Chương 953, Thí chủ cũng đại chiến. Chương 953, Thí chủ cũng đại chiến. Cũng không lâu lắm, Mộ Na cùng các đồng đội tìm kiếm cơ hội rất nhanh sẽ đến ở hóa giải Diêu một lần tấn công sau khi, vài đợt trực tiếp chuyển giải đưa đến trước sân. Mộ Nạ đang cùng Alonso tranh đỉnh bên trong chiếm cư ưu thế tuyệt đối, trong vòng đem bóng đỉnh cho phía bên phải Robino, sau đó xoay người tiếp tục xuyên vào. Nổ cũng đúng lúc đem bóng chuyển trở về, Mộ Na nhận được bóng thời điểm đã đi tới Diêu vòng ngoài cấm địa đối mặt lên cấp lật địa ở dạ, Mộ không có ham chiến, mà là chân phải nhẹ xoa quả bóng, đem bóng chuyển tới cánh trái quả bóng vừa vận lực qua ra đỉnh đầu bay đến cao tốc xuyên vào Joben trước người. Có điều ra tốc độ cũng không chậm, ở Joben điều chỉnh tốt quả bóng thời điểm, ra lại đuổi theo. Joben hiển nhiên cũng rõ ràng cái này trước đội hưu thực lực, không có tùy tiện lựa chọn mạnh mẽ đột phá, mà là khống rơi xuống quả bóng bàn bạc kỹ càng. Không nhanh không chậm gảy dưới chân quả bóng, Joben cùng ra ngay ở như vậy đối lập. Thấy Joben không vội vã, ra tự nhiên càng không có lý do gì xuất giụt, dù sao thời gian như vậy mà xuống, chiến diện nghi nhưng là giêu đội bóng nằm ở là hậu, huống hồ loại này phản kích thời cơ chớp mắt là qua, Zoban như thế nào gặp không vội vã đây? hắn chỉ là trên mặt không biểu hiện ra thôi. Hơn nữa lúc trước Ferguson nhiều lần cường điệu, ở tấn công trong quá trình nhất định phải đánh tỷ lệ thành công. Tình nguyện bỏ qua cơ hội phản kích, cũng không thể tùy tiện mất bóng, bị đối phương đánh tiếp phản kích. Dù sao Rio đội bên trong nhưng là có Certo Anzo Ronaldo, Kaká cùng Higuaín như vậy tuyệt đối phản kích chiến sát thủ. Nơi này, coi như Roben đang suy nghĩ nên làm gì tìm kiếm đột phá thời điểm, phía sau hắn chuyển đến một đạo thành âm quen thuộc. Nguyên lai like, là Mona tới đón đáp lại. Hắn này một gọi, không chỉ là Joban, liền ngay cả Ramos sự chú ý cũng bị thu hút tới. Zoben làm sao sẽ buông tha như vậy thời cơ, cũng không có đem bóng chuyển về cho Mona, Zoben đột nhiên đem bóng hướng về đường biên ngang phương hướng một chuyến, sau đó ra tốc bỏ qua ra Mus để phối. Thứ việc ra Mus cũng cấp tốc phản ứng lại, hơn nữa theo tới, thế nhưng Zoben vẫn là ở ra Gia Mus ram giữ trước đem bóng đưa hướng về phía vùng cấm. Không biết là thời gian vội vàng không có thể khống chế được cấp pháp vẫn là cố ý gây ra, Zoben chuyền ra là một cái bóng mức thấp. Juni đã ở bên trong vùng cấm vị ở cao hơn hắn một đoạnạn bị ổn chuẩn bị cướp điểm sút Mà PP này chuẩn bị quá khứ sen lẫn phòng thủ Juni. Vừa lúc đó Một đạo nhỏ gầy bóng người lại đột nhiên từ phía sau giết tới, dành trước nhằm phía phía trước đối mặt đàn hồi đất mà lên quả bóng, mở ra hai chân, dùng chân trái gót chân nhẹ nhàng dập đầu một hồi quả bóng. Quả bóng liền nghe lời biến hướng bay về phía xa nhà cột. Như vậy biến cố đột nhiên xuất hiện để ca sĩ Lát cũng không phản ứng lại, hắn chỉ là theo bản năng thân một hồi chân, thế nhưng không có thể gặp được quả bóng. Quả bóng đánh vào cột dọc bên trong duyên bắn vào không thành. Wayne bơ lại một lần nữa bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô, chỉ có điều lần này chúc mừng biến thành quỷ đỏ fan bóng đá. Google ổn. Zobi Noba Dụ bị nhỏ dùng một cước đặc sắc gót chân suốt gol gõ mở ra ông chủ cũ không thành, trợ giúp Manchester United san bằng tỷ số, đồng thời cũng coi như là vì chính mình hoàn thành rồi báo thủ. Bên sân Ferguson cũng hưng phấn từ chỗ ngồi đứng lên, dơ quả đấm cùng các trợ thủ chúc mừng. Ghi bản Dụ bị nhỏ càng là hưng phấn dị thường, vừa nãy Czerwinski Anozonaldo biểu hiện xuất sắc để hắn vẫn biệt một cái khí, hiện tại hắn rốt cục có thể đầy đủ phát tiết đi ra. Ngươi không phải dùng gót chân qua người sao? Lao tử trực tiếp dùng gót chân ghi bản. Cùng vừa nãy ghi bàn Czerwinski phía phe mình fan bóng đá không giống? Lần này Jobe bị nổ vọt thẳng hướng về phía đối phương fan bóng đá khán đài bên dưới. Chỉ thấy Jobe bị nổ vọt tới trắng xóa hoàn toàn cổ động viên Real Madrid khán đài bên dưới, hướng về bọn họ dương nhanh múa vút phát tiết tâm tình của chính mình, cuối cùng càng là làm ra một cái khiêu khích thức hôn mỗi Manchester United thị chúc mừng động tác động tác này hiển nhiên chọc giận đám cổ động viên Real Madrid, bọn họ bắt đầu dùng cao nhất quy cách xuất thành tới đón tiếp vị này trước cầu thủ Real Madrid. Nhưng mà vóc người nhỏ gầy Jobe bị nổ lúc này lại không có bất kỳ đảm, trái lại là càng thêm điên cuồng phát tiết. Mà cùng Jobe bị nổ có đồng dạng vừa nãy vì hắn kiến tạo cũng xông lên cùng hắn đồng thời phát tiết tâm tình. Mãi đến tận tới cùng bọn họ đồng thời chúc mừng Mona một cái kéo lại bọn họ, ở tại bọn hắn bên thai nói một câu, bình tĩnh, sau khi bọn họ mới khống chế lại tâm tình của chính mình, cùng các đồng đội chậm rãi đi về, trong lúc hai người còn không quên lần lượt hướng về Batman Bá đài chủ tịch đầu đi khiêu khích ánh mắt. Giống như Roben, Zobido cũng rõ ràng, chân chính để cho mình rời đi cũng không phải cổ động viên Real Madrid, mà là những người ngồi ở phòng khách cùng văn phòng câu lạc bộ các cao tầng. Các ngươi nhìn thấy không? Lao tử ở MU sống đến mức có thể không thể so cái kêu bổ đảo nhà tiểu tử kém. Các ngươi sẽ trở vì là quyết định ban đầu hối hận đi. Chúng ta sẽ đích thân xé rách các ngươi quản quân dâm mơ. Nhớ tới lúc trước một lòng vì câu lạc bộ hiệu lực nhưng cuối cùng bị vứt bỏ, Xong là, liền giận không chỗ phát tiết, đấu trí trở nên càng thêm dâm chảo. Thật là có ý tứ, ba vị trước cầu thủ Diêu Magic trong lúc đó hoàn thành rồi liên tiếp phối hợp sau khi công phá ông chủ cũ không thành, không biết lúc này trong phòng khách rêu các cao tầng có cảm tưởng gì đây. Đương nhiên, vừa nãy cỡ Jitty Anozona đâu ghi bản công phá cũng tương tự là ông chủ cũ không thành. Ở lần kia giao dịch bên trong, đến cùng ai mới là người được lợi đây? Lần này Chamti onlit trận chung kết hay là một lần rất tốt fanset. Liên như vậy Hiệp một thi đấu mới đánh một nửa, hai đội cũng đã cắc đánh vào một bóng. Hiện trường các cổ động viên có lý do chờ mong đây là một hồi đặc sắc tấn công đại chiến. Xác thực, MU cùng Real 2 đội bóng ôm đồn quá nhiều tấn công hào thủ, tựa hồ muốn đánh ra một hồi muộn chiến đều rất khó điểm số bị san bằng sau khi ngược lại là gây nên hai đội cầu thủ tấn công dục vọng. Ở hiệp hai đón lấy thi đấu bên trong hai đội người tới ta đi đánh tới đối công. Bên này Caka đến một cước sút xa cơ môn, bên kia mộ nạ hay dùng một cái đại lực đánh đầu làm đánh trả. Bên kia Juni tới một lần bên trong vùng cấm sút mạnh, bên này Benzema liền đến một cước vùng cấm tiến trên độ thi tên ban lén. Nói chung Betmanber trong sân bóng bầu không khí tựa hồ chưa từng có tệ ngắt quá đáng tiếc chính là trên sân điểm số cũng vẫn không có lần thứ 2 bị sửa. Trong lúc bất tri bất giác, hiệp một thi đấu đã tiến vào cuối cùng 10 phút. Vào lúc này, Manchester United thu được một lần cơ hội phản kích. Mỗ nạ giữa sân đến bóng sau khi một cước rất có lực xuyên thấu chọn khe bóng đột phá giêu toàn bộ hàng phòng thủ đến Juni dưới chân. Juni thuận thế một chụp biến thoảng qua phía sau mãnh bộ theo hạn bị ổn, sau đó dẫn bóng trong chiều đường rất đi. Nhìn thấy chính mình thành công hấp dẫn giêu thể tấn công cầu thủ sự chú ý, Juni đột nhiên đem bóng nét hướng về phía vùng tâm sở trái. Đắc sắc chuyền bóng xuất hiện ở cánh trái chính là Roben. Juni chuyền bóng trực tiếp tìm tới cánh trái xuyên vào không người nhìn chăm chú phòng thủ Roben. Macasi lắt tự hồ đoán được Juni ý đồ giống như vậy, cấp tốc làm ra tấn công phản ứng. Cùng lúc đó, Roben ở xử lý Juni chuyền bóng lúc cũng đem bóng thoáng ngừng đại một chút. Cứ như vậy, hai người đến bóng tỷ lệ hầu như là các chiếm 5/10. Roben rượi vào chính mình xuất sắc tốc độ cuối cùng vẫn là giành trước đâm đến quả bóng, chỉ là hắn mới vừa đụng tới quả bóng, Macasi cũng đã dường như mãnh hổ chụp muội bình thường qua tới. Robben đâm bắn trực tiếp đánh vào ca sĩ trên người bắn ra vùng cấm, mà Robben cũng bởi vì không kịp thu chân mà bị Casillas va lăn đi trong đất ử đám cổ động viên Manchester United đều vì Robben biện pháp lần này cơ hội tốt mà thở dài. Nhưng mà giữa lúc quỷ đỏ các cổ động viên ở ảo nào thời điểm, Rio cũng đã phát động phản kích. Quả bóng đánh vào Casillas trên người sau khi trực tiếp đạn đến ở ngoài vùng cấm lặt đi ở dạ dưới chân, đi ở dạ không có chút gì do dự xoay người đem bóng dao cho kéo đến cánh trái cờ Cristiano Ronaldo. Bởi bên người có cầu thủ Manchester United tiếp thân mức cướp, ngược lại cũng hiếm thấy không có dính bóng có thể xoay người sau khi trực tiếp đem bóng chuyển cho phía trước lùi lại cầm bóng Benzema. Mà bên cạnh hắn Higuaín đột nhiên xuyên vào rõ ràng kéo dài mở ưu hàng phòng thủ, cầm bóng Benzema không có xoay người cũng không có chuyển bóng cho Higuaín, mà là đem bóng hoành làm đưa đến vùng cấm lệch hữu vị trí. Cạc cạc không biết lúc nào đã xuất hiện ở nơi đó, đối mặt Benzema thỏa đáng chỗ tốt làm bóng, hắn không có bất kỳ điều chỉnh gì, chạy lấy đà sau khi, trực tiếp vung lên chân phải tầng tầng đánh vào quả bóng trên. Quả bóng dường như một viên bị lửa cái mông đạn đạo bình thường bay thẳng khung thành của dọc. Cứ việc Van đã lấy tốc độ nhanh nhất làm ra phản ứng, Nhưng cả Kaka này chân suốt gôn khá là đột nhiên, càng quan trọng chính là sức mạnh cùng góc độ đều là không thể soi mói. Kết quả, quả bóng dán vào cột dọc phía trong bay vào chiêu nạc, ở MU không thành bên trong gây nên một tầng màu trắng bỏ nước. Wayne Betmaerson nhà các cổ động viên không khỏi hưng phấn từ chỗ ngồi của mình nhảy lên, đồng thời bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Thu ổn. Kaka. Kaka. Kaka ba. Kaka một cú siêu phẩm để giêu lần thứ hai vừa qua, Real Madrid đáng giá tiền nhất hai vị siêu sao ở trận này, trận chung kết bên trong đều bùng nổ ra chính mình thực lực mạnh mẽ, hướng về mọi người chứng minh Cơ này mấy cái mùa giải siêu sao chính sách còn là phi thường có hiệu quả. Cùng lúc đó, bên sân bộ dệ Jinny cũng từ chỗ ngồi của mình một nhảy mà lên, kích động vung vậy quả đấm của chính mình. Làm như vậy một nhánh siêu sao tập hợp đội bóng chủ soái, bộ rệ Jinny tự nhiên là những người đồng hành ước cao đối tượng, mà chính hắn thì lại cảm nhận được áp lực lớn. Đương nhiên, nếu như có thể xuất lĩnh đội bóng đạt được đầy đủ quan quân, loại áp lực này sẽ chuyển hóa thành cảm giác thành công. Hiển nhiên, bộ rệ hiện tại liền hướng về cái mục tiêu này ở bước vào. Món nạ thì lại ở vì cái này mất bóng mà hối hận. Vừa nãy vẫn đang ra sức về truy hắn chú ý tới lặng lẽ xuyên vào cả cạ, đáng tiếc hắn muốn về phòng thủ đã không kịp. Hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn cả cạ đem bóng ngoênh vào khung thành. Cảm giác này khỏi nói có bao nhiêu khó chịu. Nhưng cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, ngày hôm nay Ferguson an bài chiến thuật trên là muốn hắn toàn lực tấn công, tuy rằng bởi vì hắn tinh lực khá là sung túc, vẫn là có thể không lúc chú ý đến phòng thủ. Nhưng càng nhiều lúc hắn nhưng là phân thân thiếu phương pháp, đang ở trước sân hắn mặc dù tốc độ nhanh hơn nữa cũng rất khó rường như quả bóng như vậy trong nháy mắt trở lại hậu trường tham dự phòng thủ. Nếu không cách nào ở phòng thủ trên đến giúp đội bóng Hắn cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào tấn công bên trong, hy vọng có thể so với diêu tiến vào càng nhiều bóng ở Mona dẫn dắt đi, Manchester United ở hiệp một thời gian sau này bên trong hầu như là đẻ lên diêu đội đánh. Mà rêu thì lại chỉ có thể thông qua một ít cơ hội phản kích tình cờ uy hiếp đến MU không thành. Nhưng mà, Mona cùng các đồng đội nỗ lực cũng không có lập tức thu được báo lại, ở trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng cõi lúc, điểm số vẫn như cũng là 12, Manchester United lạc hậu tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Được rồi, trận này trận chung kết hiệp một thi đấu cuối cùng lấy đội chủ nhà Diêu dẫn trước cáo chung, tiến vào một đoạn quảng cáo sau khi hoan nên mọi người trở lại trước máy truyền hình cùng chúng ta đồng thời tiếp tục xem hiệp hai trận đấu. Ở thi đấu tiến vào giữa sân nghỉ ngơi giai đoạn sau khi, bất kể là trước máy truyền hình vẫn là trên khán đài các cổ động viên cũng đã đi nghỉ ngơi. Mà các cầu thủ có thể sẽ không có nhẹ như vậy tùng thích tích đặc biệt là lạc hậu Manchester United. Tuy rằng bọn họ thân thể cũng sẽ tiến vào nghỉ ngơi trạng thái, thế nhưng lỗ thay của bọn họ cùng đầu gốc nhưng đem trải qua một hồi hồi giữa. Được, rất tốt, tốt vô cùng. Các người hiệp một thi đấu biểu hiện hắn mẹ tốt. Ferguson vừa đi vào phòng thay đồ liền dường như xuyên vào đầu cắm máy sấy tóc bình thường vụ vụ thổi lên. Mộ Na cùng các đồng đội đều không cảm thấy rụt cổ một cái hoặc là túi đầu, hiển nhiên, bọn họ rõ ràng Ferguson này cũng không phải ở khen bọn họ. Có phải là bị sân khách bầu không khí sợ rồi? Sẽ không phải có ai bị dọa đến tè ra quần chứ? Nhanh lên một chút kéo dài các ngươi đúng quần, nhìn bên trong trứng còn có ở hay không. Đừng hắn mẹ lãng quên ở Manchester quán bà kỵ nữ trên người. Ferguson xưa nay liền không phải cái gì thân sĩ, vì lẽ đó hắn cũng từ không ngại người ở bên ngoài xem ra rất là thần thánh đội bóng phòng thay đồ bên trong chửi bậy. Xem xem các người đá cái gì bóng? Ruben. Ferguson thấy mọi người đều chỉ là túi đầu không nói lời nào, liền điểm ra một cái tên. Ruben lồm nộp lo sợ ngẩng đầu lên nhìn phía Ferguson, đang đợi hắn phê phán. Về nhà cảm giác thế nào? Đám cổ động viên Real Madrid tự hồ cũng đã quên nguyên nhân vật này chứ? Lẽ nào ngươi không muốn dùng biểu hiện của chính mình nhắc nhở bọn họ ngươi ở MU trải qua rất tốt sao? Hoặc là dùng ngươi bình thường biểu hiện nói cho bọn họ biết, bọn họ lúc trước từ bỏ ngươi là lựa chọn chính xác. Ferguson phi thường không cho tình cảm nói rằng. Bị Ferguson vừa nói như thế, Joban sắc mặt rõ ràng thay đổi. Bình tĩnh mà xem xét Roben hiệp một thi đấu biểu hiện coi như không tệ, rủi bị nổ cái kia ghi bàn chính là đến từ hắn kiến tạo. Hơn nữa hắn còn đã từng có một lần rất có uy hiếp đối mặt không thành cơ hội, nhưng cũng hay là bởi vì hắn nóng lòng ở ông chủ cũ trước mặt chứng minh duyên cỡ của chính mình, vừa nãy lần kia đối mặt không thành bóng nhưng bởi vì hắn xử lý không làm mà lãng phí. Điều này cũng làm cho Roben phi thường ảo não. Bởi vậy, Ferguson đối với hắn phê bình ở hắn nghe tới cũng không tính quá đáng ít nhất trên sân cục diện cách hắn mong muốn vẫn có khá lớn chênh lệch. Robby, tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng ngươi vào cái bóng được cái đó. Nhìn ngươi những thời gian khác biểu hiện đi. Có phải là bị ngươi cái kia tiểu huynh đệ cho thu mua? Tiên địa căn bản không tính là một tên chân chính hậu vệ, hắn phòng thủ quả thực so với tuổi trẻ lúc ta còn biết bát hơn, Ferguson đá bóng lúc là tiền đạo. Mà ngươi lại không có thể thành công đột phá hắn mấy lần, nếu như ngươi đem ngươi qua người kỹ thuật ở lại Manchester, hiện tại liền có thể đi trở về tiếp, có điều đón lấy thi đấu để cho ngươi đổi hữu đến thế ngươi hoàn thành. Đối với ghi bản công thần Zobiño, Ferguson cũng không có lưu trước hạ tình cảm. Zobiño nguyên vốn cũng có chút không phục, thế nhưng cẩn thận một nghĩ, ngày hôm nay quá đáng muốn ghi bàn hắn, liên tiếp chạy tới bên trong vùng cấm cước điểm sút mà thả xuống mình hiểu đột phá. Sắc thực dường như Ferguson nói như vậy, cũng không có đột phá Marcelo mấy lần. Còn có nạ, ngươi sẽ không phải là bị đám cổ động viên Real Madrid cảm tình thế tiến công cho cống hiến đi. Đa sầu đa cảm nhưng là đàn bà làm ra sự, con mẹ nó ngươi cho ta ngoan ngoãn đem tâm tư đặt ở tổ chức cùng tấn công trên. Muốn nhớ lại quá khứ, ngươi có thể tại đây cái mùa giải sau khi kết thúc liền bắt đầu viết ngươi cá nhân tiểu sự, mà không phải ở đây trên cho ta nét mực. Phòng thủ ngươi hoàn toàn có thể không để ý, tấn công, ta muốn ngươi liều mạng cho ta tấn công, biết không? Ở Ferguson điểm đến tên Mona thời điểm, bên trong phòng thay đồ mở các cầu thủ rõ ràng đều sửng sốt một chút. Phải biết, Ferguson mặc dù là cái máy sấy, thế nhưng hắn ác miệng nhưng là rất ít nhắm ngay Mộ Na. Vừa đến là Mộ Na biểu hiện vốn là để hắn không lời nào để nói, thứ hai Mộ nạ nhưng là Ferguson trước mặt người Tân Phúc. Mà lần này, Mộ Na biểu hiện cũng không có cỡ nào gay go, ở đây trên tận tâm tận lực, nhưng Ferguson nhưng vẫn là điểm dành phê bình hắn, điều này làm cho không ít đội hữu đều đang vì Mộ nạ tổn thương bởi bất công. Biết rồi, thủ lĩnh. So với căng phấn sục sôi các đồng đội, Mộ nạ tự mình đúng là có vẻ rất bình tĩnh, hắn chỉ là nhàn nhạt thôi đáp. Hắn đương nhiên cũng rõ ràng, chính mình biểu hiện hôm nay cũng không gay go. Nhưng hắn cũng biết, chính mình là ngày hôm nay trận này trận chung kết nhân vật chính, mà biểu hiện của chính mình khoảng cách nhân vật chính vẫn có khoảng cách nhất định. Còn có các ngươi, đừng bằng vào ta không có từng cái từng cái điểm danh phê bình, các ngươi biểu hiện liền tốt bao nhiêu. Vừa vặn ngược lại, các ngươi biểu hiện thậm chí hoàn toàn không xứng để cho ta tới lời bình. Có điều, ta gặp cho các ngươi thêm mười mấy phút biểu hiện thời gian, nếu như các ngươi lại như thế đá, có bao nhiêu người cho ta hạ xuống bao nhiêu người. Dù cho lão tử thu thập không đủ 7 người thi đấu mà bỏ quyền cũng không chối tử Ferguson kinh bị quét một vòng cái khác cầu thủ chủ lực môn, dùng xem thường khẩu khí nói rằng hắn các cầu thủ cũng đông nhiên tình lộ, đúng đấy, vừa nãy ba tên hướng kia ngày hôm nay, nhưng là đối mặt chủ cũ, biểu hiện đặc biệt tích cực, hơn nữa duy nhất ghi bản chính là đến từ ba người bọn họ phối hợp. Bọn họ đều bị điểm tên phê bình, biểu hiện của chính mình có thể tốt hơn chỗ nào đây. Lúc này, cứ việc mọi người đều biết Ferguson nói tới nói có chút cực đoan, có chút quá đáng, thế nhưng là đều thật không tiện đến phản bác, mà là yên lặng tiếp nhận rồi những lời phê bình. Đương nhiên, trong lòng bọn họ vẫn là không phục, chỉ là bọn hắn sẽ chọn đem được những lời khí tát đến trên sân bóng đi. Được rồi, Nếu như các ngươi còn muốn thắng được cuộc tranh tài này, liền tới nghe một chút ta hiệp 2 sắp xếp. Hoàng nên mọi người trở về, không chín 10 mùa giải trang Tionlist trận chung kết lập tức liền muốn đấu võ, để chúng ta đồng thời đến xem hai bên hiệp 2 thi đấu. Trải qua giữa sân nghỉ ngơi sau khi, hai đội đều không có làm ra nhân viên phương diện điều chỉnh, có điều ta tin tưởng, hai đội huấn luyện viên nhất định đối chiến thuật tiến hành rồi ít nhiều gì điều chỉnh, để chúng ta đến chờ mong hai bên hiệp 2 biểu hiện đi. Đang giải thích viên lại nhải trong giọng nói, hai bên hiệp 2 thi đấu liền bắt đầu. Hiệp 2 trận đấu mới vừa vừa mới bắt đầu, Manchester United liền thu được một lần cực kỳ cơ hội tốt. Bởi giữa sân lúc nghỉ ngơi chịu đến phê bình, MU các cầu thủ ở hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu có vẻ đặc biệt tích cực. Trước sân từ đầu tới cuối duy trì 3 đến 4 người bước cứ vòng, để giêu đội các hậu vệ khó có thể thông dòng cũng chân. Nhưng trực tiếp hậu trường chuyền dài phát động tấn công cũng không phải giêu phong cách, kết quả là ở như vậy dưới áp lực từ lớn, giếu hậu trường cũng chân liền xuất hiện sai lầm ở nhận được đội hưu chuyền về bóng sau khi, Casillas đối mặt đột nhiên bước tới được Rooney, trong lúc đội vàng trực tiếp đem bóng đá cho ở ngoài vùng cấm Mônạ. Mônạ tuy rằng không ngờ rằng vị này trước đội hữu lại phạm vào sai lầm như vậy, có điều hắn vẫn là cấp tốc làm ra phản ứng, không có dừng bóng trực tiếp đem bóng xoa hướng về phía Casillas phía sau cái hở. Mà cùng lúc đó, ý thức được chính mình phạm sai lầm Casillas từ lâu chạy đi hướng sau chạy đi. Ngay ở mô nạ quả bóng bắt đầu tâm tích sắp rơi hướng về khung thành thời điểm, Casillas cũng chạy về trước cửa, về đầu nhảy lên, đưa cánh tay dài dùng đầu ngón tay đổi lên một hồi quả bóng. Tuy rằng đầu ngón tay truyền đến đau đớn kịch lực cảm, thế nhưng Casillas nhưng trong lòng là vui vẻ. Bang ba. Thoáng bị Casillas thay đổi ý tích quả bóng tầng tầng đánh vào trên sà ngang. Ác quá đáng tiếc, môn hạ cái kia chân chất lượng cực cao lớp bóng cuối cùng vẫn là bị Casillas cùng sà ngang giắt tay từ chối ở ngoài cửa. Mộ Na cũng khó có thể tin che đầu của mình, vừa nãy tuy rằng hắn sử dụng chính là xoa bóng cấp pháp, thế nhưng là là bỏ thêm không nhỏ cường độ vùng cấm, này từ vừa nãy cái kia quả bóng đánh trúng sà ngang tiếng vang liền không khó cảm nhận được, nhưng không nghĩ vẫn bị Cassie lát từ chối. Thoáng ảo não một phen sau khi, Mộ nạ cũng thoải mái. Ai muốn hắn đối mặt chính là, Thái Ngai Cơ, đây. Ở Mộ nạ lần này đánh trúng sà ngang suốt gol sau khi, Rio cũng phát động một lần rất có uy hiếp tấn công. Một lần phản kích chiến bên trong, Sabi Alonso ngoài dự mọi người đem bóng chuyển cho cánh trái cao tốc xuyên vào Marcelo, mà không phải trước sân Higoin, Benzema Bởi gần Johnson xuyên vào kiến tạo, lúc này M.U cánh phải hoàn toàn là một đám lớn chống không điều này cũng cho Marcelo cao tốc dẫn bóng cơ hội, cái này mới vừa rồi bị Ferguson sỉ nhục vì là không phải một tên chân chính hậu vệ, hậu vệ cánh trái thể hiện ra hắn tấn công thiên phú. Hắn dẫn bóng tốc độ cũng không thua gì một ít xuất sắc tấn công cầu thủ, trong chớp mắt hắn liền vọt vào M.U vùng cấm bên trong ở Ferdinand hướng về hắn bọc lót lại đây trước, hắn quả đoán lựa chọn lên chân sút gol. Nhưng mà hắn sút sệt nhưng là bất thiên bất ý trực tiếp bắn về phía túi người Vander trong lòng trên khán đài truyền đến đám cổ động viên Madrid tiếng thờ dài. Truyền bóng a. Cùng, Cùng lúc đó Vùng cấm trung lộ Higuaín cùng Benzema thì lại hầu như là đồng thời phản nạn nói. Nguy lai, like, vừa nãy Ferdinand bọc lót quá khứ sau khi ưu vùng cấm trung lộ hầu như đã là không đề phòng, nếu như Marcelo đem bóng chuyển tới, này bóng tuyệt đối là nắm chắc. Nhưng mà Marcelo một mực lựa chọn chính mình xuất gol. Marcelo chỉ có thể là dùng ôm đầu để che giấu đội hữu đối với chức trách của chính mình. Mà M.U người thì lại dồn dập ở vui mừng đội bóng đại nạn không chết. Ngay ở Marcelo biểu thị chính mình nào não thời điểm, kinh nghiệm phong phú Van trực tiếp một cái đại lực tay ném bóng bóng vứt cho giữa sân phụ cận môn Mộ Na liền dừng bóng mang xoay người làm liền một mạch, trước ở Alonso bước đoạt tới trước trực tiếp một cước chuyền xa đưa đến cánh phải. Bởi vì Marcelo suy bảo, hiện tại đến phiên Diêu Đường biên đại không. Dỗ Vĩ Nổ Ung dung dỡ xuống Mộ Na chuyền bóng, ở không người nhìn chăm chú phòng thủ tình huống, hắn hiếm thấy không có tiếp tục dẫn bóng đột phá, mà là quan sát một hồi vùng cấm tình huống sau khi liền đem bóng quét ngang đến trung lộ. Trung lộ chuẩn bị xuyên vào bọc đánh Juny lập tức đình chỉ bước chân của chính mình, chuẩn bị đến một cước xoay người lại ban phá. Nhưng mà hắn lại khó gặp xuất hiện đá không tình huống. Đám cổ động viên Manchester United còn đến không kịp biểu thị não cùng phía sau lại xuất hiện một đạo khác bóng người màu đỏ. Roben, cao tốc xuyên vào Roben xuất hiện ở quả bóng con đường trên, lúc này hắn không người phòng thủ. Đối mặt đến bóng, Roben lựa chọn một cái càng thêm vững vàng suốt gol phương thức. Chân trái đẩy bóng. Lần này, Roben cũng không có lại một lần nữa lãng phí cơ hội, quả bóng bị hắn trực tiếp đẩy hướng về phía góc xa cột dọc cùng sà ngang trong lúc đó góc. Mặc dù là đúng lúc làm ra bay nhào động tác ca si lắc cũng là ngoài tầm tay với. Roben, gol. 3. không có để cơ hội lại một lần nữa từ đầu ngón tay của chính mình trốn. Hắn ở thời điểm mấu chốt xuất hiện ở then chốt vị trí, dùng một cú then chốt sút गोल vì làm ở U san bằng điểm số. Đồng thời, Ruben cũng cùng trước đó bị nổ cùng với cờ Tanozona no như thế, công phá ông chủ cũ không thành, này chính là một hồi thí chủ cũ đại chiến a có như vậy một loại bầu không khí, trận này trận chung kết không thể nghi ngờ đem phải biến đổi đến mức càng thêm đặc đẽ. Ferguson cùng hết thể đám cổ động viên Manchester United như thế kích động từ chỗ ngồi của mình nhảy lên. Tuy rằng hắn vừa nãy chửi đến rất hung, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn không tín nhiệm những ngày cầu thủ, bằng không hắn đã sớm trực tiếp thay đổi người. Mà hắn cũng rất cao hứng nhìn thấy chính mình một trận cố sức chửi lại một lần nữa thu được hiệu quả. Ghi bàn sau Joe Ben kích động nhằm phía dưới khán đài, trên đường hắn còn không quên dùng sức đánh chính mình ngực, phát tiết tâm tình của chính mình. Giống như Ronaldo, Joao Ben cũng là nhằm phía đám cổ động viên Real Madrid, sau đó dùng tiếng giống giận dữ của chính mình báo lại đám cổ động viên Real Madrid suy thành. Lần này, Mô Nạ cũng kích động vào lên, chỉ là hắn cũng không có khiêu khích sân nhà fan bóng đá, mà chỉ là cùng các đồng đội đồng thời hưởng thụ truy bình điểm số hưng phấn. Tuy rằng liên tục hai cái ghi bàn đều không có để Mộ Na thu được bất kỳ số liệu, thế nhưng chính là hắn khởi sướng hai lần tấn công hoàn thành rồi đi bàn. Mộ Nạ dùng một loại đối lập biết điều phương thức chứng minh giá trị của chính mình. Đương nhiên, nếu như có thể đạt được một cái ghi bàn, Mộ Nạ trận này trở về Betmaber cuộc chiến sẽ càng thêm hoàn mỹ. Mô Nạ có thể không ở trận này bị được quan tâm trang tí onlit trận chung kết bên trong, đánh vào chính mình trở lại Betmaber cái thứ nhất ghi bàn sao? Chỉ có thể ở sau đó thi đấu bên trong công bố. Chương 954. Châu Âu vương giả. Chương 954. Châu Âu vương giả đặc biệt làm ở U bên này Juni, nhìn thấy bên cạnh hai cái đội hữu đều khai trường, làm đội bóng chỉ đứng sau Mộ Nạ số 2 sát thủ, Juni hiển nhiên cũng có chút không chịu được cô quạ. Hắn bức thiết khát vọng dùng một cái ghi bàn đến giúp đỡ Manchester United vượt lại điểm số. Phút thứ 72, hắn hay dùng ở ngoài vùng cấm một lần liền quá hai người sau khi đệm bóng góc xa thử thách cổ động viên Real Madrid lúc này cái kia yếu đối thần kinh đáng tiếc, hắn sút goal cuối cùng vẫn là thoáng cao hơn sà ngang. Hắn cùng hiện trường đám cổ động viên Manchester United như thế, đều là ảo não và phần. Một bên khác trước khung thành, Diêu hàng tiền đạo sát thủ Higuaín cũng là không chịu cô đơn. Ở Juni cái kia chân sút goal sút goal vẹn vẹn sau 5 phút, hắn cũng hoàn thành rồi một lần rất có uy hiếp lại đến vòng ngoài cấm địa hắn đón cả cả chuyền bóng để quả bóng cùng chân trái của chính mình phát sinh một cái khúc xạ sau khi, thuận thế liền đến một cú xoay người đánh bắn. Ý dự qua nhân sút gol động tác làm liền một mạch, điều này cũng khiến trước cửa Vander Sar không kịp phản ứng. Nhìn bay thẳng không thành góc gần quả bóng, trên khán đài không ít đám cổ động viên Real Madrid cũng đã từ chỗ ngồi của mình đứng lên, chuẩn bị vì là ghi bàn mà hoan hô. Nhưng mà sự thực cũng không có như bọn họ mong muốn, quả bóng ở vẽ ra một đường vòng cung sau khi, tăng, một tiếng sắt cột dọc rỉa ngoài bay ra đường biên ngang hử trên khán đài truyền đến đám cổ động viên Madrid thất vọng tiếng thở dài, mà cổ động viên Manchester United trên mặt thì lại ngập sống sau hai nạn vui mừng. Áp tuy rằng hai đội bây giờ trở nên có chút bảo thủ, thế nhưng trên sân những thế giới này cấp công kích thủ môn cũng không có để thi đấu mất đi sát thái, xem ra cuộc tranh tài này vô cùng có khả năng ở 90 phút bên trong giải quyết vấn đề a. Như bình luận viên nói như vậy, hiện trường cùng trước máy truyền hình các cổ động viên cũng đang chờ mong này đón lấy thi đấu, hy vọng có thể ở thường quy thi đấu bên trong quyết gia thắng bại. Xác thực, tuy rằng phòng thủ bỏ ra hai đội các cầu thủ không ít tinh lực, thế nhưng chỉ cần có cơ hội tấn công, hai đội những người tấn công các thiên tài vẫn là sẽ không bỏ qua bất kỳ biểu hiện cơ hội. Nay không, Drobe bị độ liền tóm lấy một lần hiếm thấy phản kích cơ hội hoàn thành rồi một lần cá nhân biểu diễn. Mộ Na đoạn dưới lạt đỉ ở dạ cho cả cả chuyển bóng sau khi trực tiếp một cước chuyển xa đưa đến trước sân cánh phải. Zobi Ndo ung dung thao xuống bóng, mang theo bóng liền hướng vùng tấm phương hướng rất đi. Trung lộ An bị ổn dính vào, giữa sân nghỉ ngơi lúc đã từng bị Ferguson phê bình đột phá quá ít Zobi Ndo vào lúc này bắt đầu không hề bảo lưu bày ra lên hắn qua người thiên phú. Liên tục đảo chân để thân hình cao lớn An bị ổn trọng tâm bắt đầu trở nên hôn loạn cả lên. Zobi Ndo làm sao sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy đây? Chân trái ở quả bóng trên xẹt qua sau khi, chân phải đột nhiên đem bóng hướng về phải một bên một chuyến liền thẳng qua An bị ổn chứ ở vùng cấm một bên khác về ve bóng lại đây trước, Zobi Nho trực tiếp rút chân đánh sút góc gần. Đánh vào Zobi Nho bên trái trên khán đài chuyển đến một chút đám cổ động viên Manchester United tiếng hoan hô. Ừ, quá đáng tiếc, Zobi Nho sút đánh vào một bên trên lưới, ở một bên khác đám cổ động viên Manchester United xem ra lại như là tiến vào như thế, vậy đại khái cũng là bọn họ tại sao hoan hô nguyên nhân đi. Nhìn Zobi hai tay thảo náo nâng lên mặt dáng vẻ, những người kích động đám cổ động viên Manchester United mới biết rõ, nguyên lai like này bóng không tiến vào. Rất nhanh, Gio cũng phát động một lần cực kỳ có uy hiếp tấn công. Diêu lần này tấn công là một lần trận địa chiến. Đi ngang qua gần 10 chân lan truyền sau khi, quả bóng từ hậu trường đi tới trước sân. Alonso đem bóng chuyền cho lùi lại cầm bóng Benzema, Benzema không có dừng bóng trực tiếp đem bóng gõ cho kéo đến cánh phải Cờ Ronaldo. Cristiano Ronaldo cũng hiếm thấy không có dính bóng, trực tiếp đem bóng hoành gõ đến vòng ngoài cấm địa, Caka xuất hiện ở nơi đó đối mặt Cristiano Ronaldo chuyền bóng, Caka trực tiếp vung lên chân phải của chính mình. Cùng cái trước ghi bàn đại lực xuất xa không giống, lần này Caka lựa chọn góc xa. Nhưng mà quả bóng trực tiếp cột dọc cút khỏi đường biên ngang. Liên như vậy Trên sân hai đội ngươi tới ta đi tấn công. Higuaín còn đã từng từng thu được một lần ở bên trong vùng cấm không người phòng thủ cơ hội, đáng tiếc người Argentina điều chỉnh quá nhiều, chờ hắn sút gol thời điểm, vài dịp đại anh hùng phi sạn lại đây, chặn lại rồi hắn sút gol. Trong lúc vô tình, thi đấu thời gian đã tiến vào cuối cùng 10 phút. Hai bên huấn luyện viên tựa hồ cũng cho rằng muốn làm ra một ít nhân viên phương diện điều chỉnh, sân bóng một bên đã có vài tên hai đội cầu thủ ở đây một bên làm nóng người. Mà bộ rệ Zini càng là đem vô gọi vào bên người diện thủ cơ nghi. Vừa lúc đó, Manchester United thu được một lần phía bên phải phạt góc cơ hội cùng trước như thế, ngoại trừ trước sân Higuaín cùng lùi lại đến giữa sân phụ cận Benzema, giơ cái khác các cầu thủ đều trở lại vùng cấm bên trong phòng ngự Manchester United đánh đầu đi hiệp. Lần này phòng thủ Mônạ thành thân cao cùng hắn càng tiếp cận PP. Bởi bên trong vùng cấm rất là chiến chúc, Mônạ cũng không có vọt thẳng tiến vào vùng cấm, mà là ở vùng cấm tuyến phụ cận bồi hồi. Mônạ phát hiện một cái thú vị sự tình, một khi hắn đi vào vùng cấm, PP sẽ dán thật chặt tới. Mà nếu như hắn đi ra vùng cấm, PP thì sẽ không càng tới. PP liền dường như những người bên trong bị phân chia phạm vì thế lực buộc như thế, một khi có người bước vào hắn lãnh địa, hắn liền sẽ nhanh chóng làm ra phản ứng. Mà một khi đối thủ đi ra hắn lãnh địa, hắn sẽ việc không liên quan tới mình, treo lên tầng cao. Nhìn thấy PP phản ứng như thế này, Mộ Na đột nhiên nghi đến một cái biện pháp. Chỉ thấy hắn bí mật hướng về vẫn ở mật thiết quan tâm hắn chạy chỗ tình huống Dụ bị nổ làm một cái thủ thế. Dụ bị nổ đăm chiêu gật gật đầu sau khi, liền chuẩn bị bắt đầu chạy lấy đà, chỉ bất quá hắn lúc này ánh mắt đã từ trên người Mộ Na rời, mà là nhìn về phía vùng cấm trung lộ cái kia chen chúc một mảnh. Vào lúc này, Mộ lại một lần vọt vào vùng cấm. Ở PP dính sát sau khi, hắn lại như không có chuyện gì xảy ra đi ra vùng cấm. PP cũng không có tức giận, mà là lại chạm trở về chính mình phòng thủ vị trí, không có theo tới. Rốt cục, ở trọng tài chính ra hiệu sau khi, Robino bắt đầu chạy lấy đà. Mà PP nhưng bất ngờ phát hiện Mộ nạ tựa hồ một điểm đều không có vọt vào vùng cấm dự định. Ngay ở hắn ngây người thời điểm, Mộ nạ đột nhiên cao tốc vọt vào vùng cấm, nhìn như lập tức liền muốn thoát khỏi hắn. PP nào dám thất lễ, lập tức dán lên đi. Thế nhưng không chờ hắn lên, Mộ Na đột nhiên xe thẳng gấp, có điều hắn không có biến hướng, mà là hướng về ở ngoài vùng cấm chạy đi. Bị Mỗ Nạ thành công thoát khỏi PP lúc này là đầu góc mơ hồ. Nhìn Mỗ Nạ trong ánh mắt tràn ngập nghi vấn, hắn đây là ở cùng ta chơi trốn yêu miêu, miêu sao? Rất nhanh, PP liền rõ ràng Mỗ Nạ ý đồ. Bởi vì dấu bị nổ phạt góc cũng không có mở hướng về vùng cấm bên trong, mà là bay về phía ở ngoài vùng cấm. Chờ đến Mỗ Nạ chạy đến ở ngoài vùng cấm thời điểm, quả bóng cũng bắt đầu tăng tích đến hắn hưu phía trước. Không có chút gì do dự, Mỗ Nạ nghiêng thân thể vung lên đùi phải của chính mình, kéo thẳng bề mặt chân chặt chẽ vững vàng đánh ở quả bóng trung ương. Quả bóng liền sắt đã giam giữ tới PP hướng về khung thành góc gần bay đi. Tại chiêu ở ngoài vùng cấm chạy thời điểm, ạ cũng đã quan sát một hồi bên trong vùng cấm tình huống hắn đã thấy một tia không dễ phát hiện lỗ hồng cái này lỗ hồng phát hiện đều rất khó chớ nói chi là chuẩn xác đem bóng từ này trung gian đã đi tới nhưng mà bốa nhưng làm được hắn bắn ra bóng liền dường như dài ra con mắt bình thường từ cái kia trong khe hở bay qua hướng về gần cột dọc bay đi ca sĩ si đã hiển nhiên cũng không có mùa nạ lại sẽ cùng dâu bị nổ đánh ra như vậy một lần phối hợp thế nhưng hắn vẫn là cấp tốc làm ra phản ứng hai chân dường như lò xo so giống như vậy ở một cái áp xúc sau khi đột nhiên bắn ra hướng về tay trái của chính mình một bên nào tới đi vào à nhưng không chung quả bóng Mộ Na cùng đội hưu cùng với hết thể mờ ú mọi người ở trong lòng cầu khẩn đập ra đi a. Diêu Nguyệt thì lại đều sẽ hy vọng ký thắc đến Casillas trên người. Rất nhanh, ở quả bóng cùng Casillas trận này tốc độ so đấu kết quả là đi ra. Casillas cứ việc phản ứng rất nhanh, thế nhưng quả bóng cuối cùng vẫn là xuyên qua hai tay hắn giam giữ, chui thẳng phía sau hắn khung thành. Bá. Wen. Theo quả bóng xuống mạng, trên khán đài trong nháy mắt bùng nổ ra đám cổ động viên Manchester United to lớn hoan hồ, mà đám cổ động viên Real Madrid lại có chút khó có thể tin. Bởi vì vừa nãy tình cảnh đó đối với bọn họ tới nói là quen thuộc như vậy, ở năm 2002 cùng Leverkusen sang The Oldest trận chung kết bên trong, Geu hạt nhân di đàn đã từng dùng như vậy một cái đặc sắc vô lì đánh vào chiến thắng một bóng, trợ giúp Ji nâng lên đệ chín tòa UEFA Champions League. Mà Mộ Na cũng từng ở Ji phục chế quá như vậy một hạt ghi bảng đám cổ động viên Real Madrid hiển nhiên không ngờ rằng, Mộ Na có thể tại đây dạng một cuộc tranh tài bên trong lần thứ hai phục chế Ji đàn kinh điển. Không thể tin được 4. Hạ dạ gì ô ô ô ô 3. Mộ Na. Mộ Na. một cước thế giới cấp trực tiếp vô lý nổ ra Jiu không thành. Trợ giúp Manchester United hoàn thành rồi vượt lại. Chuyện này quả thật liền dường như Zidane năm đó tuyệt sát Leverkusen cầm bóng như thế. Lẽ nào ngày hôm nay chuyện như vậy có thể tái hiện, chỉ có điều người bị hại sẽ biến thành ngay lúc đó người được lợi diêu. Ferguson trực tiếp vây vây hai tay từ châu ngồi nhảy lên. Mới vừa vẫn còn đang suy tư nên làm như thế nào ra điều chỉnh hắn đã không rảnh đi cân nhắc những người. Hắn bây giờ có thể làm chính là cùng các trợ thủ điên cùng chúc mừng. Phải biết, hiện tại thi đấu chỉ còn giữ lại cuối cùng 10 phút không tới. Dẫn trước Manchester United chỉ cần đứng vững đón lấy mấy phút liền có thể thành công đăng đỉnh châu Âu đỉnh đầy mặt các cổ động viên cũng ở trên khán đài biểu đạt chính mình hưng phấn tỉnh. Dắt lệ trực tiếp vung vẩy bắt tay cánh tay ở trên khán đài nhảy nhảy nhót nhót, cứ việc nàng vẫn luôn chưa từng hoài nghi mùa nọ có thể thành công trợ giúp MU bắt được quán quân. Thế nhưng chân chính là mùa nọ vì là MU đánh vào then chốt dẫn trước bóng lúc, nàng hưng phấn tỉnh vẫn là khó có thể ức chế. Cùng lúc đó, trên khán đài khác một mỹ nữ cũng đang vì mùa nọ mà cao hứng. Hắn chính là đồng dạng đi tới hiện trường xem bóng Lâm Linh. Cùng điên cuồng lệ không giống, Lâm Linh biểu hiện đối lập hàm xúc một ít. Nàng chỉ là lấy cực kỳ thanh tú năm năm đắm vì là Mộ nạ vừa mới cái kia ghi bạn khiến hay. Hai vị phong cách hoàn toàn khác nhau, nữ nhân cố lên đối tượng Mộ Na lúc này ngược lại là có vẻ phi thường bình tĩnh, hoặc là nói hắn đang cố gắng để cho mình trở nên bình tĩnh một điểm. Đánh bảo như vậy đã sắc, trọng yếu như vậy một cái bóng sau khi, Mộ nạ tại sao còn như vậy trấn định? Lẽ nào hắn không để ý tòa này châu Âu quốc quán quân sao? Tất nhiên là không, hiển nhiên, Mộ nạ không chúc mừng là bởi vì hắn không có quên hắn lúc trước hứa hẹn, vậy thì là cùng pha ông chủ cũ không thành sau khi hắn đem sẽ không chúc mừng. Thật thực, ghi bản sau Mona cũng không có như trước đánh vào ông chủ cũ không thành cờ Zitto Anzo Ronaldo, Robinho giống như Robben, điên cuồng chúc mừng cũng phát tiết, mà chỉ là chậm rãi trở về chạy, cũng không phải cùng tới vì hắn chúc mừng các đồng đội vỗ tay hoặc là ôm áp thôi. Nạ loại hành vi này rõ ràng đánh động trên khán đài Betmaber các cổ động viên, bọn họ cũng không có tác dụng đối phó mờ trước hai cái ghi bản công thần suất thanh tới đối phó Mona. Nếu như có thể, bọn họ thậm chí đồng ý vì là Mô Nạ đưa lên tiếng vỗ tay của chính mình. Đương nhiên, thế cục bây giờ là không cho phép bọn họ làm như vậy. Bọn họ chỉ có thể yên lặng mà ngồi ở nơi đó. Cùng lúc đó, Mộ Na hành vi cũng đánh động đội hữu cùng đám cổ động viên Manchester United. Tin tưởng, ở sáng ngày hôm sau, Mộ Na trọng tình cảm hành vi đem sẽ trở thành các cổ động viên đề tài câu chuyện. Vào lúc này Mộ nạ trong lòng không thể nghi ngờ là mâu thuẫn, ở UEFA Champions League trận chung kết bên trong đánh vào như vậy đặc sắc siêu phẩm, hơn nữa cái này bóng vẫn là trợ giúp đội bóng vượt lại điểm số một bóng, gọi hắn làm sao không hưng phấn. Nhưng lại lệnh hắn công phá chính là từng để cho hắn Dương danh lập vạn ông chủ cũ Diêu, hắn chỉ có thể là đem loại tâm tình này áp chế ở trong lòng, để tránh khỏi xúc phạm tới đã từng hoặc là vẫn yêu tha thiết hắn đám cổ động viên Real Madrid trái tim. Vậy Mùa Nạ không chúc mừng, vì lẽ đó thi đấu rất nhanh sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Cái này cũng là Diêu Vui vẻ nhìn thấy, bởi vì lưu cho bọn họ truy bình điểm số thời gian đã không hơn nhiều, có thể tỉnh một điểm toán một điểm. Mùa Nạ ghi bàn sau, đội trẻ Jinny chỉ là thoáng phiền muộn một hồi sau khi liền phục hồi tinh thần lại, dùng đội trưởng Zoro thay thế xuống sân trên tầm thường vô vi Benzema. Bộ dệ Jinny lựa chọn thay đổi người, hắn dùng Zoro thay đổi Benzema. Diêu đội trưởng mùa giải này đã trên căn bản mất đi ra trận cơ hội, truyền thuyết hắn mùa giải sau vô cùng có khả năng gặp phải thánh tẩy. Nói như vậy, này đem vô cùng có khả năng là rô, vì là Rieu đã được cuối cùng một trận Champions The Onlylít trận chung kết, thậm chí là cuối cùng một trận thi đấu. Rô là Rieu Champions The Onlylít vừa phá lưới, bộ rệ dì ni vào lúc này phải hắn lên sân khấu hiện nhiên cũng là muốn lợi dụng một chút hắn ở Champions The Onlylít thi đấu bên trong cao ghi bản xuất Lên sân khấu sau khi, bình thường chính là đội bên trong, chiến sĩ thi đua, rô biểu hiện càng thêm tích cực. Hiển nhiên, hắn biết, để cho hắn cùng đội bóng thời gian cũng không hơn nhiều. Nhưng mà cựu biệt vị trí chủ lực trạng thái đã khó có thể cùng thời kỳ cường thịnh Batman Vương tử so với. Quá đáng chăm chỉ để hắn ít đi mấy phần làm xạ thủ linh tính. Cứ việc hắn vừa ra sân liền hoàn thành rồi một lần sút gol, thế nhưng lần kia miễn cưỡng sút xa cuối cùng bị hắn hoành lên khán đài. Có thể nói, dẫu lên sân khấu cũng không thể đối với Diêu tấn công mang đến thay đổi quá lớn. Siêu sao tập hợp Diêu trước sân không thể quay chung quanh hắn cái này đội bóng, biên giới nhân vật đến đá. Làm theo ý mình Diêu cắt siêu sao lần lượt tiêu xài nguyên bản liền không nhiều cơ hội. Mà MU ở Ferguson dùng phần trở thay đổi vệ lọ khi càng là triệt để đánh tới phòng thủ phản công. Liền ngay cả Mộ Na cũng đã trở lại hậu trường tham dự phòng thủ. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, Bộ dệ dĩ ni lại trước sau đổi cụ thị cùng van và Ad, mà trên hàng hậu vệ Gamos cùng Marcelo cũng nhiều hơn trở thành riêu cầu thủ chạy cánh. Thậm chí liền ngay cả trung vệ BMP cũng không ngừng dẫn bóng xuyên vào. Riêu như vậy điên cùng tấn công ngoại trừ vì là thi đấu tăng cường mấy phần không khí sốt sáng bên ngoài, quả thực là không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại là cho Manchester United một lần lại một lần phán kích cơ hội. Rốt cục Manchester United ở thi đấu cùng tức sẽ tiến vào phút bù giờ giai đoạn thời điểm thành công nắm lấy trong đó một cơ hội. Mộ Na lợi dụng một cái hung hãn xoạc bóng đoạn rơi xuống gù tỷ dưới chân quả bóng, sau đó cấp tốc bỏ lên một cước chuyển xa đưa đến Diêu vùng tầm phía bên phải. Duy nhất một tên ở lại trước sân cầu thủ Manchester United Junyi cao tốc xuyên bảo, ở án bị ổn dưới sự truy kích hướng về quả bóng phóng đi. Đặc sắc chuyển xa, Manchester United thu được một lần xuất sắc phản kích cơ hội. Nhìn thấy án bị ổn đã bị Junyi dùng tốc độ bỏ qua, Casilla lập quả đoán lựa chọn tấn công. Nhưng mà, chưa kịp hắn xông lên, Junyi đã đuổi tới quả bóng, không có bất kỳ điều chỉnh gì trực tiếp đem bóng đâm hướng xa nhà cột. Quả bóng ra trên không trung một đạo hình vòng sau khi rời hướng về phía không thành. Lần này, Thái Ngai Cơ không thể phù hộ Betmaber, Juni Sutsgol ở trước cửa gãy một hồi địa sau khi bay vào không thành. Văn Manchester United các cổ động viên không hề bạo lưu hân hô lên, mà Manchester United ghế dự bị trước cũng là một mảnh hoan hô nhảy nhót. Hiển nhiên, hai bóng dẫn trước bọn họ đã thành công đem cúp quán quân ôm vào lòng. Mario Cassio sau lúc này thì lại từng cái từng cái buông xuống đắt đỏ đầu lâu. Bọn họ không phải không thừa nhận, bọn họ thật sự thất bại. Mặc dù bọn hắn một đường rết tới Betmaber, thế nhưng bọn họ vẫn là ngã vào cửa ải cuối cùng này. Bọn họ bỏ qua chính mình thứ 11 tòa UF FF Á cũng bỏ qua ở cửa nhà mình đang đỉnh cơ hội như vàng. Cùng giơ một bên cô đơn so với MU bên kia, nhưng là một mảnh vui vẻ cảnh tượng đánh vào khóa chặt thắng cục ghi bàn Junyi bị các đồng đội đặt ở thấp nhất, nhưng hắn vẫn cứ không quên dương nhanh múa rút chúc mừng. Junyi trợ giúp MU khóa chặt thằng cục. Vào lúc này, chỉ sợ cũng kết nối với đế cũng không cách nào ngăn cản Manchester United đang đội lên. Trở lại Bet Ma Bơ mùa hiển nhiên là MU công thần lớn nhất. Hắn đánh vào vượt lại một bóng, mà MU cái khác 3 bóng cũng tất cả đều đến từ hắn bày ra. Hắn là cuộc tranh tài này không nghi ngờ chút nào Vương giả ba. Điên cuồng chúc mừng mô nạ cùng các đồng đội mãi đến tận trọng tài dục mới chậm rãi đi trở về phe mình một hiệp. Nhìn một chút tính giờ khí, bù giờ thời gian đã gần như quá một phút, còn sót lại cuối cùng 2 phút, bọn họ liền đem chính thức lên ngồi quan quân. Cuối cùng 2 phút bên trong, Diêu Tinh chất tượng trưng đánh một làn sóng tấn công lấy thất bại cao chung sau khi, liền triệt để từ bỏ đô đô đô trọng tài chính ba tiếng còi tuyên bố trận này trận chung kết, kết thúc. Chúc mừng MU. Chúc mừng Ferguson. Chúc mừng mỗ nạ. Chúc mừng hết thể cầu thủ Manchester United cùng các cổ động viên. Thời gian qua đi một năm sau khi, bọn họ lại một lần nữa leo lên châu Âu đỉnh. 3 năm 2 đoạt cú UEFA Champions League, MU là không hề tranh luận vua châu Âu. Mà Modana cũng lấy chính mình hoàn mỹ biểu hiện không hề tranh luận trở thành vua châu Âu ba. Để chúng ta chờ mong năm nay mùa hè lượt đi, ở nơi đó, hay là sẽ có một tên tân vua bóng đá sinh ra ba. Chương 955. Vượt cột. Đến rồi. Chương 955. Vượt cục. Đến rồi. Thành công tử Betmaber đoạt lại UEFA Champions League, Manchester United thành công hoàn thành rồi mùa giải quán quân đại mãn quán, giải đấu Champions cúp liên đoàn hơn nữa mùa giải ban đầu từ thiện tốt chén, Manchester United trở thành tờ giờ mi ở lịch chi thứ nhất hoàn thành quán quân đại mãn quán đội bóng đáng tiếc mùa giải trước mờ không thể bắt úu FA Premier League, nếu không thì nói không chắc bọn họ còn có thể bắt lúc luật cuộc cùng úu FA Super Cup, hoàn thành xưa nay chưa từng có mùa giải bảy quan vương đây. Dù vậy, Manchester United vẫn là hoàn thành rồi một hạng bá nghiệp. Chỉ có điều, ở bắt úu FA Premier League sau khi để cho mùa nạ cùng các đồng đội thời gian đã không hơn nhiều, bởi vì vượt cúp, đế rồi. Không nghi ngờ chút nào Dẫn dắt Manchester United ở năm 2010 bắt 4 tòa quán quân mùa nạ là năm nay cho tới bây giờ thành công nhất cầu thủ, thế nhưng đón lấy ật cúp mới là hắn chứng minh thực lực mình tốt nhất nơi. Lời nói không êm tai, một khi mùa nạ ở ật cúp trên như 06 năm ật cúp như vậy thất bại, mà khóa này ật cúp trên lại xuất hiện một tên như 98 năm di đàn, năm 2002 Zona Ronaldo như vậy lấy sức một người quyết định ật cúp thuộc về cầu thủ, mùa nạ mặc dù trước cầm nhiều hơn nữa quán quân e sợ cũng chạy trốn không được như 06 năm như vậy bị ật cúp cầu thủ xuất sắc nhất cấp đi 2 lần tiên sinh vận mệnh đương nhiên, đối với mùa nạ chính mình tới nói hắn cũng bức thiết cần một cái vô địch. Đơn cục đến vì chính mình, thế giới rơi bóng đá người số 1, thân phận chính danh. Thậm chí, đối với mô nạ tôi nói, hắn muốn trở thành vua bóng đá cấp bậc nhân vật, thiếu hụt cũng vẹn vẹn là một tòa hụt của tôi. Mặc dù cách rất cục khai mạc đã chỉ còn dư lại cuối cùng không tới thời gian một tháng, thế nhưng rất nhiều ngôi sao bóng đá còn đang vì một tấm lật cột vẽ vào cửa mà làm cuối cùng nỗ lực. Liên nắm nạ vị trí bờ ra dịu đội tới nói đi, Johnny, Ronaldo cùng ạ này ba cái đã từng vang vọng thế giới rơi bóng đá ngôi sao bóng đá, nhưng vẫn cứ đang đợi đùng ga cuối cùng điều lệnh. Tuy rằng không bị đương nhiệm luyện viên trưởng đùng ga trọng Thế nhưng hiện hiệu lực với AC Milan Giò Nì vẫn tin tưởng chính mình có thể ở hợp cột có một vị trí, đồng thời cho là mình còn có thể lại chinh chiến một lần thi đấu. Trên thực tế Giò Nì ở 2006 năm hợp cột cùng năm 2008 Olympic bên trong biểu hiện đều làm người thất vọng, có điều 29 tuổi hắn biểu thị chính mình vẫn cứ có cơ hội thuyết phục đung ga mộ bình chính mình về đơn vị. Ta xưa nay đều là rất là quan, nếu như ta có thể ở Milan có rất tốt biểu hiện, ta cảm giác mình là có thể tham dự đến hợp cột bên trong đến. Hắn đang tiếp thu mở ra dự truyền thông phỏng vấn lúc nói đến. Johnny Hùng Tâm còn xa không chỉ có những chuyện này, làm cầu thủ bờ ra dưới 2014 năm vật cuộc tự nhiên là không thể bỏ qua. Không chỉ là khóa này vật cuộc, còn có 2014 năm thi đấu, đó là giấc mộng của ta. Ta hy vọng mình có thể vào lúc này còn có thể duy trì rất tốt trạng thái, ta hy vọng có thể đánh tới này hai giới thi đấu. Từ lúc tháng 3 cùng Ireland đội trận đấu giao hữu qua đi, Dunga Liên đã từng biểu thị đã ở Olympic thời điểm đã cho Johnny cơ hội, mà hiện tại quyền lựa chọn là đang huấn luyện viên tổ trong tay. Trên thực tế ở 2006 năm trợ giúp trước ông chủ Barcelona thắng được quán quân sau khi, zona đi nô trạng thái liền xuất hiện mức độ lớn trưởng. Có điều hiện tại hắn cảm giác mình đã một lần nữa trở lại đỉnh cao, có năng lực khóa chặt một cái đội tuyển quốc gia vị trí chủ lực. Tình trạng của ta cùng khi đó như thế, không giống nhau chính là ta ở Tây Ban Nha thời điểm thắng được rất nhiều quán quân, mà ở AC Milan nhưng bỏ mất một chút cơ hội, thế nhưng dưới cái nhìn của ta tình trạng của chính mình là như thế. Johnny nói như vậy đến, mà ở vị trí của ta trên, ta đánh qua dựa vào vị trí giữa, cũng đánh qua lệnh trước vị trí Mà ở Barcelona cùng nơi này ta đều là ở bên trái đánh cho nhiều hơn chút, ta cũng đánh qua tiền vệ công, lúc này liền ở bên phải nhiều hơn chút, vì lẽ đó đối với ta mà nói không tồn tại thích hứng vị trí vấn đề. Đương nhiên, Jonny ngoài miệng đối với trở về đội tuyển quốc gia tràn ngập tự tin, nhưng ngầm hắn cũng đã làm tốt đá không lên luật cúp dự định la gã tệ tự tạ đẹo lộ sở post phương diện tiết lộ. Jonny Kakak kiêm có mối giới Axis đã hai độ cùng Flora phó chủ tịch bờ giật gặp mặt, thương thảo Jonny trở về bờ ra dịu độ khả mùa tiền có thể sẽ đem Adiano bán về châu Âu, bọn họ cho rằng lý tưởng nhất người thay thế chính là Jonny. Johnny cùng AC Milan hợp đồng năm 2011 mùa hè đến kỳ, hiện nay hai bên nhưng chưa bắt đầu ra hạn hợp đồng đàm phán, cứ việc người bỏ ra dịu cũng không rõ ràng ý muốn rời đi La Gà tệ tở tạ đéo lộ sở bot cho rằng, nếu như Johnny mùa hè tiền có thể được đùng ga mộ binh tham gia lượt cụt, giá trị bản thân gặp đàn hồi, sợ lạc mẹn, cô rất khó chiếm được hắn. Ngược lại, nếu như không thể đi Nam phi, Johnny có lẽ sẽ có về quê tâm ý, đem bỏ ra dịu làm nghề nghiệp cuộc đời chẳng cuối. Johnny gần nhất còn đối với nước Pháp L39, ẹ quệ tự nói, ta biết một ít tờ giờ mi ở Litco lạc bộ môn ta, nhưng ta hiện tại lựa chọn hàng đầu là Milan. Đây là một nhà chuyển kỳ câu lạc bộ, ta tin tưởng có thể ở đây lưu lại dấu vết. Mùa giải này Nhi đối với Milan cống hiến không nhỏ, cứ việc không hẳn có thể dẫn dắt đội bóng bắt được cút. Milan giải đấu cộng vào 48 bóng, trong đó Dọ đánh vào 9 bóng trực tiếp tiến tạo 14 lần, cái này cũng chưa tính do hắn phát động ghi bàn. Dọ Ma báo thể thao nói Dọ đỉnh giữa chi AC Milan, cũng không tính quá quyết đại. Dọ biểu hiện như thế nhưng không được đung ga loạt mắt xanh, Milan chủ soái Leonardo Anủi hắn nói, từ đung ga thành vì là đội tuyển quốc gia chủ soái bắt đầu từ ngày kia, trước sau gọi vào gần như 100 tên cầu thủ. Sau đó đắp nặn ra một tiểu đội đề, hiện tại hắn chỉ muốn giữ gìn lớp này để. Nhưng nếu như hớt cuộc tới gần, một cầu thủ trạng thái không sai, vẫn là đáng giá cân nhắc. Jonny hiện tại trạng thái tốt vô cùng, ta tin tưởng Dung Ga nhưng đang suy nghĩ hắn. Trước Milan hậu vệ cánh phải cặp nhưng cho rõ nhỉ dỗ nước lá, Dung Ga chính là Jonny chịu đựng áp lực, này rất bình thường. Ta đã tham gia bốn giới hớt cuộc, mỗi lần đều có người hô hào đem một cái nào đó không ở danh sách bên trong cầu thủ gọi vào đội tuyển quốc gia, đây là người bờ ra dù giờ nờ a dù như thế, Dung Ga ý nghĩ đại gian nên đều biết. Ngoại trừ Jonny ở ngoài, Hiện nay ở Bờ Gia Dữu trong nước hiệu lực Azano trên thực tế cũng chính ở vào đang tuổi phơi phối. Có điều liền ngay cả hán hiệu lực Bờ Gia Dữu sợ là mẹn cổ câu lạc bộ bóng đá chủ tịch ạ Mọ Jim đều biểu thị, Azano nếu như không giảm béo, đem rất khó đại biểu Bờ Gia Dữu đội trình chiến năm nay Nam Phi hột. Năm nay 28 tuổi Azano tháng 4 năm ngoái bởi tự thân tâm lý vấn đề mà cùng Inter Milan chấm dứt hợp đồng, đi ngang qua điều chỉnh sau gia nhập Bờ Gia Dữu địa phương sợ là mẹn cổ đội. Ở mùa giải trước Bờ Gia Dữu giải đấu bên trong, Bì Danh, Quốc Vương, một lần nữa tìm về trạng thái không chỉ xuất lĩnh đội bóng đoạt được giải đấu quán quân, còn lấy 19 hạt vào bóng trở thành giải đấu vua phá lưới. Nhưng mà mà năm nay, ngay ở hết thể cầu thủ bờ ra dịu đều đang vì chúng cử đội tuyển quốc gia cũng theo đội trình chiến Nam Phi vật cột mà nỗ lực thời điểm. Adriano nhưng thành ngoại lệ. Hắn nhiều lần vắng chỗ vợ làm mẹ cổ đội huấn luyện, ngày gần đây lại tuần ra say rượu bê bối, nhưng nhất làm cho câu lạc bộ chủ tịch ạ mọ dìm lo lắng vẫn là Adriano càng ngày càng tăng thể trọng. Lấy Adriano thân cao, tiêu chuẩn thể trọng ứng vì là 98 kg, nhưng trước bị quốc vương, hiện nay thực tế thể trọng nhưng siêu tiêu 8 kg đã lên đến 106 kg. Thể trọng nghiêm trọng siêu tiêu để Adriano mất đi mùa giải trước trạng thái, tuy rằng hắn từng ở bờ ra giũ đội một ít không trọng yếu thi đấu bên trong từng thu được linh tinh ra trận cơ hội, nhưng đã có, thùng nước eo, Adriano tại đây chút thi đấu bên trong hầu như không có điểm nhợ nháy, đụng ga cũng nhiều lần trách cứ hắn không tích cực. A rất cục hy vọng tựa hồ cũng có chút sa sởi. Cùng lưới biếng ạ so với, hắn tiền bối, đã mới có 34 tuổi Ronaldo nhưng vẫn đang vì hết cột mục tiêu mà nỗ lực. Chỉ có điều, theo hết cột càng lúc càng gần, Ronaldo tựa cũng đã mất đi tự tin. Vị này đã từng hiệu lực với Ủy Barcelona, Inter Milan, Real Madrid cùng AC Milan siêu cấp xạ thủ đã đem tên của chính mình ở đội tuyển quốc gia dự bị danh sách bên trong bài trừ. Cứ việc bờ ra dự trong nước yêu cầu đừng ga chiêu vào, người ngoài hành tinh, lại đoạt một lần lượt cúp tiếng hô phi thường tăng vọt, Ronaldo nhưng biểu thị đi nam phi đã không có hy vọng. Ta không nên lại trở lại đội tuyển quốc gia, đây là rõ ràng, Ronaldo nói. Nhưng Ronaldo cũng biểu thị, nếu như bị mộ bình, hắn cũng sẽ việc nghĩa chẳng từ nan, cũng biểu thị cũng chưa hoàn toàn từ bỏ nỗ lực, ta nhưng gặp thời khắc chuẩn bị, bởi vì bờ ra là ta tổ quốc, ta lấy ra sức vì nước làm linh ta cũng không hề từ bỏ cái gì. Ta năm nay biểu hiện khoảng cách đội tuyển quốc gia yêu cầu rất xa, thế nhưng ta đang cố gắng tăng cao, ta nghĩ cho mình một cơ hội. Ở làng bóng trang đi hơn 10 tại sau khi Ronaldo trở lại bờ Brazil, gia, gia nhập liên minh bờ Brazil nhà giàu có gìn thị Ấn đội. Đang vị có gìn thị ẩn suất chiến 39 cuộc tranh tài bên trong tổng cộng đánh vào 23 bóng. Có điều bởi lục tục thương bệnh, Ronaldo xuất sắc trạng thái cũng không thể kéo dài. Thế nhưng tại đây cái bốn ủy lão nã bắt đầu bạo phát, ngày mùng ngày 1 tháng 4 Copa lại bở tạ đỏ ịt vòng bảng thi đấu sân nhà nên chiến ba ra họt tờ gò núi, người ngoài hành tinh Phút thứ 36 mở tỷ số, trợ giúp đội bóng 21 tháng được, sớm hai vòng ra biên. Ngày mùng ngày 4 tháng 4 châu thi đấu tranh giải đối với ý đồ áp lớn, Ronaldo phát động đệ một bóng cũng đánh vào đệ hai bóng, có gìn thì ẩn sân khách 20 toàn thắng. Ngày mùng ngày 8 tháng 4, ở tiểu bang Sao Paulo thi đấu tranh giải vòng thứ 19 thi đấu bên trong, có gìn thì ẩn sân nhà 51 nghịch chuyển cùng thắng đội yếu Leo cả dạ là, thi đấu bên trong Ronaldo thủ phát đánh mãn toàn trưởng, cũng đánh vào san bằng điểm số một bóng. Ta không cảm giác được chính mình tuổi tác, ta nhưng cho rằng ta có thể tăng cao trạng thái cùng lực xung kích, ta gần đây biểu hiện không tệ, có ghi bàn, có kiến tạo, Niềm tin của ta chính đang tăng cao, đó là ta thi đấu trọng yếu một mặt. Người ngoài hành tinh, ở rất cục trước hừng hực trạng thái có thể không kéo dài vẫn là một cái dấu chấm hỏi. Tuy rằng ở quốc tế trên sàn thi đấu, kinh nghiệm phong phú hắn nhưng có thể tạo được then chốt tác dụng, nhưng dường hồ đã rất khó đánh động Dunga. Mà lần này Ronaldo lần này luôn luận cũng tiên cáo hắn trở lại đội tuyển quốc gia hy vọng xa về đối với những này, mổ nạ cũng không thể quyết định cái gì, hắn rõ ràng Dunga cá tính. Vị này thiết xoáy quyết định sự, mặc dù là bờ ra Rio liên đoàn bóng đá cũng không cách nào thay đổi. Mộ Na cũng đã làm tốt không cách nào ở lượt cụp trên cùng Ronaldo đâu cùng với dọn nhỉ hai vị này bạn tốt kể vai chiến đấu chuẩn bị. Vượt cúp 32 cường từ lúc năm ngoái cũng đã toàn bộ ra lò, mà vượt cúp rút thăm kết quả cũng đã ở năm ngoái cuối năm công bố. Brazil đội cùng châu Âu đội tuyển Bồ Đào Nha, châu Phi bờ biển ngà đội cùng với châu Á Triều Tiên đội đồng thời phân ở bảng giờ đội bóng thực lực đến xem, này vòng bảng đem cũng không thoải mái. Brazil đội cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tự không cần phải nói, đều là thế giới cấp đội mạnh, mà bờ biển ngà đội cũng nắm giữ một bộ châu Âu cấp đội hình. Đến từ châu Á, Triều Tiên đội xem ra đối lập thế yếu, nhưng không nên quên, 44 năm trước người Triều Tiên nhưng là sáng tạo quá thuộc về mình kỳ tích xông vào quá ớt cú tứ kết, thậm chí, nếu như không phải lúc đó báo đen ở ở xe bị ổ điện cùng phản kích, Triều Tiên đội vẫn có thể tiến thêm một bước nữa. Mà khi lúc, bọn họ dựa vào nhưng là chính mình dám đánh giám liệu bản lĩnh, mà không phải bọn họ sắt vách đội bóng như vậy dựa vào trọng tài chống đỡ ở này vòng bảng thi đấu bên trong, bỏ ra giữ đội số một đối thủ không nghi ngờ chút nào là Certoitano Zonano thủ lĩnh đội tuyển Bồ Đào Nha, Điều này cũng chính là hai chi sạm bạ đội bóng nội chiến. Trên tư thế, đội tuyển Bồ Đào Nha ở thi đấu vòng loại trên biểu hiện khiến người ta không dám kết tặng, bắt đầu thi đấu ban đầu liên tục bốn bánh chịu không nổi để bọn họ xem ra sắp không có duyên với hước cột, thật sau đó mấy trận then chốt chiến đội tuyển Bồ Đào Nha đều đạt được thắng lợi, hơn nữa đối thủ cạnh tranh đội tuyển Thụy Điển hậu kỳ biểu hiện gay go, đội tuyển Bồ Đào Nha mới mạo hiểm từ vòng bảng bên trong phá vòng này. Hơn nữa, đội tuyển Bồ Đào Nha đội hình thiếu là vấn đề cũ, giải sau khi nên đội ở, ở vị trí này càng thêm được, thi đấu vòng loại bên trong là đội tuyển Bồ công thành rút trại chủ yếu là cầu thủ chạy cánh, mạ cùng Nani phân biệt đánh vào bốn bóng cùng ba bóng đứng hàng đội bóng xạ thủ bằng 2 vị trí đầu. 32 tuổi Trung Phong Lee Edson ở thi đấu vòng loại phần sau giai đoạn đánh tới chủ lực, sau cuộc tranh tài đánh vào hai bóng, hắn phát huy đem trực tiếp ảnh hưởng đội tuyển Bồ Đào Nha ở World Cup trên thành tích. Làm hiện nay đội tuyển Bồ Đào Nha bên trong giá trị bản thân cao nhất cầu thủ, dù nhưng thủy chung ở đội tuyển quốc gia bên trong không tìm được cảm giác, thi đấu vòng loại bên trong rộ ra trận 7 lần một bóng chưa tiến vào, tác dụng kém xa hắn ở Rio lo suất. giải thi đấu đối với hắn mà nói vượt là cơ hội càng là thử thách, hắn cần dùng biểu hiện của chính mình mang cho Bồ Đào Nha thắng lợi, vì chính mình chính danh. Đương nhiên, ngầm Điều này cũng chính là người Bồ Đào Nha đối với Monaco một lần báo thủ đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu vòng loại 14 trận thi đấu chỉ mất năm bóng, do Rio hậu vệ PP cùng Chelsea chủ lực cất vạn hộ thủ lĩnh hàng hậu vệ đủ để khiến người yên lòng. Kết cục như vậy giải thi đấu, phòng thủ là đạt được thành tích tốt cơ sở, theo như cái này thì đội tuyển Bồ Đào Nha ở Nam Phi hạt cúp biểu hiện còn là phi thường đáng để mong chờ. Ngoại trừ đội tuyển Bồ Đào Nha ở ngoài, Zola ba thủ lĩnh châu Phi voi bờ biển ngà đội cũng là một nhánh không cho lơ là đội bóng. Nước Anh chủ xoáy kéo ở Nam Phi nói, ngoại trừ thống đội mạnh, bờ biển ngà đáng giá quan tâm. Này nói ra này chi châu Phi đội mạnh năm gần đây quật khởi hiện thực cùng ảnh hưởng. Một nhóm ưu tú cầu thủ quật khởi, đem bờ biển ngà đẩy tới buồn quốc bóng đá sử lịch cao, nên đội cấp tốc trở thành châu Phi giới bóng đá người khổng lồ. Zorbah, Kaklu, Tuae huynh đệ, Ee pu Ee chờ đều hiệu lực châu Âu nhà giàu đội bóng, bọn họ tạo thành châu Phi boy, sóng lưng ở 2006 năm ạ Phật gần nảy sân 39, F Cup trên, bờ biển ngà đánh vào trận chung kết, chỉ là cuối cùng ở đại bên trong bại chủ Ai Cập, 08 năm 39, bọn họ cũng đánh vào vòng kết. Ở 06 nămượt cột trên, bờ biển ngà lần đầu thăng cấp tứ cột vòng chung kết, tuy rằng tiếp bại Hà Lan cùng Argentina không thể ra biên, nhưng 32 đánh bại CB thi đấu nhưng khiến mọi người lưu lại sâu sắc ấn tượng. Bờ biển Nga đội ở FIFA còn duy trì một ít thú vị kỷ lục, bọn họ là 06 hượt cột trên duy nhất một nhánh toàn bộ cầu thủ đến từ nước ngoài câu lạc bộ đội ngũ, bọn họ là duy nhất một nhánh ở lượt cột vòng chung kết hết thể tham sân bóng thứ đều có ghi bạn đội ngũ, đội tuyển quốc gia thi đấu trong lịch sử cao nhất điểm số 2 lần đại chiến, bờ biển ngà đều thắng ra, hơn nữa đều thu được thắng lợi. Năm 1992, After Cannery sân 39, S Cup trận chung kết lên đội lấy 1-110 đánh bại Ghana, 2006 năm, After Cannery sân 39, S Cup bán kết bọn họ lại lấy 1-211 chiến thắng Cameroon. Trừ một chút hiệu lực với châu Âu, nhà giàu ngôi sao bóng đá, bờ biển ngà huấn luyện viên cũng là nhà giàu cấp bậc. Hắn chính là trước đội tuyển Anh huấn luyện viên trưởng Egyptson. Người Thụy Điển đem vô cùng có khả năng tại đây chi châu phi đội bóng trên người tìm tới một lần nữa quật khởi tự tin. Cuối cùng, xa cách 44 năm sau khi trở lại vượt đại ôm ấp Triều Tiên hay là cũng có thể cho bở ra giũ đội chế tạo một ít phiền vã nhỏ. Triều Tiên đội thi đấu vòng loại tổng cộng đánh 16 cuộc tranh tài, tiến vào 20 bóng mất 7 bóng. Tổng thể đến xem, Triều Tiên đội phòng thủ vẫn tính làm không tệ, có điều tấn công phương diện liền có vẻ hơi không đủ, tổng cộng đánh vào 20 cái đi bàn, trong đó 9 cái là đến từ thi đấu vòng loại vòng đầu tiên cùng đội yếu nông của đội hai hiệp vòng nọ cuộc bên trong, nói cách khác Triều Tiên đội ở phía sau 14 trận thi đấu bên trong chỉ đánh vào 11 bóng, chẳng đều ghi bàn không tới một cái. Triều Tiên đội tấn công chủ yếu dựa dẫm tiền đạo Jong sẽ cùng giữa sân hùng ánh sớm hai người, cao to cường tráng Jong Tae sẽ bị Hàn Quốc truyền thông xưng là nhân dân Juni, vị này tiền đạo tốc độ nhanh, thân thể đối kháng năng lực mạnh chỉ là suất gol phương diện hơi kém, thi đấu vòng loại bên trong hắn ra trận 12 thứ chỉ đánh vào 10 bóng, cùng chủ lực tiền đạo thân phận có chút không hợp. Giữa sân Hồng Ánh sớm hiệu lực với nga giải đấu, hắn là toàn bộ chiều tiên đội tấn công hợp nhân, thi đấu vòng loại bên trong Hồng Ánh sớm đánh vào 4 bóng, là trong đội vua phá lưới. Trên hàng hậu vệ, tiền vệ chủ An Anh Học, hậu vệ Lý Tuấn Mục cùng thủ môn Ji Mịn Cúpula tối sức mạnh trong yếu, chiều tiên đội thi đấu vòng loại mất bóng rất ít, này chủ yếu muốn quy công cho này hậu vệ nghiêm mật đặc thần bí là tiên đội đặc điểm lớn nhất, ngoại trừ luật cục thi đấu vòng loại ở ngoài Bọn họ rất ít cùng thế giới giới bóng đá cái khác đội bóng giao lưu thi đấu, đối ngoại kinh nghiệm tác chiến không đủ là nhược điểm lớn nhất của bọn họ. Nam Phi vật cục trên bọn họ không có khả năng lắm tái hiện 44 năm trước các tiền bối sáng tạo huy hoàng đương nhiên, đối thủ chỉ là Bờ ra Diêu đội, 6 quan, trên đường một ít bình phong thôi, Bờ Gia Diêu đội muốn làm vẫn là làm tốt tự thân. Xây dựng ở tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng Đung Ga xuất lĩnh giới, Bờ Gia Diêu đội lấy Nam Mỹ thi đấu khu người thứ nhất thân phận thu được vật cục dự thi quyền. Năm 2009 ở Nam Phi thắng được cuốn phẻ đệ dạ tỷ hồn cuộc quán quân càng là vì là sạm bạ quân đoàn bằng thêm đệ 6 thứ thắng lợi tự tin, ở Nam Phi vượt cột 32 cường sản sinh sau khi cá độ công ty bắt đầu ra thắng lợi buổi xuất bên trong, Bờ Gia Dụ đội cùng Tần Khoa Châu Âu quán quân Tây Ban Nha cùng lấy một buổi năm. Năm buổi suất bình đặt ngang hàng đệ nhất. Cùng Dĩ vãng bất kỳ một lần thi đấu như thế, đối với Bờ Gia Dụ đội tới nói, á quân chính là thất bại. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề nội bộ, ở môn nạ dẫn dắt đi, Bờ Gia Dụ đội, 6 quan, giấc mơ hay là cũng không chỉ là một giấc mơ mà thôi. Chương 956. Thủ trang đại thắng. Chương 956, thủ trang đại thắng ở chuẩn bị chiến đấu hết cột cuối cùng một quãng thời gian bên trong, Bờ Gia Dữu đội sắp xếp mấy trận có độ công kích trận đấu giao hữu. Đối thủ chia ra làm Hàn Quốc, các cùng đội tuyển Hà Lan. Này ba chi đội bóng trên căn bản đều là bị cho rằng Bờ Gia Dữu đội ở đất cục vòng bảng thi đấu bên trong quân địch giả lựa chọn. Trong đó, ở chỗ đội tuyển Hàn Quốc trận đấu giao hữu trước, Dung công bố một phần danh sách lớn, phần danh sách này do 25 người tạo thành, hơi nhiều cuối cùng 23 người danh sách lớn. Thủ môn, Sa, Inter Milan, Dễ Nản, Valencia, Đô Roma. Hậu vệ Mãi cồn, Inter Milan, Andres, Barcelona, Andres Santos, Có gìn Thị ẩn, Marcelo Diệu, Alex, Chelsea, Lui Itao, Benfica, Lucio, Inter Milan, Juan, Roma, Thiago Siba, AC Milan. Giữa sân, Diệu Berto Siba, Phạm Đạt Cổ, Menlo, Juventus, Lucas, Liverpool, Mona, M.U., Anderson, M.U., Diego, Juventus, Nerves, Fluminense, Kaka, Diệu, Elano, Galatasaray, Tiên Đạo, Zobino, M.U., Fabiano. C. Vila, Bato, A. C. Milan, Nima, Vila Dua, ở phần danh sách này bên trong, mọi người cũng không thể nhìn thấy Ronaldo, Johnny, à, đi đại chờ trước trước bờ ra riêu đội tuyển quốc gia tuyệt đối chủ lực. Tuy rằng này cũng không phải cuối cùng danh sách, thế nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phần danh sách này chỉ có thể đã rơi xuống hai người mà sẽ không lại điều động cái khác cầu thủ. Nói cách khác, Ronaldo mọi người vật cục không thành đã triệt để hướng về bọn họ đóng đối với rất nhiều bọn họ các cổ động viên tới nói, này không thể nghi ngờ là cái làm người thương tâm tin tức xấu. Mà Mộ Nạ cũng đang vì Ronaldo cùng Rony hai người này lão đại ca mà tiếc hận. Lấy hai người đỉnh cao thời kỳ thực lực, nếu không là cuộc sống riêng quá mức phóng túng làm sao cứ thế này. Đặc biệt là Rony, 29 tuổi hắn nguyên bản vẫn cứ là đang tuổi phơi phới, thế nhưng cuộc sống riêng tác phong vấn đề lại làm cho hắn khó có thể vào đung ga pháp nhãn, chuyện này thực sự là lại tiếp nối có điều sự tình đương nhiên, Mộ Nạ cũng không phải bỏ ra giựu đội huấn luyện viên trưởng, vì lẽ đó hắn không cách nào thay đổi phần danh sách này kết quả. Hắn có thể làm chính là mang theo những này lão đại ca giúp mơ đi xung kích vô địch quốc Cuối cùng, đi ngang qua 3 trận đấu giao hữu cuối cùng sát hoạch sau khi, Alex cùng nở vẹt tiếc ngối ở thời khắc cuối cùng ném mất Nam Phi vật cột vé vào cửa. Dunga mang theo 3 trận đấu giao hữu 2 thắng 1 bình chiến tích cùng cuối cùng 23 tên đội viên lao tới Nam Phi. Bờ ra diêu đội vật cột trụ sở thiết lập tại Nam Phi to lớn nhất thành thị Johannesburg đến Johannesburg cùng ngày, mồ nạ cùng các đồng đội chịu đến nhiệt liệt hoàn nền, Johannesburg mấy trận có tới phụ cận tên Phan bóng đá canh dự ở bên trong phi trường ở ngoài. Mồ nạ cùng các đồng đội từ ra sân bay miệng đường núi bắt đầu Liên bị đèn rơ las cùng tiếng gieo hò vây quanh đặc biệt là làm bờ ra dịu đội số một ngôi sao bóng đá cùng đội trưởng Mona, được quan tâm nhất hắn không thể không vẫn duy trì mỉm cười đi song sân bay miệng đường nối đến xe buýt lộ trình. Trên đường hắn còn không thể không tình cờ thỏa mãn một hồi các cổ động viên nắm tay hoặc ký tên yêu cầu đối với Mona tới nói, làm những chuyện này tiêu hao thể năng hoàn toàn không thua gì đá một hồi cường độ cao thi đấu. Nếu như mọi người biết Mona ý nghĩ, nhất định sẽ đau ca hắn một trận. Phải biết, người ta muốn có được người như vậy khí cùng nổi tiếng còn không làm được đây, cái tên này được lại còn trẻ mành. Mộ Na đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ 2 lần đội hữu Enner sở chính là vô cùng ước ao Mộ Na, nguyên nhân rất đơn giản, những người ngườiแฟน nữ ánh mắt trước sau ở Mộ nạ cùng cả cả hai đại anh chàng đẹp trai bên người qua lại phập phù. Xưa nay liền không nắm nhìn tới hắn cái này tự xưng là vì là tán gái cao thủ giang hỏa. Tuy rằng Enner những này mùa giải theo Manchester United thu được vô số vinh dự để hắn nổi tiếng được không ít tăng lên, thế nhưng so với Mộ nạ cùng cả cả thế giới như vậy siêu sao tới nói còn có chênh lệnh không nhỏ. Mà ở những người tay mơ nữ fan bóng tới nói, hắn càng liền không bằng cái dám một cái. Trở lại khách sạn sau khi Hẹn cùng Jobi nổ hai cái tiểu dâm côn liền phiền muộn phát hiện. So với mấy lần trước giải thi đấu, đặc biệt là 06 nămượt cột tới nói, này chi bờ ra giũ đội thực sự là thuần khiết rất nhiều ít đi Dioni, Ronaldo, Carlos, Zé Roberto chờ đại lao cấp dâm côn, muốn muốn đi ra ngoài hoạt động, hai tên này phát hiện mình đã không tìm được tổ chức. Có lòng trở thành đi đầu đại ca, rồi lại không thể không suy tính một chút cái kia tay sắt chủ soái Dunga. Ai biết, Dunga có thể hay không giận dữ ở thời khắc cuối cùng đem chính mình đá ra đội tuyển quốc gia. Vì phao cái gái, tựa hồ không đáng. Trên thực tế Ôm ấp cùng dô bị nổ cùng Anderson đồng dạng ý nghĩ bờ ra giữa các cầu thủ cũng có mấy cái, mọi người đều là có sát tâm không sắc đảm, không dám đi đầu. Hiển nhiên, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét đạo để ý đến bọn họ đều là hiểu. Mà Đunga không có đem Ronaldo, Johnny thậm chí là Adriano mang tới Nam Phi đến chính diện hiệu quả cũng bắt đầu thể hiện ra ngoài. Không có ai đi đầu đi ra ngoài lêu lồng, bờ ra giữ trong đội an phận rất nhiều. Trên thực tế lấy bờ ra giữ đội thực lực, bọn họ mỗi một lần đều chí ít có 5 quán quân thực lực. Nhưng tại sao có lúc nhưng là rất sớm liền bị đây Ít nhiều gì cùng đội bóng bên trong phòng thay đồ bầu không khí thoát không khai quan hệ bên trong phòng thay đồ không hợp hoặc là quá độ đem tinh lực đặt ở sống về đêm trên chuyện này đối với bờ Gia d đội tới nói đều là sự đã kích trí mạng cũng may lần này b Gia ra trong đội cũng chưa từng xuất hiện như vậy dấu hiệu ít nhất hiện nay vẫn không có trên thực tế ngoại trừ đung ga cái này thiếp xong chủ soái mô nạ cái này chính trực đội trưởng cũng là có công lớn mô nạ ở các đồng đội bên trong nhân duyên rất tốt đồng thời hắn thực lực cá nhân cùng lãnh tụ khí chất cũng ở 2009nẽ để dạ thì hòn cục sau khi được các đồng đội nhất trítà đồng bị được các đồng đội tín nhiệm hắn ở một mức độ nào đó ảnh hưởng trong đội bầu không khí. Lam Mộ Na cùng các đồng đội chính đang vì là ngày 15 tháng 6 trận đấu đầu tiên mà chuẩn bị chiến đấu thời điểm, Nam Phi hớt cục với ngày 11 tháng 6 chính thức kéo lên màn mở đầu ở ngày thứ nhất thi đấu bên trong, chủ nhà Nam Phi vị trí bảng tử thần trở thành hớt cục món ăn khai vị. Cái này bảng tử thần kết quả cuối cùng cũng làm cho vòng bảng bên trong thế cuộc trở nên càng thêm tử vong, Nam Phi cùng Mexico, nước Pháp cùng Uruy dồn dập đánh thành thế hòa, trực tiếp đem hồi hộp kéo đến vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng công bố ở sau đó thi đấu bên trong, Argentina, nước Anh, nước Đức Hà Lan cùng Italy trở ngang ngược cũng dồn dập biểu hiện, để vật cục bầu không khí trở để nóng lên. Ngày 15 tháng 6, nắm giữ hai chi thế giới thật mạnh bạn dê thi đấu chính thức đấu võ. Bờ ra Dụ đội cùng Bồ Đào Nha đem phân biệt nên chiến trường tiên cùng bờ biển ngà. Cùng dĩ vãng giải thi đấu như thế, làm vòng bảng hai mạnh, Bờ ra Dụ đội cùng đội tuyển Bồ Đào Nha trong lúc đó trực tiếp đối thoại bị xếp hạng một vòng cuối cùng. Bởi vậy, nếu như ở mặt trước hại trận thi đấu bên trong, nếu như hai đội bóng đều có thể duy trì toàn thắng, đem có hy vọng trực tiếp tay ra biên. Nhưng mà ở trước tiên cử hành thi đấu bên trong, đội tuyển Bồ Đào Nha liền không thể hoàn thành thủ thắng mục tiêu. Bọn họ ở cảng Elizabeth cùng bờ biển Nga đội trong lúc đó đánh một hồi ác chiến. Cuối cùng, dựa vào Nani Riband, đội tuyển Bồ Đào Nha mới ở thời khắc cuối cùng san bằng điểm số, miễn cưỡng giành được một điểm đội tuyển Bồ Đào Nha đầu phân hiển nhiên cho Bờ Gia Dụ đội một lời nhắc nhở, mặc dù đối mặt chính là ở thế giới giới bóng đá tên điều chưa biết thần bí chi sư Triệu Tiên đội, nhưng Bờ Gia Dụ đội vẫn là phái ra toàn bộ chủ lực. Dunga sắp xếp ra chính là 4231 trận hình. Thủ môn một cái xạ, hậu vệ hai mại cổn, lủ xì ô, an, ba tiền vệ trụ tám 16 Lucas eo, 10 cả cạ, 19 Mona, 11 Robino. Tiền đạo, 9 Fabiano. Bộ này đội hình, Dunga ở cổn phẻ đệ dạ tỷ hòn cúp lúc liền đã từng sử dụng tới, cũng xác thực thu được không sai hiệu quả. Hai tên tha sau tiền vệ trụ giải phóng Mona, để hắn có thể càng chăm chú với tấn công, mà cả cạ cùng Robino ở hai cái đường biên đột kích cũng có thể để bờ ra giữ đội chiến thuật càng sinh động, mà trung phong Fabiano đã trải qua giải thi đấu rèn luyện đồng thời, bờ ra giữ đội trên ghế dự còn có Hato, cùng Diego vậy ngôi bóng đá, một khi không mở ra cục diện, bọn họ đều sắp trở thành ga trọng quân cờ. Triều tiên đội trận hình có chút quái dị, Kim Chính Công lao sắp xếp ra một cái 361. Thủ môn, một di mịn cục. Hậu vệ, 2 nam song cột, 5 di dùn dịu, 4 di cản choan. Giữa sân, 14 di dùn nam, 8 văn nhân quá, 10 hồng rong rồ, 11 bạc nam cồn, 7 an dung học, 15 trà dung hỉ ốp. Tiền đạo, 9 dung tệ thế. Hiển nhiên, Triều tiên đội chuẩn bị lợi dụng nhân số ưu thế đến khắc chế bờ ra dịu đội giữa sân. Mà đối với bọn hắn chính mình phòng thủ vẫn có nhất định tự tin cho tới tấn công, bọn họ thì lại hoàn toàn ký thắc với tiền đạo Rông Tệ sẽ cùng trước eo hong rong rồ trên người ở cùng Triều tiên đội các cầu thủ đồng thời lên sàn thời điểm, Mỗ Na có vẻ hơi nhỏ hưng phấn, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất ở đất quốc trên sàn thi đấu cùng châu Á đội bóng giao thủ, càng quan trọng chính là, Triều Tiên vẫn là Trung Quốc cần lân, bọn họ cầu thủ trường so sánh với cái kia làm người căm ghét người Hàn đến cũng càng thêm tiếp cận người Trung Quốc ở cuộc tranh tài này trước, và ra giữ đội đối với Triều Tiên đội hiểu rõ giới hạn cho bọn họ thi đấu vòng loại cùng với gần đây một ít trận đấu giao hữu mà thôi. Này cũng không phải bờ ra giũ đội không trọng thị chiều tiên đội, mà là bởi vì đội bóng này quốc tế thi đấu thực sự là ít đến đáng thương. Từ vì là không nhiều trong tài liệu, Mộ Na cùng các đồng đội đối với chiều tiên đội chỉ có hai cái đánh giá, vậy thì là ngoan cường tắc phong cùng hàng phòng thủ vững chắc. Hai điểm này cũng ở cuộc tranh tài này bên trong rất tốt thể hiện ra ngoài. Thời gian qua đi 44 năm sau trở lại vật cục sân bóng bọn họ không có chút nào luống uống, từ trận đấu bắt đầu phút thứ nhất rồi cùng bờ ra giũ đội cứng đối cứng đá lên. Nếu như là trước đây bờ ra giũ đội đối mặt này chi dũng mãnh đội bóng, hay là vẫn đúng là gặp có chút đau đầu. Bởi vì bọn họ loại này cứng rắn bóng phong vừa vận là Latin kỹ thuật phái bờ ra giũ đội thiên địch. Chỉ là bây giờ này chi bờ ra giũ đội, ở Dunga dẫn dắt đi từ lâu thoát khỏi hoàn toàn kỹ thuật lưu. Lấy môn hạ cầm đầu cứng rắn phái cầu thủ là bờ ra giũ đội trụ cột vựa vàng. Bây giờ bờ ra giũ đội đội hình ra sân ở trong thuần túy kỹ thuật hình cũng chính là rỗ bị nổ thôi, hơn nữa rỗ bị nổ ở trải qua tập giờ Mi ở lịch ba cái mùa giải rèn luyện sau khi, đã có đầy đủ ứng phó hung hãn phòng thủ năng lực. Vậy vậy, ở mở màn giai đoạn trại qua ngắn ngủi thích ứng sau khi, bờ ra giũ đội từ từ nắm giữ trên sân quyền chủ động. Tuy rằng Triều Tiên đội ở giữa sân sắp xếp ra khủng bố 6 người, thế nhưng ở mồ nạ cùng cả cả 2 người dắt tay dưới sự phối hợp, Bờ ra Dụ đội vẫn cứ là đã khống chế giữa sân. Bờ ra Dụ đội trong 5 người chẳng có thể nói là thanh xuân tổ hợp, tuổi tác to lớn nhất cả cả đều chỉ có 28 tuổi, nằm ở đang tuổi phơi phối. Mà cái khác 4 người càng đều là 25, 26 tuổi người. Bởi vậy, chuẩn bị lấy chiến thuật biển người tha chết Bờ ra Dụ đội giữa sân thể 5 người Triều Tiên thất sách. Nhìn chúng rồi Triều Tiên đội trong đội hình đường chen chúc vừa đường chống vắng tình huống, có ý thức lần lượt đem bóng phân hướng về phía đường biên. Trong đó Ở môn nạ một lần tinh chuẩn chọn khe bóng từ chiều tiên đội phần xương sườn nhét vào vùng cấm sau khi xuyên vào kiến tạo mà quần không có dừng bóng trực tiếp đánh sút góc gần đánh vào trên cột dọc, để người chiều tiên kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nhìn thấy bờ ra Dữu đội đường biên tấn công uy hiếp tính, chiều tiên đội phòng thủ bất chi bất giác bắt đầu hướng hai bên khuyết tản ra. Tại Triều tiên các cầu thủ xem ra, lúc trước bị bọn họ huấn luyện viên trọng điểm, điểm danh, được xương phía trên thế giới này giàu nhất lực công kích cũng không có kinh khủng như vậy. Muốn nói hắn chỗ lợi hại, cũng có điều là cái kia tinh chuẩn điều thôi. Mà tiến công trên Hắn thậm chí ở thi đấu đánh nửa giờ tình huống đều chưa hoàn thành quá một lần sút gol. Trên thực tế, cái này cũng là Triều Tiên các cầu thủ khuyết thiếu giải thi đấu kinh nghiệm thể hiện. Nếu như cái khác đội bóng biết Triều Tiên các cầu thủ hậu vệ có ý nghĩ này, chỉ sợ cũng muốn cười đến rụng răng đồng dạng, Mỗ Na cũng không nghĩ tới chính mình lại thu được châu Á đồng bào như vậy, coi thường. Có điều hắn vẫn là phát hiện một điểm, vậy thì là đối với hắn phòng thủ so với trước hạ lòng không ít. Mỗ nạ có thể không có thời gian lo lắng là nguyên nhân gì, hắn chỉ biết, này đối với mình cùng đội bóng tới nói đều là một lần phi thường cơ hội tốt ở thi đấu tiến vào hiệp một cuối cùng 10 phút thời điểm. Mộ Na hoàn thành rồi bản cuộc tranh tài lần thứ nhất sút gol đem bóng phân đến đường biên sau khi Mộ Na chậm rãi chạy đến chiều tiên đội vòng ngoài cấm địa. Ma Ca Ca ở đường biên giả bộ đột phá trên thực tế nhưng đem bóng chuyển ngang trở về. Mộ Na tiếp bóng lúc thuận thế đem bóng ngừng đến chính mình hữu phía trước, sau đó trực tiếp vung lên đùi phải của chính mình. Triều tiên các cầu thủ hậu vệ muốn đến giam giữ đã không kịp, Mộ Na chân phải tầng tầng đánh vào quả bóng trên. Quả bóng tựa như đồng nhất viên đạn pháo giống như toán khung thành góc trên bên phải. Chiều tiên đối thủ Môn Ji thậm chí chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Liền nghe được toàn bộ Djokovic bắt kéo Li Basson bóng bùng nổ ra đám cổ động viên bờ ra giự to lớn tiếng hoan hô. Ma Mộ Na cũng bắt đầu rồi, hắn cái kia rất có cảm xúc mãnh liệt chúc mừng. Đội trưởng Mộ Na vì là bờ ra giự đội đánh vào đội bóng ở đang tiến hành lượt cup trên cái thứ nhất ghi bàn. Bờ ra giự đội chinh phục lưỡi trình. Bắt đầu từ đó, hiện trường bình luận viên cũng kích động nói ở đánh vào cái này ghi bàn sau khi, chuyện kế tiếp liền trở nên đơn giản. Nam ở lạc hậu tình huống chiều tiên đội trong trận đấu xuất hiện tư tưởng không thống nhất tình huống. Có các cầu thủ chuẩn bị tiếp tục phòng thủ, chuẩn bị ở giữa sân sau khi lại làm điều chỉnh mà một nhóm khác cầu thủ thì lại muốn ở hiệp một tranh thủ hòa nhau điểm số. Cứ như vậy, Triều Tiên đội liền xuất hiện trước sau tách rời tình huống. Mộ Na làm sao sẽ từ bỏ cơ hội như vậy? Ở trung kết Triều Tiên đội một lần phản kích sau khi, Mộ Na cao tốc dẫn bóng tiến quân thần tốc, ở dẫn bóng tiến vào Triều Tiên đội một hiệp 30 mét khu vực sau khi, liền làm ra sút gol động tác. Nhịp với vừa nãy Mộ Na cái kia ghi bàn, Triều Tiên đội cầu thủ hậu vệ hầu như là như ong vỡ tổ vồ lên. một cái, quả bóng liền nghe lời qua đội cầu thủ hậu bay vào vùng cấm. Cả cả cao tốc sau xuyên vào đuổi tới quả bóng sau khi, đối mặt tấn công gi Mình Cục, ung dung đệm bóng góc xa đáp thủ 20, bờ ra giữ đội ở hiệp 1 kết thúc trước liền hầu như khóa chặt thắng cục. Mà mỗ nạ cùng cả cả chuyện này đối với bờ ra giữ song tử tinh trong lúc đó phối hợp cũng làm cho hiện trường đám cổ động viên bờ ra giữ hưng phấn không thôi. Trước mọi người vẫn lo lắng mỗ nạ cùng cả cả xong hoạch không cách nào bao quát tình huống tựa hồ cũng sẽ không phát sinh. Trải qua giữa sân điều chỉnh sau khi, hiệp 2 thay đổi một bên tài chiến. Chiều tiên đội rõ ràng tăng mạnh tấn công, chỉ là quen thuộc với phòng thủ bọn họ tựa hồ quên làm sao tấn công. Các mạnh tấn công sau khi, ngược lại là ở hậu trường cho bở ra dịu đội lưu lại càng cơ hội tốt. Hiệp 2 trận đấu quá nữa thời điểm, Mại Cồn một lần đột nhiên xuyên vào liến xé ra Triều Tiên đội phòng thủ. hắn truyền bóng vào trong chuẩn xác tìm tới trung lộ Fabiano, người sau đệm bóng kẽ hở đắc thủ 30. Cái này ghi bàn cũng triệt để đánh đổ người Triều Tiên trong lòng hàng phòng thủ ở sau đó thi đấu bên trong. Triều Tiên đội bắt đầu bùng tay một kích, muốn hòa nhau mấy bóng, tranh thủ mấy khéo léo diện điểm. Người Triều Tiên loại này ngoan cường đấu chi đáng giá người kính phục, thế nhưng ngày hôm nay cuộc tranh tài này nhất định chính là muốn cho bọn họ biết rõ mình và thế giới đỉnh cấp đội bóng sự chênh lệch ở trận đấu kết thúc trước, Zobi Nô lại dùng chính mình cái tiêu đẹp đẽ kỹ thuật động tác triệt để để trêu Triều Tiên đội hàng phòng thủ. Nhận được mùa nạ phân bóng sau khi, kéo đến cánh trái Zobi Nô đối mặt hai tên Triều Tiên cầu thủ vây công vẫn cứ là ung dung công nội. Liên tục đảo chân động tác sau khi, Zobi Nô đột nhiên ra tốc hướng đường biên ngang phương hướng đột phá. Triều Tiên hai tên cầu thủ hậu vệ cũng cấp tốc đuổi theo. Robinho nhổ chân phải đột nhiên từ phía sau vòng tới chân trái phía trước, tựa hồ muốn tới một lần đẹp đẽ chuyển bóng vào trong. Nhưng trên thực tế, hắn nhưng lại ở dùng phương thức như thế dừng bóng. Cao như vậy độ khó xe thẳng gấp để chiều tiên cầu thủ vội vội vàng và ngừng lại. Liền ở tại bọn hắn mới vừa lúc dừng lại, Robinho lại khởi động rồi. Chân phải đem bóng hướng về đường biên ngang phương hướng một chuyến, sau đó chân trái lại chặn lại, Robinho liền hoàn thành rồi một cái 90 độ chuyển biến, hoàn thành rồi cắt vào bên trong đột nhập vùng cấm sau khi, Robinho lại đột nhiên trở về một chuyến, sau đó trực tiếp lên chân đánh góc xa. Xi Mịnh cúp lại một lần nữa không có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào 40. Cứ việc giai đoạn cuối cùng, Triều Tiên đội vẫn còn đang nỗ lực vì là tiến vào một cái bóng mà nỗ lực. Thế nhưng Mộ nạ cùng các đồng đội cũng không có cho bọn họ cơ hội. 40 điểm số duy trì đến kết thúc. Bờ ra Brazil đội dùng một hồi đại thắng bắt đầu rồi chính mình 6 quan con đường, mà thời gian qua đi 44 năm sau trở lại lượt cúp Triều Tiên đội nhưng dùng một hồi thảm bại tuyên cao chính mình trở về. Chuyện này đối với Triều Tiên đội tới nói có lẽ có ít tác khốc, nhưng thi đấu vận động chính là như vậy, người thắng chỉ có thể đạp lên người thất bại hãi cốt leo lên cuối cùng đỉnh điểm. Tại đây cái nhược cường thực thế giới Tư lực mới là đạo lý quyết định. Chương 957. Cái gì gọi là vua bóng đá? Chương 957. Cái gì gọi là vua bóng đá? Đại thắng Triều tiên sau khi, Bờ ra Dụ đội thành công leo lên bảng rê vòng bảng đệ nhất. Đồng thời, cũng là vượt cuộc vòng thứ nhất thi đấu bên trong tiến vào thắng bóng nhiều nhất đội bóng. Các truyền thông cũng dồn dập tán dương Bờ ra Dụ đội cuộc tranh tài này biểu hiện, cũng cho rằng Bờ ra Dụ đội chậm nhiệt tật số từ khóa này trận đấu bắt đầu thành công giải quyết. Bờ Gia Dụ đội thế giới thắng lợi bồi suất cũng vì vậy mà giảm xuống 0. 5 cái điểm. Hiển nhiên Bờ Gia Dụ đội cổ so tài thứ nhất cái kia rất có lực thống trị biểu hiện thành công chinh phục không ít fan bóng đá cùng truyền thông. Mấy ngày nay, Bờ Gia Dụ đội sân huấn luyện ở ngoài truyền thông cùng các cổ động viên rõ ràng tăng hơn nhiều. Điều này cũng đủ để chứng minh trận đó đại thắng đối với Bờ Gia Dụ đội người tức giận tăng lên là cỡ nào có trợ giúp ở Bờ Gia Dụ đội 23 người danh sách lớn bên trong, không thể nghi ngờ là Mộ nạ cùng cả Cạ Cạ này hai đại anh chàng đẹp trai ngôi sao bóng đá được hoan nên nhất. Mà ở giữa hai người, Mộ Na rượi vào này mấy cái mùa giải tới nay tuyệt đối hung hăng biểu hiện mơ hồ đã bỏ qua rồi đã từng thế giới số 1 ngôi sao bóng đá cả, cả trở thành tân vương người. Cũng may Mỗ nạ cùng cả cả hai người đối với phương diện này đều nhìn ra tương đối nhạt, nếu không thì thiếu không được mấy phần tranh giành tình nhân. Lần này rốt cuộc, làm huấn luyện viên đung Dunga đối với các cầu thủ yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt. Ngoại trừ không cho phép các cầu thủ mang theo thê tử hoặc bạn gái đồng hành bên ngoài, đối với các cầu thủ buổi tối ra ngoài cũng là dị thường nghiêm ngặt. Phải thay đổi làm trước đây mấy giới bờ ra giữ đội, trong đội các đại lao sợ là sớm đã làm lộn tung lên này. Nhưng năm nay bở ra giữ trong đội thì lại lạ kỳ bình tĩnh. Lấy Mỗ nạ dẫn đầu các cầu thủ, ở nghiệp dư thời gian đều ngoài dự đoán mọi người an phận thủ thường. Liền ngay cả Dỗ bị nổ cùng Eden sân này hai bại hội cũng là nhiều lắm ở trên đường cái nhìn mỹ nữ dưỡng đẹp mắt. Trên thực tế, loại này nghiêm ngặt quản lý chính là tương đối thích hợp tính cách khá là tản mạn bờ ra dịu đội. Hơn nữa lần này gấp cục nơi tổ chức Nam Phi, cũng không có trước mấy giới gấp cục nơi tổ chức như vậy phồn hoa. Vì lẽ đó khách sạn cùng sân huấn luyện ở ngoài, phong cảnh cũng không có như vậy hoa cả mắt. Cái này cũng là bờ ra dịu đội các cầu thủ khá là an phận một cái trọng yếu nguyên nhân. Làm đội bóng đội trưởng, Mồ Na tự nhiên là muốn hưởng ứng Dung Ga hiệu triệu. Vì lẽ đó dĩ lệ cũng không có theo bờ ra dịu đội đi tới Nam Phi mà là chuẩn bị ở bờ ra dịu đội tiến vào vòng nọ cột giai đoạn sau khi trở lại Nam Phi quan sát. Ngoại trừ Lunga, đội tuyển Anh huấn luyện viên cạm kéo lộ cũng thi hành loại này chính sách. Điều này làm cho từng có lúc thế giới giải thi đấu lên cấp đi cầu thủ không ít danh tiếng đội tuyển Anh, hoặc chỉ có thể đối mặt giải thể nguy hiểm. Cá biệt ngôi sao bóng đá thái thái hay là vẫn là đi tới Nam Phi, thế nhưng các nàng nhưng không cách nào xem trước như vậy rêu rào khắp nơi. Như vậy hiệu quả ngược lại cũng thật cũng không tệ lắm, bờ ra Juju đội cùng đội tuyển Anh này hai chi chiượt cuộc thắng lợi tiếng hồ cao nhất đội bóng cũng sắt thực ở vòng bảng thi đấu cuộc so tài thứ nhất bên trong đánh ra không sai thành tích ở trong khi huấn luyện, bên sân Đunga trên mặt hiếm thấy vẫn mang theo ý cười. Nguyên nhân rất đơn giản, đội bóng trước sân 4 xoa kích trạng thái thực sự là tốt không lời nói. Trên cuộc tranh tài, Mona, Kaká, Robinho cùng phá bị liền từng người đánh vào một bóng, hướng về đại gia biểu diễn bờ ra Juju tấn, F4, thực lực cường đại. Cũng chính bởi vì không muốn đánh phá này bốn xoa kích dàn giáo, Dunga mới trước sau từ chối Ronaldo, Jony cùng với Adjiano. Này ba tên cầu thủ hay là mỗi người có các đặc điểm, mang tới Nam Phi đến làm thay thế bổ sung cùng Kỳ binh lời nói là khẳng định có không sai hiệu quả. Thế nhưng Đung Dunga nhưng vẫn không có đem bọn họ mang đến. Nguyên nhân rất đơn giản, dưới cái nhìn của hắn, bốn người này đã đủ để đẩy lên bờ ra giũ đội tấn công một mạch trời. Huong Chi, trên ghế dự bị còn có Diego, ạ tổ như vậy xuất sắc cầu thủ cùng với mỹ mạo như vậy yêu nhân, Dunga không lo không có quân cờ có thể dùng đương nhiên, tôi khiến Dunga yên tâm vẫn là học trò cưng của hắn Mona. Mona ở trải qua một cái bận rộn mùa giải sau khi Vẫn dư ở lượt cục bên trong rất sớm tìm tới trạng thái, này khiến Dunga đối với đón lấy thi đấu tràn ngập tự tin ở trong mắt Dunga, mồ nạ đã có rồi làm một tên vua bóng đá thực lực. Cái gì gọi là vua bóng đá? Nhìn 20 thế kỷ công nhận hai đại vua bóng đá về lệ cùng Maradona liền biết rồi. Hai người bọn họ có cái gì cộng đồng đặc điểm? Vậy thì là đều có dựa vào sức một người thay đổi một nhánh đội bóng, thậm chí là một lần lật cục năng lực. Bọn họ đều đã từng xuất lĩnh chính mình đội bóng leo lên qua thế giới đỉnh, tuy rằng làm bờ ra dư cùng cầu thủ của Argentina, bên cạnh bọn họ cũng không thiếu một ít thực lực mạnh mẽ đội hữu. Thế nhưng bọn họ chính là có thể làm được để một cái nào đó giới ớt cục sâu sắc lạc dưới bọn họ dấu ấn, mà trong này Maradona càng rõ ràng hơn, ngoại trừ đã từng dựa vào sức một người trợ giúp cũng không đứng đầu Argentina leo lên thế giới đỉnh bên ngoài, hắn còn từng dẫn dắt Napoli như vậy một nhánh tên điều chưa biết đội bóng cuối cùng leo lên, tiểu ớt cục, C.J quán quân. Này đủ để chứng minh thực lực của hắn. Trên thực tế, ở tại bọn hắn sau khi còn có rất nhiều cầu thủ đã từng vô kỳ hạn tiếp cận vua bóng đá, danh hiệu này. Liên nắm hai cái đã từng cùng Mona làm qua đội hữu cầu thủ J dàn cùng Ronaldo tới nói đi. Hai người này cũng đã có thuộc về mình một lần rồi cụt, hơn nữa cũng đều nắm quá vô số vị dự. Thế nhưng bởi vì bọn họ đỉnh cao thời kỳ đều ở nhà giàu vượt qua nguyên nhân, bọn họ cũng không có loại kia dẫn dắt một nhánh đội bóng nhỏ sáng tạo kỳ tích cơ hội. Điều này cũng làm cho hai vị siêu sao nghề nghiệp cuộc đời bên trong ít nhiều gì có một ít khuyết điểm, mà chính là điểm ấy khuyết điểm ngăn cản bọn họ leo lên vua bóng đá đỉnh. Mà Môn Na liền không giống, hắn từ lúc mới bước lên châu Âu sân bóng thời gian, liền dẫn dắt so với năm đó Napoli còn muốn nhược bờ rẹ si bắt được UEFA cuộc quân. Nay đã để Môn Na chứng minh thực lực của chính mình mà tuy rằng hắn sau khi cũng vẫn hiệu lực hậu thế giới đỉnh cấp nhà giàu, nhưng hắn nhưng chính là có thực lực để ngoại giới đem cái kia hai đội bóng gọi là một mình hắn đội bóng, hơn nữa hắn dùng biểu hiện của chính mình xuất linh hai chi câu lạc bộ trước sau leo lên châu Âu cùng thế giới đỉnh, đồng thời bắt được đến không hết vinh dự. Bởi vậy, từ trình độ nào đó tới nói, tuổi trẻ ngố nạ đã thành công vượt qua gì đàn cùng Zonano toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời ở câu lạc bộ thành tựu, hiện tại hắn thiếu hụt cũng chỉ là một lần thuộc về hắn luật của tôi. Dunga đối với này là tràn ngập tự tin, lần trước bất cũng trên, lần thứ nhất chúng cử bờ ra giũ đội tuyển quốc gia mùa cũng đã thể hiện ra chính mình thực lực khủng bố. Nếu không là hắn bởi vì ăn bài mà ngừng thi đấu, bờ ra giữ đội khả năng cũng sẽ không quá sớm thất bại, thậm chí có thể liền trực tiếp hoàn thành 6 quan vọng tự rồi. Nhưng vận mệnh chính là như vậy đùa cả người, 4 năm trước Mộ Na chỉ có thể ở trên khán đài mang theo hối hận nhìn mình các đồng đội thua trận thi đấu. Năm nay, Mộ nạ hiển nhiên sẽ không lại để lịch sử tái diễn. Nay 4 năm vẫn đang cố gắng phấn đấu Mộ nạ, không gần như chỉ ở năng lực cá nhân trên được tăng lên thêm một bước, tâm thái của hắn càng là được thăng hoa. Mới có 25 tuổi hắn đã trầm ổn như một ý tiến vào nghề nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối lão tướng. Trẻ tuổi nóng tính chuyện này phảng phất không thể ở bây giờ Mộ Na trên người phát sinh. Giống như Dunga, ngoại giới đối với Mộ một khi thành công bắt khóa này vô địch vật cúp liền đem đăng ký trở thành trẻ chúng nhất vua bóng đá, Tiếng hô cũng là cao lạ kỳ. Lúc trước lực bài chúng nghị nhận lệnh Mộ vì là đội trưởng thời điểm, Dunga gặp áp lực rất lớn. Mà bây giờ, thanh âm phản đối đã hạ xuống thấp nhất, chỉ là có một ít thực đoàn kẻ phân biệt chủng tộc vẫn cứ ở làm vô vị chống lại thôi. Mà Dunga cùng Mộ Na cũng có thể không cần đi để ý tới những người kia, dù sao bất cứ sự vật gì cũng không thể được ủng hộ của mọi người đương nhiên, Mộ Na rất rõ ràng, ngoại giới đối với hắn ủng hộ và Tiếng hô, vẻn vẹn là bởi vì hắn xuất sắc trạng thái cùng thành tích. Không có những này, hắn lập tức liền sẽ bị những người vô tình các truyền thông đạp ở dưới bàn chân hiện thực chính là như vậy tàn khốc. bởi vậy mô nào cũng sẽ không quá đáng đi quan tâm ngoại giới đánh giá mà là chuyên tâm để cao mình cùng đội bóng đem toàn bộ tinh lực đặt ở thi đấu cùng trong khi vấn luyện ở ởấn luyện vài ngày sau bờ ra di đội liền nên đón chính mình trận thứ hai vòng bảng thi đấu thi đấu lần này đối thủ của bọn họ là Châu Phi voi bờ biển Nga đội đệ một vòng vòng bảng thi đấu bên trong bờ biển Nga đội thành công bức hòa cờ Zonano, thủ lĩnh đội tuyểnùo để bọn họ tự tin được rất tốt tăng lên bọn họ đã bắt đầurước mơ vượt qua vào bảng Lịch sử tính song vào vòng knock cốt. Liên, đang đối mặt bờ ra dịu đội thời điểm, bờ biển ngà đội mục tiêu liên thành, bảo vệ bình giành thắng lợi. Đương nhiên, bọn họ cái này, bảo vệ bình giành thắng lợi, có thể không giống đội tuyển Trung Quốc như vậy bảo thủ cùng tiêu cực. Mà là trở thành huấn luyện viên cùng các cầu thủ trong lòng nhất trí mục tiêu, vậy thì là tranh thủ có thể ở bờ ra dịu đội trên người nắm phần, tốt nhất là có thể chiến thắng bọn họ. Cứ như vậy, bờ biển ngà đội không chỉ có muốn vượt qua vòng bảng, thậm chí còn có hy vọng tranh cúp vòng bảng đệ nhất, do đó tách ra vô cùng có khả năng trở thành bảng hắc vòng bảng đệ nhất đội tuyển Tây Ban ý nghĩ như thế, như vương Zoro ba xuất linh hắn, chúng như môn, đi tới rồ hẹn mẹs bật bóng đá thành khiêu chiến vương giả bờ ra Dịu đối mặt đến thế hung hăng bờ biển ngà đội, đục ga bờ ra Dịu đội cũng có vẻ rất cẩn thận, dù sao vòng thứ nhất thi đấu bên trong Bồ Đảo Nha dẫm vào vết xe đổ. Vậy ở nơi đó đây. Dù vậy, múa nạ cùng các đồng đội đối với bản cuộc tranh tài mục tiêu vẫn là chỉ có một cái, vậy thì là thắng lợi. Bởi vì nếu như có thể thành công chiến thắng bờ biển ngà, bờ ra Dịu đội liền đem sớm khóa chặt vượt qua vòng bảng tư cách, do đó ở một vòng cuối cùng cùng đội tuyển Bồ Đảo Nha thi đấu bên trong chiếm cứ quyền chủ động. Kết quả là Hai đội bóng ở cuộc tranh tài này bên trong đều là tận hết sức lực. Bờ ra dù đội vẫn như cũng là sắp xếp ra cùng hiệp một thi đấu bên trong gần như trận hình, chỉ là ở trên hàng trung vệ dùng Thiago và thay dụng An, cùng sử dụng mẻ lô đổi rơi mất Lucas, lấy duy trì bên trong hậu trường rồi giảm thể năng. Mà ở phía trước sân, F4 vẫn như cũng là tất cả lên sân khấu, đem cánh vắt công phá như trại trọng trách. Bờ biển ngà đội phương diện càng là tận khiển chủ lực lên sàn, 433. Thủ môn, một bạn gì? Hậu vệ, hai hệ phụ e, bốn cỗ tụ e, mẹ thẻ, sáu ca. Giữa sân, bảy kết, tám ra ra tụ 11 giờ cô ra, Tiên đạo, 13 cạ lũ, 9 giờ zo3, 10 cô nệ. Bờ biển ngà đội đội hình cũng có thể xương tụng xa hoa, ẹ bụ ẹ, tụ ẹ huynh đệ, bởi ta, các lũ cùng giờ zo3 có thể đều là nhà giàu đội bóng trọng yếu cầu thủ. Mà từ hôm nay bờ biển ngà đội trận hình đến xem, hiển nhiên là muốn cùng bờ ra giũ đội chơi đối công. Nay trên thực tế cũng là ẹ dịp sân hấp thụ đệ một vòng vòng bảng thi đấu chiều tiên đội giáo huấn, người Thụy Điển rõ ràng chính mình đội bóng dự vào phòng thủ lời nói là tuyệt đối không thể bảo vệ bờ ra giũ đội. Như vậy cùng bờ ra giũ đội đối công hay là chính là biện pháp tốt nhất. Vòng tấn công, bờ biển ngà đội vẫn có lòng tin nhất định. Xét thực, ở trận đấu bắt đầu sau khi, bờ biển ngà đội dường như như mưa rông gió bão mãnh liệt tấn công, bờ ra dịu đội cũng thật có chút không thích Giờ đứng. Zeroba cùng cả lụ chuyện này đối với Chelsea một cao một nhanh hợp tác lợi dụng từng người đặc điểm nhiều lần trùng kích bờ ra dịu đội phúc địa đặc biệt là giờ Zeroba, cao to mà cường tráng hắn đối với bờ ra dịu đội hàng phòng thủ uy hiếp vô cùng lớn. Rốt cục, ở liên tục hoàn thành rồi nhiều lần có uy hiếp sút goal sau khi, ma thú cục gõ mở ra bờ ra dịu đội không thành, phá bờ ra dịu đội đang tiến hành cuộc thi đấu không mất bóng kiếm thân. Đây là tới tự bờ biển ngã đội tiền vệ trụ ra gia tựe một lần đột nhiên đường biên kiến tạo, hắn chuyền bóng vào trong chuẩn xác tìm tới giờ Jo3 đỉnh đầu, người sau đem bóng tầng tầng đập vào kệ sạ bảo vệ không thành. Trợ giúp bờ biển ngã đội đạt được rất trước. Toàn bộ đội Hennes bật bóng đá thành đều trở thành người bờ biển ngã điên cuồng chúc mừng nơi. Mà đám cổ động viên bờ ra giu nhưng là một mặt khó có thể tin, bọn họ đội bóng lại như vậy chi sớm đã bị một nhánh châu phi đội bóng trước tiên gõ mở ra không thành. Không ít trước còn cực kỳ xem trọng khóa này bờ ra giu đội, chuyên gia, môn, lập tức quay lại đầu lông. Nói này chi thiếu hụt rất nhiều lâu năm ngôi sao bóng đá bở ra dịu đội quyết thiếu ổn định tính đúng là mô nạ cùng các đồng đội đối với chuyện như vậy có vẻ rất bình tĩnh. Từ hướng này đến xem, bọn họ tựa hồ cũng không sợ Lạc Hầu. Nói cách khác, Lạc hậu cục diện ngược lại có thể gây nên cái đám này đã từ năm 2008 Olympic thắng đến khóa này hật cục bở ra giữa các cầu thủ chiến đấu du vọng. Rất nhanh, người bờ biển ngà liền biết rồi, muốn rượt vào một cái bóng dẫn trước ưu thế liền như toan chiến thắng bở ra dịu đội là buồn cười giường nào sự tình. Mộ Na cùng cả các bỗng nhiên phát lực để bờ biển ngà đội giữa sân hai nguyên ba ca đại tướng ra ra tụe cùng tạ đều là mệt mỏi phòng thủ, căn bản hoàn mỹ tổ chức tấn công. Một người khác giữa sân rủ cộ dạ càng là khó có thể hình thành cái gì khí hậu, cứ như vậy, bờ biển ngà đội bên trong hậu trường liên tiếp liền bị hoàn toàn chặt đứt, bọn họ chỉ có thể là thông qua, trên không bật tại, đem bóng đưa đến trước sân. Tuy rằng trước sân có rở rô ba như vậy một tên không bá cấp tiền đạo, thế nhưng vẹn vẹn dựa vào truyền bóng phương pháp vẫn là rất khó ra bở ra giũ đội hàng phòng thủ đúng là bờ biển ngà đội hàng phòng thủ từ lâu là chịu đủ thử thách có thể nói, nếu như không phải kinh nghiệm phong phú cổ lỗ tụẻ cùng ẻ pùẻ chuyện này, đối với chiếc Ác Senan hợp tác đang đối mặt bờ ra dịu đội tấn công quần lúc vẫn cứ biểu hiện vô cùng bình tĩnh, bờ biển Nga đội hàng hậu vệ đã sớm vỡ bản. Nhưng hai người này dù sao không thể đại biểu toàn bộ bờ biển ngà hàng hậu vệ, này hai nơi không giống, giỏi về dùng đầu góc đá bóng Mộ nạ tự nhiên sẽ chuyên tâm với mặt khác mấy cái đường tiến công. Nay không, ở hiệp một kết thúc trước, cánh phải liền thành Mộ Na lựa chọn chỗ đột phá. đem bóng đưa đến cánh phải sau khi, bị nô cùng xuyên vào mạch trong lúc đó hoàn thành rồi liên tục hai quá một phối hợp sau khi chuyền một cái bóng mức thấp đến vùng cấm. Trước hầu như nằm ở biến mất trạng thái phá bị ạ nộ đúng lúc xuất hiện ở phía trước, ung dung một cú lót bắn liền đem bóng đưa vào không thành góc gần. Giống như Ú Linh phá bị ạ nộ dùng hắn bằng hiệu thức cấp điểm sốt goal hoàn thành rồi chính mình đang tiến hành lượt cụp thi đấu trên đệ hai cái đi bàn, đồng thời cũng trợ giúp bờ ra dịu đội san bằng tỷ số. Lúc này, trên khán đài đám cổ động viên bờ ra dịu mới rốt cục thoáng hách diện. Đương nhiên, thế hòa không phải là bọn họ thỏa mãn kết quả. Chỉ có điều, thế hòa kết quả cuối cùng vẫn là duy trì đến hiệp một kết thúc. Hiệp hai trận đấu sau khi bắt đầu, E-jit làm ra nhất định điều chỉnh. Dùng một tên giữa sân thay đổi hiệp một tầm thường vô vi côn nhẹ, đồng thời cả lũ cũng lui trở về tiền vệ cánh vị trí, tăng cường đội bóng giữa sân độ dày. Rốt cục miễn cưỡng đem gãy vỡ bên trong hậu trường nối liền với nhau. Chỉ có điều cứ như vậy, trước sân trợ Zo3 cũng biến thành tứ cố vô thân lên, mà bờ ra diêu đội thì lại vẫn như cũng là dựa vào mạnh mẽ thực lực tổng hợp khống chế trên sân thế cuộc. Nhưng mà, bờ ra diêu đội ở thi đấu hiệp hai đột nhiên rơi vào một loại đắc thế không đạt được quẫn cảnh, vẫn luôn không có thể đem một ít cơ hội chuyển hóa thành bàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên sân Erip sần đột nhiên cảm thấy, thế hòa cũng là một loại có thể tiếp thu kết quả. Liên lại đổi một tên phòng thủ hình giữa sân, tăng mạnh phòng thủ, chuẩn bị bảo vệ cuối cùng một quãng thời gian. Cứ như vậy, thành công bức hòa bờ ra dư cùng bồ đảo nha bọn họ, chỉ cần ở một vòng cuối cùng thi đấu bên trong chiến thắng Triều Tiên, liền vô cùng có khả năng vượt qua vòng bảng, thậm chí chỉ cần bờ ra dư cùng nho đội chiến bình, mà bọn họ lại đại thắng Triều Tiên, bọn họ liền có thể thu được vòng bảng đệ nhất đương nhiên, mưu nạ ca cao không muốn để đối thủ nguyện vọng dễ dàng như thế liền thực hiện. Hoặc là nói, mưu nạ cái tên này từ trước đến giờ chính là lấy đánh nát đối thủ giấc mơ làm vui ở thi đấu tiến vào cuối cùng 5 phút đồng hồ. Trên sân trọng tài thứ tư chính đang điều tiết điện từ bản, Edisson cùng người bờ biển ngà cho rằng đội bóng có thể thành công ở bờ ra dịu đội trên người lấy phân thời điểm, Mộ Na đứng dậy. Đối mặt một lần 30m có hơn, vị trí có chút lệch hưu đá phạt cơ hội. Mộ Na lại một lần nữa hướng về đại gia thể hiện rồi hắn cái kia kinh thế hai tục chân phải má ngoài lá vàng rơi, quả bóng vẽ ra trên không chung một đạo khó mà tin nổi cầu vòng sau khi rơi vào trận mắt ngoác mồm bạ gì bảo vệ khung thành đây là Mộ Na ở đang tiến hành lượt cụp thi đấu trên thứ hai đi bản, cũng là hắn đánh vào đệ nhị chân siêu phẩm. Hắn đi bàn làm cho cả đội hẹn Ness bật sân bóng rơi vào một mảnh trong cơn điên cuồng. Mà dựa vào mùa nạ đi bàn, bờ ra Brazil đội cũng ở thời khắc cuối cùng vượt lại điểm số. Hối hận không kịp ẻ e gì, hắn muốn lần thứ hai thay đổi người tăng mạnh thế tấn công, lại phát hiện đội bóng tấn công thật bài cũng đã bị hắn thay đổi. Vào lúc này, người thủy điển thật hy vọng bóng đá dẫn vào bóng rổ quy tắc, để hắn những người thay xuống sân cầu thủ có thể trùng mới lên sân. Chỉ có điều, hắn cái này tư tưởng ít nhất tạm thời là rất khó thực hiện ở thi đấu cuối cùng mấy phút bên trong, cổ kè địch ở ngoài đội đồ có phản kích chi tâm. Nhưng không thể cứu vãn 21 điểm số duy trì đến kết thúc, vở ra diêu đội thành công thu được vòng bảng thi đấu 2 tháng liên tiếp, mà mồ nạ cũng lấy một cái then chốt ghi bàn tuyên cáo chính mình khoảng cách vua bóng đá. Lại gần rồi một bước. Chương 958. Bổ ngữ hệ đại bi. Chương 958. Bổ ngữ hệ đại bi. Mồ nạ dẫn dắt vở ra diêu đội ở vòng bảng thi đấu bên trong thành công đạt được hai tháng liên tiếp, sớm khoa chặt vượt qua vòng bảng quyền mà làm bờ ra giũ đội cùng tổ thực lực mạnh nhất đối thủ, đội tuyển Bồ Đào Nha có thể sẽ không có bờ ra giũ đội thoải mái như vậy ở hiệp 1 bị cổ kẻ địch ở ngoài đội bước hòa sau khi, lần thứ 2 thi đấu bên trong đội tuyển Bồ Đào Nha lại chịu đựng đến từ chiều tiên nghiêm túc thử thách. Chiều tiên đội ngoan cường phòng thủ một lần khiến Gattitano Zonalo thủ lĩnh đội tuyển Bồ Đào Nha xa hoa hàng phòng thủ bó tay toàn tập. Nếu không là hiệp 2 trận đấu, Nani lợi dụng chính mình kỹ thuật mạnh hành đột nhập vùng cấm sau khi vì là đội tuyển Bồ Đào Nha chế tạo một cái penalty, bị mang nhiều kỳ vọng đội tuyển Bồ Đào Nha vô cùng có khả năng lên đến mình trận thứ 2 thế hòa. Gerritiano Zonando cuối cùng đem cái này penalty phạt tiến vào, mới để đội tuyển Bồ Đào Nha bắt được đang tiến hành lật cục trên thủ phên thắng lợi. Tuy rằng đánh vào chiến thắng bóng, thế nhưng Gerritiano Zonando ở đội tuyển quốc gia biểu hiện vẫn cứ là không cách nào để các fan bóng đá thỏa mãn, cũng không khỏi khiến người ta đối với đội tuyển Bồ Đào Nha lật cục lưu trình sản sinh hoài nghi. Hiện tại bảng D bên trong, vừa ra dù đội hai trận chiến toàn thắng có 6 điểm xếp hạng số 1, đội tuyển Bồ Đào Nha một thắng một ngang hàng thứ 2, hai trận chiến một bình ngồi phụ bờ biển ngà đội thì lại xếp hạng người thứ 3, mà chiều tiên đội thì lại lấy hai trận bại, chưa tiến vào một bóng biểu hiện vòng bảng lọt đáy. Từ hiện tại xếp hạng đến xem, trên căn bản phản ứng vòng bảng các chi đội bóng thực lực xếp hạng. Thế nhưng ở thi đấu còn có một vòng cuối cùng tình huống, cái bài danh này cũng không thể chứng minh cái gì. Ngoại trừ Bờ Gia Dụ đội đã xác định thăng cấp, mà Triều Tiên đội đảo thải đã không có nghi vấn ở ngoài, Bồ Đào Nha cùng Bờ Biển Nga trong lúc đó khác một vòng bảng thi đấu ra biên quyền tranh cấp vẫn cứ có rất lớn hồi hộp. Bởi vì, ở một vòng cuối cùng thi đấu bên trong, hiện tại điểm chiếm ưu đội tuyển Bồ Đào Nha sắp sửa đối mặt mạnh mẽ Bờ Gia Dụ, mà Bờ Biển Ngà nhưng chỉ cần đối mặt làm vinh dự mà chiến Triều Tiên, lên độ khó khá lạ là, là không cần nói cũng biết. Bờ biển ngàn nếu như phát huy bình thường, bắt Triều Tiên đội cũng không phải vấn đề quá lớn. Mà thôi đội tuyển Bồ Đào Nha trạng thái đang đối mặt bờ Brazil đội thời điểm, kết quả là rất khó nói. Nếu như một vòng cuối cùng thi đấu bên trong, bờ biển Nga đội có thể thắng Triều Tiên đội hai bóng thậm chí trở lên, đội tuyển Bồ Đào Nha nhất định phải đến muốn ở bờ Brazil đội trên người nắm phân mới có thể vượt qua vòng bảng. Vạn nhất bại bởi bờ Brazil, ở điểm tương đồng tình huống, vẹn vẹn một bóng tiểu thắng Triều Tiên đội tỉnh thắng bóng trên phi thường chịu thiệt. Tuy nói Brazil đội đã vượt qua vòng bảng, thế nhưng là vẫn không có khóa chặt vòng bảng nhất Nếu như cuối cùng một trận thi đấu bởi vì bất cẩn mà thua trận thi đấu, bờ gia Dữu đội đem chỉ có thể lấy vòng bảng để nhị ra biên. Nói như vậy, bờ gia Dữu đội liền vô cùng có khả năng tao nội trên căn bản khóa chặt vòng bảng để nhất đội tuyển Tây Ban Nha. Bởi vậy, bờ gia Dữu đội cũng là không dám ở một vòng cuối cùng thi đấu bên trong quá mức thả lòng. Hiện tại, ngoại giới phổ biến lo lắng ở một vòng cuối cùng thi đấu bên trong, bờ gia Dữu đội cùng đội tuyển Bồ Đào Nha chuyện này đối với bộ ngữ hệ huynh đệ đá hiểu ngầm bóng, liên hợp đem bờ biển ngà đội đá ra cột. Dù sao Một hồi thế hòa đã đủ khiến hai đội bóng dắt tay ra biên đối mặt loại này nghi vấn, vỏ ra Dziu đội huấn luyện viên trưởng Dung Ga đứng ra biểu đạt quan điểm của chính mình, hiện tại rất nhiều người lo lắng chúng ta ở một vòng cuối cùng thi đấu sẽ thả nước. Nhưng ta muốn nói, sự lo lắng của bọn họ là dư thừa. Hay là tại hạ cuộc tranh tài bên trong ta sẽ ở một ít vị trí làm ra điều chỉnh, nhưng chuyện này đối với đội bóng thực lực cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Có thể trở thành bờ ra Dziu đội một thành viên, đều là có thực lực của chính mình cùng đặc điểm, cũng đều có theo đuổi thắng lợi quyết tâm. Bởi vậy, cuối cùng một trận thi đấu bên trong, chúng ta là sẽ không có bất kỳ thả lỏng. Làm đội bóng đội trưởng Mồ nạ tự nhiên thiếu không được muốn đứng ra nói cái gì chúng ta đều là nghề nghiệp cầu thủ vì lẽ đó chúng ta đều biết mình phải nên làm như thế nào làm vì là phía trên thế giới này mạnh mẽ nhất đội bóng chúng ta đối với mỗi cuộc tranh tài mục tiêu đều chỉ có một cái Vậy thì là thắng lợi vì lẽ đó chúng ta cũng sẽ không bởi vì đã sớm vượt qua vòng bảng mà ở một vòng cuối cùng thi đấu bên trong có bất kỳ thư giãn ở hấp cúp này một loại cả thế gian đều chú ý sân khấu lớn bất kể là chủ lực vẫn là thay thế bổ sung đều là sẽ không bỏ qua biểu diễn cơ hội của chính mình bởi vậy dưới cuộc tranh tài mục tiêu của chúng ta vẫn cứ chỉ có một cái Vậy thì là thắng lợi Ở bờ gia dịu đội vấn luyện viên cầu thủ dồn dập tỏ thái độ thời điểm, đội tuyển Bồ Đào Nha phương diện cũng đưa ra đáp lại. Hiểu ngầm bóng, chúng ta cùng bờ ra dịu đội ngoại trừ ngôn ngữ không có cản trở bên ngoài, nhưng là bất kỳ quan hệ gì đều không có. Làm sao đến hiểu ngầm câu chuyện? Huấn hô đội tuyển Bồ Đào Nha cùng bờ ra dịu đội đều là vĩ đại đội bóng, là sẽ không làm chuyện lén lén lút lút như vậy. Cuối cùng một trận thi đấu, chúng ta cần phải làm là dùng thực lực nói chuyện. Bồ Đào Nha chủ soái quệ rổ tựa hổ đối với ngoại giới ý nghĩ rất là không rõ. Làm Bồ Đào Nha số 1 ngôi sao bóng đá cùng với đội bóng đội trưởng Gi Tit đâu cũng là các truyền thông tranh nhau phỏng vấn đối tượng, mà cái này còn trẻ đắc chí thiên tài cầu thủ cũng là rất hưởng thụ cái cảm giác này đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc, hắn cũng biểu hiện ra chính mình nhất quán phong cách, bờ ra Rio đội hay là thật sự phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng thực lực của chúng ta cũng không yếu, mục tiêu của chúng ta chính là bắt bờ ra Rio đội tranh cấp vòng bảng đệ nhất. Đương nhiên, nếu như chúng ta lấy vòng bảng đệ nhị ra biên, chúng ta cũng cũng sẽ không sợ sợ đội tuyển Tây Ban Nha. Nói chung, cuối cùng một trận vòng bảng thi đấu bên trong, chúng ta cùng bở ra Rio đội chắc chắn vì là đại gia dâng lên một hồi hoa lệ biểu diễn. Tuy rằng đội tuyển Bù Đào Nha trên giới biểu hiện ra đầy đủ tự tin, thế nhưng ngoại giới cũng không dám đối với bọn họ báo lấy hy vọng quá lớn. Phải biết, ở 02 năm cuộc thời điểm, lúc đó nắm giữ Bồ Đào Nha hoàng kim một đời đội tuyển Bù Đào Nha lại ở chỉ cần chiến bình đội tuyển Hàn Quốc liền có thể vượt qua vòng bảng tình huống, bại bởi Hàn Quốc, vòng bảng tức tao đảo hải. Bình tĩnh mà xem xét, này chi Bù Đào Nha thực lực so với 02 năm đám kia người cũng sẽ không cường quá nhiều, mà lần này cản ở trước mặt bọn họ nhưng là mạnh mẽ hơn Hàn Quốc không biết bao nhiêu lần bở ra dữ đội, ai biết lịch sử có thể hay không tái diễn đây. Ngoại trừ hiểu ngầm bóng vấn đề, đội tuyển Bồ Đào Nha bên trong hai tên Cầu thủ Bờ Gia Dụ PP cùng Đệ Cổ cũng là đại gia chú ý tiêu điểm. Bồ Đào Nha giữa sân hạt nhân Đệ Cổ sinh ra với Bờ Gia Dụ, năm 1997 đi tới Bồ Đào Nha, cũng ở năm 2002 thu được Bồ Đào Nha quốc tịch, lúc đó chính trực người Bờ Gia Dụ có lạ gì dạy học Bồ Đào Nha, mà năm thứ 2 hắn cũng tham gia đối với Bờ Gia Dụ một trận trận đấu giao hữu. Đệ Cổ tin tưởng nếu như mình ở Bờ Gia Dụ cùng Bồ Đào Nha thi đấu bên trong ghi bản, cũng sẽ không bị người Bờ Gia Dụ coi như là kẻ phản bội. Nay sẽ là một hồi đặc thu thi đấu, bởi vì ta là người Bờ Gia Dụ cầu thủ Bồ Ta lựa chọn vì là Bồ Đào Nha hiệu lực Ta cũng sẽ từ đầu đến cuối hán vệ ta hào đấu. Khi ta làm ra quyết định thời điểm ta cũng đã nghĩ đến như vậy thi đấu. Đệ Cổ đối với phóng viên nói, nếu như ta ghi bản, người Bờ Gia Dụ sẽ không đem ta xem là là một tên phản đồ. Đệ Cổ đồng thời còn biểu thị, ở Nam Phi hất cúp trên không có bất kỳ đội ngũ so với Bồ Đào Nha càng tốt hơn, ta xưa nay đều không vì ta lựa chọn gia nhập Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia mà hối hận. Nàng cùng Bờ Gia Dụ đội như thế là thế giới vĩ đại nhất đội bóng. Đang tiến hành hất cúp chính là đệ Cổ một lần cuối cùng vì là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia hiệu lực, hắn muốn có nhiều thời gian hơn hầu ở người nhà bên người. Mà mùa giải sau hắn cùng Chelsea hợp đồng đến kỳ sau, hắn có thể trở lại Bờ ra Diệu sinh hoạt. Vị này 32 tuổi lao tướng nói hắn hy vọng có thể đang cùng Bờ ra Diệu đội then chốt thi đấu bên trong biểu hiện ra trạng thái tốt nhất. Nói thật, ta tin tưởng ta đội bóng ước cụp lữ trình cũng sẽ không liền như vậy chung kết. Làm bồ đào cùng diêu tuyệt đối chủ lực, chung vệ PMP cũng là sinh ra với cầu thủ của Bờ ra Diệu. Năm 2001 lông cánh đầy đủ PMP bắt đầu rồi ở châu Âu giới bóng đá lang bạc. Hắn cùng đại đa số Bờ ra dư trong nước nhị lưu cầu thủ như thế đem châu Âu chạm thứ nhất lựa chọn ở Bồ Đào Nha 2006 năm, PP bắt được EU hộ chiếu trở thành một tên nắm giữa Bồ Đào Nha cùng Bờ Gia Dư song trọng quốc tịch châu Âu công dân. Đồng thời cũng thành công chứng cự sự có lạ Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia, bắt đầu rồi chính mình cầu thủ quốc gia cuộc đời. So với đệ cổ, PP đối với Bờ Gia Dư quyến luyến càng nhiều một ít, này từ hắn mỗi lần ở câu lạc bộ nắm quán có lúc, đều là gặp cầm hai mặt Nha, liền không khó nhìn ra. Bờ Gia viễn là ta tổ quốc, mà Bồ nhưng là ta cố hương thứ hai. Đương nhiên Nếu lựa chọn phụ thêm bộ đào nhao đấu, ta sẽ vì làn này thân màu đỏ sẫm áo đấu mà phân đấu. Mặc dù là đối mặt tổ quốc đội bóng, ta cũng sẽ không có bất kỳ bảo lưu. Vượt qua vòng bảng chính là chúng ta yêu cầu thấp nhất. Từ PP trong giọng nói cũng không khó phát hiện hắn đội tổ quốc yêu quý, nhưng hắn cũng không có quên chính mình là một tên nghề nghiệp cầu thủ. Nhìn thấy hai người lên tiếng, mồ nạ trong lòng có chút đao. Bọn họ ít nhất còn có cơ hội ở lượt cụp trên đụng tới chính mình tổ quốc đội bóng, thế nhưng hắn tổ quốc đội bóng đây, nghề nghiệp của chính mình cuộc đời bên trong còn có cơ hội có thể ở lượt trên sân thi đấu đụng tới bọn họ sao? vị đến chính mình ở Bắc Kinh Olympic trên cùng Trung Quốc đội Olympic thi đấu lúc cảm thụ, Mộ Na liền không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Dựa theo loại kia trình độ cùng tâm thái, Trung Quốc bóng đá muốn một lần nữa trở lại vực cục trên sàn thi đấu mục tiêu, hay là rất khó lại gần đây thực hiện. Mộ Na cũng không có tinh lực đi quản những người, chính như PP cùng đệ cổ nói như vậy. Nếu Mộ Na đã phủ thêm màu vàng bờ ra dịu đội áo đấu, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn vì là bờ ra dịu đội vinh dự mà chiến. Sau đó, Mộ nạ mục tiêu tự nhiên chính là bắt đội tuyển Bồ Đào Nha, dẫn dắt bờ ra dịu đội vòng bảng đệ nhất thân phận ngẩng đầu thập lục Cường. Đang cùng đội tuyển Bồ thi đấu trước, Dunga thiếu không được cùng các đội viên cố gắng nghiên cứu cùng phân tích một chút đội tuyển Bồ Đào Nha tình huống. Thông qua thi đấu vòng loại cùng vòng bảng thi đấu trước hại trận thi đấu đến xem, Bồ Đào Nha hàng tiền đạo không đủ sắp bén, tuy rằng có C Ronaldo, Si Ma ảo, đệ cổ như vậy trước sân siêu sao, Nani, Mourinho, Mayweather, vé lỏ sổ như vậy yêu nhân, phía trước sân có vẻ như mạnh mẽ, thế nhưng kỷ thực không phải vậy, tuổi tác tăng lớn dẫn đến cổ giữa sân khống chế giảm xuống, Thiago ở không lên thi đấu, Mourinho, điều hành cứu sống trên ở đội quốc Ra tới nói quyết thiếu một mình gánh vắc một phương, gánh chịu chủ yếu trách nhiệm năng lực, có thiên phú nhất đủ ở đội tuyển quốc gia vị trí vẫn phi thường lúng túng, là một khối tất thiết, nhưng tụi hồ cùng bồ đảo nha chỉnh cái đội tuyển quốc gia phong cách không lớn hợp cách, đều là không phát huy ra ở Malaga quy lực. Mà Certoitano Ronaldo, Nani cùng sỉ mà áo bọn người chỉ là đường biên cầu thủ, tuy rằng có mạnh mẽ lực công kích, ở lúc mấu chốt nhưng không bằng mạnh mẽ trung lộ cầu thủ làm đến bước vàng. Cái này cũng là Certoitano Ronaldo tại sao vẫn luôn bởi vì khó có thể ở trùng muốn thi đấu bên trong phát huy tối dụng mà làm người lên án một cái nguyên nhân. Trên hàng hậu vệ PP, các bạn cổ đúng là đáng giá tín nhiệm, Bjorno Anvest, Douglas rời ra, Miggell cũng có thể đúng quy đúng cũ, mà bọn xỉn chó thì lại được cho là một cái đường biên lưới lên mình, đối với bổ đảo nha tấn công cùng về phòng thủ tốc độ đều là có không sai bổ sung. Thủ môn vị trí, gì cắt độ lui ra đội tuyển quốc ra sau, thì lạ gì ổ vẫn ngồi chắc bổ đảo nha đệ nhất biên giới vị trí, thế nhưng cái này mùa giải, ở xét bị thương lúc biểu hiện ra không ổn định tình huống để quẩy Jones cùng đám cổ động viên bổ đảo nha rất là lo lắng. Hơn nữa làm Chelsea thứ ba thủ môn Hắn cho tới nay ít đến mức đáng thương lên sân khấu cơ hội, cùng với so với gì cắt độ chậm vài đập tốc độ phản ứng, đều là không như vậy để người yên lòng. Trên người nhất hiển nhiên là đội tuyển Bồ Đào Nha tiền đạo, bọn họ vẫn luôn không có thể tìm tới một tên đủ để cùng trong bọn họ chàng cùng với đường biên cầu thủ xứng đôi trung phong. Bồ Đào Nha hiện ở giữa sân công thủ chuyển đổi kém là không giả, nhưng mấy đại cầu thủ chạy cánh yêu nhân khi thì biểu hiện kinh diễm, siêu phàm năng lực cá nhân vẫn là có thể sáng tạo rất nhiều cơ hội, xem cờ là đầu Ano Zonando, Tiểu Na chạy đi cũng có thể rời sông lớp biển, nhưng Bồ Đào Nha ở thi đấu vòng loại trên lực công kích nhưng thật là không dám kết tặng, một người trong đó rất nguyên nhân trọng yếu chính là trung phong, khuyết. Thiếu bên trong vùng cấm lực thống trị tiền đạo, Bồ Đào Nha cần nhất giở rồ ba nhân vật như vậy, có thể kẹp lại vị, có thể sút gol, thân hình cao lớn, đánh đầu được, lương thân cầm bóng năng lực cường. Nhưng đáng tiếc Bồ Đào Nha loại này tiền đạo gần như tuyệt tích, mấy năm trước cạn mẹ ấy đã có hy vọng trở thành, sao phủ dùng chấm nợ, không được biết, hiện tại còn ở bờ rì đánh thay thế bổ sung, lao soái ca gạo mở đều lui, hiện tại Li e cảm giác chính là cái nửa sống nửa chín giang hòa đừng nói dở dô cùng Benner cũng không biết kém mấy con phố, tuy rằng thân hình tao lớn, nhưng ý thức nhưng không có kế thừa gặp mở, tao lẽ tạ quang vinh truyền thống, lớn như vậy cái nhưng thường thường. Hướng về ở ngoài vùng cấm đi, khoảng cách vùng cấm sát thủ này một loại tên gọi sát thực có trên lệ không nhỏ đồng thời, đội tuyển bồ đào nhà huấn luyện viên quẩy rộ rỡ rỡ cùng mở ưu biểu hiện cũng chứng minh hắn khả năng là cái thật quân sư, nhưng không có khả năng lắm trở thành một thật thống suất. Vì lẽ đó Nếu như muốn vẹn vẹn giữ vào hẳn cái này, huấn luyện viên sức một người đến thay đổi đội tuyển Bồ Đào Nha hiện trạng cũng là không hiện thực, điều này cũng nhất định đội tuyển Bồ Đào Nha rất khó xem bở ra dục hoặc là đội tuyển Tây Ban Nha như vậy, một đường dùng tuyệt đối lực thống trị rết tới cuối cùng, cũng bắt quán quân quân. Khiếm thiếu ổn định tính cùng thô bạo là đội tuyển Bồ Đào Nha toi xấu lớn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hiện tại Bồ Đào Nha có chút giống trước đây đội tuyển Tây Ban Nha. Bọn họ vẫn luôn bị mang theo thế giới cấp đội mạnh tên gọi, rồi lại vẫn không có đem ra được vị dự. Hiện tại đội tuyển Tây Ban Nha đang hiện lên ra một nhóm lớn thiên tài cấp cầu thủ, đồng thời tìm tới thích hợp phong cách của chính mình sau khi đột nhiên bùng nổ ra to lớn uy lực, trở thành thế giới đỉnh cấp đội bóng, vô địch vật cuộc đại đứng đầu. Như vậy đội tuyển Bồ Đào Nha lại sẽ ở khi nào nên đón loại lột xác đây? Hiện tại vẫn chưa biết được, nhưng ít nhất không phải khóa này đi. Tuy rằng đội tuyển Bồ Đào Nha có như vậy như vậy thật xấu, thế nhưng chúng ta không thừa nhận cũng không được thực lực của bọn họ hay là muốn so với chúng ta trước hai cái đối thủ cường rất nhiều, vì lẽ đó ta không hi vọng các ngươi ở cuộc tranh tài này bên trong ra biên bất kỳ thư giãn tình huống. Nếu như có thể Ta hy vọng mọi người có thể trực tiếp dùng một phen thắng lợi đến vì chúng ta vòng bảng thi đấu lư trình hoa trên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Cứ việc đung Dunga vì là đội tuyển Bồ Đào Nha rơi xuống một cái cũng không tính quá cao đánh giá, thế nhưng hắn nhưng vẫn là nhiều lần hướng về các cầu thủ cường điệu, không thể đối với đội tuyển Bồ Đào Nha xem thường. Dù sao Certo Cristiano Ronaldo, đệ cổ thế giới như vậy đỉnh cấp cầu thủ thực lực bài ở nơi đó đây ở thay đổi trong nháy mắt trên sân bóng, có lúc một người tia chấp liền đủ để thay đổi thi đấu, mà đội tuyển Bồ Đào Nha nhưng là năm giữ không ngừng một tên như vậy cầu thủ, cái này cũng là để bất kỳ đội bóng cũng không dám coi thường đội tuyển Bồ Đào Nha trọng yếu nguyên nhân. Mona đối với Dunga quan điểm cũng là phi thường tán thành. Đội tuyển Bồ Đào Nha bên trong không ít cầu thủ đều là Mona ở câu lạc bộ gặp được đối thủ. Bọn họ đều là phi thường mạnh mẽ cá thể, tuy rằng giữa bọn họ hiện tại hay là vẫn không có thể hoàn toàn phát huy ra phản ứng hóa học. Thế nhưng thực lực của bọn họ nhưng là không cho lơ là đặc biệt là Crtiano Ronaldo, Mona nhưng là vừa ở UEFA 200 tỷ online trận chung kết bên trong cùng hắn từng giao thủ. Tuy rằng Mona cuối cùng thu được thắng lợi, thế nhưng Crtiano Ronaldo ở trận đấu kia bên trong cá nhân kia chớp nhưng là làm cho tất cả mọi người đều khắc sâu ấn tượng. Mona cũng không thể bảo đảm Ở cuộc tranh tài này bên trong, Cả Cristiano Ronaldo sẽ không lần thứ hai bùng nổ ra thực lực như vậy. Này không, Môn Hạ trước câu lạc bộ đội Hữu, Bồ Đào Nha kiếp trước giới siêu sao phỉ gỗ vừa lúc đó đứng ra đối với cái này vẫn bối biểu thị đối với mình ủng hộ và tán thưởng, đội tuyển Bồ Đào Nha cùng ngược cột đại đa số đối thủ to lớn nhất khác biệt chính là có một cái Cả Cristiano Ronaldo, hắn là hiện nay trên thế giới cùng môn Messi như thế có thể thay đổi thi đấu ten chốt cầu thủ. Hắn đủ có rất nhiều cầu thủ không có tuyệt kỹ, tỉ như trái phải hai cánh cũng có thể đảm nhiệm được, kiến tạo, sút gol đều rất ưu tú, còn có sụp mạn đá phạt bản lĩnh. Nhưng này đều không đúng căn bản, C. Ronaldo lớn nhất tiến bộ là đã có thể xuất lĩnh toàn đội, đảm đương lãnh tụ, này ở mấy năm trước là không thể. Một nhanh tập thể tác chiến đội bóng tuyệt đối không thể không có lãnh tụ, vì lẽ đó, C. Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha tác dụng thậm chí so với Messi ở đội tuyển Argentina phải lớn hơn, muốn càng có uy hiếp. Đối với Nani, Figo xứng đối với bờ ra giũ đội mà nói hắn khả năng so với C. Ronaldo càng kinh khủng. Có chút đang trong thời kỳ tăng lên cầu thủ, đều sẽ so với đa công thành danh tội cầu thủ chạy tích cực, liệu đến càng ác hơn một ít, Nani chính là một người trong đó. Thêm vào hắn bốn là có siêu cường tấn công ý thức, xuất sắc kỹ thuật đá bóng, Nani hẳn là ba bộ cuộc chiến điểm sáng. Vì gỗ lời nói xem như là đang vì mình tổ quốc đội bóng cổ lên khuyến khích, nhưng cùng lúc cũng là biến hướng đối với bờ gia Diêu đội nhắc nhở. Bờ gia giu đội tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận rồi. Bờ gia giu cùng đội tuyển Bồ Đào Nha trận này, bộ ngũ hệ đẹp bị chiến, đem ở ngày 25 tháng 6 dù bằng tiến hành đều là Latin kỹ thuật phái hai đội bóng tất nhiên sẽ vì là các cổ động viên mang đến một hồi đẹp đẽ thi đấu, trận này hoa lệ va chạm sát thực đáng giá các cổ động viên vô kỳ hãn chờ. Chương 959. Bồ Đào Nha đế. Chương 959. Bồ Đào Nha ảnh đế đứng ở đu bằng sân bóng cầu thủ trong lối đi, nhìn bên cạnh đội tuyển Bồ Đào Nha các cầu thủ, mùa nạ đột nhiên nhớ tới đã từng một cái mai công ty quảng cáo. Vậy cũng là một hồi bờ ra giữa cùng đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu, hai đội cầu thủ ở trận đấu bắt đầu trước cầu thủ trong lối đi liền phát sinh một hồi kịch liệt, thi đấu. Nay đủ để thể hiện lúc trước bầu không khí căng thẳng, có thể nói, không khí bây giờ có thể không có chút nào tất cái kia quảng cáo bên trong căng thẳng đương nhiên, hiện tại không phải là mai quảng cáo Và không mồ nạ cái này đi dắt đường ra ngôi sao bóng đá cũng sẽ không xuất hiện ở trong hình đây là một hồi việc quan hệ rất cột bản rễ vượt qua vòng bạn quyền cùng với vòng bảng đầu tên trùng muốn thi đấu. So vai đứng ở hai đội mặt trước chính là hiện nay thế giới giới bóng đá, hoặc nhất hai đại ngôi sao bóng đá, vừa ra Giu đội đội trưởng Mồ nạ cùng đội tuyển Bồ Đào nhà đội trưởng Certo Ronaldo. Giữa hai người hiện tại cũng không có bất kỳ giao lưu. Mồ nạ cùng Certo Ronaldo trong lúc đó quan hệ để cho hai người rất khó xem bình thường ngôi sao bóng đá trong lúc đó như vậy tính táo nhung nhớ. Làm không 7 năm mùa hè một hồi kinh thiên giao dịch bên trong hai cái nhân vật chủ yếu. Hai người vẫn bị làm làm so sánh đối tượng. Chuyên thượng MU muốn dẫn dắt quỷ đỏ thành lập một cái tân vương triều, mà chuyển thượng Rio sau khi cờ Jitanozono nhưng vẫn không có thể lấy đệ mọn nam lúc trước ở Rio địa vị. Mà một tháng trước trang Dionlit trận chung kết trực tiếp trong khi giao thủ cờ Jitanozono cùng Rio càng là thua trận. Điều này làm cho cờ Jitanozono vẫn canh cánh trong lòng, có thể nói, đây là hắn đối với Mo Na một lần báo thủ cơ hội đối với Mo Na tới nói, hắn đúng là không có cái gì đặc thù tâm tình. Ngược lại Hắn mặc dù đối với Cờ Jitiano Zona no nhân phẩm phương diện có chút không quá tán đồng, thế nhưng đối với người Bồ Đảo Nha thực lực cá nhân còn là phi thường tán thành. Ít nhất, ở trong mắt hắn, hai người tức liền khó có thể làm thành bằng hữu, nhưng cũng không nên là kẻ địch. Có điều, nếu người khác coi hắn vì là cái đinh trong mắt, hắn cũng lời đi nhiệt tình mà bị hở hững. Vừa nãy ở phòng thay đồ bên trong, Dunga đã sáng tỏ công bố cuộc tranh tài này mục tiêu, vậy thì là thủ thắng. Là Mộ nạ ân sư, Dunga tính cách cùng Mộ nạ tính cách có thể là rất tương tự. Vậy thì là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cuộc tranh tài thắng lợi. Hắn cũng sẽ không đi bận tâm đường đội bóng sự xuống còn, ở trên sân bóng, xưa nay đều là người thắng vương, bại người khấu. Điều này cũng cùng môn hạ ý nghĩ bất nhiêu nhi hợp, hắn cũng không muốn ở lượt cục như vậy giải thi đấu bên trong đá nhân tình gì bóng, huống chi, hắn cùng đội tuyển Bồ Đào Nha trong lúc đó có thể không nhân tình gì có thể nói. Chỉ nhìn bờ ra giũ đội đội hình ra sân, hay là mọi người sẽ cho rằng Dung Ga như trước các truyền thông dữ liệu, ở cuộc tranh tài này bên trong có bảo lưu, bởi vì bờ ra giũ đội làm ra phạm vi lớn nhân viên điều chỉnh. Bờ ra giũ đội đội hình ra sân, 442. Thủ môn một kẻ xạ, hậu vệ Anves, 5 Lúcio, 16 Thiago Siba, 23 Marcelo. Giữa sân, 18 Melo, 17 Diogo Borta Silva, 19 Mona, 7 đạo, Fabiano, Nhưng trên thực tế, nhìn kỹ một chút bờ ra giũ đội bộ này đội hình, đại gia lại sẽ phát hiện, này tựa hồ cũng sẽ không so với bờ ra giũ đội đội hình ra sân kém bao nhiêu. Mà cuộc tranh tài này là tử chiến đến cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tự nhiên là không có cách nào có giữ lại chút nào, chỉ có thể ở cuộc tranh tài này bên trong sắp xếp ra toàn bộ chủ lực đội tuyển Bồ Đào nhà đội hình ra sân, 433 Tú môn, 1 hẻ là dị ổ. Hậu vệ, 2 bỏ choa, 3 PP, 5 cắt văn hồ, 6 pạ rợi dạ. Giữa sân, 20 đệ cổ, 8 vé lọ sồ, 18 Thiago. Tiền đạo, 7 cờ Ziti Anozo Nando, 9 ăn mẹ Aidada, 17 Nani. Quezo giờ ở trên hàng tiền đạo sắp xếp ra tuổi trẻ Nani, mà không phải xỉa si mà ảo, hiển nhiên chính là muốn lợi dụng bốc đồng đến xung kích Bờ ra Jiu đội đường biên. Hai đội lần gần đây nhất giao thủ là ở năm 2008 để một lần trận đấu giao hữu trên, lúc đó bởa ra Jiu đội lấy 62 quét ngang bổ đảo nha. Hơn nữa bây giờ tốt đẹp tình thế, Bờ Gia dịu đội về tâm lý chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bờ Gia Dụ đội một đám nhóm dự bị hiển nhiên cũng không muốn buông tha cái này chứng minh cơ hội của chính mình, ở lúc trước cuối cùng làm nóng người bên trong đều là làm nóng người chuẩn bị làm một vô lớn. Nếu như đội tuyển bù Đào Nha bởi vì Bờ Gia dịu đội thay Phiên Hơn nửa chủ lực liền xem thường, bọn họ chỉ sợ cũng phải bị thiệt thòi. Trận đấu bắt đầu trước, đứng ở bên trong vòng chuẩn bị phát bóng cờ Zittano zona no ánh mắt tràn ngập kiên định, ánh của hắn vẫn khóa chặt ở một chỗ, vậy thì là kẻ xạ phía sau không thành. Mỗ Na cũng chú ý tới cờ ánh mắt Hắn rất có hứng thú đi đánh nát cờ Zitano Zonano ý nghĩ này. Đáng tiếc hắn nhiệm vụ hôm nay vẫn như cũ là trợ giúp đội bóng tấn công. Cứ việc bỏ ra giữ đội đội hình ra sân ở trong có một người khác tổ chức hình ngôi sao bóng đá Diego, thế nhưng đung Dongga hiển nhiên đối với Mộ nạ càng yên tâm. Hơn nữa, có Diego hiệp trợ sau khi, Mộ Na hay là đem càng tốt hơn đem chính mình tấn công hỏa lực cho bày ra. Thi đấu vừa bắt đầu, đội tuyển Bồ đảo Nha liền thể hiện ra chính mình mạnh mẽ thủ thắng quyết tâm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Bồ Đào Nha đều phi thường, cho mặt mũi, phái ra thay thế bổ sung cầu thủ Nếu như bọn họ lại không giữ chặt cơ hội, tựa hồ có hơi xin lỗi người Bờ ra Dịu Lòng tốt ở Cờ Jitiano Zona no thủ lĩnh dưới, đội tuyển Bồ Đào Nha vừa vào trận liền khởi xướng một làn sóng rồi lại một làn sóng tấn công đội tuyển Bồ Đào Nha dù sao cũng là Bờ ra Dịu đội luật cục đá cho tới bây giờ đụng tới mạnh nhất đối thủ, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, diện đội tuyển Bồ Đào Nha mạnh mẽ thế tiến, công cũng có chút khó có thể chống đỡ. Nếu như không phải đội tuyển Bồ Đào Nha trung phong ăn mẹ cơ hội năng lực không đặc điểm, Bờ Gia Dịu đội không thành hay là rất sớm liền bị phá. Mà Cristiano Ronaldo càng là ở bờ ra dịu đội hai cái đường biên như vào chỗ không người. Đặc biệt là đang đối mặt hiệu lực với La Liga tử địch Barcelona Ancelotti, Cristiano Ronaldo chiếm cứ hoàn toàn ưu thế. Cũng may Dunga vẫn còn đang cuộc tranh tài này bên trong sắp xếp ra xong tiền vệ trụ, chuyện này đối với hàng hậu vệ có không nhỏ bổ sung đối mặt tình huống như thế, bên sân Đunga có vẻ rất bất mãn, vẫn đang lớn tiếng gầm kết lên. Nghe được Dunga tiếng gào sau khi, mồ nạ cùng các đồng đội lập tức chấn hưng nổi lên tinh thần. Đặc biệt là những người thật vất vả thu được lên sân khấu cơ hội nhóm dự bị. Bọn họ rất rõ ràng, nếu như cuộc tranh tài này bọn họ thua trận, ở sau đó thi đấu bên trong chỉ sợ cũng không muốn lại nghĩ lên sân khấu. Có như vậy kích thích, ra Jiu đội các cầu thủ hầu như là ở thoáng qua trong lúc đó liền xoay chuyển trên sân bất lợi cục diện, bắt đầu chiếm cứ chủ động. Mồ nạ trước tiên dùng một hồi vừa nhanh vừa mạnh suốt xa kéo dài bờ ra Jiu đội phản công mở màn ở trong khoảng thời gian sau đó, Diego cũng thể hiện ra chính mình tổ chức tài năng, điều này cũng làm cho Mônạ ở thời điểm tiến công có thể càng thêm tới gần cung thành. Ngày hôm nay Dunga chiến thuật là từ bỏ tiền vệ cánh, mà cử đi hai cái kiến tạo năng lực càng mạnh hơn hậu vệ cánh. Chỉ có điều Bởi đội tuyển Bồ Đào Nha hai cái cầu thủ chạy cánh áp chế, để Bờ ra Dữu đội hai cái một bên vệ rất khó kiến tạo tới. Cũng là để ngày hôm nay Bờ ra dịu đội hai cánh không thể thành công bay lên đến. Dù vậy, dựa vào mưu nạc cùng Diego hey thực lực của hai người, cũng vẫn để cho Bờ ra Dữu đội trung lộ tấn công uy lực mười phần. Đội tuyển Bồ Đào Nha hàng hậu vệ liên tiếp báo nguy. Mỗ Nạc đang đối mặt câu lạc bộ đội hữu vệ lở sổ thời điểm, một điểm tình cảm đều không có lưu. Dùng thực lực của chính mình khỏe mạnh giáo huấn một hồi tên tiểu bối này. Hai đội ngươi tới ta đi đối công chiến để trên khán đài cùng trước máy truyền hình các cổ động viên hô to đã nghiền. Nhưng bên sân hai vị huấn luyện viên trưởng tâm tình nhưng là không như vậy thì trí, dù sao ai thua đi cuộc tranh tài này có thể đều không đúng chuyện tốt. Bờ Gia Dữu đội một khi thua trận cuộc tranh tài này, liền đem rơi xuống vòng bảng thứ hai, ở thập lục cường thi đấu bên trong liền rất sớm cùng thắng lợi đứng đầu đội tuyển Tây Ban Nha chạm mặt. Đây chính là Dùng Ga không muốn nhìn thấy sự tình. Nếu như nói Bờ ra Dữu đội thua trận thi đấu ít nhất còn không ảnh hưởng vượt qua vòng bảng, quẩy Rozbu đảo nha nhưng là không như vậy thoải mái. Bọn họ hiện tại còn đối mặt đảo thải nguy hiểm, một khi bại bởi Bờ Gia Dữu đội, liền có thể vòng bảng thi đấu trực tiếp bị loại thải. Cứ như vậy Quầy rồ rở ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia sói vị tháng ngày e sợ cũng đến cùng. Ngay ở như vậy đối công kéo dài nửa cái hiệp một thời gian sau khi, rốt cục có người đứng ra đánh vỡ bế tắc. Nguyên Bản vẫn ở cánh trái tấn công cờ Cristiano đột nhiên kéo đến cánh phải. Mà giữa sân đệ cổ cũng đúng lúc đem bóng giao cho hắn đối mặt câu lạc bộ đội hữu Marcelo, Cristiano Ronaldo tự nhiên là rất có tâm đắc. Marcelo phòng thủ rất yếu, đây là người trái đất đều biết sự tình. Dunga cũng là châm trước rất lâu mới quyết định cử đi cái tên này. Sự thực chứng minh, Dunga lần này thay phiên, là liệu lĩnh rất nhiều nguy hiểm đối mặt Cristiano phá. Marcello có vẻ dối ghen không thể tả Tuy rằng tốc độ của hắn có thể miễn cưỡng cùng được với cờ Zitiano Zonando. Thế nhưng hắn cái kia kém cõi dự đoán năng lực cùng gây yếu thân thể để hắn cùng cờ Zitiano Zonando đối kháng bên trong hoàn toàn ở hạ phòng. Này không, ở cờ Zitiano Zonando kết hợp thân thể giả động tác đột phá phương thức bên trong, Marcello trực tiếp thua trận, thậm chí ngay cả phạm quy cơ hội đều không có gặp may Làm khóa này bờ ra dịu đội tuyển quốc gia bên trong vì là không nhiều không hai vô địch quốc cup thành viên lão tướng giữ vợ tổ si va dự vào kinh nghiệm đúng lúc bọc lốt tới đã từng hiệu lực với Arsenal hắn đối với đã từng hiệu lực MU Cittano Zona nào có thể là hết sức quen thuộc. Bởi vậy, hắn cũng tự nhận là có một bộ phòng thủ Cittano Zona no biệt pháp. Chỉ có điều, hắn tự hồ quên hắn lần trước cùng cờ Zona no va chạm đã là chí ít 3 năm trước sự tỉnh. Nay thời gian 3 năm bên trong, phát sinh rất nhiều biến hóa. Hắn thử Arsenal lang thang đến Hy Lạp giải đấu. Mà Cর্তぃano Ronaldo thì lại trở thành gã là cổ Diêu một thành viên đã 34 tuổi cao tuổi hắn trạng thái đã sớm bắt đầu trượt, mà tuổi trẻ Cর্তぃano Ronaldo nhưng vẫn không có đình chỉ tiến bộ bất tiến. Có thể nói, giữa hai người đã hiện biểu đồ tỷ giá thức phát triển. Lúc trước Arsenal thời kỳ giữ bờ tổ vẫn còn không thể hoàn toàn ngăn chặn Cর্তぃano Ronaldo, huống chi là bây giờ giữa hai người so sánh thực từ, từ đây. Chỉ thấy Cর্তぃano Ronaldo ở đụng với đột nhiên giết tới Dịu bờ tổ sau khi vẫn cứ không có bất kỳ ý sợ hãi, mà là lợi dụng tốc độ mạnh mẽ cắt vào bên trong không chút nào cho vị này ngật cục tam chiều nguyên láo mặt mũi. Dựa bợ Tô Si va nhìn thấy Certaano Zonando biến hướng sau khi trong đầu đã làm ra phản ứng tiếp theo, thế nhưng thân thể nhưng rõ ràng chậm một nhịp. Dù sao năm tháng không tha người a kết quả là đó lấy bi kịch một màn phát sinh. Dựa bợ tổ Si va rõ ràng chậm một nhịp thân da đuổi phải của chính mình sau khi bị Certaano Zonando chân không khéo treo đi tới. Sau đó, Certaano Zonando dùng một cái có thể so với ngư rượt xung đỉnh tư thế, tiêu xái phi hành trên không trung một khoảng cách sau khi, ngã trọng ở bờ ra địa vùng cấm bên trong. Suýt đồ bằng sân bóng trên khán đài trong nháy mắt bùng nổ ra to lớn Suýt Thành. Trong này có lẽ có một ít đội tuyển Bồ Đào Nha các cổ động viên đối với dịu bợ tổ Suýt Thành cùng với đối với trọng tài chính quấy rầy. Nhưng e sợ càng nhiều chính là đám cổ động viên bở ra dịu đối với cờ zitiano zonando Suýt Thành. Hiển nhiên, vị này Bồ Đào Nha ảnh đế ở trên sân bóng danh tiếng có thể không tốt. Nhìn thấy hắn ngã chổng võ ở vùng cấm bên trong, đám cổ động viên bở ra dự phản ứng đầu tiên chính là: "Kẻ này giả ké." Đáng tiếc đang làm nhiệm vụ trọng tài chính tựa hồ là cờ zonando, mê ảnh, say sưa với biểu diễn hắn không chút do dự thổi lên vào trong miệng cái còi, sau đó đưa ngón tay hướng về phía 12m ở nơi. Đây là giả khế, trọng tài tiên sinh. Ta căn bản không có đi phản hắn, là chính hắn câu tới. Nhìn thấy trọng tài phán phạt penalty, mặc dù là kinh nghiệm phong phú Dịu bợ tổ si và Cung gấp. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới chính mình cao tuổi rồi lại bị cái kia tuổi trẻ ra hỏa cho xếp đặt một đạo. Trọng tài chính không để ý đến Dịu bợ tổ si và lý luận, mà là chạy đến chấm phạt đền phụ cận chờ đợi đội tuyển Bồ Đảo Nha penalty chủ phạt người đi tới. Trọng tài tiên sinh, hay là ngươi nên một lần nữa suy tính một chút. Vừa nãy cái kia không nên là một cái penalty. Đầu tiên, đội hưu của ta cũng không có phạm quy. Mặc dù đó là một lần phạm quy, hắn phạm quy địa điểm cũng là ở vùng cấm tuyến trên, mà không phải bên trong vùng cấm, cái kia cũng có thể là một cái đá phạt. Làm đội bóng đội trưởng, Mộ nạ cũng chạy trở về vì là đội bóng tranh thủ nên có lợi ích. Không, không, không. Ta thấy rất rõ ràng. Số 17 xác thực là vấp ngã đội tuyển Bồ Đào Nha số 7, hơn nữa phạm quy địa điểm ngay ở vùng cấm bên trong. Khi vọng ngươi không muốn gây trở ngại đá penalty, bằng không ta sẽ dành cho các ngươi nên có cảnh cáo. Trọng tài chính đối với Mộ Na tranh luận cũng không để ý gì tới thải, mà là nghĩa chính luôn từ nói rằng Trên thực tế, trọng tài chính lúc này trong lòng cũng có chút bồ trộn. Hắn cũng không biết chính mình làm sao vừa nãy đầu góc nóng lên liền phán penalty. Sau đó hắn cũng nhớ tới Certaano Zonando cái kia lan sa sứ danh. Chính mình hay là cũng bị cái này người bổ đạo nhà cho lựa. Có điều, vào lúc này hắn đã không có lựa chọn, nếu phán phạt penalty, hắn có thể làm chính là duy trì chính mình làm trọng tài chính uy nghiêm, mà không đến nỗi ở sau đó thi đấu bên trong mất đi so sánh thi đấu sức khống chế. Vào lúc này, Certaano Zonando đã từ dưới đất bò dậy đến, một mặt đắc ý cùng các đồng đội vỗ tay chúc mừng cùng vừa nay thống khổ ngã xuống đất dáng dấp hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Nay cũng càng thêm khẳng định trọng tài chính cho là mình bị lừa ý nghĩ. Tiểu tử thối, đón lấy thi đấu ngươi cho lão tử chú ý một chút. Trọng tài chính ở trong lòng nổi giận mắng, có điều trên mặt vẫn như cũ duy trì nghề nghiệp nghiêm túc. Cristiano Ronaldo hiển nhiên không biết mình vừa nay lần kia biểu diễn đã chọc giận trọng tài chính, hắn vẫn cứ chìm đắm ở chính mình lừa gạt penalty đắc thủ trong hưng phấn. Ôm lấy quả bóng, chuẩn bị tự mình chủ phạt cái này penalty. Mộ Na hiển nhiên cũng chú ý tới trọng tài chính vừa nãy nhìn thấy C. Ronaldo cái kia đáp ý vẻ mặt sau khi ngắn ngủi tâm tình biến hóa. Hắn biết, đón lấy thi đấu bên trong, trọng tài chính hẳn là sẽ không lần thứ hai làm ra như vậy không lợi cho mình đội bóng phạt phạt. Vì lẽ đó hắn cũng không có tiếp tục lý luận, mà là bắt chuyển các đồng đội đồng thời lui ra vùng cấm, chờ đợi đội tuyển bổ đảo nhà chủ đá penalty. C. Ronaldo ở hiện trường đám cổ động viên bở ra giò to lớn xuýt trong tiếng bình tĩnh dọn xong quả bóng. Cảnh tượng như vậy hắn đã thấy rất nhiều, xuýt thanh to lớn hơn nữa thì lại làm sao? Mục đích của ta đã đến, chỉ cần tiến vào bóng. Ta quan tâm các ngươi là khóc vẫn là cười." Cristiano Ronaldo phảng phất tự mình an ủi giống như nghĩ đến, sau đó liền bắt đầu quan sát đứng ở trước cửa kệ sạc đến ở trọng tài chính tiếng còi vang lên sau khi, Cristiano Ronaldo bắt đầu rồi hắn chiêu bài kia thức đá penalty tư thế. Một đoạn cự ly ngắn chạy lấy đà sau khi, Cristiano Ronaldo đột nhiên đứng ở bóng trước, dừng một chút sau khi, mới đưa bóng bắn về phía khung thành phía bên phải. Loại này đánh trinh lệch thời gian bắn penalty phương thức là hắn đặc sắc. Vừa từng có thành công, cũng không có thiếu thất bại trải qua, thế nhưng cố chấp hắn tựa hổ cũng không tính thay đổi. Kệ xà hiển nhiên đối với cờ Jitanozona no loại này suốt gôn phương thức hiểu rất rõ, hắn cũng không có lập tức làm ra cứu thua, mà là làm ra một cái hướng mình bên tay phải cứu thua giả động tác, lập tức mới hướng tay trái của chính mình một bên, cũng chính là cờ Jitanozona no hữu độ người đi. Có hy vọng. Trạm ở ngoài vùng cấm vẫn mật thiết quan tâm cờ Jitanozona no đá Penanti Mona nhìn thấy kệ xà cứu thua sau khi hưng phấn nghĩ đến, đồng thời lập tức hướng bên trong vùng cấm chạy đi. Giao hiện trường bùng nổ ra to lớn náo động thành, nguyên lai quả bóng quả nhiên cùng Mona suy nghĩ như vậy bị kệ xà nháo đi ra. Cờ Ziti Ano đang nhìn đến kẻ xạ cứu thua sau khi, cũng ý thức được này bóng khả năng bị nào, vì lẽ đó hắn cũng chạy về phía trước đi, chuẩn bị xuất đổi. Thượng đế tựa hồ có lòng quan tâm người Bồ Đào Nha, quả bóng bị kẻ xạ đập ra sau khi lại quỷ thần xui khiến lần thứ hai hướng cờ Ziti Ano gậy lại đây. Vào lúc này, tuy rằng mô nạ cũng chạy tới, thế nhưng hắn hiển nhiên không cách nào cùng cận thủy lâu đài cờ Ziti Ano so với tốc độ. Cứ việc mô nạ làm ra soạt bóng động tác, muốn giam giữ cờ Ziti Ano nhưng vẫn là chầm một nhịp, Crtitano Zonaldo cũng cơ cảnh lợi dụng một cơ sạn bắn đem bóng quét vào khung thành. Đánh vào trải qua ngắn ngủi thất lạc sau khi, đám cổ động viên bù Đảo Nha bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Loại này mất mà lại được tư vị làm bọn họ dị thường hưng phấn. Ừ mà bờ ra dịu đội các cổ động viên thì lại vừa vặn ngược lại, nguyên bản đang vì đập ra penalty kệ sạ an hô bọn họ, nhìn thấy Crtitano Zonaldo sút buổi ghi bàn sau khi, dồn dập phát sinh phiền muộn tiếng thở dài. -o -o Tuy rằng không thể trực tiếp đem chính mình sáng tạo penalty trụ đi vào, chế nhưng hắn cơ cảnh suất bội vẫn là trợ giúp đội tuyển Bồ Đào Nha đánh vào dẫn trước một bóng. Hiện tại đội tuyển Bồ Đào Nha đem vượt qua vòng bảng quyền chủ động vững vàng chộp vào trong tay chính mình. Nếu như có thể tướng lính Hàm ưu thế bảo trì lại, bọn họ thậm chí đem có thể lấy vòng bảng đệ nhất thân phận ra biên, do đó tách ra mạnh mẽ đội tuyển Tây Ban Nha. Hiện trường bình luận viên cũng cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía nói rằng, Nguyên Bản Hưng phấn tử trên ghế giáo luyện nhảy lên dung ga lại tiếp nối ngồi xuống lại. Hắn bắt đầu lo lắng, chính mình ở cuộc tranh tài này bên trong tùy tiện thay phiên có phải là cái quyết định sai lầm. Có điều rất nhanh dung ga liền bỏ đi tâm lý ý nghĩ. Bởi vì hắn nhìn thấy trên đất ảo náo vô vô thẳng cỏ sau khi bỏ lên mồ nạ ôm bóng trong chiều chàng chạy đi. chẳng biết vì sao, Lunga vừa nhìn thấy mồ nạ cái kia kiên định vẻ mặt, trong lòng sẽ không tên chân thật. Giống như Lunga, mồ nạ các đồng đội đang nhìn đến mồ biểu hiện sau khi, cung cấp tốc từ mất bóng ngủ rũ bên trong đi ra. Không phải ném một cái bóng sao. Chúng ta đoạt về đến là được. Mọi người đều từ mồ nạ cái kia ánh mắt kiên định bên trong đọc ra tầng này ý tứ. Chương 960, chương Bạ Tổ. Becauseitano Zonano dùng một cái nghi ngờ giả té cơ hội đạt được dẫn trước, Mộ Na cùng các đồng đội nói không phiền muộn khẳng định là giả. Có điều, điều này cũng ở một mức độ nào đó gây nên bọn họ thủ thắng dục vọng ở Mộ Na dẫn dắt đi, Bờ Gia Dụ đội bắt đầu đều đâu vào đấy khai hỏa phản kích chiến. Trong đó, ngày hôm nay lần thứ nhất đại biểu Bờ Gia Dụ đội ở lượt cột trên thủ phát Vả Tổ biểu hiện dị thường tích cực. Hiển nhiên, làm một tên hàng tiền đạo cầu thủ, hắn cũng không muốn ở lượt cột bầu trời tay mà về. Bởi vậy, làm một tên cơ hội hình xạ thủ, Vả Tổ ngày hôm nay ở đây trên rõ ràng ở dùng nỗ lực chạy cùng chiến đấu vì chính mình tranh thủ càng nhiều cơ hội. Này không, ở thi đấu tiến hành rồi hơn nửa canh giờ thời điểm, Vato liền hoàn thành rồi một lần trước sân cất đoạn. Hắn lợi dụng tốc độ của chính mình ngoài dự đoán mọi người đoạn rơi xuống PvP cho vẽ lò sổ chuyền bóng, sau đó bắt đầu ngay tại chỗ phản kích. Có điều, hay là quá muốn biểu hiện duyên cớ của chính mình. Vato lại lựa chọn chính mình dẫn bóng tiến quân thần tốc, vọt thẳng tiến vào PvP cùng Cắt Vạn Hồ hai người này thế giới cấp trung vệ trong vòng đây. Kết quả hắn tuy rằng lần thứ nhất nhẹ trụ quá mánh nhào lên PP, nhưng cũng bị kinh nghiệm chu đáo Cắt Hồ một cái tinh chuẩn chạm vị liền đoạn đi rồi quả bóng. Biểu hiện của hắn khiến đã tự hắn phía bên phải xuyên vào. Lúc này nằm ở không người phòng thủ tình huống Phạ Bi A No bất mãn vô cùng. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như Tổ đem bóng chuyển đi qua, hắn người thứ 3 hụt cột ghi bản liền dễ như trở bàn tay. Kết quả, Tổ nhưng lựa chọn chính mình làm. Bà tổ tự hồ cũng là ý thức được chính mình vừa nãy xác thực biểu hiện có chút độc, vì lẽ đó hắn trên mặt mang theo ấy náy hướng về Phạ Bi A nổ khoát tay háo một cái. Sau lưng Tổ chú ý tới tình cảnh này, Mỗ cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiểu tử này vẫn là quá trẻ tuổi a. Mỗ ở trong lòng nghĩ đến. Nhưng hắn tựa hồ đã quên chính mình kỳ thực cũng vẫn tính là một tên cầu thủ trẻ đây. Khi đứng đội tuyển Bồ Đào Nha đường biên thế tiến công sau khi ở tiền vệ trụ Bù vị ủng hộ, Bờ Gia Jiu đội hai cái hậu vệ cánh rốt cục bắt đầu có một chút kiến tạo. Anves cùng Marcelo đều là lực công kích cực cường hậu vệ cánh, bọn họ để lên khiến Bờ Gia Jiu đội đường biên trở nên trở nên sống động, điều này cũng rất tốt phong phú Bờ Gia Jiu đội tấn công thủ đoạn, để đội tuyển Bồ Đào Nha phòng thủ càng thêm khó khăn. Càng quan trọng chính là, Bờ Gia Jiu đội đường biên tấn công sinh động sau khi thức dậy, cũng ở một mức độ nào đó kiểm chế đội tuyển Bồ cùng Nani hai người này cầu thủ chạy cánh không cách nào lại một mực tấn công. Có lúc không thể không trở lại giữa sân tham dự phòng thủ. Marcelo cùng Anvest ở đường biên lần lượt lên bóng, nhưng đều là tay trắng trở về. Hết cách rồi, Bờ ra Dữu đội hai cái tiền đạo, đạo tổ cùng Phạ Bỉ ạ nộ vốc người cũng không tính cao to, vì lẽ đó cứ việc đội tuyển bổ đảo nha hàng phòng thủ phòng không năng lực vẫn làm người lên án, nhưng Bờ ra Dữu đội nhưng vẫn không thể nào đem những người đường biên chuyển vào trong hóa thành đi bản. Chú ý tới điểm này, Mộ nạ bắt đầu có ý thức tăng nhanh xen vào vùng tầm số lần. Dù sao, hắn đánh đầu năng lực so với bất luận cái nào thế giới cấp trung phong có thể đều muốn xuất sắc. Mộ Na đột nhiên đến thăm rõ ràng tăng lớn đội tuyển Bồ Đào Nha phòng không độ khó, đội tuyển Bồ Đào Nha vùng cấm bên trong phòng không cảnh báo bị Têu gọi đội tuyển Bồ Đào Nha hàng phòng thủ trên người cao cao nhất về về cũng là một M86, so với Mộ nạ đầy đủ lại 5 cm. Càng quan trọng chính là, Mộ nạ nhảy đánh cùng tranh đỉnh năng lực so với đội tuyển Bồ Đào Nha các hậu vệ cao hơn không chỉ một đoạn. Mộ nạ liền dường như một tên nước Mỹ nam tử nghề nghiệp bóng rổ giải đấu, kỳ thực chính là NBA, làm ác một hồi cờ cỡ bên trong đỉnh cấp chụp đem giống như vậy, tùy ý bay lượn ở đối phương vùng cấm bên trong đáng tiếp chính là hiệp một thi đấu để cho Mộ Na thời gian đã không nhiều hắn cũng không thể nắm chắc vì là không nhiều cơ hội đem bóng đưa vào vườn nho đội không thành. Làm hiệp một thi đấu lúc kết thúc, điểm số vẫn như cũng là 10, đội tuyển Bồ Đào Nha dẫn trước. Nếu như dựa theo 90 phút trận đấu kết thúc sau khi, điểm số vẫn cứ là như vậy, đội tuyển Bồ đảo Nha liền đem cái sau vượt cái trước lấy vòng bảng đệ nhất thân phận xuất hiện, mà bờ ra giữ đội thì lại khả năng không thể không ở phần có nhất quyết thi đấu bên trong quá sớm cùng đội tuyển Tây Ban Nha gỡ. Giữa sân nghỉ ngơi phòng thay đồ bên trong, đối mặt lạc hậu tình huống, Dunga hiếm thấy không có nổi trận lôi đình. Được rồi, các tiến sinh, hiệp một thi đấu chúng ta liền không quan tâm đến nó. Dù sao chúng ta đã không cách nào đi thay đổi kết quả kia, hà không cố gắng nắm sắp đến hiệp 2 đây. Đung ra ngược lại cũng không phải là không muốn phát hỏa, mà là hắn rõ ràng, hiệp một đội bóng sở dĩ xuất hiện lạc hậu tình huống, cũng cùng chiến thuật của chính mình sắp xếp sai lầm có chút ít quan hệ. Làm vận động viên, hắn hay là có thể không cần lý do loạn mắng một trận. Thế nhưng hắn biết, nếu như hắn thật sự giáng dép kia làm, hắn chỉ có thể mất đi cầu thủ chống đỡ, đối với đội bóng cũng không chỗ tốt, sao không, Ono, một hồi đây. Hay là còn có thể có không tưởng tượng nổi hiệu quả đây. Thật thực, nguyên vốn đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu một trận như mưa rông gió bao tập kích mở ra giữa các cầu thủ đối mặt như vậy rõ hẽ sóng lặng tình huống, hiển nhiên có một ít thủ sủng lực kinh. Hệ một thi đấu trước giữa đoạn thời gian, chúng ta nhiếp với đối phương đường biên tấn công uy lực, quá đáng quan tâm với phòng thủ, này làm chúng ta đường biên tấn công hầu như nằm ở bại liệt tình hình. Mà đối phương cũng vận khí không tệ lừa gạt đến một cái penalty. Đương nhiên, trọng tài sai lầm không nên thành vì chúng ta tiếp thu lý do thất bại. Ít nhất, ở cái tiếp penalty sau khi, chúng ta cũng không nhìn thấy trọng tài chính có bất kỳ rõ ràng bất lợi cho chúng ta phản phản. Ngược lại, Hay là xuất phát từ làm cho phản hành diễn cớ, hắn đối với chúng ta một ít có thể phán hay không thể phán phạm quy đều lựa chọn làm như không thấy. Chuyện này với chúng ta tới nói là một một tin tức không tồi. Đối phương hai cái cầu thủ chạy cánh sát thực khó đối phó, chúng ta hay là có thể kết hợp trọng tài chính phán phạt trừ mực, thích hợp gia tăng một hồi phòng thủ động tác. Đương nhiên, chúng ta nhất định phải bắt bí thật cái tiêu độ, đồng thời còn phải chú ý các người vị trí địa vị. Hiệp một cái kiếm mất bóng nhưng dù là dẫm vào vết xe đổ. Nghe Dung ca, Mỗ chiêu gật gật đầu, hắn các đồng đội cũng đều ở thật lòng nghe Dung chỉ đạo. Nhìn như vậy đến, Dung ca cờ một lần, Ono hiệu quả cũng thực không tồi. Vì lẽ đó hiệp 2 trận đấu, ta hy vọng mọi người có thể kéo dài hiệp một nửa phần sau phong cách. Lớn mật công đi ra ngoài, tấn công chính là tốt nhất phòng thủ, câu nói này tuy rằng bị nói nát, nhưng không phải không thừa nhận nó xác thực là trên sân bóng lời lẽ chí lý. Dùng phòng thủ đi ứng phó đối phương tấn công chỉ là bị động cách làm, mà thôi công đối công, dùng tấn công đi phá hoại đối phương tấn công, đây mới là tốt nhất kế sách. Marcelo, Alves, ta hy vọng các ngươi hiệp 2 có thể lớn mật kiến tạo, tin tưởng các ngươi đội hữu, bọn họ gặp đem bọn ngươi sau lôi thùng cho bù đắp. Đương nhiên, này không phải là các ngươi lười biếng không trở về phòng thủ lý do. Nhiệm vụ của các ngươi chính là ở hai cái đường biên qua lại cho ta nỗ lực, không cần lo lắng chính mình thể năng, trên lý dự bị nhưng là bất cứ lúc nào có đội hưu có thể thay thế các ngươi hoàn thành thi đấu. Đồng thời, các ngươi ngoại trừ tiếp tục chuyển trên không bóng tìm Mônạ bên ngoài, cũng có thể thích hợp làm ra một ít thay đổi. Chuyền một ít bóng mức thấp, tổ cùng Fabio đều là cướp điểm hảo thủ. Vì để cho chính mình chỉ đạo càng có độ công kích, Dunga thẳng thắn bắt đầu điểm danh chỉ đạo lên. Mônạ, ngươi hiệp một nửa phần sau tùy cơ ứng biến phi thường thành công. Nhiều căn cứ trên sân thế quốc làm ra bản thân biến hóa đi, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng chính mình xem thi đấu năng lực. Đồng thời, ta cũng hy vọng ngươi có thể ở cuộc tranh tài này bên trong hoàn toàn bùng nổ ra chính mình tấn công tài năng. Nếu như ở hiệp 2 trận đấu quá nữa tình huống chúng ta vẫn cứ không thể thay đổi cục diện, ngươi hoàn toàn có thể đẩy lên làm tiên phong đá. Vẫn đã đến nổ ra bọn họ không thành vị trí, biết không? Dung ra cuối cùng cũng vì mồ nạ chuyên định ra chiến thuật, hy vọng có thể mượn dùng năng lực của hắn thay đổi trên sân bất lợi cục diện. Biết rồi, huấn luyện viên. Mồ nạ thật lòng gật gật đầu hồi đáp. Được rồi, dựa theo ta vừa nãy sắp xếp đi đá. Hiệp hai trận đấu nhất định là chúng thuộc về ta. Dunga cuối cùng tổng kết tính nói rằng ở chịu đến Dunga cổ vũ sau khi, mồ nạ cùng các đồng đội đấu chí cũng càng thêm rồi rào, bọn họ không thể chờ đợi được nữa chờ hiệp hai trận đấu bắt đầu. 15 phút đối với phòng thay đồ bên trong các cầu thủ tới nói, đã mắt liền trôi qua. Rất nhanh, hai đội cầu thủ liền một lần nữa trở lại trên sân bóng, chuẩn bị bắt đầu hiệp hai thi đấu. Cùng hiệp một ra trận lúc có chút căng thẳng vẻ mặt so với, lúc này Cerdita Nozona đâu cùng các đồng đội trên mặt tựa hồ Ung dung mấy phần. Hiển nhiên, dẫn trước thế cuộc để tâm tình của bọn họ đã thả lòng một chút đương nhiên, đội tuyển Bồ Đào Nha các cầu thủ dù sao đều là châu Âu các nhà giàu có ngôi sao bóng đá, bọn họ cũng sẽ không nốc đến bởi vì một cái bóng dẫn trước ưu thế là ở chỗ đó giàu giạt đắc ý bởi vì bọn họ đối mặt đối thủ nhưng là mạnh mẽ bờ ra giũ đội. Trở lại trên sân lúc, Mộ nạ cùng Certo Adriano Ronaldo chết hai cái tuổi trẻ đội trưởng trong lúc đó có một cái ngắn ngủi ánh mắt giao lưu. Mộ nạ từ Certo Adriano Ronaldo trong ánh mắt nhìn thấy ý chí chiến đấu dày đặc, mà Certo nhưng không cách nào từ Mộ Na trong ánh mắt xem đến bất luận là độ vật gì. Kiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, đội tuyển Bồ Đào Nha liền dường như hiệp 1 mở màn giai đoạn như vậy, liên tục khởi xướng mấy lần sóng đánh mạnh. Chỉ có điều, ở bờ ra giữ đội cầu thủ hậu vệ cái kia có vẻ hơi hung hãn phòng thủ bên dưới, cầu Gi Tiano Zonano cùng Nani cá nhân kỹ thuật rất khó chiếm được phát huy ở phòng vệ đội tuyển Bồ Đào Nha mấy lần sóng tấn công sau khi, bờ gia giữ đội phản kích từ từ đánh lên. Mỗ Na cùng các đồng đội dựa theo Dung Ga phong phú, ở kiên trì đường biên tấn công tình huống, không quên tăng thêm một ít biến hóa. Làm đội bóng giữa sân hợp nhân, ở đội bóng đường biên cùng trung lộ tấn công bên trong đều chiếm cứ phi thường trọng yếu vị trí. Hàng điều hành khiến đội tuyển Bồ Đào Nha cầu thủ hậu vệ không ngừng mà buôn ba với đường biên cùng trung lộ. Tại thân thể cùng trong lòng đều chịu đựng thử thách to lớn. So sánh với đó, đội tuyển Bồ Đào Nha có chút đơn điệu tấn công liền rất khó uy hiếp đến bờ ra giũ đội hàng phòng thủ. Cristiano Ronaldo cùng Nani hay là tình cờ có thể dựa vào xuất sắc năng lực cá nhân chế tạo một hai cơ hội, nhưng cá nhân cuộc chiến đấu dù sao cũng là khó có thể cùng tập thể hợp tác chống lại. Chờ đợi bọn họ thường thường đều là thất bại một con đường. Bờ ra giũ đội kéo dài nỗ rốt cục ở hiệp 2 trận đấu quá 1/3 thời điểm được đến áp. Mộ Na cùng Diego ở trước sân làm ra một cái hai quá một phối hợp sau khi đi tới đội tuyển Bồ Đào Nha vòng ngoài cấm địa đối mặt về Lọ Sổ, Mộ Na ung dung lắc bỏ một cái không trạng. Giữa lúc mọi người đều cho rằng hắn muốn tới một cơ xa lúc bắn, hắn nhưng ngoài dự đoán mọi người đem bóng phân đến cánh phải. Cao tốc xuyên vào Anvestus liền ngừng mang chuyến đem bóng đá hướng về phía đường biên ngang, sau đó hết tốc lực xuyên vào, căn bản không có cho Phở dậy dạ gần kề cơ hội của hắn. Anvestus đệ sát thực rất nhanh, vừa nay bắt đầu bị hắn chuyền đại quả bóng cuối bị hắn xuất hiện ở đường biên ngang trước cho chuyền vào vùng cấm. Vừa nãy đem bóng phân một bên sau khi, cũng đã vọt vào vùng cấm. Phán đoán được rồi, Anvest chuyển bóng điểm đến sau khi, Mộ Na dành chức nhằm phía phía trước. Anvest chuyền bóng vào trong đúng hẹn mà tới, chỉ có điều do với Anvest chuyển bóng vào trong chuyển được tới gần quá đường biên ngang phương hướng, Mộ Na đội đầu thời điểm sút goal góc độ đã rất nhỏ. Vào lúc này, Mộ Na ánh chăng thoáng nhìn hậu môn cột xuyên vào một đạo bóng người màu vàng, không có chút gì do dự. Nguyên vốn chuẩn bị công môn Mộ Na đột nhiên đem bóng đi phía trái vùng một cái. Quả bóng ở thoáng phát sinh khúc xạ sau khi lấy tốc độ nhanh hơn từ trước cửa sện qua hướng hậu môn cột bay đi đứng ở phía sau cột dọc người kia chính là cuộc tranh tài này cực kỳ khắt vọng một cái ghi bàn bạt bà tô. Đối mặt lao đại mô nạ cho mình đưa lên thật lễ, hắn còn lý do gì từ chối? Hắn chỉ cần đứng tại chỗ, đem đầu hơi về phía trước thân một điểm, sau đó chờ quả bóng đệm ở hắn chán trên sau khi đạn tiến vào lưới không thành. Vanh vắng lặng gần như một canh giờ đám cổ động viên bờ ra dịu lúc này rốt cục bạo phát ra. Bên sân Dunga cũng hưng phấn tử chính mình ghế ngồi nhảy lên. Trên sân ghi bản công thần vạn tổ càng là kích động không thôi, dù sao đây là hắn đệ một cái rớt của ghi bản. Trên thực tế, con trẻ thành danh vạn tổ vẫn luôn có không sai, khởi đầu vận khí 2006 năm, mới ra đời hắn. Ở lần thứ nhất đại biểu bờ ra dư Inter Mạ xỉ ẩn nổ đội thi đấu bên trong liền đánh vào chính mình bờ ra dư giải đấu bản thắng đầu tiên 2006 năm ngày 13 tháng 12, khúc đất cột vòng bán kết bờ ra dư Inter Mạ xỉ ẩn nổ 21 đánh bại ai cập quán quân A La Li, đây là Pato tham gia trận thứ 2 nghề nghiệp thi đấu. Kết quả vị này bờ ra dư tài đầu tiên là trợ giúp đội bóng mở tỷ số, Pato cái này ghi bàn cũng khiến cho hắn sáng tạo FIFA trẻ trung nhất ghi bản cầu thủ ghi chép. Sau đó, Pato chuyển nhượng AC Milan, bởi vì tuổi tác không đạt đến yêu cầu, Pato đầy đủ đợi thời gian mới thắng. Ở hắn 18 tuổi sinh nhật sau không lâu, tố lần đầu tiên mặc mà phục xuất hiện đang cùng đi ạ một kỳ trận đấu giao hữu trên mà lập tức đánh vào một bóng hắn luôn như vậy ở bất kỳ đội bóng bất kỳ cấp bậc thi đấu bên trong lần đầu biểu hiện đều sẽ có ghi bản năm 2008 ngày 13 tháng 3 và tổ hoàn thành rồi ở chính mình ở bờ ra dịu đội tuyển quốc gia thủ phát nguyện vọng ở luônôn cử hành bờ ra cùng Thụy điện trận đấu giao hữu trên và tôi không chỉ có ra trận hơn nữa ghi bản kéo dài lần thứ nhất liền ghi bản thần thoại hiện tại tuổi trẻ và lại đang chính mình trận đầuậ quốc thủ phát bên trong liền hoàn thành rồi ghi bản cái này gọi làạ tổ làm sao không h hướng ngoại trừ hắn chiêu bài kia thức đảo tâm chúc mừng động tác bên ngoài, hắn cái kia mang theo tính trẻ con trên khuôn mặt càng là treo đầy để hết thảy chống đỡ hắn các cổ động viên cảm thấy hạnh phúc mỉm cười đương nhiên, ở làm xong chính mình chúc mừng động tác sau khi, tổ cũng không có quên cái kia trợ giúp hắn hoàn thành cái này ghi bằng người. Cảm tạ ngươi, lao đại. Tuy rằng những năm này tổ rất nhiều lúc đều là đối mặt tay thân phận cùng Mộ Na ở trên sân bóng chạm mặt, nhưng ngầm cùng ở bờ ra giũ đội thời điểm, hắn còn đều là gặp theo thói quen gọi Mộ Na đại. Ha, ha nếu không là ngươi vị trí chạm đến thật, ta cũng không tìm được chuyền bóng người. Mộ Nạ sờ sờ bạ tổ đầu kia hơi quần tóc nói rằng, trên mặt treo đầy đối với cái này tiểu đệ bảo vệ, hơn nữa, ngươi cũng gọi lao đại ta, ta có thể không cháu ngươi mà. Ha ha, ha ha, đúng. Lao đại cháu tiểu đệ nhưng là thiên kinh địa nghĩa. Từ khi đá bóng tới nay vẫn luôn là bạn cùng lứa tuổi trong lúc đó người tài ba bạ tổ trên người có một loại chỉ có thiên tài mới có ngạo khí. Loại này ngạo khí chỉ có ở mô Nạ trước mặt mới gặp không hề bảo lưu tàn đi. Bởi vì ở, thỏ con, bạ tổ trong lòng, Mộ Nạ chính là cái kia đối với hắn nghề nghiệp cuộc đời ảnh hưởng to lớn nhất người. Liên như vậy, Mỗi nạ cùng vạ tụ một lần không trung tiếp sức trợ giúp bờ ra dịu đội san bằng tỷ số, để thi đấu một lần nữa trở lại khởi điểm. Càng quan trọng chính là áp lực lại lần nữa trở lại đội tuyển Bồ đảo Nha trên người. Bởi vì ở một cái khác trên sân bóng đồng thời tiến hành thi đấu bên trong, bờ biển ngà đội đã dựa vào ma thú Zerzo ba lập cú đút đạt được hai bóng dân trước ưu thế. Nếu như dựa theo cái này điểm số kết thúc, bờ biển ngà đội đem dựa vào một cái tỉnh thắng bóng ưu thế trên đi đội tuyển Bồ đảo Nha trở thành vòng bảng thứ hai, bước lên vượt qua vòng bảng cuối chuyến xe đối mặt loại này thế cục, bên sân quậy rộ không thể không ở trên ghế dự bị gọi dậy nhiều tên tấn công hào thủ. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến hành nhân viên điều chỉnh, mà trên sân cờ JT Anozona đâu cùng các đồng đội thì lại ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi bắt đầu trở nên nôn nóng rồi lên. Trẻ tuổi nóng tính Nani càng là liên tục hai lần đang đối mặt năng lực phòng ngự không mạnh Marcelo lúc xuất hiện sai lầm. Biểu hiện như vậy khiến bên sân quỷ rồ rất là thất vọng, kết quả là hắn từ làm nóng người khu gọi về xỉa ma ảo. Sau đó dùng đội bóng cái thứ nhất thay đổi người tiêu chuẩn thay đổi Nani. Trên sân Nani đang nhìn đến bên sân trọng tài thứ tư giơ nhãn hiệu sau khi, biểu cảm trên gương mặt rất là phong phú, có hữu có ảo não, cũng có bất mãn. Chỉ bất quá hắn rõ ràng, làm một tên cầu thủ trẻ, hắn còn chưa có tư cách làm ra cái gì quá khích phát tiết hành vi. Kết quả là, Nani ở đi tới bên sân sau khi chỉ là mặt không hề cảm xúc cùng Xí Mạ ảo vỗ tay một hồi sau khi liền không nói tiếng nào đi trở về ghế dự bị. Tuy rằng cá nhân kỹ thuật cũng không có Nani như vậy hoa cả mắt, thế nhưng làm bổ đảo nha lâu năm cầu thủ chạy cánh, Xí Mạ ở đây trên thi đấu xem năng lực là muốn rõ ràng mạnh hơn Nani, thậm chí càng mạnh hơn cờ Ziti Anno Cái này cũng là tại sao đội tuyển Bồ đảo Nha cầu thủ chạy cánh vị trí thiên tài lớp lớp, nhưng qua tuổi 30 xị mà ảo, nhưng vẫn cứ có thể chiếm cứ một cái vị trí chủ lực nguyên nhân. Nếu như không phải Quẩy Rỗ ngày hôm nay, hy vọng có thể dùng tuổi trẻ Nani làm kỳ binh đến xung kích bờ ra dịu đội hàng phòng thủ, xị mà áo nhưng là đã sớm làm thủ phát lên sàn. Hiện vào lần này thay đổi người, cũng trên căn bản bằng là Quẩy Rỗ thừa nhận chính mình lúc trước chiến thuật thất bại đương nhiên, mất bỏ mới lo làm chuồng, vì là lúc không mượn. Theo Quẩy Rỗ, hắn hiện tại làm ra bù đắp cũng không tính là mượn. Như vậy, mỗ nạ cùng các đồng đội lại có hay không sẽ đồng ý để Quẩy để đền bù hắn sai lầm đây? này đều chỉ có thể ở trong khoảng thời gian sau đó công bố. Chương 961 Cá nhân cùng đoàn đội khác nhau Chương 961 Cá nhân cùng đoàn đội khác nhau Xì mạ áo lên sân khấu sau khi xác thực đối với nho đội tấn công có nhất định trợ rút. Hắn tuy rằng không có Nani như vậy sắc bén đột phá năng lực thế nhưng hắn nhưng có Nani không có ổn định tính nhất đang đối mặt đến từ La Liga cùng thành tử địch diêu hậu vệ cánh trái Macello lúc Xì mạ áo đột phá tỷ lệ thành công phi thường cao khiến bờ ra diêu đội cánh trái bận rộn không thể tả rộ Sĩ sì mã so với yêu thích sau khi đột phá cắt vào bên trong Nani cùng Certoitano Zonaldo, vô tư chuyền bóng vào trong càng nhiều điều này cũng ở một mức độ nào đó phát huy ra Certoitano Zonaldo. Đánh đầu năng lực. Hiện tại, ngoại trừ đường biên cắt vào bên trong sau sút goal ở ngoài, Certoitano Zonaldo lại có thể đầy đủ triển khai một loại khác đạt được thủ đoạn. Ngoại trừ Certoitano Zonaldo ở ngoài, thân cao đạt đến một m 9 ăn mẹ ấy đã cũng rốt cục có thể tạo được làm một tên trung phong tác dụng. Lần này, đến viên bờ ra dịu đội vùng cấm chi nảy là hượng phòng không cảnh báo. Cũng may bờ ra dưu đội hai cái trung vệ cùng với tiền vệ trụ tại người cao hơn đều không đúng rất chịu thiệt, vì lẽ đó trải qua ngắn mùi thích hướng sau khi bờ ra dưu đội cũng ổn định lại, phòng thủ tỷ lệ thành công coi như không tệ. Mắt thấy đội bóng tấn công mới vừa có khởi sắc lại bị bờ ra dưu đội áp chế xuống, bên sân quầy rột chỉ có thể làm gấp. Ngoại trừ ở đây một bên đi qua đi lại ở ngoài, hắn là không còn biện pháp. Tuy rằng nhìn như hắn trong đội bóng của trước sân đội hình rất là mạnh mẽ, nhưng trên thực tế, chiến thuật có thể biến hóa tính cũng không mạnh Nói cách khác, hắn một ít thay thế bổ sung hay là cũng có giống như cầu thủ chủ lực thực lực, nhưng thay lên sân sau khi cũng sẽ không đối chiến thuật tạo thành biến hóa quá lớn. Cứ như vậy, thay đổi người hiệu quả cũng sẽ không rất rõ ràng, chỉ có thể là hy vọng cầu thủ cá nhân tia chớp. Hiện tại, quay vô dự chỉ có thể là đặt hy vọng vào đội trưởng của hắn Certo Anozonando. Trên thực tế, trên sân Certo Anozonando biểu hiện không thể bảo là không nỗ lực. Có thể nói, ở trước sân, ngoại trừ phòng thủ bên ngoài việc, hắn hầu như toàn làm thinh đường biên đột phá, trung lộ cấp điểm, tranh đánh đầu, chủ phạt đá phạt, có thể làm hắn tất cả đều làm. Vào lúc này Rất nhiều phe thứ ba các cổ động viên có chút xem không hiểu, 11 điểm số không phải rất tốt sao? Hai đội bóng dắt tay ra biên, làm gì liệu đến như vậy một mất một còn đây? Xác thực, hiện tại điểm số đã đủ để bảo đảm hai đội bóng dắt tay ra biên, thế nhưng hai đội bóng bên trong dù sao có một cái đệ nhất và một cái thứ hai. Hiện tại vấn đề là ai cũng không muốn đi làm cái này người thứ hai. Bởi vì vòng bảng đệ nhị xuất hiện đội bóng sắp sửa đụng tới bảng hạt vòng bảng đệ nhất, bây giờ nhìn lại, Tây Ban Nha sắp trở thành cái kia chi đội bóng 084 năm đó, đội tuyển Tây Ban Nha nhưng là trên thế giới nổi bật nhất đội bóng ngoại trừ ở cuồn phè để dạ tỷ hòn cục trên lần kia thất bại bên ngoài, đội tuyển Tây Ban Nha hầu như chính là sự tồn tại vô địch. Bởi vậy, ai cũng không muốn như vậy chi đã sớm đụng với bọn họ. Hai đội bóng huấn luyện viên tuy rằng đều từng ở trường hợp công khai biểu thị quá cũng không e ngại đội tuyển Tây Ban Nha, thế nhưng đó là đang xác định đụng với tình huống. Hiện tại có cơ hội né qua đội tuyển Tây Ban Nha, tại sao không né qua đây? Mỗ Na cũng không phải yêu thích tuyển chọn đối thủ. Dưới cái nhìn của hắn, muốn muốn thắng được quân, không phải là nên chiến thắng tất cả đối thủ sao? Hiện tại tách ra Tây Ban Nha, ở sau đó thi đấu bên trong còn chưa là có hy vọng cùng bọn họ va chạm. Thậm chí Nếu như Mô Nạ có thể làm quyết định, hắn khả năng càng muốn đi cùng đội mạnh và chạm. Bởi vì hắn khát vọng khiêu chiến cường giả, cùng đội mạnh thi đấu mới sẽ làm hắn càng có đấu chí Đương nhiên, Mô Nạ cũng sẽ không vì vậy mà đi hết sức thua trận cuộc tranh tài này. Dù sao này không phải là một mình hắn đội bóng, còn chân chính không chế đội bóng này chính là huấn luyện viên Lunga. Hú hổ, Mô Nạ không thích thua bóng. Bởi vậy, Mô Nạ ở trên sân biểu hiện tích cực trình độ không có chút nào á với cờ Ronaldo chỉ có điều Hiện tại nằm ở có lợi vị trí mô nạ cùng các đồng đội cũng không cần vội vã đi hoàn thành tấn công, mà là có thể khống chế lại tiếp đấu, đi chậm dãi tìm cơ hội. Này không, bờ ra diêu đội hiện tại ở hậu trường cũng chân số lần đã đạt đến 5 chân. Này khiến trên khán đài đám cổ động viên bù đào nhà phát sinh bất mãn suy thanh. Thế nhưng mô nạ cùng các đồng đội nhưng cũng không có bởi vì bọn họ suy thanh mà có bất kỳ thay đổi, vẫn cứ là chậm dãi đạo chân. Mặc dù sẽ thỉnh thoảng chuyển tới giữa sân thậm chí là trước sân, nhưng một khi không có cơ hội Quả bóng lại sẽ bị chuyển về đối mặt tình huống như thế, mặc dù là Certo Tiano Zonano đâu cũng không thể không ở trước sân bắt đầu chiến đấu lên đang hấp dẫn vài tên đội tuyển Bồ Đào Nha cầu thủ đi tới trước sân bước cấp sau khi, bờ ra giữ đội tựa hồ tìm tới cơ hội tiến công. Trải qua liên tục hai lần dọc chuyển bóng sau khi, quả bóng đi tới vùng cấm cánh phải. Làm Thiên Đạo và tổ chủ động kéo đến này một bên, đây là hắn ở AC Milan thường thường đánh vị trí. Cầm bóng sau khi, Pato hấp dẫn hai tên đội tuyển Bồ Đào Nha hậu vệ công, hắn cũng không có mủ quán lựa chọn đột phá. Đã thu được một cái ghi bàn hắn, tâm thái ôn hòa đi. Đối với ghi bàn vẫn cứ khát vọng nhưng sẽ không là b mà là lấy tập thể lợi ích làm trọng chính đang năngạ tổ suy nghĩ nên xử lý như thế nào quả bóng thời điểm mô nạ chạy tới tiếp ứng hắn không có chút gì do dự bà tố liền đem bóng chuyển ngang cho môạ sau đó chính mình tiếp tục cao tốc xuyên vào và tổ xuyên vào hấp dẫn đội tuyển bồ đào Ng nhà cầu thủ hậu vệ chú ý nhưng bộ nạ nhưng không có đem bóng kín đáo đưa cho bà tổ mà là thuận thế một cái xoay người đột nhiên một cước chuyển xa đem bóng chuyển đến cánh trái nơi đó là cao tốc xuyên vào kiến tạo Marceloo Marcelo dung tháo xuống bóng cũng không có quá nhiều điều chỉnh trực tiếp đem bóng giao cho tới đó đứng đi Hego. Diego tiếp bóng làm ra một cái suất xa động tác, lập tức hấp dẫn hai tên đội tuyển Bồ Đào Nha cầu thủ hậu vệ giám giữ. Hắn cũng không có thật sự sút gol, mà là đem bóng hoành gõ đến vùng cấm. Nguy Lai, like, Mỗ Na lại một lần trên tới tiếp ứng. Lúc này Mỗ Na bên người cũng không có theo cầu thủ hậu vệ, đây là một lần không sai suốt gôn cơ hội. Từ Mỗ Na chạy lấy đả tư thế xem ra, hắn cũng xác thực có cái này ý đồ. Lúc này đứng ở đội tuyển Bồ Đào Nha trên đường biên ngang hỉ lạ gì ổ tâm tình không khỏi sốt sáng lên. Có điều, cũng không có thật sự như bọn họ dự liệu như vậy sút mà là đem bóng nhẹ nhàng hướng về vùng cấm sân trái bị lại bị a một cái tà cắm vào liền chạy đến mùa nạ chuyển bóng đường bộ trên chỉ bất qua hắn bên người vạn vạnhổ cũng không có bị hắn bỏ qua vẫn kể sát hắn không cho hắn suốtt gôn cơ hội mà sau giữa lúc phá bị an nổ chuẩn bị tới một lần mạnh mẽ rút gôn thời điểm phía sau hắn chuyển đến một cái ngắn ngủi âm thanh hầu như là theo bản năng phạm bịổ hay dùng gót chân đem bóng gõ đến phía sau để đẽ bên sân đung ra nhìn thấy phá bị anộ lần này gót chân chuyển bóng cùng với xuất hiện ở bóng trên đường mô lúc không nhìn ở trong lòng hô lớn vào lúc nàyộ nạ lại một lần nữa bỏ qua rồi cầu thủ hậu vệ càng quan trọng chính là hắn khoảng cách không thành càng gần hơn Đối mặt giỏi như vậy cơ hội, môn nạ nơi nào còn có thể có cái gì do dự. Trực tiếp vung lên cái kia rắn chắc đùi phải, sau đó chân phải bề mặt chân tầng tầng đánh vào quả bóng tiến lên. Quả bóng bị môn hạ đánh về khung thành góc gần, tốc độ cực nhanh quả bóng thậm chí không có mang bất kỳ đường vòng cung. Bá quả bóng đánh trúng lưới không thành âm thanh ở trên khán đài đám cổ động viên bở ra dịu nghe tới là như vậy dễ nghe. Voên trên khán đài đám cổ động viên bở ra giự không hề bảo lưu lấy ra chính mình tiếng nói. Tiếng gầm dường như lũ quét cuốn tới giống như kịch liệt vang vọng ở đủ bằng sân bóng bên trong. Khó có thể tin, khó mà tin nổi. Không thể nào tưởng tượng được. Đắc sắc Thật kỳ, hoàn mỹ. Hiện trường bình luận viên càng là một hơi nghĩ ra hai mươi mấy tháng phục từ đến biểu hiện đối với cái này bóng ca ngợi. Mỗ Na đang hoàn thành suốt gôn sau khi cũng không có dừng lại bước chân của chính mình, mà là vọt thẳng hướng về phía đám cổ động viên bờ ra dịu vị trí cái kia mảnh khán đài bên dưới, vung dậy bắt tay cánh tay cùng các cổ động viên đồng thời chúc mừng. Bên sân từ lâu từ chính mình chỗ ngồi đứng lên đến đung ga vào lúc này cũng kích động cùng thay thế bổ sung cầu thủ cùng với các trợ thủ từng cái ôm nhau chúc mừng. Hiển nhiên, cái này ghi bàn đối với bờ ra giữ đội tới nói có thể cũng không chỉ là để bọn họ một lần nữa đạt được dẫn trước đơn giản như vậy. Càng quan trọng chính là, lần này đầy đủ trải qua 23 chân lan truyền đoàn đội phối hợp ghi bàn hướng về thế nhân chứng Minh, này một nhánh bờ ra Dụ đội cũng không có quên đi bọn họ truyền thống. Ở càng cường tráng phong cách bên trong, bờ ra Dụ đội bên trong nhắn nhủi cũng không có vì vậy mà biến mất. Vào lúc này, ngày hôm nay không có thu được ra trận cơ hội mà ngồi ở trên ghế dự bị rô bị nổ trên mặt nhưng tràn ngập tiết nuối, như thế đặc sắc ghi bàn, lao tử lại không có tham dự. Tiết nuối, thực sự là tiếc nuối a 3 Trên sân bờ ra Dụ các cầu thủ, toàn đội đều tham dự lần này tấn công. Vì lẽ đó, này có thể nói là bờ ra Dụ đội toàn thể một lần thắng lợi. Mà lúc này trên sân, Mộ Na cũng bị các đồng đội hoàn toàn vây quanh. Nay tấm cảnh tượng rất tốt miêu tả hiện tại Bờ ra dịu đội bên trong tình huống, vậy thì là một nhánh quay chúng quanh ở làm làm chủ cột Mộ Na bên người đoàn kết đội bóng. Xác thực, lúc này Mộ Na so với trước đây đánh vào bất luận cái nào chủ nghĩa cá nhân ghi bản đều muốn hư vấn. Dù cho nghề nghiệp của hắn cuộc đời bên trong đã xuất hiện vô số đủ để viết vào lịch sử siêu phẩm, nhưng hắn vẫn cứ cho rằng như vậy đoàn đội ghi bản mới là đặc sắc nhất. Mà lúc này, làm Bờ ra Dụ đội thủ đội tuyển Bồ Đảo Nha các cầu thủ trên mặt thì lại tràn ngập một loại cảm giác vô lực. Vừa nãy lần đó phòng thủ trong quá trình Bọn họ không thể bảo là không nỗ lực, có thể nói, mới vừa rồi không có bất luận cái nào đội tuyển Bồ Đào Nha cầu thủ đối biếng, thậm chí liền ngay cả Ceriitano Zonal đâu cũng khó khăn đến tham dự chiến đấu. Nhưng ở bờ gia giũ đội lần kia toàn đội tham dự, hầu như hoàn mỹ không chệ vào đâu được tấn công bên trong, bọn họ thậm chí ngay cả bóng đều không có thể gặp được một hồi. Chuyện này đối với đội tuyển Bồ Đào Nha tới nói là một cái đả kích khổng lồ. Vào lúc này, liền ngay cả bên sân quỷ rộ đều không có làm ra bất kỳ cái gì chỉ thị, bởi vì hắn cũng đã rơi vào đối với bờ gia giũ đội vừa nãy lần kia tấn công trong kiếp sợ. Xét thực, theo quỷ rộ Thủ hạ mình đội bóng này hàng phòng thủ coi như không tệ, đặc biệt là ở dứt bỏ không am hiểu phòng không sau khi, đội tuyển Bồ Đào Nha hàng phòng thủ tuyệt đối là thế giới cấp. Nhưng ở bờ ra giũ đội vừa nãy lần kia tấn công trước mặt, đội bóng hàng phòng thủ hoàn toàn tức vũ khí đầu hàng. Chuyện này làm sao có thể gọi hắn không khiếp sợ. Đương nhiên, loại này khiếp sợ cũng chỉ là ngắn ngủi, Quỷ Dở nhìn một chút trên khán đài bảng điện tử. Hiệp 2 trận đấu thêm vào bù giờ thời gian lời nói gần như còn có cái hơn 20 phút. Một cái bóng chiến lệch còn chưa đủ lấy để hắn cùng đội bóng của hắn chân chính đầu hàng. Trên sân, làm đội trưởng Cerditano Zonano cũng đã dùng tiếng nói của chính mình tỉnh lại thất thần các đồng đội. Giống như quỹ Rose nhìn đồng hồ cùng điểm số sau khi, đội tuyển Bồ Đào Nha các cầu thủ lại khôi phục đấu trí. Dù sao, bọn họ khoảng cách vượt qua vòng bảng chỉ kém một hồi thế hòa mà thôi. Bọn họ chỉ cần lại tiến vào một cái bóng liền có thể thẳng tiến thập lục cường. Hiển nhiên, vào lúc này đội tuyển Bồ đảo Nha đã không có công phu đi soi mói đối thủ. Một lần nữa phát bóng sau khi, đội tuyển bù đảo Nha ở Cerditano Zonano dưới sự hướng dẫn thổi lên phản công kết lệnh. Tấn công trọng điểm vẫn như cũng là hai cái đường biên, Cristiano Ronaldo rõ ràng tăng mạnh cá nhân đột phá. Xem ra vừa nãy bỏ ra dù đội đoàn đội phối hợp ghi bàn cũng không có tỉnh lại Cristiano Ronaldo, ở lúc mấu chốt, hắn vẫn như cũng là quen thuộc với ý dựa vào chính mình năng lực cá nhân đến tìm cơ hội. Chỉ có điều, dựa vào chính mình xuất sắc năng lực cá nhân, Cristiano Ronaldo cũng xác thực tìm được mấy lần không sai tấn công cơ hội. Một lần nữa phát bóng sau lần thứ nhất tấn công bên trong, cánh trái được quả bóng Cristiano Ronaldo đang đối mặt Ancelotti thời điểm, liên tục làm lên giá động tác. Tuy rằng Anvest trên nét mặt rất là trấn định, nhưng hắn cái kia hoảng loạn bước chân đã bán đi hắn. Rốt cục, ở Cristiano Ronaldo làm ra một cái hướng về trái trầm vai động tác sau khi, Anvest trọng tâm thoáng hướng về phía bên phải của chính mình di động một chút. Cristiano Ronaldo làm sao sẽ bỏ qua cơ hội này, đột nhiên triệu hồi trọng tâm, đem bóng hướng về phía bên phải của chính mình một chuyến, liền giết vào bờ ra giêu đội vùng cấm đối mặt Lucio ở cùng Menlo Sen lẫn phòng thủ, Cristiano Ronaldo vẫn cứ là ung dung không đợi, không ngừng bước gảy quả bóng, nhìn như sơ hở trong chỗ, nhưng Lucio ở cùng Lộ hai người nhưng chính là không dám dễ dàng đưa chân rốt cục, ở Crtitano Zonano bất tri bất giác điều chỉnh một hồi góc độ sau khi hắn không chút do dự hoàn thành rồi một lần lạnh bán. Quả bóng từ mện lỗ cùng Lucio giữa hai người lỗ hồng xuyên qua, hướng về xa nhà cột Lan đi. Này bóng bắn đến phi thường đột nhiên, thế nhưng bởi Crtitano Zonano vẫy chân cũng không đầy đủ, vì lẽ đó quả bóng tốc độ cũng không nhanh. Bởi vậy, kệ xạ phản ứng tuy rằng thoáng chậm nửa nhịp, thế nhưng cuối cùng vẫn là vững vàng ôm vào quả bóng điều này làm cho trên khán đài đám cổ động viên bở ra dữ thở Sau 6 phút, Crtitano lại quay đầu trở lại đây là đội tuyển Bồ Đào Nha một lần phản chiến. Nhận được đệ cổ chuyền bóng sau khi, C. Ronaldo trực tiếp lợi dụng tốc độ bỏ qua rồi mèn lổ. Do với Ancelotti xuyên vào kiến tạo còn chưa kịp về phòng thủ, vì lẽ đó đang đột phá mèn lộ sau khi, vỏ ra giữ đội cánh trái cũng đã là trống rỗng. Kinh nghiệm phong phú của Lulisi cũng không có mù quáng bọc lót đến đường biên, bởi vì dựa theo phán đoán của hắn, C. Ronaldo khóa sẽ không tại đây dạng đánh thật tình huống đến cuối chuyền vào trong, mà là 200% sẽ chọn trong chiều giữa lộ thiết. Vì lẽ đó, cùng với bị động lao ra vùng cấm đi lót, chẳng bằng chủ động ở bên trong vùng cấm chờ đợi C. đến. Quả nhiên, làm Cả Zitano Ronaldo đổi tới quả bóng sau khi lập tức quay lại phương hướng hướng về bên trong vùng cấm và tới. Hơn nữa, tụi hồ một điểm giảm bất tốc độ ý nghĩ đều không có đối mặt thế tới hung hăng Cả Zitano Ronaldo, mặc dù là chu đáo lụ sĩ ở trong lòng đều không khỏi bốc lên vẻ số sắng. Bởi vì Cả Zitano Ronaldo tuy rằng ở cao tốc dẫn bóng, thế nhưng thân thể hắn nhưng phản phất vẫn cứ đang không ngừng làm giả động tác, để hắn có chút tay chân luôn cuống. Hắn chỉ có thể lựa chọn đứng lại chính mình phòng thủ vị trí, sau đó sẽ tùy cơ biến. Nhưng mà Cả lần này hiển nhiên quyết định chủ ý muốn lấy nhanh thủ thắng. Hắn đang đến gần Lucy ổ sau khi cũng không có làm ra cái gì giả động tác, mà là trực tiếp lựa chọn biến hướng, hướng đường biên ngang phương hướng phóng đi. Lucy ổ trước dự đoán là Certoitano Zonando sẽ tiếp tục cắt vào bên trong, cho nên khi Certoitano Zonando hướng đường biên ngang phương hướng đột phá thời điểm, động tác của hắn chậm một chút. Chỉ có điều, Lucy tự tin lấy chính mình xoay người tốc độ, hắn có thể dán lên Certoitano Zonando. Thế nhưng Certoitano Zonando không ngừng dẫn bóng nhanh, biến hướng nhanh, liền ngay gôn, hắn cũng lựa chọn nhanh chóng nhất phương thức. Vậy thì là tiểu phạm vi bãi đẩy mũi chân đâm bắn. Động tác này cùng Ronaldo ở 02 năm vật cột bên trong đánh vào thổ nhị kỳ đội cái kia ghi bàn rất là tương tự. Chỉ có điều, ở sút gol kia trên, cầu Cristiano Ronaldo tựa hồ cùng Ronaldo đâu còn có một điểm khoảng cách. Hắn đột nhiên đâm bắn cũng không có như Zona Ronaldo cái kia bóng bình thường buôn góc chết mà đi đối mặt cái góc độ này không tính xảo quyệt sút gol, kể lại một lần nữa thể hiện rồi hắn cái kia xuất sắc tốc độ phản ứng, một cái cấp tốc hướng về trái ngã xuống đất đổ người đem quả bóng giam giữ đi ra. Vậy mà lúc này nguy cơ cũng không có giải trừ, bởi vì bị hắn đập ra quả bóng lại đạn hướng một gã khác đội tuyển Bồ Đào Nha cầu thủ Almeida. Vào lúc này cậu ít nhát gan đám cổ động viên bờ ra Diju đã nhắm hai mắt lại. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, đối mặt cơ hội như vậy, mặc dù là bọn họ lên sân khấu e sợ cũng sẽ không bỏ qua ở tại bọn hắn nhắm mắt lại sau khi, lại đột nhiên nghe thấy xung quanh chuyển đến một trận tiếng hoan hô. Bọn họ có thể phán đoán ra, những này tiếng hoan hô cũng không phải tới tự trận địa địch. Lẽ nào nguy cơ hóa giải? Lập tức mở mắt ra bọn họ nhìn thấy quả bóng chính đang tấm bảng quảng cáo phụ gần lăn, mà vừa nãy thu được bắn kẽ hở cơ hội án ấy đã lúc này chính ảo náo trên mặt đất, bên cạnh hắn nằm úp một cái cầu thủ bờ ra Diju. Hắn trên cánh tay trái cái tiêm màu xanh lam băng đội trưởng là như vậy dạng dỡ lo mắt là môạ môạ lại một lần nữa cứu vứt bờ ra dị đội người lai like, ngay ở hạnệ ấy đã dơ chân lên chuẩn bị lăng không lúc đã đổi một người đột nhiên từ hắn trước người cái nhảy mà qua đồng thời đem hắn hầu như đã muốn đá trúng quả bóng cho đỉnh đi rồi hắn thậm chí cảm giác được mũi giày của chính mình ở trên đầu người này nàyrà sát một hồi người này chính là môạ mô nạ từ lúc đội bóng mất bóng sau khi cũng đã ra sức về đuổ hắn Tuy rằng không có thể đi tự mình tổ chứcờ no no phá nhưng ít nhất vẫn là ở thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện, hoàn thành rồi một lần vùng cấm cứu hiểm. Lúc này da đầu của hắn vẫn cứ là mơ hồ làm đau, mới vừa rồi cùng bạn mẹ ấy đã dày chơi bóng tầng tầng ma sát khả năng để da đầu của hắn có chút mài hỏng. Có điều điểm ấy tiểu đau theo mùa nạ hoàn toàn có thể quên, liền hắn chỉ là như không có chuyện gì xảy ra đứng lên, tổ chức các đồng đội chuẩn bị phòng thủ đội tuyển bổ đảo nhà phá góc. Đồng thời, chính hắn cũng tìm tới trên mặt tràn ngập ảo não cờ Ziti Ano Zonando, mặt không hề cảm xúc đối với hắn tiến hành rồi tiếp thân phòng thủ. Vào lần này phạt góc sau khi, Mộ Na thẳng thắn lùi tới tiền vệ trụ vị trí, chuyên môn tìm tới Certo Anozonando. Nguyên bản liền biệt một cái tức giận Certo Anozonando nhìn thấy Mộ Na lại đến tìm hắn tra, tự nhiên là khó có thể gắng giữ tỉnh táo. Lần lượt cá nhân đột phá để hắn triệt để cùng đội bóng phát ghi. Chỉ là, ở liên tục mấy lần đột phá không có kết quả sau khi, hắn rốt cục phát hiện, Mộ nạ thực sự là một khối xương khó gặm. Mặc dù hắn tình cờ đột phá thành công, cũng ngay lập tức sẽ tao ngộ Mộ Na đội hữu Bọc Lớp đây chính là đoàn đội cùng cá nhân khác nhau có điều cờ JT Anozona nó phát hiện thời điểm đã quá chậm ở trải qua 3 phút bù giờ sau khi trọng tài thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Mà điểm số thì lại vẫn như cũng là 21, bờ ra giũ đội thắng lợi. Nửa phút sau, một cái khác sân bóng điểm số cũng chuyển đến nơi này. Bờ biển Nga đội cuối cùng lấy 31 chiến thắng Triều Tiên. Cùng đội tuyển Bồ Đào Nha đồng dạng lấy một thắng 1 bình thành tích được 4 điểm, nhưng nhưng bởi vì một cái tỉnh thắng bóng ưu thế mà Chen đi Bồ Đào Nha trở thành bảng rễ vòng bảng thứ hai, cùng bờ gia giũ đội đồng thời giắt tay thẳng tiến thập lục Cường. Biết được tin tức này, đội tuyển Bồ Đào Nha các cầu thủ một cái trường ngồi ở sân mai trên. Cờ Ziti trên mặt cũng chẳng ngập khó có thể tin cùng một kia hối hận. Thỏa thuê mãn nguyện hắn chỉ có thể tiếp thu ở vòng bảng thi đấu giai đoạn tức tao đào thải kết quả. Mà lúc này, mồ nạ cùng các đồng đội đồng thời đang ăn mừng đội bóng lấy toàn thắng chiến tích xông vào thập lục cường. Cờ Ziti Nam Phi Hợt Cục Lưu Trình đã kết thúc, mà mồ nạ Nam Phi Hợt Cục Lưu Trình vừa mới bắt đầu đây. chương 962, Đại Thắng Tiến Quân Tứ Kết. chương 962, Đại Thắng Tiến Quân Tứ Kết. Làm Nam Phi vượt cục trên trẻ trung nhất hai cái đội trưởng, Bờ Gia Jiu Mộ Na cùng Bồ Đảo Nha cờ Zitiano Zonando ở vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng tập hợp ở cuộc tranh tài này sau khi hai vệ đội trưởng vận mệnh hoàn toàn khác nhau. Dẫn dắt đội bóng đạt được thắng lợi Mộ Nạ cuối cùng cùng Bờ Gia Jiu đội đồng thời lấy 3 trận chiến toàn thắng thành tích ngẩng đầu thẳng tiến thế giới so với thập lục cường. Mà thất bại cờ Zitiano Zonando cùng hắn đội tuyển Bồ Đảo Nha thì lại không thể không đối mặt vòng bảng thi đấu tức tao đảo Trận này thất bại có thể nói đội tuyển tổn thất nặng nề, không chỉ là thua trận đám này cầu thủ lại một cái 4 năm. Mà xem đệ cô Các bản thổ cùng sĩ mà ảo như vậy lao tướng đều có khả năng là cuối cùng một lần vật cục, kết quả như thế đối với bọn họ tới nói thực sự là có chút tàn khốc đương nhiên, chuyện này đối với tuổi trẻ cờ Ronaldo Nani môn tới nói, hay là chỉ là cần trải qua lại một cái 4 năm trở lại thôi. Chỉ có điều, đợi được bọn họ đến nghề nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối thời điểm, có phải là cũng sẽ cùng hiện tại đệ cổ, các bản thổ môn như thế, hối hận không có thừa dịp chính mình lúc còn trẻ cố gắng đi tranh thủ một hồi đây. Ngoại trừ đội bóng ở vật cục trên thành tích tổn thất ở ngoài Đội tuyển Bồ Đào Nha ở lượt cột bóng đá thi đấu giai đoạn thứ nhất vòng bảng thi đấu tức tao đào thải cũng khiến đội bóng nhà tài trợ bị to lớn tổn thất kinh tế, rất đa dụng đội tuyển Bồ Đào Nha cầu thủ làm quảng cáo truyền thông cũng phi thường thất vọng. Tuy rằng hiện tại liền tính toán tổn thất còn hơi sớm, hơn nữa các xí nghiệp cũng từ chối thừa nhận bọn họ quảng cáo sách lược sai lầm, nhưng một ít phân tích nhà đã toán ra, ngày hôm qua đội tuyển Bồ Đào Nha lấy một, hai thua với bờ ra dịu đội sau đó, những này nhà tài trợ cùng truyền thông tổn thất chí ít đều là hơn mấy trăm vạn euro. Trong này Khả năng bị hao tổn mất to lớn nhất phải kể tới đội tuyển Bồ Đào Nha cùng bọn họ đương ra ngôi sau bóng đá Crtitano Ronaldo nhà tài trợ mai đối với mai tới nói, khóa này nam phi hất cung trên, bọn họ tài trợ đội bóng bên trong, Bờ Brazil, Bồ Đào Nha cùng Hà Lan là lớn nhất thực lực. Ngoại trừ Bờ Brazil ở ngoài, đội tuyển Bồ Đào Nha là mai phi thường nhờ vào một nhánh đội bóng. Dù sao hiện tại Crtitano Ronaldo nhưng là mai đường ra ngồi sao bóng đá, mà đội tuyển Bồ Đào Nha thực lực cũng sát thực rất mạnh mẽ. Thế nhưng là không nở tới, ở trận này vòng bảng thi đấu cuối cùng thi đấu bên trong, chỉ cần thế hòa liền có thể dắt tay ra biên hai con. Mai đổi lại đánh cái một mất một còn, đồng thời bờ gia Dữu đội còn phi thường không cho mặt mũi đem bù đảo nha vị này, cùng bảo, cho đào thải điều này thực khiến Mai tổn thất nặng nề. Ở sau đó thi đấu bên trong, Mai mục tiêu chỉ có thể đặt ở bờ gia Dữu đội cùng đội tuyển Hà Lan trên người. Có chào phúng ý nghĩa chính là, lớn nhất quán quân tương bờ gia Dữu đội hai đại ngôi sao bóng đá mộ nạ cùng cả cả rõ ràng đều là bọn họ đối thủ một mất một còn ạ đi tài trợ ngôi sao bóng đá. Bởi vậy, lần này vật cũ trên, Mai đem không nghi ngờ chút nào gặp tổn thất to lớn. Mai công ty thanh toán 600 vạn euro dùng để bán ra 30 vạn kiện cùng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đội phục như thế vận động sam, nhưng ở ngày hôm qua thi đấu sau khi thất bại bọn họ lập tức đỉnh chỉ mà khác 600 vạn euro ở Bồ Đào Nha quảng cáo đầu tư kế hoạch. Bước đầu phòng trừng, đội tuyển Bồ Đào Nha cùng cờ Cristiano Ronaldo rất sớm bị knockout, ít nhất khiến Mai tổn thất đạt đến 80 triệu euro trở lên. Ngoài ra, Bồ Đào Nha thể dục đại truyền hình, Sport TV cũng là tổn thất nặng nề. Bọn họ làm gốc giới vật cục cùng 2014 năm bở ra giật cục thi đấu một phần diễn so với thanh toán 68 ức euro đang làm gốc giới hớt cục thi đấu tập trung vào 6600 euro bên trong có 2000 đến 4000 euro đem không cách nào thu hồi, bọn họ cổ phiếu ở ngày hôm qua sau cuộc tranh tài ngã xuống 2.5%, đài truyền hình quảng cáo thu vào ở năm nay dự nhị quý chỉ tăng lên trên 2. 9% mà nguyên lai like bọn họ dự tính có hớt cục thi đấu cử hành nên tăng lên trên 5. 8% Hơn nữa, Bồ Đào Nha đủ liên cùng bán Oman, LG chờ công ty đều ký kết giá trị 38 triệu euro đến năm 2012 đến kỳ hợp đồng, những công ty này tuy rằng còn sẽ tiếp tục bọn họ ở bóng đá phương diện đầu tư, nhưng nhất định sẽ giảm thiểu tập trung vào. Bồ Đào Nha di động thông tin công ty ổn tìm ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia trên người đã bỏ ra 120 vạn euro, hiện ở tại bọn hắn cũng cân nhắc muốn thay đổi chiến lược, giảm thiểu quảng cáo bên trong chúc mừng tình cảnh. Một cái khác chủ yếu nhà tài trợ, Bồ Đào Nha quốc nhà bưu điện quyết định đem bọn họ vì là luật cục chuyên môn thiết kế kèm giảm thiểu đến 42 triệu trường, mà ở 2006 thâm niên bọn họ phát hành một. Đức Trương. Mà ở thua trận cùng bờ ra giữ đội sau cuộc tranh tài, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia các đội viên cũng đều vì là thất bại mua đơn, mỗi người bọn họ làm quảng cáo đều chỉ có thể có được quảng cáo thu vào 40%. Ngoài ra Hiện ở tại bọn hắn đã bắt đầu chịu đến đến từ khắp nơi phê bình, cho rằng bọn họ đối với quảng cáo khẩu vị quá hơi lớn. Bồ Đào Nha đủ liên một vị quan chức nói hắn cảm thấy rất tiếc nuối, những các cầu thủ đó đem bọn họ phần lớn thời giờ đều dùng đang cùng quảng cáo trên ký hợp đồng lên, khả năng muốn so với bọn họ chuẩn bị chiến đấu gấp cụ thi đấu huấn luyện thời gian còn muốn trường. Ở cầu thủ tiền lương cùng quảng cáo thu vào trên, các bạn thu có khoảng chừng 600 vạn euro, đệ cô có 770 vạn euro khoảng chừng, trái phải, đương nhiên bọn họ thu vào còn đều xa kém xa Crtitano 1360 vạn euro. Cùng với so sánh một chút, một tên bổ đảo nha bộ trưởng hàng năm thu vào chỉ là 9 15 vạn euro. Có thể nói, ba bộ cuộc chiến không chỉ là bờ gia dịu đội thắng lợi, càng là một hồi thuộc về AD đắc thắng lợi. Dựa vào hai tên xếp vào với mai bóng trong đội 2 tên, 007, AD thành công diệt đi một tên mai bảng hiệu thức ngôi sao bóng đá cùng chủ yếu đội bóng, AD đắt thực sự là kiếm bộn rồi đương nhiên, tất cả những thứ này đối với bờ gia dịu đội tới nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Có điều, bờ gia dịu đội loại này không bông tha bất kỳ một cuộc tranh tài công bằng thi đua tinh thần vẫn phải là đến ngoại giới nhất chí khen ngợi. Trong đó bờ biển Nga thể dục truyền thông trên càng là Dồn dập phát biểu đội bờ ra dịu đội, cảm ơn tin, đúng là FIFA phương diện, ở bề ngoài ở tán dương bờ ra dịu đội loại biểu hiện này, thậm chí biểu thị muốn ở gật cục sau khi kết thúc khen ngợi bờ ra dịu đội loại này công bằng thi đua tinh thần, nhưng ở trong đáy lòng, FIFA những đám quan viên đó như là đau lòng không thôi. Dù sao, ở mất đi đội tuyển Bồ Đào Nha như vậy một nhánh bóng phong hoa lệ, lần được hoang nên đội bóng sau khi, khóa này gật cục được quan tâm độ bao nhiêu phải bị một ít ảnh hưởng ở chiến thắng đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi, bờ ra dịu đội đã tiến vào vòng nọ cuộc giai đoạn. Bởi vậy Dật Lệ cũng từ Lan chạy tới Nam Phi. 6 tháng 7 ở Nam Phi là thuộc về mùa đông, vì lẽ đó nhiệt độ cũng không có bắc bán cầu châu Âu như vậy nóng mức cũng rất nhiều nữ fan bóng đá như thế, Dật Lệ ăn mặc khá là kín. Điều này cũng khiến rất có quanh thân ít đi vài đạo xinh đẹp phong cảnh. Vượt qua vòng bảng sau khi, Dunga cũng cho các cầu thủ thả một ngày nghỉ. Điều này làm cho mùa nạ có thể cùng Dật Lệ tụ tụ tập tới. Dù sao mùa giải sau khi kết thúc, Mùa nạ liền trực tiếp đến đội bóng báo danh, còn vẫn chưa kịp hưởng thụ kỳ nghỉ đây. Mà Lệ cũng đang vì mình người mẫu cuộc đời cuối cùng một quãng thời gian mà bận rộn. Dù sao Nàng nhưng là chuẩn bị muốn lui ra giới giải trí, an tâm về nhà giúp chồng dạy con. Tuy nhiên đã có một quãng thời gian không có gặp mặt, thế nhưng mồ nạ cùng với lễ vẫn là khắc chế tốt hơn. Điều này cũng cùng mồ nạ ở Tuân Thủ Đông Ca, cấm dục lệ, có quan hệ, làm đội trưởng hắn hiển nhiên muốn lấy mình làm gương. Lam Vong bảng đệ nhất, vở ra khu đội thành công lưu thủ Zohennesburg. Lam Nam phi đệ nhất thành phố lớn, Zohennesburg là một tòa tràn ngập sinh cơ cùng sức sống thành thị, khắp nơi đều tỏa ra đô thị khí tức. Đại khái mỗi một cái mới tới thành người đều sẽ bị nó hiện đại phồn hoa mê say, sống lớn sát, sàn giải trí quang ảnh rực rỡ, người da đen Người da trắng trên mặt đều tỏa ra khỏe mạnh ánh sáng lộng lẫy, cái kia phân náo động cũng rộn rã hoàn toàn cùng Âu Mỹ thành phố lớn không khác. Hơn nữa, nó vẫn cứ bảo lưu thế kỷ 19 thập niên 80 đãi vàng lều hộ khu nguyên thủy một mặt. Ở ân cũ nhỉ trong lời nói, Joseph bất bị gọi là ý lý cao so với, ý tứ là hoàng kim. Nó cùng gỗ tẻn tỉnh cái khác khu vực đồng thời tạo thành nam phi kinh tế hoạt động trung tâm, điều này cũng thỏa mãn giải lệ đi dạo phố dục vọng. Mỗ nạ vốn cho là ở châu loại này đối lập lạc hậu quốc gia thi đấu có thể chạy trốn lao bà đi dạo phố vạn mệnh, nhưng hắn hiện nhiên tính sai. Ngoại đi dạo phố bên ngoài, Giải lệ đối với Nam Phi đặc sắc ăn vật cũng là khá là cảm thấy hứng thú. Tuy rằng là người mẫu nàng đối với duy trì vóc người là Phi thường chú ý, thế nhưng nàng mỗi đến một cái tân địa phương vẫn là gặp không nhịn được thưởng thức một hồi địa phương đồ ăn. Dù Hennes bất bản địa đặc sắc không phải rất nhiều, nhưng có thể ăn được cái gọi là nước Pháp món ăn, Italy món ăn, Bồ Đào Nha món ăn trở nhiều nước tịch món ăn, tuy rằng trình độ phần lớn đều sẽ so với cái khác Âu Mỹ quốc gia kém hơn một chút, nhưng cũng vẫn tính chính tông. Cuối cùng, Mỗ Nạ cùng với dự lễ hai người vẫn là ở một nhà nam phi áp ngựa nhảy nhót cửa hàng thức ăn nhanh tìm tới bọn họ muốn đồ vật. Đây là một nhà, là một nhà cung cấp ngoài gia đồ ăn nhanh liên tỏa điểm. Ở đây, Mỗ Nạ cùng dự lễ ăn được cũng không tệ lắm châu phi món ăn, như bọn họ đặc sắc bao tử bò hoặc móng bò. Nếu như nói bao tử bò cùng móng bò vẫn tính làm vận động viên Mỗ Nạ có thể tiếp thu đồ ăn, ở một cái phố Anvarchen, Mỗ Nạ nhưng là bị bức, đánh vỡ hắn vẫn kiên trì, giới luật ở trên con phố này, bọn họ một đường thưởng thức đến Nam Phi bao chúc, món ăn chờ Nam phi đặc ăn vật. hơn nữa còn tiện cái khác quốc gia ăn vật. Từ Tunisia Phần lai like góp tạm nhị ạ Phong vị Phan Dao xả lách bắt đầu, đến tây phi loại cá, chắc phong vị thịt nướng bày, hai người có thể nói là đại no có lộc ăn đối với tỉnh cờ một lần, phá giới, Mộ nạ cũng là miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Hắn tối không chịu được chính là nhìn ra dữ lệ một bên một cái tay cầm như thế ăn vật hướng về trong miệng nhét còn một bên tao mày hướng Mộ nạ phản nàn nói, xong, lại muốn méo phỉ. Hai người ăn uống no đủ sau khi, tự nhiên cần du lãm một vài chỗ để tiêu hóa trong bụng đồ ăn. Dô bất nổi danh nhất cảnh điểm chính là một ít công viên, ngoại trừ ở trung tâm thành phố cao trên đất tòa kia nổi danh chuọt tở công viên bên ngoài. Còn có Mỹ Lạc công viên, Đô Nam Mạ Thụy công viên, Keo Li Park, tiếp tạo công viên các loại. Những này trong công viên, trừ một chút hợp lòng người cảnh sát bên ngoài, còn có một chút viện bảo tàng cùng bảo tàng nghệ thuật loại hình địa phương. Nhiều như vậy địa phương, Mộ nạ cùng Giả Dữ Lệ hai người tự nhiên khó có thể toàn bộ đi chơi đến, bọn họ chỉ là cưới ngựa xem hoa thức khắp nơi đi một chút nhìn một cái. Phi thường hưởng thụ cái cảm giác này, Giả Dữ Lệ hưng phấn sau khi cũng hầu như gặp một bên hướng Mộ Na làm nũng vừa nói đạo, "Lão công, chờ ngươi có thời gian, chúng ta muốn cùng mụ mụ như vậy đi các nơi trên thế giới du lịch có được hay không?" Đương nhiên không thành vấn đề. Mộ Na không do dự hồi đáp, Dạ Lệ cũng đã chuẩn bị vì hắn từ bỏ sự nghiệp của chính mình, như vậy chính mình lấy sạch bồi giày dự lịch du lịch lại tính là gì? Mộ nạ thậm chí đang suy nghĩ, chính mình giải nghệ sau khi có phải là nên mang theo Dạ Dụ Lệ đi chút du thế giới đây. Đi dạo dòng dã một ngày, một tận tới đêm khuya 10 giờ, Mộ nạ đem Dạ Dụ Lệ đưa đến khách sạn sau khi mới lưu luyến không rời rời đi. Dung quy định ngày hôm nay 11h đêm trước phải về khách sạn, Mộ nạ làm đội trưởng, đương nhiên phải sớm một chút đến. Trên thực tế, Dạ Lệ chỗ ở khách sạn đến bờ Dạ Dụ đội chỗ ở khách sạn nghiệp không mấy phút nữa đường xe thôi. Mộ Na hoàn toàn có thời gian có thể cùng Dạ Lệ ở trong phòng ôn tồn ố Thế nhưng Mộ Nạ rõ ràng ở bên ngoài quán rượu, không biết giữ bao nhiêu tên vạ vạ dạ gì đây. Một khi hắn ở trong khách sạn gốc lâu, những người vạ vạ giặt tỷ thiếu không được muốn loạn đưa tin gì đó. Tuy rằng hắn biết Dung Ga sẽ tin mà hắn, thế nhưng một ít không biết hắn đội hưu cùng các cổ động viên gặp nghĩ như thế nào. Vạn nhất dẫn đến phòng thay đồ bên trong gia biên đối với hắn người đội trưởng này cùng huấn luyện viên không tín nhiệm tình huống, và ra du đội tiền cảnh liền đáng lo. Mộ Nạ chỉ là đem gia dữ đưa đến khách sạn gia phòng, sau đó một đoạn kéo dài mấy phút ôm hôn sau khi, liền rời khỏi. Nhìn Mộ Nạ rất sớm đi ra khách sạn, một ít thủ ở bên ngoài vạ vạ dạ tỉ thất vọng không ngớt. Mặc dù là lập tin tức, bọn họ cũng là muốn chú trọng, chân thực tính, muốn bắt chứng cứ đến chống đơn những thứ này. Có điều, một ít không biết tên tiểu báo phóng viên cũng tự cho là thông minh tìm tới Mãnh ơi, Mộ Na miệng còn gằn tỏ, khách sạn ăn trộm đổi chỉ kéo dài 10 phút. Có thể khẳng định chính là, nếu như bọn họ thật như vậy báo danh, nhất định sẽ chịu đến Mộ Na người ủng hộ một trận dùng ngồi bút làm vũ khí. Mộ Na phương diện kia năng lực mạnh mẽ lúc trước nhưng là bị cùng hắn mấy lần ăn trộm đổi Eva viết ở sách của mình bên trong. Ai cũng biết, Mộ Na không gần như chỉ ở trên sân bóng cực kỳ mạnh mẽ, ở trên giường, hắn cũng là một cái tuyệt đối cường giả. Bởi vậy Hán ngoại trừ là vô số nam các cổ động viên thần tượng bên ngoài, cũng là vô số fans nữ tính ảo tưởng đối tượng. Thêm vào từ khách sạn ra vào cùng thời áo thời gian, Mộ Na chỉ kéo dài gần 10 phút, đứa ngốc mới sẽ tin đây. Làm Mộ Na cùng dự lễ ở bên ngoài hưởng thụ hai người thế giới thời điểm, lần này Nam Phi hất cụ toàn bộ thập lục cường cũng đều mới vừa ra lò. Bảng A nước Pháp cùng Nam Phi, bảng B Argentina cùng Nigeria, bảng C nước Anh cùng nước Mỹ, bảng D nước Đức cùng CBA, bảng E Hà Lan cùng Đan Mạch, bảng F Italy cùng Đan Mạch, bảng G bờ ra cùng bờ biển Nga, bảng H Tây Ban Nha cùng Chile thành công thu được vòng nọ cơ hội. Mà bờ ra di đội cũng đem cùng đồng dạng đến từ Nam Mỹ chi lê đội gặp gỡ. chuyện này đối với bờ ra di đội tới nói là cái kết quả không tệ. dù sao bờ ra di đội đối với chi lê đội có thể nói là biết gốc biết dễ dù sao cũng hơn đụng với một nhánh không biết tên châu Âu hoặc châu Phi đội bóng luôn khá hơn một chút bờ ra di đội ở châu Nam Mỹ thi đấu vòng loại cùng chia lê 2 hiệp thi đấu bên trong đạt được toàn thắng, có thể nói về tâm lý chiếm được ưu thế tuyệt đối Mà ngoại giới cũng phổ biến cho rằng lấy hiện tại này chi, chi đội thực lực rất khó ngăn cản nằm bờ bước chân thế tới, tới. Từ lịch sử chiến tích đến xem, Chi Lê đội trước đã liên tục vắng trô năm 2002 cùng 2006 năm 2 giới bất cuộc, lần này có thể lấy châu Nam Mỹ người thứ 2 thành tích ra biên thực tại làm người bất ngờ. Từ tiếng tăm tới nói, này Chi Chi Lê đội bên trong tiếng tăm to lớn nhất phải kể tới bọn họ Argentina tịch chủ soái vừa dạ. Trong cầu thủ diện, theo xạ giặt cùng tỷ giờ rổ các ngôi sao bóng đá lần lượt lui ra đội tuyển quốc gia, Chi Lê đội bên trong đã không có cái gì hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Có điều vào lần này thi đấu vòng loại bên trong, Chi Lê đội bên trong cũng hiện ra một tên siêu cấp sát thủ tiêu lực với mê cô giải đấu món tờ dị đội đầu chọc tiền đạo sù Azo đúng lúc ra biên, tiếp nhận, Chile song tác, thường, vị này 28 tuổi tiền đạo thân thể cường tráng, kỹ thuật toàn diện, xuất chiến Lê đội toàn bộ 18 trận đấu loại cũng đánh vào 10 bóng, trở thành ngật cục nam mỹ khu thi đấu vòng loại vua phá lưới, lực công kích kinh người. Càng quan trọng chính là Su Azo ở Chile đội 2 lần cùng bờ ra giũ đội giao thủ thi đấu bên trong đều đạt được ghi bàn. Vì lẽ đó hắn cũng sắp trở thành cuộc tranh tài này bên trong vợ dạ trong tay quan trọng nhất một con cờ. Ngoài ra Hiệu lực với Bundesliga ở Leverkusen giữa Sun Vidal cùng Sporting Leeds đội tiền vệ Fednett cũng là chi lê đội trọng yếu cầu thủ, trong đó Fednett ở thi đấu vòng loại bên trong có 4 bóng vào mất nợ, là trong đội đệ nhị xã thủ. Hiện nay này chi chi lê đội công cường thủ yếu, bọn họ 22 cái mất bóng cũng là châu Nam Mỹ năm chi ra tuyến đội bóng bên trong nhiều nhất. Vẹn vẹn cùng bờ ra riêu đội 2 hiệp, chi lê đội liền làm mất đi 10 cái bóng, như thế nào giải quyết hàng phòng thủ trên vấn đề, chính là vợ giả cuộc tranh tài này cần nhất quan tâm. Nhưng mà đồng dạng là lấy tấn công phong cách nổi danh trên đội vở giã đối với cải tạo một nhánh đội bóng hàng phòng thủ cũng không am hiểu. Ở Joe Henness bắt kéo Li Patterson bóng trận này vật cột vòng nhỏ cột bên trong, vở giã đội bóng cuối cùng vẫn là không thể đứng vững bờ ra giũ đội mạnh mẽ thế tiến công. Tuy rằng Chile đầu chọc xạ thủ sủ ạo duy trì ở hắn đối với bờ ra giũ đội thi đấu tất ghi bản kỷ lục, nhưng ở bờ ra giũ đội cái kia cường đại hơn lực công kích trước mặt, hắn cái kia ghi bản trở thành bọt nước. Phạm bị bị này bờ ra giũ hai đại công kích tay đánh vào một bóng mà Mộ Na càng là đại phát thần uy hoàn thành rồi lập cú đút, ngoại trừ trợ giúp Bờ Gia Dụ đội cuối cùng lấy 41 đại thắng thẳng tiến tứ kết ở ngoài, cũng đem chính mình lượt cột số bàn thắng tăng lên tới năm bóng, độc chiếm xạ thủ bảng đầu đem đế lập. Vượt cục tiến hành đến hiện nay mới thôi, Bờ Gia Dụ đội không nghi ngờ chút nào là biểu hiện xuất sắc nhất đội bóng một trong. 4 trận chiến toàn thắng, tiến vào 12 bóng, ném 3 bóng biểu hiện có thể nói hoàn mỹ. Quan trọng nhất chính là, Bờ Gia Dụ đội từ trước đến giờ mạnh mẽ lực công kích ở khóa này thi đấu bên trong hoàn toàn bạo phát ra, bình quân một hồi 3 bóng biểu hiện, ở đất cục trên thực sự là đáng quý. Mà Bờ ra Dữu đội tấn công điểm phân cũng khá là mở, ngoại trừ một nạ nằm bóng ở ngoài, đánh vào 3 bóng phản bị ạ nổ cũng có thể ở lượt cục xạ thủ bảng trên đứng vào 5 vị trí đầu, đánh vào hai bóng rổ bị nổ cũng là đội bóng trọng yếu điểm công kích. Mà cả cả cùng ạ tổ hai người cũng cắc cống hiến một bóng, ngoại trừ đi Diego hey ở ngoài. Bờ ra Dữu đội lên sàn quá tấn công cầu thủ đều thu hoạch đi bàn, này không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố một điểm. Không nghi ngờ chút nào, ở sau đó thi đấu bên trong, tấn công vẫn cứ là Bờ ra Dữu đội lợi khí. Chương 963. Tây giáo sắc nhất cùng tấm khiên nhất Chương 963, cây giáo sắc nhất cùng tấm khiên cứng nhất. Tung dung chiến thắng Chile đội, Bờ ra Jiu đội thành công thẳng tiến tứ kết ở đến cửa ải này sau khi, Mộ Na cùng các đồng đội cũng không dám lại có thêm bất kỳ thư giãn. Phải biết, có thể tiến vào lượt cụ tứ kết trên căn bản đều không đúng dễ đối phó như vậy đối thủ. Mà 4 năm trước nước Đức ở lượt trên, Bờ ra Jiu đội nhưng dù là dừng lại ở đây. Lúc đó Bờ ra Jiu đội đối thủ là cuối cùng Á quân đội tuyển Pháp, mà Bờ ra Jiu đội lần này tứ kết đối thủ càng không được, vậy thì là ngân hổ quân đội tuyển Italy, đội tuyển Italy lấy đương kim vô địch thân phận đi tới Nam Phi dự thì cũng 4 năm trước so với, người Italy hạt nhân cầu thủ cũng không hề biến hóa, thủ môn Rui Phong, trung vệ đội trưởng Gana Vazo cùng giữa sân Perlo vẫn như cũng là này chi áo lam quân đoàn sông lưng, cùng Gana Vazo hợp tác trung vệ chính là Juventus chia tổ hợp. Nay cũng hiện nay mới thôi biểu hiện cũng vẫn toán để người yên lòng, có điều thi đấu vòng loại ra trận thời gian nhiều nhất chủ lực hậu vệ cánh rệm bỏ rọ tự tạ gần 2 năm trạng thái trượt nghiêm trọng, đội tuyển Italy vòng bảng thi đấu bên trong hai cái mất bóng đều cùng ăn trốn không khai quan hệ, vị trí của hắn có thể nói là đội tuyển Italy khóa nàyật cục trên uy hiếp. Milan dựa sân Tello vẫn như cũ là đội tuyển Italy công phòng thủ chỗ then chốt, đến từ Juventus cả mộ dẹn lệ sử cùng cầu thủ Zoma Jezosi là bên cạnh hắn hợp tác, cùng 4 năm trước so với, Tello cùng cả mộ dẹn Jezosi đều già rồi 4 tuổi, đã qua tuổi 30 bọn họ hiển nhiên không thể dường như 4 năm trước như vậy xuất sắc ổn định phát huy. Cùng bên trong hậu trường so với, Italy hiện nay vấn đề lớn nhất là hàng tiền đạo, tuy rằng cuối cùng dựa vào gần đây ở AS Roma biểu hiện xuất sắc đổi tới hết cục cuối chuyến xe, thế nhưng làm thượng giới cục thi đấu chủ lực Tony dù sao đã giảm mua, khó phục năm đó chi dũng. Đúng là thi đấu vòng loại trên đánh vào 4 bóng gì là đi nổ trở thành trong đội vua phá lưới. Khóa này luật cục trên hắn cũng đã thu hoạch hai cái ghi bàn, nhưng hắn hai người này ghi bàn toàn bộ đến từ cùng đội yếu New Zealand thi đấu, khuyết thiếu ổn phát huy năng lực. Từ vòng bảng thi đấu đến vòng knock-out, bọn họ chàng đều ghi bàn chỉ có một. Năm cái, cũng cho thấy đội bóng tấn công phương diện không đủ đội tuyển Italy ở vòng bảng thi đấu bên trong tuy rằng đã được lão đạo, nhưng ở đối thủ phổ biến không mạnh tình huống, dựa vào làm lâu năm đội mạnh gốc gác, đội tuyển Italy vẫn là lấy hai thắng một bình thành tích thu được vòng bảng đệ nhất. Giống như qua thứ Liệp tỉ thủ hạ ạ vẹn nhìn quân đoàn dưỡi vào vẫn cứ là cái kia mạnh mẽ năng lực phòng ngự. Vì lẽ đó, cứ việc từ khi thượng giới vật cụp sau khi, đội tuyển Italy liền biểu hiện phi thường không ổn định. Thế nhưng căn cứ ở giải thi đấu trên, đặc biệt là vật cụp trên xưa nay biểu hiện xuất sắc, vờ ra dịu đội vẫn không thể coi thường bọn họ. Italy ở vật cụp trên chiến tích huy hoàng, cậu thu được 4 lần quán quân 2 lần á quân cùng một lần người thứ 3. Ở tổng xếp hạng kể trên thứ 3, chỉ đứng sau bờ ra giữ cùng nước Đức đội tuyển Italy không có tham gia 1935 lần thứ nhất ước cục, sau đó bọn họ ở 1934 năm địa phương cử hành ước cục cùng 1938 năm nước Pháp ước cục trên liên tục thắng lợi mà một hồi chưa thua, trở thành ước cục trên cái thứ nhất vệ miệng người. Có điều, sau đó hai lần thế chiến đối với Italy bóng đá ảnh hưởng to lớn, thế chiến thứ 2 sau khi, đội tuyển Italy liên tục bốn giới ước cục không thể vượt qua vòng bảng. Đặc biệt 1966 năm luật cup trên, bọn họ ở vòng bảng thi đấu cuối cùng chẳng không một bại bởi chiều Tiên đội, chế tạo luật cup trong lịch sử to lớn nhất ít lưu ý một trong, hai giới quán quân người đoạt được thành tích rơi vào thung lũng. Thế kỷ trước 70 niên đại, Italy bóng đá một lần nữa có thời. Ở 1975 năm luật trên, Italy một đường hát vang cũng ở vòng bán kết trên đánh bại bè kèn bổ ở, ở thủ lĩnh đội tuyển Đức giết vào trận chung kết, có điều đối mặt vua bóng đá về lệ xuất lĩnh bờ ra dịu đội, đội tuyển Italy phòng thủ có vẻ vụ vạt. cuối cùng bọn họ 14 thảm bại, thu hoạch đá quân đối với người Italy tới nói, 1982 năm là một lần quái nó cột. Bọn họ ở vòng bảng thi đấu trên 3 trận chiến 3 bình, Miên cương xuất hiện, đấu bán kết người Italy lại cùng Nam Mỹ song hùng Argentina cùng bở ra dự phân ở một tổ. Lúc đó hầu như không người xem trọng đội tuyển Italy tiền cảnh, nhưng mà người Italy vẫn là sáng tạo kỳ tích, chủ lực trung vệ gần tại liên tục hai trận thành công nhìn chăm chú chết rồi Maradona cùng Cicco, cậu bé vàng Rossi cũng đang cùng bở ra dự đội thi đấu bên trong đánh vỡ cơn khát bàn thắng, xử lý bản đội toàn bộ 3 hạt Riband. Quá khó nhất hai quan, còn sót lại thi đấu đối với người Italy tới nói trái lại đơn giản, bọn họ ở vòng bán kết 20 nhẹ lấy Ba Lan. Rossi lần thứ 2 xử lý hai bóng, trận chung kết đội tuyển Italy 31 lực khắp đội tuyển nước, Rossi mở tỷ số, lần thứ 3 nâng lên lưới cột. Rossi lấy 6 hạt ghi bàn xưng vì là vua phá lưới, 40 tuổi thủ môn đội trưởng dộp trở thành nâng lên luật cột tuổi tác to lớn nhất cầu thủ 1995, đội tuyển Italy không thể ở địa phương cử hành ngật cột trên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, bọn họ ở vòng bán kết bên trong ngã vào người Argentina dưới chân, cuối cùng thu được người thứ 3, năm 1994, đội tuyển Italy dựa vào bạ gộ vòng nọ cột trên 5, cái tiếng vào bóng ghi bàn trận chung kết, tiếng nói chính là bọn họ ở trận chung kết điểm giữa. Bóng không địch lại bờ gia giũ đội, đành phải Á quân. Trải qua năm 1998 cùng năm 2002 hai lần thảm bại sau khi, người Italy rốt cục ở 2006 năm nước Đức xuất cục trên lần thứ 2 đăng định. Bọn họ ở vòng bán kết phụ giờ thi đấu giai đoạn cuối cùng đánh vào hai bóng đào thải chủ nhà đội tuyển Đức, trận chung kết bên trong người Italy đánh vỡ ở lượt cục trên Venanti chịu không nổi số mệnh, cuối cùng đánh bại đội tuyển Pháp thắng lợi. Hiện tại này chi đội tuyển Italy hầu như chính là 06 vô địch vật cục đội bóng, bọn họ chỉ là ở các biệt vị trí tiến hành rồi điều chỉnh. Nhìn như vậy lên tựa hồ đối với đội bóng ổn định tính rất có ích lợi, nhưng trên thực tế, này chi đội tuyển Italy rõ ràng tuổi già hóa tuyệt đối là không thể lơ là vấn đề. Cá biệt lao tướng sắc thực có thể vì là đội bóng mang đến một ít kinh nghiệm, đồng thời có thể sẽ đưa đến không tưởng tượng nổi hiệu quả, thế nhưng nếu như đội bóng bên trong thành đống, không chỉ có đối với làm giới thi đấu ảnh hưởng rất lớn, đồng thời ở đội bóng tương lai xây dựng trên cũng sẽ rất chịu thiệt 98 năm nước pháp luật của trên, giả nua xe tăng nước thảm bại mà về chính là chứng minh tốt nhất Liếm tỷ muốn chiếu rợ vào lần trước kết cục quán quân đội hình lại sang Huy Hoàng ý nghĩ hiển nhiên là không quá hiện thực đương nhiên, vào lúc này đám cổ động viên ý có lẽ sẽ nắm lần trước kết cục đội tuyển Italy biểu hiện đến bác bỏ những người cho rằng đội tuyển Italy khó có thể có tốt biểu hiện đám người. Phải biết không 6 năm nước nước kết cục thời điểm, cái tiêu chi đội tuyển Italy đồng dạng không bị người xem trọng, mà lúc đó trong nước giải đấu càng là bùng nổ ra, Cản sĩ si họ Poppy, Bối bối, ở trong nước giải đấu hỗn loạn tương mừng, một ít cầu thủ thậm chí không biết mình mùa giải tiếp theo là ở Serie hay là muốn bị giáng cấp tình huống, trái lại là bùng nổ ra to lớn tiềm lực, cuối cùng một lần chính mình đệ tứ tọa vô địch quốc mà bọn họ dựa dẫm đúng là bọn họ phong thủ. Cứ việc cầu thủ đã tuổi già hóa, thế nhưng đội tuyển Italy hàng phòng thủ nhưng vẫn cứ là thế giới đỉnh cấp. Hiện ở tại bọn hắn đem với trên thế giới kinh khủng nhất nhóm tấn công phát sinh va chạm, cây giáo sắc nhất cùng tấm khiên cứng nhất trong lúc đó đến cùng ai mạnh hơn, đây là các cổ động viên chờ mong. Ngoại trừ bờ ra dịu đội cùng Italy ở ngoài, còn có 6 chi đội bóng trở thành cuối cùng tứ kết. Tây Ban Nha, Hà Lan, Argentina, nước Pháp cùng nước Anh như vậy truyền thống đội mạnh tất cả tiến vào tứ kết, mà nước Mỹ đội cũng kéo dài tự cồn phè đệ họn cục tới nay xuất sắc trạng thái, xông vào tứ kết. Mà LV Đức đội tuyển Đức cũng không thể đi được quá xa, bọn họ xui xẻo đụng với có thể nói thực lực mạnh mẽ nhất vòng bảng để nhị nước Mỹ đội. Đệm sĩ bù giờ thi đấu một cái tuyệt sát ngưng hẳn đội tuyển Đức liên tục hai giới ật cuộc sông vào bảng kết kỷ lục. Mà LV Đức cũng ở cái kia chảng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lúc này đệ đơn từ trước, kết thúc chính mình 4 năm nước Đức chủ soái cuộc đời. Năm nay vượt cột không có cái gì quá to lớn ít lưu ý, lượng lớn đội mạnh tiếp tục sống sót cũng bảo đảm đón lấy tứ đặc độ. Nước Pháp VS nước Anh, Hà Lan VS Tây Ban Nha, nước Mỹ VS Argentina, Brazil VS Italy. Này bốn cuộc tranh tài tùy ý một hồi chăn đơn độc lấy ra tuyệt đối đều là đầy đủ hấp dẫn nhãn cầu, huống chi như vậy 4 trận đại chiến đem trước sau khai hỏa. Vào lúc này, không biết lại có bao nhiêu thiếu cách xa trùng dương các cổ động viên muốn liên tục thức đêm đúng, đối với rất nhiều cùng nơi tổ chức có lúc kém các cổ động viên tới nói, huyết cục là bọn họ hạnh phúc nhất cũng là cực khổ nhất một đoạn tháng này. Hạnh phúc là cái gì? Không phải là miêu có cá ăn, cậu có thịt ăn, fan bóng đá có được cụp xem sao. Mà những người cần thức đêm xem bóng các cổ động viên rồi lại không thể không đối mặt ở nhịn suốt cả đêm sau khi trả lại được sáng sớm ban quẫn cảnh, này không thể nghi ngờ là chuyện thống khổ nhất. Môn Na cùng những ngượt cục đó đội bóng các cầu thủ hay là không cách nào thông cảm các cổ động viên loại đau khổ này, bọn họ có thể làm đại khái cũng chính là tranh thủ dùng đặc sắc nhất biểu hiện qua lại báo các cổ động viên chúng đỡ. Bởi tứ kết đối thủ đã không giống với trước Chi lê đội, ở đá xong vòng nọ cửa sau khi, Dunga chỉ cho các cầu thủ nửa ngày kỳ nghỉ. Những lúc khác đều đang vì đá với Italy thi đấu làm độ công kích huấn luyện. Cứ như vậy, Môn Na làm bạn giải dữ lệ thời gian cũng là rất thiếu. Tuy rằng thông tình đặt lý giải dữ lệ đối với Môn biểu thị vô điều kiện chúng đỡ, thế nhưng là không cách nào giảm bớt Môn Na nội tâm hổ thẹn đương nhiên, Môn Na nay đều không đúng một cái để tâm vào chuyện vụn và người. Hắn biết, cùng với không hổ thẹn còn không bằng nỗ lực đá thật đón lấy thi đấu, để dân lệ ở trên khán đài thưởng thức được chính mình đặc sắc biểu hiện. Ở chuẩn bị chiến đấu trong lúc, Mộ Na cũng từng cùng Lao Hugh Tony liên lạc qua. Cùng 4 năm trước ngông cùng so với, vừa tuổi tròn 33, trải qua một cái thất lạc mùa giải thử thách Tony có vẻ thành thục rất nhiều. Lần này hắn không có dường như lần trước gấp gục như vậy luôn mồm luôn miệng muốn tự tay giết chết Mộ bờ ra dịu đội đầu tiên, hắn là rất rõ ràng đội tuyển Italy cùng bờ ra giũ đội trong lúc đó thực lực chiến lệnh. Thứ hai, cũng là phi thường trọng yếu một điểm, đó chính là hắn hiện tại đã không giống 4 năm trước như vậy là đội bóng tuyệt đối chủ lực. Có thể không thể xuất hiện ở cùng bờ ra dịu đội thi đấu bên trong hắn đều không dám lựa chắc, làm sao đến tự tay giết chết bờ ra giũ đội. Có điều, Tony cũng không có giệt hy vọng mình, hắn vẫn như cũ biểu thị, nếu như mình có cơ hội lên sân khấu, nhất định sẽ nỗ lực cho bờ ra dịu đội chế tạo một chút phiền toái đối với Tony loại biến hóa này, mùa nạ vừa vì hắn cao hứng, lại có chút thổ tức. Cao hứng chính là như thế cao tuổi rồi Tony rốt cục thành thủ, Tony ở trong điện thoại biểu thị đem tại đây giới hất cục sau khi cùng cái kia ở một lần quán ba tình cơ gặp gỡ cùng mình hơn trăm phong thư tình công kích sau liền khăng khăng một mực đi theo bên cạnh hắn 12 năm, bất kể là đỉnh cao vẫn là cơn sóng nhỏ đều chưa từng có chút nào biến hóa nữ nhân kết hôn, cho nàng một cái chân chính nhà. Khi nghe đến mùa nạ nói đến tin tức này sau khi, Dát Lệ cũng đang vì nàng bạn tốt Mạ Tạ cao hứng. Ở những năm này giao du bên trong, Mạ Tạ hầu như là không lúc không khắc khát vọng có thể cùng Tony kết hôn, hiện tại nguyện vọng của nàng rốt cục trở thành sự thật. Ngoại trừ điểm này, Tony tính cách biến hóa cũng rất lớn. Không giống như trước kia như vậy cười vui vẻ, không cái chính kinh, mà là trầm ổn rất nhiều. Xem ra ở Berlin Munich cái kia bị tủ lạnh một cái mùa giải sát thực để hắn trưởng thành rất nhiều. Có điều vừa nghĩ tới Chính mình cái này bạn tốt tại trước nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối chịu được lạnh lùng như vậy đối xử, mồ nạ trong lòng liền rất khó chịu. Đồng thời lần thứ hai cảm thán, năm tháng trôi qua cũng thật là không có dấu với ta. Mồ nạ khát vọng có thể đang cùng Italy cuộc tranh tài này Trung Hòa lao hữu Tony đọa sức một trận. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bởi vì Tony liền để bắt cuộc tranh tài này quyết tâm có bất kỳ dao động. Mặc dù, hắn có thể sẽ tự tay chung kết bạn tốt cuối cùng một lần ở cuộc lambda kết bên trong được quan tâm nhất một hồi, ở bờ gia dư cùng Italy thi đấu trước, các truyền thông thiếu không được phải đem hai đội bóng làm một hồi khá là đầu tiên là lịch sử chiến tích trên, đủ đua bóng đá quốc bờ gia dư là luật cục 5 quan vương, được người gọi là 5 bờ gia dư, mà đội tuyển Italy ở thượng giới thi đấu bên trong đoạt giải nhất sau khi cũng đã thành tiểu tứ quan vương. Bọn họ là cúp đoạt vô địch luật cục nhiều nhất hai đội bóng. Thứ hai, hai đội chủ soái cũng là một cái khá là trọng điểm. Hai đội huấn luyện viên cùng hai đội bóng cầu thủ như thế, cũng là tuổi trẻ cùng lớn tuổi tranh tài. Bờ gia dư đội đội hình vô cùng trẻ tuổi hóa mà đội tuyển Italy các cầu thủ thì lại nằm ở tuổi gia hóa, mà hai đội huấn luyện viên cũng phân biệt là thiếu soái Dunga cùng lao soái Liem Ti. Với 198485 mùa giải ở sạm đỏ gì á, đội thanh niên bắt đầu cuộc đời huấn luyện viên Liem Ti đã đang huấn luyện viên ở vị trí này vượt qua 26 cái năm tháng. Liem Ti là thế kỷ trước thập kỷ 90 Italy thành công nhất huấn luyện viên bóng đá, ở hắn 23 năm cuộc đời huấn luyện viên bên trong hầu như đoạt được làm một tên câu lạc bộ huấn luyện viên có thể nghĩ đến, đạt được tất cả vinh dự, tên của hắn lần lượt cùng các loại quán quân liên hệ cùng nhau. Có người thậm chí đang hoài nghi quán quân cùng thắng lợi còn có thể không khác vị này công văn chắc danh xoéis cảm thấy hưng phấn, xác thực, Liệm Tỷ làm huấn luyện viên đạt được thành tựu vĩ đại đã đạt đến mức. Độ đăng phong tạo cực ở câu lạc bộ cuộc đời huấn luyện viên bên trong thu được vô số vinh dự Liệm Tỷ ở năm 2004, Liệm Tỷ bắt đầu rồi một cái hoàn toàn mới, càng vĩ đại lịch trình, hắn tự trả Pattony trong tay tiếp nhận nước ý đội thức dạy học, đối với Liệm Tỷ tới nói, đây là một cái khiêu chiến hoàn toàn mới. Xác thực, ở câu lạc bộ cuộc đời, Tỷ đã không cần ở chứng minh cái gì, hắn cần đến một cái hoàn toàn mới sân khấu, thư đến viết Tân truyền Không 6 năm nước Đức cột, Liệm dẫn dắt một nhánh nghe nói rất giống 82 năm bệ hạ người ta rất cái kia một nhánh đội tuyển Italy đội bóng. Lần đó, Liệm Tỷ thật sự khiến mọi người mang đến kinh hỉ, hắn dẫn dắt không được coi trọng, chịu đủ cản xì họ có lì sự kiện ảnh hưởng đội tuyển Italy leo lên thế giới đỉnh ở cấp đoạt vô địch vật cột sau khi, Liệm Tỷ dòng nước xiết dũng lùi, từ đội tuyển Italy vẫn luyện viên vị trí rồi đi. Nhưng mà, ở Donnadoni dẫn dắt đi đội tuyển Italy bắt đầu rõ ràng đi rồi đường xuống dốc. Kết quả là không 8 năm Euro sau khi, hai tiến thành chuyện tất một cái thiện ở sáng tạo kỳ tích cùng huy hoàng người, kỳ tích Mua đến thế giới giải thi đấu, Italy đều là cái kia hạng thi đấu thắng lợi đứng đầu đội bóng, năm giữ ưu tú cầu thủ cùng phong phú giải thi đấu kinh nghiệm là bọn họ tư bản, bây giờ đội bóng đáng giá khoe khoang tư bản càng thêm phong phú, bọn họ lại có một vị công hơn chắc, tài hoa xuất chúng huấn luyện viên. Đáng tiếc chính là, lần này cản ở trước mặt bọn họ chính là tuổi trẻ mà mạnh mẽ bờ ra giũ đội, không ai dám bảo đảm đội tuyển Italy có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. So với nhà vô địch huấn luyện viên Liễm lý lịch thì lại có vẻ hơi trắng sám. Dù sao hắn chân chính về mặt ý nghĩa chỉ giáo trải qua cũng là 3 năm mà thôi. Có điều, ở này thời gian 3 năm bên trong Dunga đã dẫn dắt này chi bở ra giũ đội thu được ngoại trừ hất cục bên ngoài hết thể quản quân. Vị này đã từng bở ra giũ đội tuyển quốc gia vô địch vật cúp đội trưởng là sẽ không bỏ qua lần này trở thành vô địch vật cúp giáo đầu, thank you bẻ kèn bồ ở ở như vậy trở thành cầu thủ huấn luyện viên hai lần vô địch thế giới vĩ nghiệp, đồng thời hoàn thành đội tuyển quốc gia quán quân đại mãn quán giấc mơ cơ hội. Cuối cùng, cũng là cuối cùng quan trọng nhất một hạng khá là tự nhiên là cầu thủ. Hai trong đội đều có vô số thế giới siêu sao, dưới tình huống như vậy, khá là chính là hai đội hạt nhân cầu thủ. Bở ra giũ đội hạt nhân không cần phải nói, vậy thì là đội trưởng môn Đang tiến hành thi đấu bên trong hắn đã cống hiến 5 hạt đi bàn độc chiếm xạ thủ bảng đầu đem ghế gặp đồng thời hắn ở đội bóng tổ chức phương diện cũng không có hạ xuống dẫn dắt bên người công kích thủ môn nhiều mở ra hoa để bờ ra dị đội cái kia nguyên bản liền xa hoa tấn công đội hình lại tăng lên một cấp độ mà đội tuyển Italy phương diện bọn họ được quan tâm vẫn là phòng thủ này từ thượng giới cú sau khi đội bóng chung vệ cả nạạ lại trở thành mà đến cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng hai lần tiên sinh liền không khó nhìn ra có điều Ng ngoại trừạn nạ vạ cũng bị phông như vậy phòng thủ siêu sao bên ngoài Dựa sân Perlo mới là đội tuyển Italy chân chính hạt nhân ở mô nạ cái này quái vật đột nhiên xuất hiện trước, Perlo đã từng là phía trên thế giới này xuất sắc nhất kỹ thuật hình tiền vệ trụ. Sự xuất hiện của hắn thậm chí lật đổ tiền vệ trụ khái niệm. Cùng mùa nạ vị trí càng ngày càng dựa trước so với, Perlo trải qua vừa vặn ngược lại. Đã trước eo xuất thân hắn chính là bị Ancelotti phóng tới tiền vệ trụ vị trí sau khi mới công thành danh bại. Tuy rằng qua tuổi 30 Perlo trạng thái đã có chượng, thế nhưng hắn vẫn cứ là này chi đội tuyển Italy lại náo. Trên thực tế, đội tuyển Italy khóa này thi đấu trên phát huy không ổn định, vừa vặn trạng thái hoạt có quan hệ rất lớn. Dù vậy, Tötlo vẫn cứ chính là đối với bờ ra dịu đội uy hiếp to lớn nhất cầu thủ. Nếu như xem thường hắn, bờ ra dịu đội chắc chắn chịu đến trừng phạt ở các truyền thông đối với hai đội bóng trong lúc đó là một cái toàn phương diện khá là sau khi cũng để các fan bóng đã biết một chút hai đội bóng so sánh thực lực. Nhưng mà, những này số liệu hóa khá là dù sao chỉ là muốn đương nhiên đồ vật mà thôi, chân chính quyết định thi đấu thắng bại vẫn là hai đội bóng trong trận đấu biểu hiện. Chương 964. Không thể bừng thả Dũng sĩ thắng. Chương 964. Không thể bừng thả thắng. Các vị trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Rất cao hứng có thể cùng mọi người cùng nhau xem trận này năm 2010 Nam phi thuật cuộc bên trong được quan tâm nhất tứ kết bờ ra du cùng Italy trong lúc đó cường cường đối thoại bờ ra di đội tại đây giới vật cục thi đấu trên biểu hiện xuất xuấtú ở 3 trận vòng bảng thi đấu cùng một hồi vòng nọ c bên trong đạt được toàn thắng thành tích đồng thời đội bóng còn đánh vào 12 bóng bình quân một hồi 3 bóng biểu hiện thể hiện rồi xuất sắc lực công kích mà đương kim vô địch đội tuyển Italy lúc trước thi đấu bên trong thì lại biểu hiện không phải rất ổn định bọn họ vừa có thể chiến thắng vòng bảng mạnh nhất đối thủ Pazavai, nhưng cũng có thể bị sở lô và cùng đội tuyển đàn mạch tứ kết cũng là khổ chiến đến bù giờ thi đấu mới quyết ra thắng bại. Dung lão đảo, ngàn cân treo sợi tóc để hình dung đội tuyển Italy thăng cấp con đường không một chút nào khuyết đại. Tuy rằng hiện tại Bờ Brazil đội cùng đội tuyển Italy trạng thái có thể nói là khác nhau một trời một vực, thế nhưng hai đội bóng trong lúc đó tranh tài có hứa nhìn thêm điểm. Đầu tiên, hai đội bóng là lượt cup thi đấu bên trong thắng lợi số lần nhiều nhất. Lúc trước 18 thứ trong cuộc, Bờ cup, Brazil đội cầm năm thứ, mà đội tuyển Italy cầm bốn lần, hai đội bóng thắng lợi số lần chi cùng cũng đã là toàn bộ lượt giới mấy một nửa, đủ thấy hai đội bóng mạnh mẽ thực lực. Thứ hai, Bờ gia Jiu đội cùng đội tuyển Italy cũng là gần nhất hai vật cục đội vô địch. Không 2 năm, Bờ gia Jiu đội ở Nhật Hàn lượt cục bên trong đang đỉnh, mà không 6 năm, đội tuyển Italy thì lại ở nước Đức mẹ gây quế. Ngày hôm nay trận này tranh tài hay là có thể chứng minh ai mới là chân chính cường giả. Cuối cùng, cuộc tranh tài này cũng là hai loại tuyệt nhiên không giống phong cách trong lúc đó đối thoại. Bờ gia Jiu đội ưu thế ở cho bọn họ mạnh mẽ lực công kích, mà đội tuyển Italy sở trường trò hay nhưng là phòng thủ. Bởi vậy, điều này cũng ở lúc trước bị không ít người ca tụng là 39, cây giáo sắc nhất cùng tấm khiên cứng nhất, trong lúc đó tranh tài Từ những này xem chút bên trong không khó phát hiện, cuộc tranh tài này xác thực là một hồi bị được quan tâm thi đấu. Từ hiện tại lúc trước một ít tin tức xem, hai bên cầu thủ cũng không có nghiêm trọng thương bệnh hoặc là ngừng thi đấu tình huống. Hai đội bóng có thể lấy mạnh nhất đội hình bỏ ra chiến. Hiện tại duy nhất nghi vấn là hai vị huấn luyện viên sẽ sắp xếp ra ra sao trận hình. Dù sao hai đội bóng bên trong thực lực mạnh mẽ cầu thủ có thể đều không chỉ 10 người, điều này cũng vì là hai vị huấn luyện viên biến trận lưu lại không gian. Ở lịch sử chiến tích phương diện, bỏ ra dư cùng Italy lịch sử giao chiến 12 thứ, hai bên các thắng năm thứ, sau đó hai trận thế hòa, có thể nói cân sức Nhưng trong lúc đó ân oán nhưng bắt nguồn từ xa xưa, ở góc cột trên giao chiến ghi chép bên trong, đội tuyển Italy chiếm cứ nhất định ưu thế. Từ lúc 1938 năm lần thứ nhất ở cột trên, đội tuyển Italy ngay ở vòng bán kết bên trong hai, một đào thải bờ Brazil, để cái này đủ vua bóng đá người mới ra đời liền ngã xuống cái té ngã. 1982 năm Tây Ban Nha cục, đội tuyển Italy dựa vào cậu bé vàng Yoshihachi, 3, 2 tháng hiểm bờ Brazil, lần thứ hai để ngông cùng tự đại người bờ Brazil ăn vị đắng. Đến năm 1994, bờ Brazil đội ở nước Mỹ bất trận chung kết bên trong ác chiến Italy. Cuối cùng dựa vào penalty dàn nan thắng lợi, lần thứ 4 nâng lên thế giới, từ đây tiếng ngạo quân hùng, thành công báo thủ. Hai đội gần nhất một lần giao thủ là 095 Nam Phi cỗn vẻ đệ dạ tỷ hòn cột, ở trận đó vòng bảng thi đấu bên trong, bờ ra giu đội thắng được không có chút hồi hộp nào. Nhưng cỗn vẻ đệ dạ tỷ hòn cột được quan tâm trình độ hiển nhiên không cách nào cùng luật cột so với. Hiện tại, đối với đội tuyển Italy tới nói, cũng chính là một lần tốt vô cùng báo thủ cơ hội. Liên đang giải thích viên lại nhảy giới thiệu hai đội bóng tình huống thời điểm, tiếp sóng trợ trụ hình cũng đem hình ảnh tiếp đến trong sân bóng. Lần này thi đấu địa vẫn cứ là bờ gia dịu đội trụ sở rồ hẹn nè, sân bãi nhưng là bờ gia giữu đội trận đầu vòng bảng thi đấu tiến hành địa phương Lễ Bắc sân bóng. Nơi này cũng coi như là bờ gia dịu đội nửa cái sân nhà. Bởi hai đội cầu thủ vẫn không có ra trận, thợ chụp hình chỉ có thể từ trên khán đài tìm kiếm xem chút. Lúc này Lễ bác sân bóng đã là làm trận đấy, ngoại trừ màu xanh lam cùng màu vàng hai đội các cổ động viên ở ngoài, cũng không có thiếu phe thứ ba fan bóng đá đi tới hiện trường, hi vọng tận mắt nhìn trận này, thế giới FB. Xét thực, ở bờ gia giữu cùng Italy này hai chi huyết cuộc thắng lợi số lần nhiều nhất đội bóng trong lúc đó triển khai trực tiếp đối thoại dùng, thế giới FB, đến xưng hô không có chút nào vì là quá. Chỉ thấy máy thu hình bên trong hình ảnh biểu hiện đều đều từ trên khán đài từng lần từng lần một lướt qua, sau đó đột nhiên khóa chặt ở một mảnh trong khán đài. Mới nhìn, mảnh này khán đài cũng không có chỗ đặc biệt nào, nơi này cũng không chỉ là đơn thuần thuộc về màu xanh lam hoặc là màu vàng, mà là chen lẫn thân mang đủ loại kiểu dáng quần áo các cổ động viên. Xem tới nơi này là trung lập fan bóng đá hoặc là hai đội các cổ động viên trong lúc đó bước để mang. Mà khi máy quay phim màn ảnh không ngừng bị rung ngắn, trước máy truyền hình không ít nam tính fan bóng đá đều lá sáng mắt lên. Nguyên Lai like máy quay phim màn ảnh ở trên khán đài tìm tới hai vị thiên tiên cấp mỹ nữ fan bóng đá. Không ít nam tính fan bóng đá ở dại gái đánh giá trong hình mỹ nữ đồng thời, cũng không quên ở trong lòng thầm khen cái này thợ chụp hình thật sự có trình độ. Có điều, rất nhanh, liền có một ít các cổ động viên phát hiện hình ảnh này bên trong hai cái nữ fan bóng đá cũng không phải phổ thông nữ fan bóng đá. Chỉ thấy hai người bọn họ phân biệt mặc một bộ ấn có số 19 chiến bào màu vàng cùng ấn có số 9 chiến bào màu xanh lam. Nguyên Lai, like, hai người mỹ nữ này chính là môn hạ thế lệ cùng với Tony vị hôn thê Hai người đều là thế giới cấp siêu mẫu, mặc dù ngày hôm nay cũng không có hết sức trang phục, hơn nữa xuyên chính là rõ ràng lớn hơn số mấy áo đấu, thế nhưng bọn họ cái kiêu lòi lõn có hứng thú vóc người cùng gương mặt tinh xảo vẫn là đầy đủ hấp dẫn nhãn cầu. Giác Lệ cùng Mạ Tạ hiển nhiên đều là đến vì chính mình nam nhân cố lên. Ngờ quan hệ liền rất tốt hai người thẳng thắn lựa chọn ngồi cùng một chỗ xem bóng. Vì không đến nỗi ngồi ở đối phương trong đội hình mà có vẻ đột nổi, hai người thẳng thắn lựa chọn ở một mảnh trung lập fan bóng đá bên trong xem bóng. Trước các nàng cũng đã mua xong từng người khán đại phiếu, bất quá đối với hai người mỹ nữ này yêu cầu vì có thể biểu diễn chính mình thân sĩ phong độ nam các cổ động viên tự nhiên là đại bật đèn xanh, để cho hai người đổi đến tân vị trí. Ngồi ở trên khán đài, tâm tình của hai người không hề giống nhau. Xét lễ là đối với đón lấy thi đấu tràn ngập trở mong, hắn nam nhân đã là thế giới giới bóng đá siêu sao, một khi có thể xuất lĩnh bờ ra giữ đội bắt khóa này vượt cục, hắn làm công nhận thế giới số một ngôi sao bóng đá thân phận thì sẽ không lại có thêm tiếng chất vấn. Làm bờ ra giữ đội đội trưởng, mồ nạ đánh đẩy bốn vị trí đầu cuộc tranh tài, đồng thời cũng là khóa này vượt cục thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Ma ma trong lòng thì lại có chút bận tâm. Bởi vì nàng rõ ràng Tony cỡ nào khát vọng có thể ở chính mình cuối cùng một lần lượt cuộc thi đấu trên thu được chứng minh cơ hội của chính mình, đặc biệt là ở trận này cùng Hinh Đệ tốt Mộ nạ trực tiếp đối thoại bên trong, hắn so với bất cứ lúc nào đều khát vọng có thể thu được ra trận cơ hội. Nhưng mà cùng Mộ nạ không giống chính là, Tony dù sao đã là 33 tuổi cao tuổi. Ở bên Munich thời gian dài đánh không lên thi đấu để tình trạng của hắn trượt rất nhanh, ở đội tuyển quốc gia cũng đã rất lâu không có từng thu được thủ phát cơ hội. Lúc trước 4 trận lượt cuộc thi đấu bên trong, Tony cũng chỉ là đang cùng New Zealand thi đấu bên trong từng thu được nắm mũi lên sân khấu cơ hội đang cùng bờ ra giũ đội trọng yếu như vậy thi đấu, hắn tự hồ càng thêm làm khó lên sân khấu cơ hội. Bởi vậy, mạ tạ tâm tình thực sự là không tốt hơn được. Nếu như không phải cân nhắc đến ở tiến vào vòng nọ cuộc sau khi, bất kỳ một cuộc tranh tài đều có khả năng trở thành tôn nhi ở luật cuộc thi đấu trên tiễu sướng, mạ tạ hiển nhiên không có hứng thú đi tới hiện trường xem bóng. Nan dù sao không giống ra giữ lệ như vậy, bản thân liền là một tên thâm niên cổ độc viên. Nữ nhân trong lúc đó, mặc kệ quan hệ cỡ nào tốt, ít nhiều gì đều là có chút so sánh tâm lý. lệ cùng mạ đều là đỉnh cấp siêu mẫu. Các nàng thu vào đều có thể bảo đảm chính mình trải qua giàu có sinh hoạt, vì lẽ đó một ít có thể dùng tiền mua đến đồ vật đều không thể trở thành khá là đối tượng. Như vậy tương tự làm bóng đá vận động viên hai người nam nhân dĩ nhiên là thành tốt nhất khá là đối tượng. Một nạ sự nghiệp như mặt trời ban trưa, mà Tony thì lại ở đi xuống dốc. Càng quan trọng chính là, ở hai người trực tiếp đối thoại bên trong, Tony thậm chí rất có thể không có cách nào hoạt ra trận cơ hội. Điều này làm cho cùng Giả Dĩ Lệ ngồi cùng một chỗ mạ tạ dù sao cũng hơi lung túng đúng là Giả Dĩ Lệ không có chú ý những này, nàng chỉ là ở thao thao bất tuyệt hướng về mạ tạ miêu tả mô nạ trước biểu hiện xuất sắc cùng với đối với hắn cuộc tranh tài này trên vọng. Mà mạ tạ thì lại chỉ có thể là miễn cưỡng vui cười nghe, cũng không có dành cho đáp lại. Nàng thực sự là không tìm được có thể nói ra được. Chẳng lẽ nàng vô cùng phấn khởi nói với Giả Dĩ Lệ, Tony ở chỗ New Zealand đội thi đấu bên trong thu được 21 phút lên sân khấu cơ hội, cũng hoàn thành rồi 2 lần sút gol, một lần bắn lên trời, một lần đánh vào khung cửa trong phạm vi bị thủ môn ôm lấy. Lệ cũng không có chú ý tới mạ dị thường. Bởi vì nàng lúc này tâm tư đều đặt ở bên trong phòng thay đồ tiếp thu đung Ga cuối cùng biết đến mộ nạ trên người, nàng cũng không có bất kỳ khoe khoang ý tứ, chỉ là dường như một cái nữ nhân bình thường tự hào hướng về bằng hữu Miêu tả chồng mình biểu diễn tôi. Hai người liền như vậy mang tâm sự riêng ở trên khán đài chờ đợi thi đấu bắt đầu. Mà các nàng hiển nhiên không có chú ý tới, ở cùng một mảnh trên khán đài, có một cái Trung Quốc nữ sinh gặp thỉnh thoảng liếc về phía các nàng bên này. Người này chính là Lâm Linh, nàng biết gia dữ lệ sẽ đến hiện trường vì là Monaco lên, vì là phòng ngừa đụng với nàng, chính mình sẽ cảm thấy lung tung. Lâm Linh hết sức mua một tấm ở trung lập khán đài vẽ xem bóng, lại không nghĩ rằng vẫn là ở đây đụng với Dư Lệ. Cũng may nàng không có nhìn thấy ta. Lâm Linh nhìn Dư Lệ phương hướng nghĩ đến, cứ việc lao thẳng đến đối với mối nạ cảm tình sâu sắc chôn giấu ở trong lòng, thế nhưng Lâm Linh đang nhìn đến Dư Lệ lúc còn đều là gặp có chút có tật giật mình cảm giác. Nàng dù sao cũng là một cái tương đối truyền thống Trung Quốc nữ sinh, dưới cái nhìn của nàng, nàng đây là ở ghi nhớ chồng của người khác. Cứ việc nàng so với Dư Lệ càng sớm hơn nhận thức mụ nạ. Lâm Linh chính là loại dạng một người nữ sinh, không hiểu được chủ động tấn công nàng, vĩnh viễn chỉ có thể bị động nút trong bóng tối. Qua nhiều năm như vậy, Nàng vẫn luôn âm thầm quan tâm Mộ Na nhất cử nhất động. Chỉ là có quan hệ Mộ Na tin vẫn nàng cũng đã thu thập một cái dương lớn, mà chính mình trong máy vi tính cũng tồn đậy Mộ Na đặc sắc video. Lần trước, nàng thật vất vả lấy dũng khí dùng công ty mình thân phận hướng về Mộ nạ phát sinh đại ngôn xin, đồng thời thành công cùng Mộ nạ quen biết nhau. Nhưng bất đắc dĩ, rất có trách nhiệm Mộ Na cũng không muốn thương tổn thê tử của chính mình là lệ, vì lẽ đó chỉ có thể đem thân phận của Lâm Linh định nghĩa vị, muội muội. Tuy rằng đau lòng đến như cùng ở tại nhỏ máu giống như vậy, nhưng Lâm Linh vẫn bị động tiếp nhận rồi cái kia thân phận Cũng bởi vì một năm vừa đến hai lần cùng mô nạ bởi vì quan hệ hợp tác gặp mặt cơ hội mà đắ chí những lúc khác nàng vẫn cứ chỉ có thể xem chỉ đáng thương mẹo giống như vậy một mình ở góc liếm vết thương của chính mình nàng cũng nghĩ tới quên mô nạ lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống của chính mình thế nhưng mô nạ sức ảnh hưởng để hắn không ngừng xuất hiện ở các loại truyền thông bên trong Lâm linh muốn không nhìn thấy hắn đều khó Dĩ nhiên là càng khỏi nói quên hắn cuối cùng Lâm linh thẳng thắn một lần nữa quá nổi lên cùng mô nạ quen biết nhau trước sinh hoạt Vậy thì là yên lặng ở sau lương quan tâm mô nạ đồng thời an mình Chỉ cần nàng nã nạ, nạ ca ca trải qua hạnh phúc là tốt rồi, ở phòng thay đổi bên trong vì là ra trận làm cuối cùng chuẩn bị Mộ nạ hiển nhiên còn không biết trên khán đài có này một loại yên lặng quan tâm chính mình quen mệt cũ. Trong lòng hắn hiện tại chỉ có đón lấy thi đấu. Tiến vào vòng nọ cuộc sau khi, bất kỳ một cuộc tranh tài đều là không thể sai sót. Một khi có bất kỳ sơ thất nào, hắn cùng các đồng đội đều có khả năng thua trận 4 năm qua tất cả nỗ lực. Từ khi nước nước ượt cúp trên thảm bại mà về sau khi, Mộ Na liền vẫn sớm nằm gai nếm mật bị này, 4 năm sau khóa này ượt ở cái kia 4 năm thi đấu bên trong, Mộ biểu hiện có thể nói hoàn mỹ, để rút đi siêu cấp ngôi sao mới ngây ngô trở thành một mình chống đỡ một phương thế giới siêu sao. Bây giờ, đã nắm giữ đầy đủ thực lực và kinh nghiệm, hắn là sẽ không cho phép thắng lợi lại một lần nữa từ trong tay mình trốn. Khắc, khắc. Ngay ở mồ nạ thất thần thời điểm, Dung Ga nghe thấy hầu một tiếng ho khan đem hắn hoàn trở về. Hắn các đồng đội cũng như thế thu hồi sự chú ý, chờ đợi Dung Ga cuối cùng bàn giao. "Hừ, an bài chiến thuật ta đã bố trí xong, tin tưởng mọi người đều biết đón lấy thi đấu nên làm như thế nào, có đúng hay không?" Dung Ga tự tin tràn đầy nói rằng. "Đúng, huấn luyện viên." Mồ nạ cùng các đồng đội cùng kêu lên đáp. Ngắn gọn mấy cái từ đơn có vẻ rất mạnh mẽ nói. Nhìn thấy các cầu thủ bày ra khí thế, Đường Gia trên mặt lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn, rất cao hứng nhìn thấy đại gia tin tưởng như vậy. Thế nhưng ta đồng dạng hy vọng mọi người có thể coi chừng một chút, dù sao đối thủ Lai Lịch cũng không nhỏ, đương Kim vô địch đây. Nghe được, đương Kim vô địch, cái từ này không ít cầu thủ trên mặt đều lộ ra một chút xem thường. Trong bọn họ không ít người đều là đã tham gia thượng giới ớt cục cầu thủ, lúc đó thân phận của bọn họ cũng là đương Kim vô địch, nhưng kết quả không phải là ở tứ kết liền bị đào thải. Khi ta ở Nhật Bản đã bóng thời điểm, liền từng nghe từng tới một câu Trung Quốc ngạn ngữ 39, không thể buông tha dũng sĩ thắng 39. Ý tứ là đối địch hai bên ở một cái chật hẹp trên đường gặp ghỡ, không có đường lui tình huống, chỉ có dũng cảm đối mặt, anh dũng phấn khởi chiến đấu một phương mới có thể trở thành là người thắng cuối cùng. Hiện tại, đặt tại chúng ta cùng đội tuyển Italy trước mặt chính là một cái chật hẹp đường nhỏ, chỉ có thể cho phép một nhánh đội bóng thông qua, đến ban kết. Kết quả cuối cùng, không phải bọn họ chết, chính là chúng ta vong. Không có người thứ ba kết quả. Tại đây loại cứng đối cứng thi đấu bên trong, danh hiệu đều không quan trọng, quản hắn Vương công quý tộc vẫn là đầu đường người vô gia cư, vào lúc này, thực lực mới là đạo lý quyết định. Mặc kệ là bọn họ Đường Kim vô địch tên gọi hay là chúng ta 39, Nam Quan Vương 39, đều nên bị vứt ở một bên. Ở cuộc tranh tài này bên trong, trọng tài cũng sẽ không bởi vì chúng ta là năm giới vật cúp đoạt chủ liền thiên hướng chúng ta. Kéo lì bắt sân bóng khung thành cũng sẽ không bởi vì đội tuyển Italy là Đường Kim vô địch cũng chỉ hướng về bọn họ mở ra. Trọng tài chính không nên là như vậy một cuộc tranh tài bên trong nhân vật chính, mà kéo lì bắt sân bóng khung thành cũng chỉ có thể càng nhiều hướng biểu hiện càng xuất sắc một nhánh đội bóng mở ra. Vì lẽ đó, ta hy vọng ở cuộc tranh tài này bên trong, chúng ta sẽ trở thành dũng sĩ sẽ trở thành thông qua này điều trở hẹp con đường, thẳng tiến bán kết người thắng. Dung Ga dường như một cái diễn thuyết ra giống như, vung vời hai tay của chính mình giõng giạc nói rằng, "Chúng ta là dũng sĩ, chúng ta là người thắng 3 Mộ nạ làm đội trưởng, trước tiên nâng lên cánh tay của chính mình hô to nói, "Chúng ta là dũng sĩ, chúng ta là người thắng 3 Cái khác cầu thủ bờ ra dịu cũng bị Dung Ga lời nói này khích lệ đến nhiệt huyết sôi trào, liền cũng không chút do dự theo Mộ nạ khẩu hiệu hô lớn, "Có phải là dũng sĩ cùng người thắng, đến thi đấu bên trong đi chứng minh đi." Dung Ga tiêu đi tới phòng thay đồ cửa, kéo cửa ra Trưởng về các đội viên nói rằng ở mô nạ dẫn dắt đi, Bờ Gia Dữu đội các cầu thủ từng cái từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra phòng thay đồ. Nhìn Bờ Gia Dữu đội các cầu thủ cái kia từng cái từng cái tràn ngập đấu chí cùng tự tin bóng lưng, đunga bạn tốt kiêm trợ thủ Hẻo Kim Hoắc không khỏi hướng về đunga dựng thẳng lên một cái ngón cái. Đunga chỉ là trở về một cái tiêu sái mỉm cười. Đối với cái này bạn tốt kiêm trợ thủ, đunga biết mình cũng không cần quá nhiều nói chuyện. Hai người ở lúc trước làm đội hữu lúc ở trên sân bóng cùng với trong cuộc sống bầu dưỡng được đến hiểu ngầm đã đủ khiến hai người đạt đến dùng ánh mắt liền có thể giao lưu cả giới. Bờ Gia đội đi ra phòng thay đồ không lâu, Một cái khác phòng thay đổi bên trong đội tuyển Italy, cầu thủ cũng nhất nhất đi ra. Mỗ Na tiếp nối phát hiện, Tony vẫn không có xuất hiện ở đội tuyển Italy đội hình ra sân ở trong. "Luca, ngươi ngày hôm nay xảy ra chẳng sao? Ta còn thực sự muốn cùng ngươi giao thủ đây." Mỗ Na có chút thất vọng nghĩ đến. Làm Italy đội trưởng, cả nạ vặn rồi đi tới Mỗ Na bên người. Hai người đã từng là giei đội hữu, tới trước cùng sau khi cũng ở Serie A, Champions thi đấu hoặc là đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong cũng đã có giao thủ cơ hội. Thậm chí liền ngay cả ở FIFA lễ trao giải trên, hai người cũng từng sóng vai mà đã đứng. Quan hệ tuy rằng không tính là đặc biệt thâm hậu, nhưng cũng đủ để cho bọn họ tại đây dạng một trường hợp rũi nhìn nhau nở nụ cười. 4 năm trước, Kanan và Dỗ không chỉ cướp đi mô nạ cùng bờ ra dịu đội vô địch quốc cục, liền ngay cả cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng cũng cùng nhau cướp đi. 4 năm sau ngày hôm nay, hiển nhiên là mô nạ tốt nhất cũng là cơ hội cuối cùng. Dù sao, lại quá 4 năm, qua tuổi 40 Kanan Vạ Dỗ còn có ở hay không trên sân bóng đều rất khó bảo toàn chứng, thì càng khỏi nói tham gia bờ ra Jiu quốc. Bởi vậy, ở Nam Phi, ở ở tòa này đéo lì vắt bóng, môn nạ vươn lên vì thắng lợi mà chiến cũng chính là vì là báo thủ mà chiến. Chương 965, hắn nên cùng thượng đế đi đá bóng. Chương 965, hắn nên cùng thượng đế đi đá bóng. Ngoanh độ Hennessy bất kéo liều các trong sân bóng đột nhiên bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Tất ở trên khán đài dật lệ, Mã Tạ cùng Lâm Linh cũng rộn dập đưa mắt khóa chặt ở miệng đường lối. Được rồi, hai đội cầu thủ ra trận, để chúng ta đồng thời tới xem một chút hai bên đội hình ra sân. Bờ gia Rio đội đội hình ra sân, 4231. Thủ môn một kẻ xạ, hậu vệ hai mải cồn, năm lủ xì ô, an, ba Hàn dự Tiến bệ trụ, 8 Anderson, 16 Lucas. Trước eo, 10 Kaka, 19 Mona, 11 Zobino. tiền đạo, 9 Fabiano. Bộ này đội hình là đung ga tối thường sử dụng, nên tính là bờ ra dịu đội đội hình chủ lực. Michael, Lucio, Duan cùng với kệ xạ đều là hiệu lực với CGA cầu thủ, có thể nói đây cơ hội là một cái thuần CGA chế tạo hàng hậu vệ. Mà giữa sân Kaka cùng Mona trước đây cũng đều đã từng hiệu lực quá CGA, hơn nữa trên ghế dự bị Thiago Siba, Donny, Melo, Diego cùng Hato. Bờ ra riêu đội hầu như có thể kiếm ra một bộ hiệu lực quá chủ lực của CGA đội hình. Thế nhưng Đunga cũng không có hết sức mà thôi. Nếu như cử đi một bộ thuần CGA đội hình chủ lực, có thể sẽ là một thanh kiếm hai lưới. Hiệu lực với cầu thủ của CGA hay là đối với Italy bóng đá phong cách gặp hiểu khá rõ. Nhưng tương tự, đặc điểm của bọn họ cũng sẽ bị đội tuyển Italy bên trong một ít bọn họ câu lạc bộ đội hữu nghiên cứu chết để, do đó cho bờ ra riêu đội mang đến tiền thoái không nhỏ. Đội tuyển Italy đội hình ra sân, 442 thủ môn một vệ 4 5 ca nạ và rổ, 4 triệu Enlini, 19 rẻm mờ dọ tạ. Giữa sân, 8 mạ chỉ xỉ ồ, 10 tơ lồ, 6 re rô si, 7 ca mổ rẽ nệ si. Tiên đạo, 9 gií Ladino, 11 gií nạ tạ lệ. Đội tuyển Italy đội hình ra sân cũng là toàn bộ chủ lực, ngân hồ liệp tỉ cũng không có làm ra cái gì điều chỉnh Xem ra, hắn chuẩn bị dùng thực lực và bờ ra dịu đội cứng đối cứng. Nhìn mồ nạ cùng ca nạ và rổ sóng vai mà đi mang theo hai đội các cầu thủ ở toàn trường fan bóng đá nhìn kỹ bên trong hướng đi sân bóng Làm mộ nạ cái kia cao to mà kiên cường bóng người xuất hiện ở trên sân bóng lúc, Dát Lệ cùng Lâm Linh đều đưa mắt khóa chặt tại đây cái làm bọn họ si mê trên thân năm nhân. Mà Dát Lệ bên cạnh Mạ Tạ trên mặt thì lại tràn ngập này thất vọng. Tony quả nhiên chưa từng xuất hiện ở đội tuyển Italy đội hình ra sân ở trong. Nhìn ngồi ở trên ghế dự bị, vẻ mặt cô đơn Tony, Mạ Tạ trong lòng liền không nhịn được một trận đau lòng. Thi đấu cũng sẽ không bởi vì hai người tâm tình mà chậm lại, vì lẽ đó trọng tài chính vẫn là đúng giờ thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Trận đấu bắt đầu sau khi, đội tuyển Italy cũng không có như đại gia suy nghĩ như vậy trực tiếp bắt đầu đánh phòng thủ phản công mà là dẫn đầu làm có dễ. Tötlo một cú lực xuyên thấu 10 phần quá đỉnh chuyển thẳng tìm tới cánh phải Cả mộ Rènêsi. Lao tướng Cả mộ Rènêsi đối mặt tuổi trẻ ăn Rè Santos có vẻ hoàn toàn tự tin, trực tiếp lắc bỏ một góc độ sau khi đem bóng đưa đến trước cửa. Dĩla Dino giành trước kẹp lại vị trí, một con đem bóng đập về phía khung thành. Ừ, quá đáng tiếc, Dĩla Dino đối mặt một lần giỏi như vậy đánh đầu cơ hội lại trực tiếp một con đem bóng đập về phía kệ xạ thân thể. Trên khán đài đám cổ động viên ý cũng vì mở màn cơ hội lần này mà phát sinh tiếng thở dài, bờ ra Dĩu đội các cổ động viên trên mặt thì lại tràn ngập sóng sốt sau hai nạn vui mừng. Dunga hiển nhiên đối với đội bóng mở màn loại này, sự chú ý không tập trung biểu hiện phi thường bất mãn, liền đứng ở bên sân dùng chính mình đại tiếng nói nhắc nhở các cầu thủ. Giữa lúc bờ ra giục đội các cầu thủ hậu vệ từng cái từng cái lên tinh thần chuẩn bị nên tiếp đội tuyển Italy lần sau thời điểm tiến công, bọn họ lại phát hiện, đội tuyển Italy trận hình rõ ràng co rút lại, trở lại phòng thủ phản công chiến thuật. Dunga không khỏi ở đây một bên bất đắc gì cười cợt. Đội tuyển Italy nhưng là đánh mấy chục năm phòng thủ phản công, sao có thể tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong ngủ quắng đội trận đây? Mở màn cái kia đoạn cấp công chỉ là Liệp một loại chiến thuật thủ đoạn thôi, đội tuyển Italy đánh phòng thủ phản công, Đông tự nhiên cũng liền không có cách nào sử dụng bộ này chiến thuật. Trên thực tế, Đông cũng căn bản không chuẩn bị sử dụng bộ này chiến thuật. Hắn biết rõ, đội tuyển Italy mới là am hiểu nhất phòng thủ phản công chiến thuật, nếu như mở ra giũ đội ở trước mặt bọn họ sử dụng bộ này chiến thuật lời nói không khác nào múa dịu qua mắt thợ. Các người đã quyết định phòng thủ, vậy hay để cho chúng ta đến tấn công đi? Ngược lại muốn xem xem là chúng ta mủi mâu, vẫn là các ngươi thuốc tiên. Nhìn qua Liệp Tỷ phương hướng, Dunga ở trong lòng nghĩ đến Sau đó thi đấu trở nên rất đơn giản, vậy thì là Bờ ra Jiu đội không ngừng trùng kích Italy hàng phòng thủ, đội tuyển Italy chỉ là tỉnh cờ thông qua phản kích đến uy hiếp Bờ ra Jiu đội không thành. Tại đây dạng trong quá trình, hai đội bóng đều đạt được một chút cơ hội. Phút thứ 13, cả cả chọt khe bóng đã từng xé ra quá đội tuyển Italy hàng phòng thủ, đáng tiếc phạm bị ạ nổ góc nhỏ độ sút sẽ sát xa nhà cột lưới ra. Sau 6 phút, Bờ ra Jiu đội lại quay đầu trở lại. Dù bị Robinho ở vùng cấm sân trái liên tục đảo chân sau lắc bỏ một góc độ sau trực tiếp đánh bắn, đáng tiếc quả bóng bắn đến quá chính, vị trạng vị rất tốt Vi ôm vào lòng. Bờ Gia Giu đội liên tục tấn công cũng cho đội tuyển Italy một ít cơ hội phản kích, trong đó hiệp một thi đấu thi đấu quá nữa thời điểm, Dị Nạ Tạ Lệ ở bờ gia giu đội vào ngoài cấm địa một lần kỹ thuật có thể so với người bờ gia giu cá nhân đột phá thành công lắc bỏ không chặn. Chỉ bất quá hắn suốt goal quá mức theo đuổi góc độ, cuối cùng ở sà ngang cùng cột dọc tụ hợp nơi lệch ra cầu môn. Trên sân không ngừng xuất hiện đặc sắc tình cảnh để quan tâm trận này, thế giới FB, các cổ động viên hô to đã nghiền. Nguyên bản còn lo lắng có đội tuyển Italy tham gia thi đấu gặp có chút nặng nghề các cổ động viên cục có thể yên tâm. Công cùng phòng thủ đối kháng bên trong, thường thường là phe tấn công chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cuộc tranh tài này bờ ra Diju cũng không ngoại lệ. Phút thứ 32, bờ ra Diju đội chế tạo mở màn tới nay uy hiếp lớn nhất một lần tấn công. Mỗ nạ ở trước sân liên tục quá rơi mất mạ chỉ sỉ ổ cùng tờ lô sau khi đi tới vòng ngoài cấm địa, đối mặt lên cấp re Zoshi, Mỗ nạ không có tiếp tục đột phá, mà là bí mật dùng chân trái mũi chân đem bóng đâm vào vùng cấm. Quả bóng từ cả nạ vạ dụ cùng rèm bợ rọ tự tạ trong lúc đó không chặn xuyên qua, cả cả thuận thế đem rèm bợ rọ tự vào phía sau, sau đó đuổi theo quả bóng sau khi trực tiếp đệm bóng góc xa. Cả cả này bóng đánh cho phi thường, ổn, phi thường chú ý góc độ, tuy rằng cường độ hơi có chút yếu Thế nhưng ở bình thường khẳng định cũng là nắm chắc. Chỉ tiếc, Cạc Cạc quên phi thường trọng yếu một điểm, đó chính là hắn ngày hôm nay đối mặt nhưng là trên thế giới xuất sắc nhất thủ môn Bì Phong. Đã từng cùng Cạc Cạc ở Seji vô số lần giao thủ Bì Phong hiển nhiên đối với Cạc Cạc có sự hiểu biết nhất định, vì lẽ đó ở hắn cái kia chuẩn xác dự đoán cùng xuất sắc nhảy đánh lực cùng hộ, cái kia hầu như là chui thẳng góc chết quả bóng bị đầu ngón tay của hắn đụng một cái. Chính là lần này, đủ để thay đổi quả bóng quy tắc. Trói quả bóng bị Bì Phong cho nhào tới trên cổ dọc. quả thực là thần. Đây tuyệt đối là một lần thế giới cấp cứu thua. Đối với Bì Phong, Cạc Cạc cùng bờ ra giũ đội thực sự là không gặp may a. Ừ, lần này đến phiên bờ ra giũ đội các cổ động viên thờ giải. Cạc Cạc ảo não nắm lấy tóc của chính mình, tấm tiêu tinh xảo trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Có điều, ở ngảo náo sau khi, Cạc Cạc cũng không có quên hướng về vừa nay vì hắn đưa ra đặc sắc trọt khe bóng mồ nạ dựng thẳng lên một cái ngón cái. Mũ nạ thì lại trở về Cạc Cạc một cái nhàn nhạt mỉm cười. Bên sân Đunga cũng ở sau một lúc tấm tức khôi phục yên tĩnh, nhìn thấy chính mình hai nguyên ái tướng biểu hiện như vậy hiểu ngầm, hắn đối với đón lấy thi đấu càng thêm có lòng tin. Dunga lại nhìn vừa nhìn một cái khác ghế luyện viên trước lập Tấm khiên tràn ngập năm tháng cảm trên mặt có vẻ rất bình tĩnh, một điểm đều không có chính mình khung thành suýt chút nữa bị đối thủ công phá nghĩ mà sợ. Dù sao cũng là dãi dầu sương gió lâu năm danh xoái A thi đấu rất nhanh liền lại bắt đầu lại từ đầu, bất chi bất giác, hiệp 1 thời gian liền tiến vào cuối cùng 5 phút. Khổ giữ 4 gần 10 phút đội tuyển Italy các cầu thủ không khỏi thoáng thở phào nhẹ nhõm, có thể ở đá bờ ra giữ đội thi đấu người trung gian nắm hiệp 1 không mất bóng, cũng đã là cái vô cùng tốt thank you. Hơn nữa chiến thuật của cũng là tranh thủ hiệp 1 bóng, sau đó sẽ tranh thủ ở hiệp 2 trận đấu làm văn. Thực sự không được đánh bù giờ thi đấu thậm chí là penalty đại chiến hắn cũng là có thể tiếp thu. Liếm tỷ vào lúc này có thể không có thời gian đi quản cái gì 94 năm gật cục trận chung kết penalty bại bởi bờ ra giũ đội lao hoàng lịch. Hung chi, đội tuyển Italy gần đây penalty đại chiến chiến tích có thể không sai, 2000 Euro cùng 2006 gật cục hai lần thắng lợi trải qua có thể đều là trải qua penalty đại chiến ở giữa. Xuất hiện ngắn ngủi thả lòng đội tuyển Italy trên hàng hậu vệ lại đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng, chỉ tiếp phạm bị Ano một con đem mà còn chuyển bóng vào trong trên đỉnh khán đài. Cứ việc không có mất bóng, thế nhưng bên sân Liếm nhưng lại rốt cục nổi giận. Hiện nhiên Hà đối với đội bóng tại đây loại thời khắc sống còn sự chú ý phân tán tình huống bất mãn vô cùng vừa thư giãn hạ xuống Italy các cầu thủ cũng nhất thời đại khí hoàn toàn tinh thần chuẩn bị dừng lại cuối cùng mấy phút cương. nhưng mà giữa lúc mọi người đều cho rằng hiệp một thi đấu liền muốn lấy không không cáo chung thời điểm trước thi đấu bên trong biểu hiện rất là biết điều môạ lại đột nhiên đứng dậy. ở chung kết đội tuyển Italy một lần tấn công sau khi tuy rằng đội tuyển Italy hậu trưởng vẫn cứ có bao nhiêu tên cầu thủ hậu vệ nhưng mở ra dị đội vẫn là đánh ra một lần phản công nhanh trở lại giữa sân phụ cần tiếp bóng cả cả lần này tiếp nhận bộạ gậy chỉ huy Mà Mộ Na thì lại hóa thân làm sông pha chiến đấu người, hai người nhân vật trao đổi hiện nhiên đánh đội tuyển Italy một trở tay không kịp. Ca Ca một cái chọn khe bóng tìm tới kéo đến cánh trái Mộ Na. Đối mặt dàn mua rẻ mở rộng tở tạ, Mộ Na thể hiện ra tốc độ của chính mình cùng thể năng ưu thế. Mạnh mẽ lợi dụng tốc độ bỏ qua rồi dùng mỡ rồ đạp, Mộ Na hướng về bên trong vùng cấm đột đi. Thấy tình huống không đúng, Ca Nạp và Dụ lập tức bọc lót lại đây đối mặt cái này đã từng lao đội hữu, phía trên thế giới này tốt nhất hậu vệ một trong, Mộ không dám có bất kỳ tha lòng. Chỉ thấy chân phải của hắn má ngoài đã đến bóng trên, tựa hồ phải tiếp tục cắt vào bên trong. Dự đoán năng lực phi thường cường cả nã vạ dụ rất sớm liền di động chính mình trong tâm, chuẩn bị chạm bị. Nhưng mà, ca nạ vạ dụ đột nhiên phát hiện, quả bóng cũng không có bị môn nạ đá ra đi, mà là phản phất dính ở hắn trên chân giống như vậy, bị hắn lại kéo đến chân phải mã trong, đồng thời bị hắn trực tiếp vung ra đường biên ngang phương hướng. Khó có thể tin. Lại là, sợ gặp sợ lạc. Trên khán đài các cổ động viên cũng bị môn nạ cái kia khó gặp đẹp đẽ động tác cho điểm bạo. Rất lễ cùng Lâm Linh hai người này trung thật nhất môn người ủng hộ càng là trực tiếp từ chỗ ngồi nhảy lên. Nhưng mà đón lấy càng làm đám cổ động viên bở ra dịu điên cuồng sự tỉnh phát sinh đột phá cả nạ vạ rộ sau khi, Mộ nạ đuổi theo quả bóng sau khi, không có bất kỳ điều chỉnh gì, trực tiếp dùng chân phải của chính mình mũi chân dĩa ngoài chọc vào quả bóng trên. Sau đó quả bóng liền nghe lời hướng về góc xa thoáng qua. Dù là Huy Phong cũng không ngờ rằng Mộ nạ lại có thể đang hoàn thành vừa nãy cái kia một loại độ khó cao qua người động tác sau khi, lại lập tức sút gol. Bởi vậy, phản ứng của hắn rõ ràng chậm một nhịp, chờ hắn làm ra cứu thua động tác thời điểm, quả bóng đã sát xa nhà cột trực tiếp lăn tiến vào chiếu nạ. Goo o Không thể tin được. Khó có thể tin đi bàn. Từ trước đến giờ lấy bóng phong thực dụng mô nạ lại cũng hoàn thành rồi như vậy đẹp đẽ một cái ghi bàn, hắn thực sự là một cái không gì không làm được người. Hắn hay là càng nên đi cùng tượng đế đá bóng ba. Vai nghéo liễu phát sân bóng bùng nổ ra so với trước càng thêm điên cuồng tiếng kêu gạo. Hiển nhiên, toàn bộ sân bóng đều đang vì mô nạ này hạt đặc sắc ghi bàn mà điên cuồng. Dazzi lại càng là vong tình ôm chặt lấy bên cạnh bạn tốt Mata, nghiêm nhiên quên đối phương kỳ thực là một cái đội tuyển Italy người ủng hộ. Nhưng mà, hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng rồi là chậm chạp cũng không nghĩ tới điểm này. Cái này ghi bản sắc thực rất có sức cuốn hút, này từ từ trước đến giờ biểu hiện thuộc nữ Lâm Linh đều ở nơi đó nhảy nhót tung bừng liền có thể thấy được. Bên sân đung Dunga cùng bờ ra giữ đội nhóm dự bị cũng từng cái từng cái điên cuồng từ chỗ ngồi đứng lên. Chính như bình luận viên từng nói, mồ nạ hay là không nên là người trên tinh cầu này, hắn nên đi cùng thượng đế đá bóng. Mà cái này nên cùng thượng đế đá bóng ra hỏa lúc này chính là toàn bộ hẻo lì bắc sân bóng thượng đế. Chỉ thấy hắn ghi bản sau nhằm phía ra giữ lệ vị trí cái khán đài bên dưới, vì là lệ đưa lên một cái thăm tình sở căng đan. Hành động này khiến trên khán đài nữ giới các cổ động viên điên cuồng không ngớt, trong này nhưng là có không ít Italy nữ fan bóng đá đây, đủ thấy mồ nạ mị lực to lớn. Mà vào lúc này, chỉ có một cái nữ fan bóng đá trên mặt tràn ngập cô đơn, người này chính là Lâm Linh. Cùng những người điên cuồng mê gái fans nữ so với, nàng càng rõ ràng mồ nạ nụ hôn này đặc ý nghĩa. Nó chỉ là thuộc về một người, những người khác đều là không có phân. Nghĩ tới đây, Lâm Linh không khỏi lại đang suy tư, chính mình như vậy yên lặng trả giá đến cùng có ý nghĩa hay không? Yêu một người cần phải đi cân nhắc trả giá ý nghĩa sao? Nhìn như nếu muốn thông, rồi lại bị chính mình kéo trở về. Thật là một cố chấp đến làm người đau lòng nữa Sinh a. Chúc mừng xong Mộ nạ rất nhanh sẽ bị các đồng đội chen chúc đi trở về sân bóng. Vào lúc này, hết thảy cầu thủ bờ gia đều càng thêm khâm phục cái này tuổi trẻ đội trưởng. Hầu như là lấy một đòn lực lượng khiêu chiến đội tuyển Italy phòng tuyến thép. Phóng tầm mắt thế rơi rơi bóng đá, có mấy người có thể làm được. Mặc kệ như thế nào, Mộ Na đã dùng vừa mới cái kia ghi bản chứng minh hắn là một cái trong đó. Cùng chúc mừng bờ gia Diu đối so với đội tuyển Italy bên kia thì lại có vẻ phi thường phiền muộn. một thi đấu nhưng là cuối cùng mấy phút, vào lúc này bị người ghi bàn, có thể không phiền muộn sao? Lúc này, bên sân lập tìm một mặt tái nhận, cùng hắn đỉnh đầu đầu kia tóc bạc hình thành so sánh rõ ràng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi không bao lâu, thi đấu liền kết thúc. Dựa vào mồ nạ một cái siêu phẩm, Bờ ra Dữu đội lấy dẫn trước người thân phận tiến vào giữa sân nghỉ ngơi, hơi sự nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau để chúng ta tiếp tục trở về đồng thời xem hai bên hiệp hai trận đấu. Đội bóng dẫn trước, Mồ nạ cùng các đồng đội cũng có thể lấy một cái hảo tâm tình rời khỏi sân diễn. Chỉ có điều, ở về phòng thay đổi trên đường, Mồ nạ nhìn thấy một mặt cô đơn Tony lúc, tâm tình nhưng cũng không tốt hơn được. Mồ nạ hướng về Tony đầu đi tới một cái ánh mắt tựa hồn là ở giò hỏi hắn hiệp hay có thể hay không lên sân khấu mà mô nạ từ Tony trong mắt nhìn thấy chính là mê man bởi vì hắn cũng không thể cho ra chuẩn xác trả lời chắc chắn hai người liền như vậy mang theo không giống tâm tình trở lại từng người phòng thay đồ đồng dạng tâm tình khác nhau còn có trên khán kháni d lệ cùng mạ tạ. màạrách lệ ở tỉnh táo lại sau khi cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình trước biểu hiện có cỡ nào không thích hợp bởi vậy nàng lúc này cũng bắt đầu khắc chế chính mình h phấn tâm tình bắt đầu bổi tiếp mạ tại tán gấu một ít bóng đá ở ngoài đồ vật đến phòng thay đổi sau khi hai đội bóng tình huống cũng là không hề giống nhau Bờ ra giũ đội bên trong phòng thay đồ bầu không khí là một mảnh ứng dung, liền ngay cả đung ga trên mặt cái kia nhất quán nghiêm túc cũng thối lui mấy phần. Hắn biểu hiện tổng kết một hồi hiệp một biểu hiện, ngoại trừ phê bình một hồi đội bóng cầu thủ hậu vệ ở mấy lần phòng thủ trong quá trình sự chú ý không tập trung bên ngoài, hắn vẫn là hiếm thấy khích lệ một hồi các đội viên hiệp một thi đấu. Dù sao, tại đây dạng một hồi nguyên bản hẳn là thế lực ngang nhau, thi đấu bên trong có thể hoàn toàn áp chế đối thủ, đã đủ để biểu hiện các cầu thủ biểu hiện phi thường nỗ lực. Hiệp 2 trận đấu, chúng ta tấn công có thể thoáng chậm rãi. Ta hy vọng mọi người có thể ở vững chắc phòng thủ điều kiện tiên quyết tấn công. Dù sao hiện tại chúng ta dẫn trước, đội tuyển Italy không thể không tăng mạnh thế tấn công. Hiện tại nắm giữ quyền chủ động chính là chúng ta, chúng ta nên giống như hiệp 1 tiếp tục khống chế thế tấu, do đó khống chế sân bóng. Đương nhiên, ta cũng không có phải lớn hơn nhà hoàn toàn từ bỏ tấn công. Một có cơ hội ta vẫn là hy vọng nhìn thấy đại gia đi tích cực tranh thủ, nếu như có thể rất sớm khóa chặt thắng cục, cái kia chính là càng càng mỹ lệ kết quả. Nói chung, ta hy vọng mọi người có thể tiếp tục cố gắng biểu hiện, nói như vậy, thắng lợi chắc chắn là chúng thuộc về ta. Ở tổng kết xong hiệp 1 thi đấu biểu hiện sau khi, Dunga lại chuyển nhìn một cái hiệp 2. Thắng lợi chắc chắn chúng thuộc về ta. Đáp lại đung Ga chính là các cầu thủ chỉnh độ mà vang dội tiếng kêu gào. Cùng bờ ra dữ đội phòng thay đồ sinh động so với đội tuyển Italy phòng thay đồ bên trong thì lại có chút nặng nghề. Này hay là cũng cùng bọn họ huấn luyện viên là một cái hơn 60 tuổi ông lão có quan hệ, liễm tỷ chỉ là nhàn nhạt tổng kết một hồi hiệp một sai lầm địa phương, đồng thời làm ra một chút chiến thuật phương diện điều chỉnh. Hắn cũng không có đung Ga như vậy gióng giạc lên tiếng, vị này luật sư, ngân hổ, lang xoái, đặt chân dưới bóng đá nhiều năm như vậy, dựa vào chính là hắn cái kia xuất sắc bóng đá trí tuệ. Như vậy chiến thuật của hắn điều chỉnh gặp cho hiệp hai đội tuyển Italy mang đến biến hóa như thế nào đây? Chương 966, Tony tia chớp. Chương 966, Tony tia chớp. Hoàn nên các vị trước máy truyền hình các cổ động viên trở về cùng ta đồng thời xem trận này Italy cùng bờ ra dịu đội trong lúc đó tứ kết hiệp hai trận đấu. Từ hiện tại hai đội ra trận cầu thủ đến xem, chúng ta phát hiện đội tuyển Italy tựa hồ làm ra nhân viên phương diện điều chỉnh, Cao Trung Phong Tony xuất hiện ở trên sân bóng, hắn thế cho chính là Di Na Tạ Lệ. Xem ra Liệp Tỷ chuẩn bị dùng song trung phong chiến thuật đến xung kích bờ ra dịu đội hàng phòng thủ. Nhìn thấy trên sân bóng rốt cục xuất hiện Tony bóng người, ngồi ở giải dự bên người Mã Tạ trên mặt cục có khuôn mặt tươi cười. Giải lệ cũng đang vì mạ tạ cùng Tony cảm thấy cao hứng, đồng thời, nàng cũng rõ ràng, mô nạ nhất định sẽ rất hứng phấn. Xác thực, là mô nạ đi ra phòng thay đồ đi tới trên sân bóng, nhìn thấy đổi áo đấu Tony lúc, trong lòng xác thực rất cao hứng. Bởi vì hắn rốt cục vẫn là có thể ở Tony cuối cùng này một lần lượt cuộc thi đấu Trung Hòa hắn có giao thủ cơ hội. Với vặt, quay đầu lại Tony cũng nhìn thấy mô nạ. Trong ánh mắt của hắn so với giữa sân nghỉ ngơi trước rõ ràng nhiều hơn mấy phần tức giận. Tuy rằng hắn bây giờ đã là 33 tuổi cao tuổi Thân phận từ đội tuyển Italy chính ấn trung phong biến thành hiện tại thay thế bổ sung, tượng trưng số 1 trùng phong số 9 cũng biến thành hiện tại biên giới hóa số 30. Nhưng Mô nạ có thể cảm giác được, Tony trong ánh mắt loại kia đối với ghi bàn cùng thắng lợi khát vọng cũng không có bất kỳ yếu bớt. Ngược lại, theo tiến vào chính mình nghề nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối, hán dục vọng này càng mãnh liệt. Luca ngày hôm nay có thể khó đối phó a. Món nạ ở trong lòng nghĩ đến. Bên sân Dunga tự nhiên cũng chú ý tới điểm này. Đội thân cao một M96 Luca Tony, kẻ ngu si đều biết tỷ ở đánh cái gì tính toán đồ. Nguyên bản Tony liền không phải loại kia sự linh hoạt tiền đạo. Trưởng thành theo tuổi tác, càng là nghiêm trọng, hắn hiện tại phong cách càng thêm gần gũi với một cái trạm cọc thức trung phong. Liễm tí đơn giản chính là muốn nắm chiều cao của hắn làm văn thôi. Hiện tại bờ ra Dữu đội trên hàng hậu vệ, bất kể là Lục sĩ ổ vẫn là Du An tại người cao hơn cùng Tony đều có chiến lệch nhất định. Trên ghế dự bị Lục ý tạ ổ đúng là một M93 đại cái, thế nhưng vội vội vàng vàng đổi hậu vệ không phải là một cái thành tựu huấn luyện viên chuyện nên làm. Tuy rằng đúng Ga dạy học kinh nghiệm không xưng được phong phú, nhưng điểm ấy đạo lý hắn cũng vẫn là hiểu, vì lẽ đó hắn cũng không có lập tức thay đổi người. Có điều bảo hiểm để hắn vẫn là đem lũy y ta ổ từ trên ghế dự bị gọi dậy đến làm nó người. Trận đấu bắt đầu sau khi, Tony cũng không có cho đội bóng đánh tới lập tức rõ ràng thay đổi ở hật cục trên chỉ điểm chẳng quá một lần hắn còn cần đến chậm giải thích hướng tiết đấu. Trên thực tế, hắn ở hật cục như vậy giải thi đấu trên vẫn đều chưa từng có quá có sức thuyết phục biểu hiện không 6 năm hật cục tuy rằng theo đội bóng bắt được cuối cùng quán quân, thế nhưng ngoại trừ đang cùng đội tuyển Úc cỡ Gina thi đấu bên trong cái kia linh quang lấp loé hai cái ghi bàn bên ngoài, hắn liền cũng không còn thu hoạch. 08 năm Euro càng là khuyến đại, làm tiền đạo hắn lại không thu hoạch được một hạt nào, bị mọi người cười xưng là 08 Euro tối suy người. Có điều nếu như ai vì vậy mà lơ là hắn, vậy sẽ phải xui xẻo rồi. Phải biết Tony từ xuất đạo đến nay vẫn luôn không có bị xem trọng quá, nhưng hắn nhưng từng bước từng bước phấn đấu đến bây giờ thế giới cấp ngôi sao bóng đá thân phận, hắn tự nhiên có bản lãnh của chính mình. Nay không, ở ngắn ngủi thích hứng sau khi, Tony rất nhanh liền có lần thứ nhất có uy hiếp tấn công đây là đội tuyển Italy một lần phản kích chiến, Toldo hậu trưởng một cú chuyền bóng dài tinh chuẩn tìm tới bên trong vùng cấm Tony. Tony nỗ lực bên trong lực ép Lucio một con đem bóng đập về phía bờ ra giũ đội không thành. Đáng tiếc bởi đỉnh quá chính bị vệ sĩ đơn trưởng B da sả ngang ngự trên khán đài đám cổ động viên ý phát sinh trình thể tiếng tự dài. Quá đáng tiếc, Tony suýt chút nữa hay dùng ghi bàn để chứng minh giá trị của chính mình. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn là chênh lệnh như vậy một điểm. Bất quá đối với cái này tên to sát, B ra dịu đổi e sợ đau đầu hơn một quãng thời gian. Sau đó phạt góc bên trong, mồ nạ tự mình trở lại tiến vào bên trong nhìn chăm chú phòng thủ Tony. Hai người cũng sẽ không bởi vì cái kia thâm hậu tư dao mà có giữ lại chút nào, nên kéo hay là một kéo, nên đẩy cũng chắc chắn sẽ không không đẩy. Nói chung, ở tranh đoạt đánh đầu lúc nên dùng, có thể sử dụng thủ đoạn Hai người đều sẽ tận hết sức lực toàn bộ dùng tới đây chính là thi đấu vận động tác cốc, bên sân là huynh đệ, đến trên sân, làm làm đối thủ thì quyết không thể lưu trước hà tình cảm. Chỉ tiếc, cuối cùng chủ phạt phạt Götterlo cũng không có tác thành trận này giữa huynh đệ quyết đấu, hắn cũng không có đem bóng mở ra Tony cái này điểm, mà là tìm tới trẻ Enlini, cuối cùng bị Lucio ổn thành công phá hoại đội tuyển Italy thế tiến công ở hiệp 2 trận đấu có tăng mạnh, này tuy rằng cho bở ra Giu đội vòng đai phòng thủ đến không ít áp lực, nhưng cùng lúc cũng cho bở ra Giu đội một ít cơ hội phản kích. Phút thứ 59 Mộ Nạ dẫn bóng đột phá giữa sân sau khi trực tiếp đem bóng giao cho kéo đến vùng cấm sân trái bị Robino tiếp bóng xoay người thuận thế quá rơi mất Rejosi, sau đó trước ở giữa Endlini bọc lóp tới trước, cùng trước Mộ Nạ như thế đến rồi một cú mũi chân đâm bắn. Chỉ bất quá hắn chiêu này hiển nhiên không có Mộ Nạ như vậy lô hỏa thuần thanh, tuy rằng bắn đến cũng rất đột nhiên, nhưng ở khoảng cách khá xa, thêm vào góc độ không phải rất điều, cuối cùng trực tiếp bị Vi Phong ôm vào lòng đội tuyển Italy bên kia. Tony ở vừa nãy lần kia đánh đầu cận thành sau khi, tựa hồ đột nhiên trở nên đi lặng. Một tốc cũng rời đi theo bên cạnh hắn Lucio để sự tự do của hắn chịu đến hạn chế. Rất nhiều lúc, hắn nhiều lắm cũng chính là là một người quá độ tiếp ứng điểm. Tony biểu hiện khiến nguyên bản đối với hắn mang nhiều kỳ vọng đám cổ động viên ý dù sao cũng hơi thất vọng. Mà người bờ ra rượu cũng không nhịn ở trong lòng cho rằng hắn dù sao chỉ là cái quá tức giận tiền đạo thôi. Thậm chí liền ngay cả bên sân đung ga cũng cảm thấy không có đổi hậu vệ cần phải. Lucy Hồ tuy rằng so với Tony 8CM, thế nhưng hắn tựa Hồ làm rất tốt. Vào lúc này, chỉ có Mô Nạ trong lòng vẫn cứ đối với Tony có một ít tự tin. Nếu như hắn không cần chú ý tấn công... Hắn thậm chí muốn trở lại hậu trường đi tự mình nhìn chăm chú phòng thủ hắn ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 20, Tony một lần đột nhiên phát lực để hết thể xem thường hắn người đều lấy làm kinh hãi. Đó là đội tuyển Italy một lần phản kích chiến. Rèzoci si nhận được cả nạ vạ rộ chuyền bóng sau khi trực tiếp một cú chuyền bóng dài tìm tới cánh phải xuyên vào Camao Rèneze. So với Tony còn dài một tuổi, Camao Rèneze đã sớm không có đỉnh cao thời kỳ loại kia tốc độ, chỉ bất quá hắn kinh nghiệm cùng đường biên kỹ xảo vẫn để cho hắn đang đối mặt bờ ra giũ đội tuổi trẻ hậu vệ cánh trái ăn Rèz Santos lúc vẫn là có vẻ thành thạo điều luyện. Không có quá nhiều cùng Santos cuộc chiến đấu, cả mùa dãy Nguyễn Sĩ si ở một cái đủ để lấy giả đánh cháo trọng tâm lay động sau khi liền trực tiếp coi trọng đưa đến vùng cấm bên trong. Bởi rõ ràng truyền bóng tốc độ tầm quan trọng, cả mùa dãy Nguyễn Sĩ si lần này chuyền bóng vào trong cũng không có chuyền rất cao. Có điều Tony vẫn là trước tiên cướp được điểm đến, đối mặt này chân tốc độ cực nhanh bóng mức thấp. Tony thể hiện ra cùng hắn vóc người cùng tuổi tác không hợp linh hoạt. Hai cái nhanh chân vượt đến lụ Sĩ ổ trước người, sau đó một cái túi người ngư dự xung đỉnh, trực tiếp đem bóng định hướng về phía góc gần đối mặt Tony này gần trong gang tốc đánh đầu cận thành. Trước cửa kệ xạ thậm chí ngay cả tính chất tượng trưng cứu thua động tác cũng không kịp làm ra, quả bóng theo tiếng vào lưới. Goo o oh, o oh, o oh, o oh, o oh, 3. Luca Toni 3. Hắn một lần đặc sắc ngư giữ xung đỉnh trợ giúp đội tuyển Italy ở trận này tứ kết bên trong san bằng tỷ số. Hắn không có phụ lòng lịm đi sự tin tưởng hắn, đánh vào cái này then chốt ghi bàn 3. Toni dùng hắn hành động thực tế chứng minh một điểm, cái kia chính là mình. Cũng không có lão 3. Ghi bàn sau Toni cấp tốc từ thảm cỏ trên bò lên, sau đó nhằm phía đám cổ động viên ý vị trí cái kia mảnh khán đài. Sau đó tay phải đặt ở chính mình thay phải một bên chuyển động, tựa hồ đang nhắc nhở đội tuyển Italy các cổ động viên, tiếng hoan hô của bọn họ còn chưa đủ lớn. Mới vừa rồi còn đối với Tony có chất vấn đáng cổ động viên ý vào đúng lúc này, đều không có giữ lại chút nào vì là Tony đưa lên tiếng hoan hô của chính mình. Nhìn Tony chiêu bài kia tức chúc mừng động tác, mồ nạ tâm tình rất là phức tạp. Hắn thật không biết là nên vì là người lão hữu này mà cao hứng, vẫn là vì chính mình đội bóng lo lắng. Vẫn ở trên khán đài mặt thiết quan tâm Tony mà ta vào lúc này rốt cục có hưng phấn lý do. Nàng cái kia tích trữ rất lâu tâm tình rốt cục bạo phát ra. Nàng hiện tại rốt cục có thể lý giải vừa nãy ra dư lệ tâm tình. Nàng chúc mừng cũng không có ý gì khác, chỉ là đơn thuần vì chính mình nam nhân kiêu ngạo thôi. Bên cạnh hắn ra dư lệ cùng cũng giữa trường mô nạ như thế tâm tình phức tạp, ghi vào vì cái này bạn tốt mà cao hứng, cũng đang vì mình tổ quốc đội bóng lo lắng. Nhưng khi nàng nhìn thấy Mộ nạ từ khung thành bên trong mò ra quả bóng đặt tại bên trong vòng thời điểm, nàng lo lắng đều biến mất không còn tâm hơi đây là một loại tín nhiệm, gần như mủ quáng tín nhiệm. Tin tưởng rất nhiều bờ ra dư đội fan bóng đá đều đối với Mộ Na có như vậy nhiệm, chỉ cần có hắn ở, đội bóng tựa hồ liền rất khó thua trận thi đấu. Bên sân Dunga cũng là như thế. Hắn chỉ là đang vì mình mới vừa rồi không có đúng lúc đổi Lũ Y mà hối hận, nhưng không có quá nhiều lo lắng. Bởi vì hắn tin tưởng hắn các cầu thủ có thể làm rất khá. Đặc biệt là Mona. Lần này, Lunga quả đoán từ làm nóng người khu gọi về Lũ Y dùng hắn thay đổi lao tướng Dũ An. Lũ Y đồng dạng là bờ gia dịu đội tuyển quốc gia lâu năm hậu vệ, kinh nghiệm của hắn cùng xuất sắc thân cao cũng có thể làm cho hắn rất tốt nhìn chăm chú phòng thủ Tony. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi. Cứ việc vừa đánh vào một bóng Tony biểu hiện vẫn cứ rất là xuất sắc, nhưng mà mới vừa lên chàng Lùy Tạ Ổ đối với hắn phòng thủ phi thường đúng chỗ, làm hắn rất khó lần thứ hai hoạt động vừa nãy cơ hội như vậy. Tony loại này tiền đạo sợ nhất chính là loại kiếp như hình với bóng tiếp phòng thủ. Hắn nam hiểu nhất chính là thừa dịp đối phương hậu vệ thất thần chớp mắt bắt giữ lấy chớp mắt là qua cơ hội. Mà Lùy Tạ Ổ nhưng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Thân hình cao lớn Lùy Tạ Ổ khuyết điểm là tốc độ xoay người chậm, tốc độ chậm, hơn nữa phòng thủ cảm giác vị trí có chút kém. Chỉ có điều những này điểm ở đụng với động tác đồng dạng chậm, chậm Tony thời điểm, cũng sẽ không thể ra. Cho tới phòng thủ cảm giác vị trí kém cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn, dù sao hắn hiện tại là ở thiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ Tony đây. Tony bị hạn chế sau khi, lập tỷ giữa sân lập ra đường biên chuyển vào trong chiến thuật cũng là rất khó thể hiện ra hiệu quả. Một cái khác tiền đạo gì là đi nổ đánh đầu năng lực tuy rằng cũng không sai, thế nhưng đối mặt thân cao cao hơn hắn, đồng thời đánh đầu cũng phi thường xuất sắc Lucy lúc, rất khó tranh đến bóng. Giữa lúc lập tỉ đang vì nên làm sao điều chỉnh chiến thuật mà buồn phiền thời điểm, bở ra giũ đội nhưng đánh ra một lần rất có uy hiếp phản kích nạ cùng cả cả chuyện này đối với bờ ra dịu đội giữa sân song hoạch từ giữa sân bắt đầu phối hợp liên tục đánh ra hai lần hai quá một sau khi đánh tới đội tuyển Italy vào ngoài cấm địa đem bóng chuyển cho mô nạ sau khi cả cả đột nhiên đến rồi một cái tả cá vào biết rõ cái này người bờ ra Duy hếp Italy các cầu thủ hậu vệ rõ ràng chịu đến ảnh hưởng hầu như toàn bộ đội tuyển Italy hàng phòng thủ đều bị cả cả lần này chạy chỗ hấp dẫn nhưng mà muốn nạ nhưng là đem bóng nhét hướng về phía vùng cấm một bên khác hầu như là mai phục tại Việt vị tuyến trên phạm bị đột nhiên xuyên bảo xuất hiện ở quả bóng đường bộ trêna giải phâu giống như cho cái bóng Fabiano đối mặt không thành ba. Nhìn thấy Fabiano bên người đã không có cầu thủ hậu vệ, Vi Phong chỉ có thể là lựa chọn tấn công. Nhận được quả bóng Fabiano đối mặt tấn công Duy Phong có vẻ phi thường bình tĩnh, hắn điều chỉnh tốt dưới chân quả bóng sau khi, thong dong đem bóng đẩy hướng về phía góc xa. Goal 3. Luis Fabiano 3. Làm bờ ra giũ đội số 9 trung phòng, hắn thể hiện ra giá trị của chính mình. Hắn kéo dài từ khi cuộn phê đệ dạ tỷ hòn cục tới nay cao ghi bản hiệu suất, đây là hắn đang tiến hành cuộc thi đấu trên đệ bốn cái đi bàn. Nay đủ khiến xếp hạng xạ thủ bảng 3 người đứng đầu. Sát thủ bảng 3 vị trí đầu xuất hiện hai tên cầu thủ bờ gia Dữu, này đầy đủ thể hiện ra bờ gia Dữu đội lực công kích. Ngoảnh ló lì công viên sân bóng cũng trong nháy mắt bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hồ, đám cổ động viên bờ gia Dữu nhiệt tình đầy đủ bị Phabii Ản nổ cái này ghi bàn cho tiêu đốt. Cái này ghi bàn có rất lớn một phần công lao nhất định phải ghi vào mô nạ trên người, hắn chuyền thẳng bóng phi thường bí mật, đồng thời cũng rất có lực xuyên thấu. Đương nhiên, còn có cả cả, chính là hắn chạy chỗ vì là Phabii Ản ổ cùng Môn Na lần này chuyển chạy phối hợp làm rất tốt hiệp hộ. Giải lệ cũng lại một lần nữa từ chỗ ngồi của mình lên, làm một tên, thâm nhiên, bóng đá Hắn có thể thấy được mô nạ này chân truyền bóng bên trong thể hiện ra trình độ mà đồng dạng ở trên khán đài Lâm linh thì lại có vẻ đối lập bình tĩnh một chút nàng cũng không phải một cái thuần túy cổ động viên hắn cũng sẽ không xem không có mô nạ thi đấu có thể nói hắn chỉ là mô nạ một người cổ động viên mà thôi vừa nãy ghi bàn mặc dù là mô nạ kiến tạo thế nhưng cũng không phải mô nạ ghi bàn vì lẽ đó Lâm linh cũng không có chức như vậy kích động bên sân Đunga cũng kích động vùng vậy cánh tay của chính mình có người mắng hắn bảo thủ thế nhưng cái nào hấn luyện viên gặp không hi vọng chính mình đội bóng thể hiện ra khủng bố lực công kích đây bởi vậy Dunga trên thực tế cùng hết thể cổ động viên bở ra giụ như thế, phi thường khát vọng đội bóng có thể ghi bàn. Này không, bở ra giụ đội ghi bàn thời điểm, hắn nhưng là so với bất kỳ fan bóng đá đều muốn hưng phấn. Hiện tại, hắn này chi bở ra giụ đội bên trong, có quá nhiều tấn công thất bại, e là cho dù hắn muốn bảo thủ cũng khó có thể bảo thủ lên. Nếu như không cố gắng lợi dụng một chút những này cầu thủ, vẫn đúng là xin lỗi những thiên tài này đây. Như vậy, liền để chúng ta mãnh liệt tấn công đi. Dunga trong lòng hào khí đột nhiên sinh ra. Chương 967. Chương 967. Ghi bàn công thần phạ bị ạ nộ cũng là vô cùng hưng phấn. Hắn đã từng còn trẻ thành danh, rồi lại đã từng ngắn lộn ở Trầm Luân. Cũng may tâm lý của hắn tố chất phi thường mãnh cường, cũng không có cùng những người ngã xuống các thiên tài như thế ăn năn hối hận, mà là chân thật, từng bước từng bước từ đội bóng nhỏ đã lên, nắm thật bất kỳ lần nào cơ hội, mới có hiện tại cái này chịu đến các nhà giàu có truy đổi bờ ra dịu sát thủ. Hiện tại, Ronaldo già đi, ạ trạng thái khó phục năm đó tác dụng, ạ tổ vẫn không có thể hoàn toàn trưởng thành. Hắn thành hoàn toàn xứng đáng bờ ra dịu đội số 1 thiên đạo. Vị này bờ ra dịu phong bá có lý do tin tưởng. Tại đây giới bất cục sau khi, mình có thể leo lên càng cao hơn sân khấu, trở thành nhà giàu đội bóng một cái lưới giao sắc. Ở ngắn ngủi chúc mừng sau khi, Phạm Fabiano không quên hướng đi mổ nạ biểu thị chính mình cảm tạ. Hắn phi thường rõ ràng, thành công cũng không phải là ngẫu nhiên, ở thành quả công trình bên trong, bất luận cái nào đối với hắn cung cấp trợ giúp người đều là ắt không thể thiếu. Mà hắn ở đội tuyển quốc gia thành công, tự nhiên thiếu không được sau lưng hắn vì hắn chuyển vận đạn pháo các đồng đội đặc biệt là Mona, vị này đội bóng tuyệt đối giữa sân hạt nhân, tựa hồ luôn có thể đệm bóng đưa đến vị trí tốt nhất, trợ hắn hoàn thành một đòn chí mạng. Rất nhiều lúc Mộ Na cùng hắn trong lúc đó biểu hiện ra hiệu ngầm, thậm chí so với cùng hắn xuất từ đồng nhất chi đội bóng cả cả càng thêm thâm hậu. Hiện tại bờ ra Dữu đổi lại một lần nữa tỷ số vừa qua, không biết Liệp Tỷ lại có ra sao chiến thuật điều chỉnh đến thay đổi cái này bất lợi cục diện đây. Bình luận viên vấn đề hỏi Liệp Tỷ trong lòng đi tới, hắn hiện tại cũng muốn đi thay đổi cái này bất lợi cục diện. Nhưng bất đắc dĩ trong tay hắn không đại tướng, cũng không có loại kia có thể đảm nhiệm kỳ binh cầu thủ, có thể nói là không bột đấu gột nên hổ. Bằng không, hắn vừa nãy cũng không cần rựa vào đổi dàn mua Tony đến thay đổi trên sân cục diện. Tạm thời không nghĩ tới đối sách Liệp Tỷ cũng không có vội va thay đổi người cùng với làm một lần không cố gắng, còn không bằng liên lặng xem biến đổi đây. Ngược lại thi đấu thời gian vẫn tương đối sung túc, hắn còn chưa tới được ăn cả ngã về không thời điểm. Thân trọng. là Liệp tỷ từ trước đến giờ tính cách, cái này được gọi là ngân hồ lão nhân xưa nay đều sẽ không lung tung đánh bạc, điều này cũng làm cho kế thừa hắn phong cách dù Ven Tú bị qua lên, lão phu nhân, tên gọi. Tuy rằng người ở bên ngoài xem ra, hắn cùng dù Ven Tú, thậm chí là trong tay hắn đội tuyển Italy danh tiếng đều cũng không khá hơn chút nào. Thế nhưng từng tòa từng bạc cuộc, một hạng hạng vinh dự chính là đối với Liệp tốt nhất chứng minh. Là một tên trên sân bóng kẻ bề trên, hắn là không cần đến xem trước sắc mặt người khác, bởi vì ở trên sân bóng làm huấn luyện viên hắn chính là người thống trị. Huấn luyện viên trưởng không có lập tức làm ra điều chỉnh, như vậy trên sân bóng cầu thủ nhất định phải muốn tự chủ làm ra một ít thay đổi đội tuyển Italy, cầu thủ dù sao đều là kinh nghiệm phong phú lao tướng, bọn họ điểm ấy thích hứng năng lực vẫn có. Làm đội tuyển Italy quan chỉ huy, lâu càng là biết do chính mình trách nhiệm trọng đại, hắn rõ ràng tăng nhanh cầm bóng số lần đáng tiếc chính là làm tiền vệ trụ hắn, vừa vặn cùng làm bở ra giũ đội trước eo mổ đối âm. Tuy rằng Dunga không có cho nạ sắp xếp phòng thủ nhiệm vụ, Thế nhưng mọi nạ trách nhiệm vẫn là sẽ làm hắn ở đủ khả năng tình huống, làm ra một ít đối với phòng thủ có trợ giúp sự tình. Dù cho chỉ là một ít trước sân mức cúp. Hiện tại, có trực tiếp cùng đối phương giữa sân hạt nhân đối thoại cơ hội, mồ nạ làm sao sẽ buông tha. Peter Low hiển nhiên cũng biết mình đụng với đến cứng, thế nhưng làm đội bóng nhà trường, hắn phải đi dung cảm đối mặt những thứ này. Hầu như hết thể fan bóng đá đều đối với Peter Low cái kia tinh chuẩn cước pháp cùng với rộng rãi sự nghiệp khác sâu ấn tượng, nhưng cũng quên một điểm. Vậy thì là trước eo xuất thân hắn kỳ thực có phi thường xuất sắc cá nhân kỹ thuật. Trước bờ ra giũ đội tuyển quốc gia đội trưởng các liên từng khích lệ quá Peter kỹ thuật Xem cầu thủ bờ ra dịu như thế thật, đối mặt tiếp tới được Mộ Na, Tơ Lô cũng không có như đồng nhất giống như tấn công cầu thủ đang đối mặt vị này, thế giới cầu thủ xuất sắc nhất có bất kỳ ý sợ hãi. Hắn phong dong quét một vòng bốn phía tình huống, chuẩn bị đợi lát nữa nếu như đột phá thất bại, hắn cũng có thể tìm kiếm đường lui. Mộ Na cũng rất coi trọng lần này cùng Tơ Lô giao chiến, ở trong mắt hắn, Tơ Lô tuyệt đối là một cái đáng giá hắn tôn kính đối thủ. Tựa hồ cũng nhìn ra Tơ Lô muốn cùng hắn tranh tài một lần ý nghĩ, hạ thấp trọng tâm, đang tấn công. Nhìn thấy Mộ Na biểu hiện, Tơ càng là cởi khó xuống, hắn vào lúc này nếu như chuyền bóng đi ra ngoài, Mồ nạ tuyệt đối không cách nào ngăn cản hắn, thế nhưng như vậy vừa đến, hắn chẳng khác nào là thừa nhận chính mình không bằng mồ nạ, giáng giúp kia, vừa mất bóng đội tuyển Italy tinh thần không thể nghi ngờ gặp cáng thêm hạng. Đớt lô lại một lần nữa quét một vòng chu vi, có điều cùng với trước cái kia động tác tinh tế so với, lúc này hắn có vẻ hơi, trắng trợn, Hiển nhiên, hắn là thông qua động tác như thế đến chế tạo một loại hắn muốn chuyển bóng giả tạo. Nhưng mà như vậy giả động tác theo mồ nạ hình thành không là cái gì quay dày, bởi vì hắn hiện tại cũng không phải ở tiền vệ trụ vị trí Hắn không cần phải đi phòng thủ Tello chuyền bóng, ngược lại phía sau có cái khác đội hưu đến phòng thủ đội tuyển Italy cái khác tấn công cầu thủ đây. Hắn muốn làm chỉ là không cho Tello đột phá hắn phòng thủ thôi. Bởi vậy, đối với tơ Tello những này giả động tác, mồ nạ căn bản không hề bị lay động, vẫn cứ là cẩn thận nhìn chằm chằm Tello. Tello tự nhiên cũng chưa hề nghĩ tới chỉ dựa vào điểm ấy thủ đoạn đã tới đi mồ nạ. Rất nhanh, hắn động tác kế tiếp hay cùng lên, hắn đột nhiên sáng mắt lên, tự hồn là nhìn thấy gì thứ tốt, sau đó nâng lên chân phải của chính mình chuẩn bị chuyền bóng. Mặc dù biết Tello này vẫn như khả năng là giả động tác, Thế nhưng Mộ nạ nhiều năm trước tới nay nuôi thành phòng thủ quen thuộc vẫn để cho hắn theo bản năng làm ra chuẩn bị giam giữ đột tác. Nhưng mà Tơ Lô dưới chân nón nhưng mà không có chuyện đi, mà là cổ chân xoay một cái, hướng về bên trái chuẩn bị đột phá. Mộ nạ đã sớm để lại một tay, vì lẽ đó ở Tơ Lô biến hướng thời điểm, hắn cấp tốc thu hồi trọng tâm, đồng thời một vượt qua Tơ Lô tưởng tượng tốc độ gián bảo. Vừa kề sát thân, Mộ Na mới phát hiện, Tơ Lô cũng không giống ngoại giới nói như vậy, nhuyễn, hắn thân thể vẫn rất có liệu. Hơn nữa, càng đáng quý chính là đang cùng Mộ Na đấu sức bên trong, hắn cũng cũng chưa hề hoàn toàn ở hạ phòng. Xem ra quanh năm ở tiền vệ trụ vị trí đối kháng để hắn thân thể đối kháng tính tăng cường không ít, đương Tötlo cũng không có ngốc đến tiếp tục cùng Muna vật lột, hắn nhưng là dựa vào đầu góc đá bóng người. Kết quả là, Tötlo ở miễn cưỡng đứng vững Muna để ép đồng thời cũng đang tìm kiếm một cơ hội. Rốt cục, đang nhìn đến chạy trốn bên trong mô nạ chân phải vừa xuống đất, mà chân trái đang chuẩn bị nâng lên thời điểm, Tötlo đột nhiên dùng chân phải đem bóng kéo trở về, sau đó sẽ chân phải rơi xuống đất thời gian thuận thế đập về quả bóng, chuẩn bị từ phía bên phải tiếp tục đột phá. toàn bộ động tác hoàn thành làm liền một mạch, đủ thấy hắn xuất sắc cảm giác bóng đương nhiên, hoàn thành lần này động tác Chỉ dựa vào kỹ thuật là không đủ, nếu như không phải trước hắn đứng vững Mộ Na thân thể thế tiên công, hắn lần này đột phá đã sớm chết trẻ điều này cũng rất tốt chứng minh, ở hiện đại bóng đá bên trong, không có thân thể chống đỡ thuần kỹ thuật cầu thủ là rất khó thành đại khí. Mộ Na hiển nhiên không ngờ rằng Tzerlo gặp có này một tay, Tzerlo vừa nay cái kia về kéo bóng đột phá động tác tuy rằng đơn giản, thế nhưng chân chính có thể ở trên sân bóng, thích hợp trong hoàn cảnh làm được người dù sao vẫn là không nhiều. Hơn chi, Tzerlo là nằm ở Mộ Na áp lực nặng nề bên dưới. Mắt nhìn mình liền muốn bị Tzerlo thành công đột phá, Mộ cũng không có bó tay chịu trói, mà là trực tiếp giẫm xuống xe thang gấp. Động tác như thế đối với cổ chân tới nói gánh nặng rất lớn, đổi làm đường cầu thủ, làm ra động tác như thế, rất có thể sẽ trực tiếp bị thương. Thế nhưng Mộ nạ tên biến thái này, nhưng lăng là không mất một sợi tóc làm đi ra. Bởi vậy, giữa lúc tơ lô vì chính mình thành công đột phá mà cao hứng, cũng chuẩn bị tiến hành động tác kế tiếp thời điểm. Hắn nhưng buồn bực phát hiện, Mộ Na lại đoan hồn bất tán dính vào đang chuẩn bị vì làm tơ lô đột phá mà hoan hô đám cổ động viên ý cũng giống như bị Mộ nạ đột nhiên về truy bóp lấy cái cổ. Terlo đang bị cải tạo thành tiền vệ trụ sau khi, đã rất ít sử dụng hắn cái kia xuất sắc qua người kỹ thuật. Dù sao ở tiền vệ trụ ở vị trí này mất bóng nhưng là rất nguy hiểm. Bởi vậy, hắn vừa nãy làm ra lần kia thành công đột phá đã là đáng quý, lại để hắn tại đây loại khẩn cấp tình huống làm ra ứng biến thực sự là một cái chuyện khó khăn. Chương 968, nhất định phải thay ta đem luật cục cầm về. Chương 968, nhất định phải thay ta đem luật cục cầm về. Dưới tình huống như vậy, Tớt Lô từ trước đến giờ bình tĩnh đại nao lại xuất hiện một đoạn thời gian trống. Như vậy do dự đối với dẫn bóng đột phá người tới nói là vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là hắn hiện đang đối mặt vẫn là mồ nạ như vậy đỉnh cấp cầu thủ hậu vệ. Nhìn chúng rồi, Tơ Lô do dự, Mộ nạ trực tiếp nhìn chúng rồi quả bóng, sau đó một cái tạ phía sau xoạt bóng trực tiếp ôm lấy Tơ Lô dưới chân quả bóng, Tơ Lô cũng bởi vì không thắng được xem mà bị Mộ nạ cho mang ngã. Suy Không Cam lòng nhìn thấy lần này tấn công liền như vậy chung kết đám cổ động viên ý phát sinh chỉnh tề suy thành, hy vọng trọng tài chính có thể phán phạt Mộ nạ phạm quy. Nhưng mà vẫn mất thiết chú ý hai người trọng tài chính tự nhiên nhìn thấy Mộ nạ vừa nay động tác, vì lẽ đó hắn chỉ là hai tay hư nhất, ra hiệu thi đấu tiếp tục. Văn nhìn thấy trọng tài chính động tác, đám cổ động viên bở ra giũ rộn dập cao giọng vì là Mộ Na lần này hoan hô khen hay. Trong đó cũng bao quát trên khán đài rực lệ cùng Lâm Linh. Mộ Na có thể không có thời gian dừng lại đáp lại khán giả tiếng hoan hô, hắn tại chỗ bỏ sau khi thức dậy, xem đều không có liếc mắt nhìn Tolo, về phía trước dẫn theo hai bước bóng sau khi, trực tiếp một cước chuyển xa đưa đến cánh trái. Cạc cạc cái kia nói cho chạy trốn tiêu xái bóng người xuất hiện ở quả bóng đường bộ trên, lần này hai người vị trí lại đổi lại. Cạc cạc ung dung rỡ xuống đến bóng, đối mặt về truy rẻ vợ dọ tợ tạ, Cạc cạc dùng hắn nhất quán ngắn gọn mà sử dụng qua người kỹ thuật mạnh mẽ đột phá Ý lao tướng phòng thủ, sau đó quay đầu xe giết vào vùng cấm. Cạ Na vặn chỉ có thể là bọc lót lại đây. Lần này cả cả không có tiếp tục ham chiến, mà là trực tiếp đem bóng hành gõ đến bên trong vùng cấm. Trung lộ Fabiano bọc đánh đúng chỗ, nên bóng trực tiếp đền bóng. Quả bóng bay thẳng khung thành góc trên bên phải, mắt thấy quả bóng liền muốn bay vào tiêu nạp, đám cổ động viên bờ ra giũ đều chuẩn bị hoan hô, một bóng người đột nhiên bay tới, một tay đem bóng tha ra đường biên ngang. Ác quá đáng tiếc. Fabbi Ano nguyên muốn có thể lập cú đúp đồng thời trợ giúp bờ ra giũ đội khóa chặt thắng cục, nhưng rất đáng tiếc, che ở hắn cùng thành trong lúc đó chính là một đạo khó có thể vượt qua tường cao. Vậy thì là đệ nhất thế giới thủ môn Biphong. Ở trên khán đài đám cổ động viên bở ra dịu cũng đang hưởng ứng náo náo bình luận viên. Càng náo náo chính là giữa trưởng Phạm Piano, hắn nguyên bản có cơ hội lập cú đút, do đó ở xạ thủ bảng trên đổi theo mùa nạ. Hơn nữa hắn vừa nãy cái kia chân sút gol trên thực tế đã là không thể soi mói, nhưng đụng với biểu hiện càng thêm không thể soi mói uy phong, hắn chỉ có thể cảm thán thời vận không an thua. Uy phong lần này giống như thần trợ cứu tua cũng ở một mức độ nào đó kích thích đội hữu tinh thần. Nếu trời cao cũng không muốn đem chúng ta đưa lên lộ, cái kết tự chúng ta lại có lý do gì từ bở đây. Đầu tiên làm ra phản ứng chính là Liệp Địch, hắn làm ra bản cuộc tranh tài lần thứ 2 thay đổi người quyết định. Tuy rằng hắn trên ghế dự bị không có loại kỳ kỳ binh thức cầu thủ, thế nhưng là không trở ngại hắn thông qua thay đổi người đến đối với trên sân chiến thuật tiến hành điều chỉnh. Hắn đổi chính là giữa sân cự độ tự tạ, vị này công phòng thủ đều giai giữa sân cầu thủ thay đổi chính là mạ chỉ si ô, vị này ngựa vận thành viên ngày hôm nay ở đây trên giường như biến mất rồi giống như vậy, cũng không thể phát huy ra tác dụng của chính mình. Liệm tí đổi cự độ tự tạ hiển nhiên là chuẩn bị để hắn hiệp trợ tơ lô tham dự tấn công cùng phòng thủ, thêm vào rezo si đội tuyển Italy 4 tên giữa sân bên trong có 3 người thì sẽ không để đội tuyển Italy rơi vào một khi Perlo bị hạn chế liền rất khó tổ chức lên hữu hiệu tấn công quốc cảnh. Trên thực tế, ngoại trừ Perlo cùng mới vừa lên trạng tự tổ tự tạ ở ngoài, Rezosi cũng là một tên đỉnh cấp tổ chức hình tiền vệ trụ. Chỉ có điều bởi này chi đội tuyển Italy bên trong cũng không có cử đi xem gạt tủ sổ như vậy tuyệt đối phòng thủ hình tiền vệ trụ, mà Perlo lại là đội bóng hạt nhân, hơn nữa bờ ra dĩu đội giữa sân có môn ạ, cả cả cùng giấu bị nhổ luân phiên xung kích, điều này làm cho Rezosi không thể không càng thêm quan tâm với phòng thủ. Có điều Tortero tự tạ lên sân khấu sau khi để lộ ra một cái tin tức trọng yếu, vậy thì là muốn giải thả mấy người bọn hắn giữa sân, ba người bọn họ đem cộng đồng gánh chịu phòng thủ nhiệm vụ, đồng thời lại sẽ thay phiên phụ trách tấn công cùng tổ chức nhiệm vụ. Cứ như vậy, bờ ra Ryu đội giữa sân phòng thủ độ khó rõ ràng muốn tăng cường, chứ gan bài cũng sẽ bị toàn bộ quấy rầy. Nay không, ở tờ Tortero tự tạ lên sân khấu sau khi, Totlo không còn là đội bóng tổ chức tấn công trọng điểm, tờ tự tạ đã mỗi người có một lần sau xuyên vào suốt xa. Trong đó Rezoli cái kia chân vừa nhanh vừa mạnh sút goal còn khá có uy hiếp, chỉ có điều cuối cùng bị tập trung sự chú ý kệ xạ cho đập ra đường biên ngang. Đối mặt tình huống như thế, Anderson cùng lũ Cas hai người này tiền vệ trụ hiển nhiên có chút không chịu nổi, người trẻ tuổi xúc động vấn đề cũng thể hiện rồi đi ra, hậu trường Phạm Quy số lần rõ ràng tăng hơn nhiều ở thi đấu tức sẽ tiến vào cuối cùng 10 phút thời điểm. Anderson một lần lô mãng Phạm Quy cho đội tuyển Italy một lần ở ngoài vùng cấm khoảng 28m mở đá phạt trực tiếp cơ hội. Đây là một vị trí vô cùng tốt đá phạt cơ hội, ở Tello tầm bắn bên trong. Xét thực, Tello đá phạt công phu là vô cùng tốt. 30m khu vực trong vòng trên căn bản đều là hắn tầm bắn. Giống như Mona, hắn cũng là một tên lá vàng rơi cao thủ. Mona lúc trước quyết định luyện tập lá vàng rơi thời điểm liền không ít nghiên cứu qua tơ lô đá phạt video, hắn tự nhiên biết cái này người Italy là nguy hiểm cỡ nào đồng dạng, làm tơ lô hiệu lực AC Milan cùng thành tự địch thủ môn, Kệ Sạ cũng biết rõ tơ lô đá phạt bản lĩnh. Gần nhất mấy cái mùa giải, theo dõi nhỉ cùng Beckham gia nhập liên minh, trình độ nhất định gánh vắt một chút đá phạt cơ hội, điều này cũng làm cho Tötolo lá vàng rơi xuất hiện ở các cổ động viên trước mắt cơ hội thiếu rất nhiều. Có điều ở đội tuyển quốc gia vẫn không có người nào cùng hắn tranh cướp cơ hội. Tötlo hiển nhiên cũng rất coi trọng lần này đá phạt cơ hội, này từ hắn cái kia thận trọng bài bóng tư thế liền có thể thấy. Bờ gia Ryu đội đối với cái này bóng cũng là rất cẩn thận, muốn nạ cùng cả cả như vậy to con cầu thủ đều đứng ở bức tường người bên trong đối mặt này có tới 5 người bức tường người, Tötlo đang tìm kiếm một cái hoàn mỹ sút goal góc độ độ theo trọng tài chính tiếng còi vang lên, Tötlo cũng tìm được hắn muốn góc độ, sau đó bắt đầu rồi chính mình chạy lấy đà. Lần này Tötlo chạy lấy đà cùng với bình thường phi vượt có chút không giống, có vẻ đặc biệt dùng sức. Mại đến tận gơ lô cái kia chân phải bẻ mặt chân kéo thẳng, từng từng đánh vào quả bóng trên thời điểm, đại gia mới phát hiện, nguyên lai lần này hắn cũng không tính sử dụng hắn quen thuộc lá vàng rơi, mà là lấy mạnh mẽ suốt xa cứ pháp. Hơn nữa, tơ lô trực tiếp đem bóng đánh về không có ai tưởng giam giữ khung thành góc xa. Nguyên bốn đã bắt đầu hướng gần cột dọc chuyển bước kẻ xạ thấy thế lập tức điều chỉnh trở về trọng tâm, chuẩn bị hướng góc xa nào tới. Nhưng mà vào lúc này, tựa hồ chính là bù đắp chính mình mới vừa mới đưa cho đội tuyển Italy cái này đá phạt sai lầm, vừa lúc ở bóng đường phụ cận đầu của mình đi đạo rất lớn Ệ đỡ dụng khí cố nhiên đáng giá cổ Vũ, nhưng kết quả hắn nhưng là lòng tốt làm chuyện xấu. Hắn đầu cũng chưa hề hoàn toàn lĩnh thực quả bóng, mà chỉ là cùng quả bóng phát sinh một cái chết chạm. Quả bóng lập tức phát sinh khúc xạ, lại hướng gần cột dọc bay đi. Vừa điều chỉnh về trọng tâm kệ xạ hiển nhiên không cách nào lại một lần nữa đem trọng tâm trả về, bởi vậy hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn quả bóng hướng về tay trái của chính mình một bên bay về phía khung thành. Bá quả bóng tầng tầng đánh vào lưới khung thành trên phát sinh âm thanh leng keng. Đoàn đám cổ động viên ý cũng trong nháy mắt bùng nổ ra tiếng hoan hô của chính mình. Go 3. Tốt lô đá phạt hoàn thành rồi một đòn chí mạng ở mượn hẳn đỡ sần trợ giúp sau khi, Tötlo trợ giúp đội tuyển Italy san bằng tỷ số. Đây là cực kỳ trọng yếu một cái ghi bàn ba. Ghi bàn sau Tötlo hưng phấn chạy chỗ lên, hắn đầu kia tóc dài có vẻ đặc biệt phiêu giật. Rất nhanh, hắn liền rơi vào các đồng đội trong vòng ấy. Đội tuyển Italy thể hiện ra bọn họ làm đường kim vô địch góc gác. Ở lạc hậu bất lợi cục diện bên dưới bọn họ rốt cục vẫn là tìm được cơ hội, ở thi đấu chỉ còn dư lại cuối cùng 10 phút thời điểm san bằng tỷ số. Hiện tại hai đội bóng lại trở về đồng nhất hàng bắt đầu, không nghi ngờ chút nào, đón lấy thi đấu sẽ càng thêm đặc sắc. Bên sân Liệp Tỷ đối mặt ghi bàn đúng là có vẻ rất bình tĩnh, hắn chỉ là mặt không hề cảm xúc mua mua quả đấm, phản phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Mà một cái khác gã huấn luyện viên trước đung ga nhưng là một mặt tái nhợt, dưới cái nhìn của hắn cái này mất bóng hoàn toàn có thể lấy phòng ngựa. Chính là Edson liên tục sai lầm tạo nên cái này mất bóng, đây chính là tuổi trẻ đánh đổi a. Mặc dù đối với với cái này mất bóng cũng rất đáng tiếc, thế nhưng Mộ nạ nhưng không có quá nhiều ảo não. Hắn đầu tiên là chạy đến ủ dụ Edson bên cạnh, một cái ôm đồn hắn đầu, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, "Đường mục trí, còn có thời gian đây, chúng ta lại tiến vào hắn một bóng là được." Tuy rằng Mộ nạ nhỏ giọng, thế nhưng hắn cái kia từ tính tiếng nói tựa hồ mang theo một loại nào đó ma lực, khiến mới vừa rồi còn đủ dữ vạn phần Anderson trong nháy mắt khôi phục đấu trí. Dù sao đã cùng Mộ nạ kể vai chiến đấu ba cái mùa giải, hắn biết rõ Mộ nạ cái kia nói được là làm được đặc điểm. Nếu hắn nói rồi lại muốn tiến vào một bóng, liền nhất định sẽ lại tiến vào một bóng. Mà chính hắn cần phải làm là xem trọng vùng cấm chức khu vực này, để Mộ nạ có thể an tâm đi tấn công. Bên sân Dung Ga nguyên bản còn đang suy nghĩ có phải là phải thay đổi dưới Anderson, thế nhưng cân nhắc đến này hay là sắp sửa cho tuổi trẻ hắn trong lòng lưu lại một ít bóng tối, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này mà đang nhìn đến Mona an ủi hắn sau khi, lưng càng là yên tâm. Thi đấu rất nhanh liền lại bắt đầu lại từ đầu, bị truy bình điểm số bỏ ra dịu đội tấn công rõ ràng trở nên tích cực lên, mà đội tuyển Italy cũng không có trở lại phòng thủ phản công chiến thuật, ba tên giữa sân vẫn như cũng là luân phiên tổ chức đội bóng tấn công. Mà lao tướng cả mộ rèn nghệ sĩ tình cờ đường biên đột kích cũng thường thường có không sai hiệu quả. Hiển nhiên, Tony đang thăm dò lũy ý Tàu một ít đặc điểm sau khi, cũng từ từ tìm tới một chút cơ hội. Phút thứ 83, hắn ngay ở vùng cấm tuyến phụ cận hoàn thành rồi một lần xoay người sút Chỉ có điều này cất lực độ ít hơn suốt gôn cuối cùng bị kẻ xa trực tiếp ôm đồm vào trong lòng. Vào lúc này, Dunga cũng đang chuẩn bị thay đổi người, Diego, Hato cùng Nima, Anves đều ở làm nóng người khu làm làm nóng người vận động, bất cứ lúc nào chờ đợi Dunga điều khiển. Có điều Dunga cũng còn đang quan sát trên sân tình huống, dù sao trên sân công kích đội hình đã là hắn mạnh nhất phối hợp. Quả nhiên, bờ ra riêu đội rất nhanh sẽ đánh ra một lần phản kích phối hợp. Mona, Kaka. Phạm bị Arno cùng với Robinho này trước sân bốn xoa kích trong lúc đó liên tục lan truyền để đội tuyển Italy hàng phòng thủ trong lúc bất tri bất giác lộ ra một chút kẽ hở ở lớn như vậy tốt tình huống, Robinho lại mù quáng lựa chọn sút xa. Tuy rằng hắn sút xa chất lượng sát thực tương đối cao, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị biểu hiện càng Thần Dũng Phi Phong cho giam giữ đi ra ngoài ở trên khán đài bờ ra dịu đội fan bóng đá khỏi nói có bao nhiêu phiền muộn. Mà bên sân đung Dunga càng là tức giận đá rơi xuống trước người bình nước khoáng, hiển nhiên hắn là đối với Robinho qua loa lựa chọn xa mà bất mãn. Bởi vì phải là tiếp tục phối hợp, hoàn toàn khả năng hình thành càng cơ hội tốt chỉ có điều đang nhìn đến lần này tấn công sau khi, đúng ra đúng là tạm thời thả xuống thay đổi người ý nghĩ. Bởi vì vừa nãy lần kia phản kích chứng minh, bốn người kia hoàn toàn có trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ cục diện năng lực. Ở sau đó một làn sóng tấn công bên trong, đội tuyển Italy Suýt chút nữa liền công phá bờ ra dịu đội không thành. Tốc lô đá phạt chuẩn xác tìm tới Tony đỉnh đầu, lần này môn nạ đều không thể ngăn trở hắn. Chỉ có điều ở môn nạ tiếp thân qué giày bên dưới, Tony cuối cùng một con đem bóng trên đỉnh khán đài. Thời gian ngay ở hai đội ngươi tới ta đi tấn công bên trong từng giây từng phút trôi qua. Trên khán đài đại đa số người cũng đã chuẩn bị chờ đợi bù giờ thi đấu đến. Nhưng mà ngay ở đệ bên sân trọng tài thứ tư điều tiết bảng điện tử thời điểm, bờ ra giũ đội rồi lại khởi xướng một lần phản kích. Cao tốc dẫn bóng bên trong mùa nạ trực tiếp đem bóng chuyển cho Lùi lại Caka, sau đó Caka không có dừng bóng lại trực tiếp đem bóng làm cho xuyên vào mùa nạ. Mùa nạ cũng không có dừng bóng, tiếp tục đem bóng đi phía trái chết bị lại, xuyên vào Caka liền nhận được quả bóng. Mùa nạ đem bóng sau khi chuyển ra, hết tốc lực nhằm phía đội tuyển Italy vùng cấm. Hắn xuyên vào hiển nhiên hấp dẫn đội tuyển Italy cầu thủ hậu vệ sự chú ý. Kaka thừa cơ hội này đột nhiên dẫn bóng trong chiều đường một cái cắt vào bên trong, sau đó trước ở rệm bờ rọ tợ tạ ram giữ trước, lên chân sút sệt góc gần. Quả bóng xuyên qua hỗn loạn đội tuyển Italy vùng cấm, lan hướng về phía gần của dọc. Huy Phong tầm mắt rõ ràng chịu đến phía trước cái kia một đống người ảnh hưởng, khi hắn nhìn thấy quả bóng làm tiếp ra cứu thua động tác thời điểm, đã không kịp. Quả bóng cuối cùng sát cột rọ bên trong duyên lăn tiến vào khung hành. Với lần này, toàn bộ khéo lỳ công viên sân bóng đều rơi vào đám cổ động viên ra dịu điên mừng không khí bên trong. Hạ tạ 3 Tuyệt sát, đây là một cái tuyệt đối tuyển sát Cái này ở Caji bên trong trưởng thành siêu sao dùng một cước tuyệt sát 39, báo lại 39, đội tuyển Italy. Kakaka ở lúc mấu chốt chứng minh giá trị của chính mình, đồng thời cũng chứng minh phi thường trọng yếu một điểm, vậy thì là bờ ra giũ đội cũng không phải là mổ nạ một người đội bóng. Bờ ra giũ đội bên trong ngoại trừ mổ nạ còn có thật nhiều giải quyết dứt khoát siêu sao ba. Bên sân có chút căng thẳng đi qua đi lại đùng ga nhìn thấy ghi bàn sau khi trực tiếp từ tại chỗ một nhạy cao ba thước. Thật làm cho người lo lắng hắn có thể hay không thương tổn được gân quốc. Mà Kakaka triêu bài thức, cảm tặn chúc mừng động tác cũng xuất hiện ở công viên trên sân bóng. Mộ Na cùng các đồng đội cũng từng cái từng cái hưng phấn nhằm phía hắn, sau đó trực tiếp đặt ở cả cả trên người, đem hắn đặt ở thấp nhất. Cứ việc có chút thở không nổi, thế nhưng cả cả trên mặt vẫn cứ chỉ có hưng phấn nụ cười. Cùng lúc đó, đội tuyển Italy các cầu thủ thì lại phi thường ủ rũ. Đội bên trong không ít đội viên cũ đều muốn nổi lên 2000 năm Azzurro trận chung kết cái kia bị đội tuyển Pháp thời khắc cuối cùng tuyển sát bi thảm một màn. Mà đội bên trong vài tên có thể xác định là một lần cuối cùng tham gia hật cột lão tướng đều chán trường đến ngồi ở trên cỏ, bởi vì bọn họ rõ ràng, bọn họ hật cuộc, cuộc đời hay là đã kết thúc. Bên sân liệp đỉ tử trên ghế dự bị gọi dậy trên ghế dự bị tên cuối cùng tiền đạo Bùa Di Yen Tuy rằng ở Milan thể hiện xuất sắc, thế nhưng trở về đội tuyển quốc gia Bùa Di Yen vẫn luôn không có thu được chứng minh cơ hội của chính mình. Lần này hắn rốt cục nên đón cơ hội, chỉ có điều thời gian còn lại đến quá thiếu. Dunga cũng ở đội tuyển Italy thay đổi người sau khi lại một lần nữa lựa chọn thay đổi người. Mẹn lộ thế cho Giobino, tăng mạnh phòng thủ, đồng thời cũng kéo dài một hồi thời gian. Bù giờ 3 phút đối với đội tuyển Italy tới nói là như vậy ngắn ngủi, lên sân khấu sau bộ rỉ y end thậm chí chưa kịp hoàn thành một lần sút gol, trọng tài chính liền thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Tiếng còi vang lên một sát na, toàn bộ khán lý công viên sân bóng đều trở thành người bờ ra giu hoàn hô Ho thiên đường. Mà người Italy thì lại chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu thất bại. Tony, Cá Nạ vạ rổ cùng rèm bờ rọ tở tạ như vậy lao tướng càng là vô lực co quắp ngồi ở trên cỏ. Đối với bọn họ tới nói, bọn họ sắp sửa triệt để nói với vết gặp lại. Ở cùng các đồng đội đồng thời chúc mừng một hồi sau khi, Mộ Na đột nhiên nhớ tới bạn tốt Tony. Quay đầu nhìn lại, Phát hiện Tony nhìn thẳng Dương Dương quang ngồi ở thảm cỏ trên, Mộ nạ đi tới, đem Tony kéo lên, "Luca, đừng khổ sở. Năm ngoái các ngươi không phải nắm quá luật cuộc sao? Lần này làm sao cũng dở đến phiên chúng ta chứ?" Mộ nạ cái kia ung dung ngứa khí sắc thực có không sai hiệu quả, Tony cái kia miệng ba hoa quen thuộc tựa hồ cũng bị kêu gọi đến, đến rồi, "Đúng, ta chính là xem ngươi còn không nắm quá luật cụt, mới đưa cơ hội lần này để cho các ngươi. Nhớ kỹ, chúng ta là vô địch thế giới, mà các ngươi lại thắng chúng ta, liền nhất định phải đem luật cuộc cho ta cất về. Biết không?" "Đây là cái gì lý luận?" Mộ Na cố nén muốn cười động Trình trọng gật gật đầu trả lời, tiên tâm đi, nhất định sẽ." Chương 969. Châu Phi là sinh ra kỳ tích địa phương. Chương 969. Châu Phi là sinh ra kỳ tích địa phương. Thành công cầu hôn Tony ở dùng một trận bữa tối cảm tạ Mộ Na cùng gia lễ sau khi sẽ theo đội bóng về Italy, chờ đội bóng sau khi giải tán hắn sẽ cùng Mạ Tạ đồng thời bắt đầu bắt tay chuẩn bị hôn lễ. Giờ đi Nam Phi trước, Tony cũng chưa quên dặn Mộ Na muốn hắn dùng một tòa hật cột cốc quản quân đến làm kết hôn lễ vật. Mộ nạ tự tin cho Tony một cái khẳng định trả lời chắc chắn, có điều hắn cũng rất rõ ràng, thật muốn bắt được quản quân, hắn còn cần sông qua hai quan. Vì thượng giang Nan hai quan đầu tiên, mẫu nạ cùng các đồng đội muốn đối mặt chính là châu Âu quán quân đội tuyển Tây Ban Nha. Hiện tại đội tuyển Tây Ban Nha có thể nói là danh tiếng chính sức lực, trạng thái chính giai, nghiêm nhiên có 08 cái kia chi lấy toàn thắng thành tích bắt được Euro quán quân vô địch chi sư cái bóng. Bọn họ tuyệt đối là bờ ra giũ đội cho đến bây giờ đụng tới mạnh nhất đội bóng đương nhiên, bờ ra giũ đội hiện tại trạng thái cũng không kém. Luôn đang tiến hành ngắt cốt biểu hiện, bờ ra giũ đội nhưng là phải so với đội tuyển Tây Ban Nha càng thêm xuất sắc. Khiến các cổ động viên thỏa mãn chính là hai trong đội đều chưa từng xuất hiện cái gì trọng yếu cầu thủ bởi vì thương bệnh hoặc là ngừng thi đấu mà thiếu trận tình huống. Có thể nói, đây là hai đội bóng trong lúc đó mạnh nhất đối thoại. Cuộc tranh tài này sắp sửa ở đủ bằng sân bóng tiến hành. Đối với tòa này sân bóng, bờ ra giũ đội cũng không xa lạ gì, đây là vòng bảng thi đấu cùng đội tuyển Bồ Đào Nha nơi so tài. Ngay sau khi kết thúc, bờ ra giũ đội liền bắt đầu thời hạn 3 ngày đóng kín huấn luyện, lấy tìm kiếm đối phó đội tuyển Tây Ban Nha biện pháp đội tuyển Tây Ban Nha là điển hình châu Âu phái Latin, chú ý mặt đất phối hợp, có thể đầy đủ lợi dụng sân bóng mỗi một cái không gian, trạng thái thật lúc tấn công như nước chảy mây trôi, vui tai vui mắt, thoải mái trận chế. Nay ở một trình độ nào đó cùng gần nhất mấy cái mùa giải thịnh hành châu Âu dưới bóng đá Barcelona rất là tương tự. Bọn họ mạnh mẽ chủ yếu nhất là thể hiện ở giữa sân phương diện, lấy xa vi cầm đầu mấy vị kỹ thuật hình giữa sân thành công đem trước sân cùng hậu trường sâu chuỗi ở cùng nhau. Mà vài tên giữa sân cầu thủ trong lúc đó phối hợp cũng là thân mật không kẽ hở, dùng thiên y vô phùng để hình dung không một chút nào khuyết đại. So với truyền thống Latin đội bóng, đội tuyển Tây Ban Nha toàn thể tính càng mạnh hơn. Không giống Argentina cùng bờ ra dịu như vậy đội bóng như thế, rất nhiều lúc yêu thích dựa vào ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân để giải quyết thi đấu. Cái này cũng là đội tuyển Tây Ban Nha rất khó đối phó nguyên nhân. Đang tiến hànhượt cục cho tới bây giờ, tuy rằng đội tuyển Tây Ban Nha to lớn nhất điểm công kích là hai tên hàng tiền đạo cầu thủ Vila cùng Torres, nhưng là cùng bờ ra giũ đội như thế, bọn họ cũng cũng có rất nhiều cái khác tấn công điểm. Giữa sân hạt nhân Xavi cũng đánh vào hai bóng, mà vào một bóng cầu thủ càng là đạt đến 5 tên, trong này còn bao gồm hai tên hậu vệ. Đội tuyển Tây Ban Nha điểm công kích phân chia tán thực sự là khiến người ta khó lòng phòng bị. Cái này cũng là Dunga cùng hắn bờ ra giũ đội trọng điểm phòng bị. Bờ ra đội lực công kích tuy rằng không cần nghi vấn, thế nhưng phòng thủ năng lực cũng không coi là hàng đầu. Ít nhất từ trước biểu hiện đến xem, là rất khó hoàn toàn phòng vệ lực công kích mạnh mẽ đội tuyển Tây Ban Nha ở 5 vị trí đầu cuộc tranh tài bên trong. Bờ ra Dụ đội ném mất năm bóng, Bình Quân một hồi một bóng, này có thể không tính là một phần thật dài bài thi. Đây là ở bờ ra Dụ đội trận đó đều ba bóng mạnh mẽ lực công kích dưới sự che chở, mọi người cũng không có chú ý tới điểm này. Hiện đang đối mặt 5 vị trí đầu cuộc tranh tài số bàn thắng chỉ so với bờ ra Dụ đội thiếu một cái đội tuyển Tây Ban Nha, truyền thông cùng các chuyên gia cũng bắt đầu nắm bờ Gia Dụ đội phòng thủ làm văn. Mỗi một giới hớt cùng các truyền thông tựa hồ cũng không muốn nhìn thấy bờ Gia Dụ đội được Phản Phật chỉ có đem bờ ra giũ đội phân tích đến sạch sành sanh, mới có thể bảo đảm này chi đến từ đủ đũa bóng đá quốc đội bóng cùng cái khác đội bóng ở đồng nhất hàng bắt đầu. Hiển nhiên, điều này cũng cùng bờ ra giũ đội ở đất cục trên cái kia hiện hách chiến tích có quan hệ. Mọi người đều là yêu thích trợ giúp nhược thế quân thể, mà liên hợp đồng thời đến nhằm vào cửa giả. Điều này cũng làm cho bờ ra giũ đội mỗi một lần lượt cục đều gánh vác áp lực cực lớn 065 lượt cục, công lấy 5 bờ ra giũ vinh quang, nắm giữ Ronaldo, cùng cả, cả tứ đại thiên vương. Cùng với rổ bị nhỏ cùng môn nạ như vậy siêu cấp ngôi sao mới bở ra dịu đội chính là bởi vì bị truyền thông quá độ kiêu căng đưa tin, mà bị đối thủ từng cái nghiên cứu triệt để, dẫn đến ở tứ kết tức tao đạo thải đau đớn thảm thất bại. Lần này thi đấu, dù ra ngoại trừ khống chế song bên trong phòng thay đổi kỷ luật bên ngoài, cũng ở vẫn duy trì biết điều. Thêm vào lần này bở ra dịu đội hai đại siêu sao mộ nạ cùng cả cả cũng là rất biết điều người, vì lẽ đó năm nay bở ra dịu đội tuy rằng vẫn cứ bị được quan tâm, nhưng truyền thông cùng các chuyên gia nhưng rất khó ở bở ra giậu đội trên người tìm tới cái gì điểm chỉ. Bởi vì bờ ra giũ đội vừa không có tôn ra xem thượng giới giớiật cục như vậy, ngôi sao bóng đá tập thể Fao nỉ tất lúc đường viền hoa tin tức, cũng không có độ cao lộ ra ánh sáng. Nay cùng dĩ vãng bờ ra giũ đội đều có không nhỏ khác nhau. Mà lần này, các truyền thông cuối cùng từ bờ ra giũ đội trên người tìm tới bọn họ cần thiết được điểm, vậy thì là phòng thủ vấn đề. Trước bờ ra giũ đội phòng thủ vấn đề hay là không tính vấn đề, thế nhưng đến hiện tại, đối mặt đồng dạng mạnh mẽ đội tuyển Tây Ban Nha, vấn đề này liền có vẻ rất là rõ ràng. Khoảng thời gian này, Luka nhiều lần nghiên cứu một hồi nước Mỹ đội đối với đội tuyển Tây Ban Nha trận đó dạ tỷ Tuy nói ở lần kia cổn phẹ đệ dạ tỷ hòn cuộc thi đấu bên trong, bờ ra dưu đội chiến thắng chiến thắng quá đội tuyển Tây Ban Nha nước Mỹ đội. Thế nhưng cái kia cũng không thể đại biểu cái gì. Có thể từ nước Mỹ đội trên người học được một vài thứ, mới là đúng ga mục đích. Nước Mỹ là trên thế giới kỳ quái nhất một cái quốc gia, đúng ga tuy rằng cũng không đồng ý bọn họ khởi xướng giá trị quan, nhưng đối với người Mỹ ở thể dục lĩnh vực sáng tạo rất nhiều kỳ tích, hắn nhưng không được không dơ ngón tay cái lên 20 chiến thắng như mặt trời ban chưa đội tuyển Tây Ban Nha. Chưa từng xem trận đấu kia người sẽ cảm thấy khó mà tin nổi, đầu tiên gặp trực giác hoài nghi đây là một trận giả bóng, mà mặc dù là xem qua mấy lần cuộc tranh tài này Dung Ga đồng dạng có nghi ngờ. Này, hắn rất khó tin tưởng kỳ tích thật sự phát sinh. Tỉ mỉ nhìn kỹ sau khi, Đung Ga cùng các trợ thủ đến ra đội tuyển Tây Ban Nha bạo lạnh bại bởi nước Mỹ vài điểm nguyên nhân. Số 1, lúc đó rời đi châu Âu đại lục, quỹ dị khí hậu, hoàn cảnh xa lạ, đột ngạ sinh hoạt, dẫn đến những này vốn nên là nằm ở kỳ ức Tây Ban Nha đại cổ tay, xuất hiện không giống trình độ ghét chiến tranh tâm tình, điều này cũng làm cho đội tuyển Tây Ban Nha toàn thể trạng thái xuất hiện đê mê. Trận đó không hay, nếu như từ đội tuyển Tây Ban Nha bên này phân tích, đội bóng toàn thể trạng thái trượt, khả năng là to lớn nhất thủ phạm. Bất luận trước sân Villa, Toses vẫn là hậu chứng típ, Ramos. Bao quát gol thần Casillas ở bên trong tuyệt đại đa số lên sân khấu cầu thủ, đều có chút mất tập trung. Cái thứ nhất mất bóng là một cái ví dụ rất tốt, nước Mỹ đội 3 tên cầu thủ ở trước sân trung lộ cũng không thành công sắc bén một lần phối hợp, ngay ở Tây Ban Nha vài tên cầu thủ hợp lực dưới sự giúp đỡ hoàn thành rồi phá cửa, đầu tiên là giữa sân đội viên bức cấp không hẹp, sau đó là trung vệ tuyển vị không làm cuối cùng Casillas chuẩn bị động tác cũng không đầy đủ, cái thứ nhất mất bóng, nếu như đặt ở trước một quãng thời gian, cái kia trên căn bản thuộc về không chuyện có thể xảy ra, nhưng cầu thủ Tây Ban Nha chính mình hưởng hở, trợ giúp đối thủ chế tạo cái thứ nhất đi bàn, thứ hai mất bóng càng là như vậy, lúc này đội tuyển Tây Ban Nha trải qua dài lâu gần 40 phút nỗ lực, vẫn không có đánh vỡ người Mỹ thành trì, hết thể cầu thủ đều có chút nóng nóng, tâm thái, sự chú ý trên căn bản đều đặt ở tấn công phân đoạn, không ngờ người Mỹ lại phát động một lần đòn công kích chí mạng, phi một bóng ở Baola vòng ngoài cấm địa coi đội tuyển Tây Ban Nha phòng thủ trận tuyến như không, Hán cá Nhân lần này điên cùng dẫn bóng dẫn đến đội tuyển Tây Ban Nha hàng phòng thủ đại loạn, số 10 đô nổ vàng cầm bóng sau, chuyền bóng đường bộ cùng cường độ đều rất phản thường, không nghĩ tới đầu tiên là Pitt dễ dàng bỏ sót, sau đó là sơ ý Ramos, hú lòng kiến tạo, hắn dừng bóng, cho Lemsey si một lần tuyệt sát người đấu bỏ tốt tuyệt diệu cơ hội, cái này ghi bàn vừa xuất hiện, tương đương với trực tiếp phán Tây Ban Nha tự hình. Hay là đại gia có thể nói người Mỹ đã được rất ưu tú, nhưng cũng có thể công kích đội tuyển Tây Ban Nha chính mình đã được, rất cất chó, cầu thủ tựa hổ có hơi chán loại này khô khan sinh hoạt, bọn họ càng muốn trở lại Tây Ban Nha bãi biển, hoặc là đi Man Đạo bá lý như vậy nghỉ phép thắng địa đi này ra một hồi, mang theo mỹ nữ, chứa một cái mùa giải kiếm đến đại bả sao phiếu, ung dung thích trí dung ngoạn, đáng tiếc bọn họ đem thời gian lầm, dù sao Cổn Phệ Đế Dạ tỷ hòn cục còn chưa kết. Thủ điểm này là đội tuyển Tây Ban Nha bại bởi nước Mỹ phi thường trọng yếu một cái nguyên nhân, thế nhưng đối với đung Ga cùng bờ Gia cùng bở ra dịu đội trợ giúp nhưng không lớn. Dù sao đối với lần này là cục, đội tuyển Tây Ban Nha các cầu thủ cũng sẽ không giống đối sự Cổn Phệ Đế Dạ tỷ cục như vậy tùy hơn nữa bại bởi nước Mỹ đội cũng làm cho đội tuyển Tây Ban Nha xấu hổ sau đó dũng, đội tuyển Tây Ban Nha cũng đã rất lâu đều không có trải quyết điểm lợi mười vị. Thứ hai, người Mỹ chủ nghĩa anh hùng thúc đẩy nước Mỹ đội sáng tạo kỳ tích, lúc trước làm tất cả mọi người trong miệng một lời xem trọng Tây Ban Nha lúc, nước Mỹ đội huấn luyện viên trưởng thả ra hào ngôn, bỏ trợ Tây Ban Nha thắng liên tiếp kỷ lục, sáng tạo kỳ tích. Xác thực, vòng bảng thi đấu hai cuộc chiến trước thua Quang Ngũ khởi giáp, thứ ba chiến bởi vì Italy cùng bờ ra rượu ngang ngược quyết đấu mà ngự ông đắc lợi nước Mỹ đội, bất luận từ góc độ nào, đều rất khó bị thế nhân xem trọng, nhân làm đối thủ là lúc đó chính đang sáng tạo thắng liên tiếp kỷ lục, đội hình sa hoa, trạng thái chính giai Tây Ban Nha, đáng tiếc, toàn thế giới đều quên thậm chí là quên một điểm, vậy thì là nước Mỹ thức chủ nghĩa anh hùng nước Mỹ cầu thủ ở sân đấu trên chế tạo kỳ tích không ít quen thuộc bóng đá lịch sử người đều biết năm 1950 lần thứ nhất tham gia luật cuộc chính thi đấu nước Mỹ đội ở bờ ra du -Gi vật c vòng bảng thi đấu trên 10 chiến thắng bóng đá thủy tổ nước anh đội làm tin tức chuyến quay lại nước anh địa phương không tin điểm số người nước anh cho rằng điểm số sai lầm liền xuất hiện thế giới bóng đá trong lịch sử thú vị nhất một cái ngoài lề người nước anh ở trong nước đưa tin bên trong đều lấy vượt c vòng bảng thi đấu nước anh 100 nước Mỹ vì là tiêu đề đem một hồi thất bại biến dị là một chàng toàn thắng kết quả đương nhiên là lấy gì cười hào phóng làm, làm kết thúc Nước Mỹ đội lần này kỳ tích, được lợi từ so với tay càng tốt hơn trạng thái, càng hoàn mỹ chuẩn bị chiến đấu, càng thành công chiến thuật cùng với càng đoàn kết tập thể, là một nhánh đội bóng làm được tốt nhất, mà khác một nhánh đội ngũ hương hở, tự do tản mạn, cho dù là mạnh yếu rõ ràng thi đấu, cũng không cách nào từ chối kỳ tích xuất hiện điểm này cùng điểm thứ nhất như thế tương tự không phù hợp bờ ra giũ đội tình huống, hiện tại bờ ra giũ đội tâm thái cùng trạng thái đều rất tốt, nhưng đội tuyển Tây Ban Nha nhưng cũng đồng dạng xuất sắc. Chỉ có điều, tại đây dạng cường cường đối thoại bên trong Mối sao bóng đá năng lực cá nhân hay là sắp nổi lên đến tác dụng mang tính chất quyết định điểm thứ ba, mới là đối với bờ ra giũ đội tối có trợ giúp. Lướt qua khinh địch chờ chút tinh thần mức độ khó có thể đánh giá số liệu không nói chuyện, Tây Ban Nha đối với nước Mỹ đội thi đấu bên trong biểu hiện ra chiến thuật thế yếu chủ yếu có hai cái phương diện đầu tiên hậu vệ cánh để lên sau khi về phòng thủ vấn đề. Cặp đệ vị là cùng ra mốt hai cái đường biên kiến tạo của nhân, ở phía sau đều là có một cái thật dài chiến thuật khu vực chân không, ở một số tình huống rất khó bù đáp. Có điều hiện tại buộc cổ tựa hồ chú ý tới điểm này, tại đây giới đất trên Hắn thường thường sẽ đem ạ bợ lọ phong tới hậu vệ cánh trái vị trí, chính là vừa ý hắn năng lực phòng ngự. Mà gia mốt bất kể là năng lực vẫn là thể năng trên cũng có thể làm cho hắn tương đối xuất sắc chú ý thật kiến tạo cùng phòng thủ, này một cái nhược điểm cũng đang bị từ từ thay đổi. Thứ hai, vậy thì là chiến thuật độ công kích, kỹ thuật lưu giữa sân làm sao đối mặt có thể chạy có thể cấp kẻ cơ bắp vấn đề. Kỳ thực, vấn đề này vấn đề bản thân vấn đề cũng không lớn, chỉ cần cường lực không chế bóng, lúc cần thiết về phía sau chuyền bóng liền có thể. 2006 năm Ý ta li thắng lúc, chính là làm như vậy. Thế nhưng làm điểm này cũng vẫn đề thứ nhất cộng đồng xuất hiện, liền thành vấn đề Trận đấu kia bên trong Tây Ban Nha cái thứ nhất mất bóng cùng trung vệ biết có quan hệ thứ hai mất bóng cùng hậu vệ cánh ra muốt có quan hệ mà hai vấn đề này đều cùng giữa sân bảo vệ bất lực có quan hệ làm sao vi cùng Iniesta còn có sẽ nạ đều ở đây trên thời điểm ba người này một cái chuyển một cái mang một cái bảo vệ trên thế giới khả năng không người nào có thể dựa vào chạy áp chế lại Tây Ban Nha giữa sân nhưng Iniesta cùng nạ không ở cùng xa hợp tác tiểu hạnm về phía trước ý thức quá mạnh lập tức phòng thủ chân không liền xuất hiện còn có một cái vấn đề nhỏ từ trận đấu kia đến xem đunga cảm thấy bột cổ không có hạạ g ng có kéo Ạ dạ gồ nghệ dám đánh phòng thủ phản kích, năm 2008 Ezro liền dựa vào phòng thủ phản kích đánh bại đội tuyển Italy. Bocco thật giống ngoại trừ F ra ngoài công kích thì sẽ không đừng chiến thuật. Cái này cũng là đung Dunga làm chủ bờ ra dịu đội sau khi vẫn đang thay đổi đồ vật. Lúc trước hắn cải cách chịu đến bờ ra giũ trong nước nhất trí phản đối, nhưng ở hắn liên tục bắt quán quân sau khi, hắn cải cách rốt cục thành công. Điều này cũng làm cho bờ ra giũ đội phong cách càng thêm thành tụ. Cái này cũng là bờ ra giũ đội so với đội tuyển Tây Ban Nha một cái trọng yếu điểm. Từ trận đấu kia số liệu đến xem, nước Mỹ 55% chuyển bóng chuẩn xác so với Tây Ban Nha 78% tự nhiên là âm u thua kém, thế nhưng trong suốt trận thi đấu nước Mỹ đội nhưng có đồ nộ loạn, cỡ là kẻ, đẹp Demci, si, Bờ Giac Li, tư bội của kẻ, bắt thêm lẽ dạ chờ 6 tên cầu thủ chạy trốn vượt qua vài mét, đầy đủ là Tây Ban Nha chạy trốn hơn vạn mét cầu thủ con số 2 lần. Dựa vào chạy sáng tạo cơ hội, phi thường khuôn sáo cũ chiến thuật, thế nhưng rất hữu dụng. Chuyện này đối với nắm giữ rất nhiều tên cầu thủ trẻ bờ ra giũ đội tới nói cũng là phi thường tin tức hữu dụng. Nói tóm lại, thông qua nước Mỹ đội chiến thắng đội tuyển Tây Ban Nha trận đầu tiên, Dongga tổng kết ra trên sân bóng 3 câu chí lý nói rõ: 1. Bóng đá là một hạng rất có mỹ lực vận động, bởi vì ai cũng không cách nào dự đoán kết quả. 2. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, một nhánh thành công đoàn đội có thể sáng tạo kinh hỉ, chế tạo huy hoàng. 3. Châu Phi là sản sinh trên sân bóng kỳ tích địa phương, không phải thành chớ cái dậy. Thành công thường thường là gặp quan tâm người có chuẩn bị, Dongga cùng mẻo kim hắc chờ mấy cái trợ thủ ở các cầu thủ nghỉ thời điểm, từ bỏ chính mình thời gian nghỉ ngơi, bỏ ra một ngày một đêm nghiên cứu ra những thứ đồ này. Đã vì là đội bóng làm đủ đầy đủ chiến thuật chuẩn bị, đón lấy chính là muốn nhìn bọn họ làm sao đem những này nghiên cứu kết luận thực thi đến thi đấu bên trong đi tới. Khoảng cách bờ ra dư cùng Tây Ban Nha đỉnh cao cuộc chiến thời gian càng ngày càng gần, các truyền thông đối với cuộc tranh tài này quan tâm nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Cùng trước như thế, các truyền thông cũng là vui vẻ đối với hai đội bóng tiến hành một phen khá lạ. Bờ ra dư cùng Tây Ban Nha, bọn họ không thể nghi ngờ là phía trên thế giới này mạnh mẽ nhất hai chi đội tuyển quốc gia một trong. Hai đội bóng bên trong cũng hầu như bao quát phía trên thế giới này xuất sắc nhất cầu thủ. Bờ ra dư đội mônạ, Kaká, Ronaldo và tổ cùng Fabiano, đội tuyển Tây Ban Nha Tozet, Villa, Silva, Iniesta, Xabi Alonso cùng vả bợ Didi Ga, những này phía trước sân các cầu thủ từng cái từng cái có thể đều là giá trị liên thành đồng thời cả cả, Mona, Tozet, Xavi cùng Casillas có thể đều là đã từng trước sau vào danh sách quá cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hoặc quả bóng vàng 10 vị trí đầu hàng đầu cầu thủ. Như vậy một hồi tranh tài tuyệt đối là có thể nói xa hoa. Từ lực công kích đến xem, Bờ Gia Rio đội hai đại đạt được tay muốn thoáng chiếm cứ một ít ưu thế. Đánh vào 6 bóng Mona cùng đánh vào 4 bóng Fabiano nổ là đang tiến hành lượt cục trên công kích mạnh nhất tổ hợp mà dắt tay đánh vào 7 bóng tô z cùng Villa nhưng là mạnh mẽ nhất hàng tiền đạo hợp tác. Từ hướng này đến xem, đội tuyển Tây Ban Nha tấn công ưu thế chủ yếu là càng thêm phản diện. Mà Brazil giữ đội ưu thế nhưng là ở tuyệt đối tấn công điểm mổ nạ trên người. Có thể nói, mổ nạ biểu hiện có hay không xuất sắc, đem rất có thể trực tiếp quyết định cuộc tranh tài này thắng bại. Bên trong hậu trường vô diện, hai đội bóng có thể nói là kẻ tám lạ người nửa cân. Hai đội đều có xuất sắc hàng hậu vệ cầu thủ, thế nhưng hai đội hậu vệ, đặc biệt là hậu vệ cánh đều là loại kia càng chú trọng tấn công cầu thủ. Cứ như vậy, hai đội bóng năng lực phòng ngự tự nhiên đều chẳng mạnh đến đâu thủ môn vị trí, nắm giữ gần nhất mấy cái mùa giải nhất là phong quang thủ môn Ka sĩ Lát đội tuyển Tây Ban Nha có lẽ có nhất định ưu thế, nhưng mà bờ ra Jiu biên giới kệ xạ dù sao cũng không phải kẻ đầu đường xóa trợ, hắn đồng dạng nắm giữ thế giới đỉnh cấp thực lực. Cuối cùng chính là hai đội chủ soái, Dung Gia cùng khóa này vượt cột bất kỳ một vị đội mạnh huấn luyện viên trưởng so với, hay là đều sẽ khiếm khuyết một ít kinh nghiệm. Thế nhưng từ một tên tay sát đội trưởng thành công chuyển hình thành thiết huyết chủ soái, hắn thành công nắm giữ bờ ra Jiu đội phòng thay đồ. Nay cũng có thể bảo đảm chiến thuật của hắn có thể đầy đủ thi, dạy học hơn 3 năm tới nay xuất sắc chiến tích cũng là chứng minh tốt nhất buộ cụ nhưng là cái cụ có nhất định tranh luận huấn luyện viên lý lịch của hắn biểu cùng vinh dự bộ tuyệt đối có thể xương tụng phong phú thế nhưng hắn thành công nhưng vẫn không làm thế nào chiếm được ngoại giới khẳng định có rất nhiều người đều cho rằng hắn thành công là ngồi mát ăn bát vàng lúc trước ở ởêu hắn bắt mấy cái quán quân đều bị cho rằng là bởi vì đội bóng đi siêu sao chính sách thành công mà hắn bắt quán quân nhưng là dựa vào các siêu sao phát huy mà ở Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cũng là toàn bộ tiếp nhận rồi laoáiạ thành viên quốc, đồng thời còn ở dạ đấuỉ nhục tính thất bại càng làm cho người đối với hắn thất bại sản sinh Hoàng nghi nhưng mà cũng có người vặn ra, ở hắn rời đi giêu sau khi, cả Keo Clo đi tới giêu trước, giêu liên tục mấy cái mùa giải hai tay chống chân. Nay từ mặt bên chứng minh vị chủ soé này dạy học năng lực đồng thời, đang tiến hành thế giới thi đấu trên, dưới tay hắn đội tuyển Tây Ban Nha một lần nữa tìm về 08 ở rô loại kia đánh đầu thắng đó không gì cả nổi cảm giác, cũng là thực lực của hắn một cái rất tốt chứng minh. Nói tóm lại, từ mọi phương diện khá là đến xem, hai đội thực lực đều là ở sàn sàn với nhau. Thi đấu bên trong trường thi phát huy mới thật sự là quyết định thi đấu thắng bại chốt nhân tố. Chính như trước đung Dunga tổng kết như vậy, Châu Phi là sinh ra trên sân bóng kỳ tích địa phương, ai có thể phát huy càng xuất sắc, ai càng thêm để tâm, mới có thể trở thành cuối cùng kỳ tích người sáng tạo. Chương 970. Người đấu bỏ tốt môn đoàn đội phối hợp. Chương 970. Người đấu bỏ tốt môn đoàn đội phối hợp ở Nam Phi địa phương thời gian ngày mùng ngày 7 tháng 7, vở ra dư cùng đội tuyển Tây Ban Nha trong lúc đó vòng bán kết liền đem ở đủ bằng tiến hành. Thân là Nam Phi phồn mang nhất thành phố cảng, ở kinh tế và văn hóa phương diện, đủ bằng không bằng Network, ở du lịch cùng hoàn cảnh phức diện, đủ bằng cũng không bằng kết tạo. Thế nhưng là mức cục chín đại gánh vác thành thị một trồng, đủ bằng đại sân bóng nhưng độc đáo đặc sắc. Toàn này làm xong với năm ngoái tháng 11 sân bóng mới toàn sưng là Mốt sở mạc hỉ đạ sân thể dục, có thể chứa được bảy vạn fan bóng đá, ở tổ chức gấp cục 10 cái trong sân bóng xếp hạng thứ hai, chỉ đứng sau ước cục chủ sân thể dục sân sộ sợ City ở ước cục trong lúc, đủ bằng đại sân bóng đã cử hành 6 cuộc tranh giải. Bờ gia dư cùng đội tuyển Tây Ban Nha vòng bán kết chính là đang tiến hành thi đấu ở đây tiến hành cuối cùng một trận thi đấu. Có thể lấy như vậy một hồi thế kỷ cuộc chiến đến làm sân bóng ở cục trên ơn xuất, bằng sân bóng nếu là có tư tưởng mà nói, khẳng định cũng sẽ phi thường và mãn. Rose Hensbers sân thuộc sở City lấy đặc biệt tường ngoài thiết kế cùng to lớn dung lượng rừng, sân vận động kép tạo to lớn nhất điểm sáng nhưng là hắn được trời cao chăm sóc hoàn cảnh địa lý. So sánh với đó, đủ bằng sân bóng to lớn nhất điểm sáng chính là nó sân vận động thiết kế ở trên sân bóng mới, hai tỏa cái cầu cao ngang trời vượt qua, cũng ở trong sân bóng ương tụ hợp, cuối cùng ở phía nam cuối cùng hợp hai là một, như vậy đặc biệt thiết kế phi thường hấp dẫn nhãn cầu, khiến người ta liếc mắt nhìn liền khó có thể quên. Theo sân thể dục công nhân viên giới thiệu, dù bằng đại sân bóng thiết kế linh cảm bắt nguồn từ Nam Phi quốc kỳ Hai cái cùng lương hợp hai là một, tượng trưng nam phi cái này trong lịch sử một lần phân liệt quốc gia, bây giờ đoàn kết nhất trí. Mặt khác, không khéo đủ bằng người còn đưa cái này sân bóng chế tạo thành một cái điểm du lịch. Cái cầu cao phía trên có xe cáp, du khách có thể thừa ngồi xe cáp thông hành với cùng lương bên trên, cứ như vậy, không chỉ có toàn bộ sân bóng liếc mắt một cái là rõ mồn một, một, hơn nữa còn có thể ở xe cáp trên viễn vọng toàn bộ thành phố đủ bằng khu cùng vùng duyên hải bờ biển, độc đã mắt cái này thành phố ven biển đặc biệt phong quang. Mà khác, sân bóng một phía khác cùng lương có xây thang cuốn, ở công nhân viên dưới sự giúp đỡ, mặc vào an toàn trang bị du khách có thể đi lại ở cùng lương bên trên. Mà ở một cái liên tiếp hai cái cái cầu cao trên sàng ngang, lại cấu tứ sáng tạo thiết kế nhạy cực trang bị. Nếu như du khách đồng ý tiêu tốn 600 dạng, ước hợp 550 nguyên giờ mở bờ, như vậy, sân bóng công nhân viên có thể dẫn hắn đi bộ đi lên cái cầu cao, đồng thời thông qua một cái tay vịn thang đu đi tới nơi này dễ, cái sàng ngang bên trên, ở đây, du khách là có thể trải nghiệm từ gần trăm mét cao không nhạy cực mà xuống kích thích. Từ đu bằng sân bóng bên trong đến xem, càng thêm có thể cảm nhận được tòa này sân thể dục bất phà một mặt Đông dạng vì là lần này đột cục mới xây sân thể dục, sân vận động tiếp tạo tuy rằng chiếm cứ địa lợi ưu thế, nhưng bất luận sân bóng vẻ ngoài thiết kế vẫn là bên trong phương tiện chuẩn bị, đều muốn kém hơn một chút đầu tiên là khán đài phương diện, đủ bằng sân bóng khán đài xa hoa trình độ hoàn toàn không thua gì một ít nhà giàu câu lạc bộ sân vận động. Ngoại trừ mới tinh phổ thông làm ở ngoài, còn thiết chí xa hoa VIP phòng khách, chuyên môn dùng để tiếp đón trọng yếu phóng khách. Ở trận đấu bắt đầu trước, một ít trọng yếu quan chức, khách quý đều sẽ từ cái này một cái khung thành tiến vào sân bóng, sau đó thừa đi thang máy đến VIP phòng khách. Sau đó nhưng là cầu thủ chuẩn bị khu. Thi đấu trong lúc, hai đội bóng cầu thủ huấn luyện viên cùng công nhân viên đều sẽ ở đây chuẩn bị thi đấu. Coi như cùng Lukaku, San Siro những này toàn cầu nổi danh đại sân bóng so với, đủ bằng sân bóng ở đội bóng chuẩn bị khu phương tiện cũng có thể được xưng là xuất sắc. Nơi này có chuyên cung cầu thủ tắm rửa nhà tắm, đồng thời chia làm tắm vòi sen cùng bồn tắm lớn hai loại, cầu thủ phòng thay đồ cùng phòng tắm liên kết chặt chẽ, mặt trên không chỉ có quải quần áo giá áo, hơn nữa phía trên còn vì là mỗi cái cầu thủ phân phối mật mã khóa, cầu thủ có thể mang chính mình món đồ quý trọng đặt trong đó, cũng sẽ không lo lắng bị ăn cắp. Ở châu Âu các đại giải đấu bên trong thỉnh thoảng sẽ phát sinh phòng thay đồ mất trộm sự kiện, đủ bằng sân bóng cái này thiết trí có thể rất lớn giảm bất cầu thủ khủng hoảng tâm lý đồng thời, trong sân bóng còn vì là hai chi dự thi cầu thủ từng người thiết trí phòng họp bỏ túi, trong phòng họp có mở hội sử dụng máy bản, trên vách tường còn có đồ trắng, có thể cùng huấn luyện viên bố trí chiến thuật lúc sử dụng. Cùng phòng họp liên kết chính là một cái phòng vệ sinh, huấn luyện viên không cần chạy đến phòng tắm cơ khẩn cấp, như vậy thiết kế tuyệt đối có thể nói nhân tính hóa. Đi ra phòng họp chính là cầu thủ đường nối, có thể nối thẳng sân thể dục bên trong, sau đó Bờ gia giúp đội cùng đội tuyển Tây Ban Nha, cầu thủ cùng huấn luyện viên liền đem từ nơi này đi tới vòng bán kết sân khấu. Theo cầu thủ đường nối đi tới sân thể dục bên trong, có thể nhìn thấy sân bóng thảm cỏ được bảo dưỡng phi thường hài lòng. Ngay ở trận đấu bắt đầu trước khoảng 3 tiếng, nơi này còn có tung gương nước ở thảm cỏ trên lái qua, vì là thảm cỏ duy trì lượng nước. Bên cạnh còn có chuyên môn công nhân dùng hai tay vì là thảm cỏ hủy bỏ cỏ dại. Từng ở đủ bằng sân bóng đá thi đấu mô nạ cùng các đồng đội liền rất rõ ràng, bất kể là thiết kế, kiến tạo vẫn là bảo dưỡng, đủ bằng đại sân bóng đều có thể nói lần này ật cục sân vận động bên trong tầm gương. Khi thi đấu thời gian tới gần, một sợ mạp hỉ đã sân thể dục từ từ trở thành đủ bằng thậm chí toàn bộ thế giới tiêu điểm. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có 2, 3 tiếng, nhưng sân bóng ở ngoài đã có màu da khác nhau các cổ động viên ăn mặc từng người chống đỡ đội bóng giao đấu xuyên toa ở trên đường. Ngoài sân còn có rất nhiều đủ bằng địa phương tiểu thương, cầm một ít địa phương vật kỷ niệm cùng fan bóng đá đồ dùng đồng thời bán, phi thường có nam phi lạc sắc. Lúc này, rất nhiều người đều vẫn không có chuẩn bị ra trận. Bọn họ hoặc cầm hamburger, độ loại hình đồ ăn giải quyết bữa tối, hoặc là nhưng là nhìn một ít tiểu thương bán vật kỷ niệm làm hao mòn thời gian. Mãi đến tận 2 trước ghi lại dự thi cầu thủ xe buýt trước sau lái vào sân bóng, đợt thứ nhất fan bóng đá ra trận đỉnh cao kỳ bắt đầu rồi. Thời gian như thời gian qua nhanh, rất nhanh khoảng cách trận đấu bắt đầu cũng chỉ có không tới thời gian nửa tiếng. Trong sân bóng đã vang lên hai đội fan bóng đá tiếng ca. Thuộc về người bờ ra Jyu nhảy sả mạ khúc cùng với thuộc về N, người đấu Bọtchi ca ở sân bóng hai bên vang lên. Cùng lúc đó, hai đội bóng vấn luyện viên cũng ở bên trong phòng thay đồ đối với các cầu thủ tiến hành cuối cùng bố trí. Mộ Na lúc này thì lại ở phòng thay đồ bên trong làm chuẩn bị cuối cùng, hắn rất xin người ăn, ngày hôm nay cuộc tranh tài này sẽ là một hồi khiêu chiến thật lớn hắn nhất định phải lấy trạng thái tốt nhất đi đối mặt những thứ này, cũng đã giết tới vòng bán kết, vậy ta lại có lý do gì không tiếp tục tiếp tục đi đây? Muốn ạ ở trong lòng nghĩ đến. Ngoanh đủ bằng trong sân bóng đột nhiên bùng nổ ra một trận to lớn tiếng hoan hô. Hai đội cầu thủ ra trận, để chúng ta đến xem bọn họ đội hình ra sân đi. Đội tuyển Tây Ban Nha đội hình ra sân, 442. Thủ môn, 1 Kasilas, hậu vệ, 15 ra Ramos, 5 Godín, 3 Piqué, 16 Abroloa, giữa sân, 6 Iniesta, 8 Xavi, 14 Alonso, 21 Silva, tiền đạo, 7 Villa, 9 Torres. Không nghi ngờ chút nào, đối mặt mạnh mẽ bờ ra dịu đội, bột cố ngày hôm nay phái ra mạnh nhất đội hình. Bộ này đội hình tuyệt đối có thể xưng tụng xa hoa, hầu như mỗi cái vị trí đều là ngôi sao bóng đa cấp. Bọn họ ngày hôm nay sắp sửa cho bờ ra dịu đội mang đến to lớn thiền thức. Bờ ra dịu đội, đội hình ra sân, 4231. Thủ môn một kẻ xạ. Hậu vệ, 6 Anves, 5 Lucio, 4 Duan, 12 Marcello. Tiên vệ trụ, 8 Anderson, 14 dịu bờ Toshiba. Trước eo, 10 Kaka, 19 Mona, 11 Zob Ngày hôm nay bở ra dịu đội vẫn cứ là sắp xếp ra trước thường thường dùng đến trận hình, thế nhưng ở nhân viên trên nhưng có một ít video. Trong đó, hai cái hậu vệ cánh vị trí đội càng quen thuộc Tây Ban Nha bóng phong Anves cùng Marcelo, mà tiền vệ trụ vị trí nhưng là lấy một giả một trẻ phối hợp. Những vị trí khác thì lại vẫn cứ là đung ga trong tay tuyệt đối lực lượng chính. Cùng mồ nạ sóng vai đi ở đội ngũ phía trước chính là đội tuyển Tây Ban Nha đội trưởng Kassilat, cái này cũng là mồ nạ hiệu lực với diêu thời kỳ bạn tốt chỉ có điều ở bên trong phòng thay đồ ngắn ngủi hàn huyên sau khi, hai người đều tìm tới chính mình nhân vật, bắt đầu từ bạn tốt chuyển hóa thành đối thủ đứng ở trên sân bóng, mồ nạ có thể cảm nhận được hiện trường hơn bảy vạn tên fan bóng đá to lớn như tình. Nói cuộc tranh tài này là muôn người chú ý không một chút nào khuyết đại, có thể nói, cuộc tranh tài này quan tâm độ không nghi ngờ chút nào đem chỉ có thể chỉ đứng sau trận chung kết. Đô theo trọng tài chính một tiếng còi, trận này muôn người chú ý thi đấu sẽ chính thức đấu võ. Mở màn sau khi, đội tuyển Tây Ban Nha hay dùng bọn họ cường hãn khống chế bóng năng khống chế lại trên sân diện. Phút thứ 6, trải qua liên tục mấy đá bên trong chuyển xa đệ sau khi, sa vi đột nhiên đem bóng phân đến cánh trái. Siva cầm bóng lợi dụng giả động tác lắc bỏ góc độ sau khi trực tiếp một cái chuyển vào trong. Tô Z trước tiên vọt tới phía trước, một cái hất đầu công môn. Ừ quá đáng tiếc, Tô Z đánh đầu trực tiếp đỉnh ra sàng ngang. Đây chính là một lần cơ hội tốt ta. Trên khán đài đám cổ động viền Tây Ban Nha đồng dạng là áo nào không thôi, nếu như đội bóng có thể rất sớm đạt được dẫn trước, thi đấu không nghi ngờ chút nào sắp sửa thật đá rất nhiều Ben sân Đunga hiển nhiên đối với đội bóng lần này sự chú ý không tập trung tình huống rất bất mãn, này từ tiếng gầm gừ của hắn liền không khó phát hiện đối mặt đội tuyển Tây Ban Nha hung hăng biểu hiện, làm bờ ra giữ đội đội trưởng Mộ Na làm sao có thể nhìn nổi đi. Hắn ở sau 5 phút hay dùng một lần cấp đoạn hậu phản kích cho đội tuyển Tây Ban Nha một hạ mã uy. Một cái hoạt tắc bóng rơi xuống Alonso chuyền thẳng bóng, Mộ Na cấp tốc từ thảm cỏ trên bò sau khi tứ dậy, cao tốc dẫn bóng đi tới. Nhìn thấy lùi lại tiếp bóng Phá Bỉ sau khi, Mộ do dự đem bóng nhét vào quá khứ. Phá Bỉ ở phía sau tí, thuận thế đem bóng hướng về bên trái chính mình một làm. Quả bóng liền tiến vào đội tuyển Tây Ban Nha vùng cấm dù bị nổ cao tốc xuyên vào nhưng mà casi sự chú ý cũng phi thường tập trung hắn quả đoán lựa chọn tấn công Tuy rằng dấu bị nổâm đến quả bóng thế nhưng bởi hắn suốt g cùng qua người góc độ cũng đã bị ca sĩ phong đến gắt gao, cuối cùng quả bóng vẫn bị Kashi lát ôm ômồn vào trong lòng quá đáng tiếc nếu như phạm bị Hà nổ truyền được nhỏ hơn một chút hoặc là dù bị nổ tốc độ nhanh hơn chút nữa này bóng khả năng thì có chi tiết phía trên thế giới này là không có nếu như chuyện này bởi vậy đáng cổ động viên b ra dù chỉ có thể bỏ không một tiếng thờ dài Tuy rằng không thể tạo thành quá to lớn uy hiếp, thế nhưng lần này tấn công hiển nhiên để bờ ra Dịu đội tìm tới tấn công tiếp đấu. Rất nhanh, bọn họ lại quay đầu trở lại. Này vẫn như cũng là một lần phản kích cơ hội, Iniesta một lần chuyển bóng vào trong bị Lucio sì đỉnh ra vùng cấm, Mộ Na cướp được đệ nhị điểm đến sau khi, trực tiếp một cái quá đỉnh chuyển thẳng đưa đến đội tuyển Tây Ban Nha một hiệp. Bởi đội tuyển Tây Ban Nha còn chưa kịp về phong thủ, cho nên khi Phạ Bỉ Ạ nổ nhanh chóng từ trong đám người chúng lúc đi ra, hắn liền thu được đối mặt không thành cơ hội. Hắn mang theo bóng bay thẳng đến đội tuyển Tây Ban Nha không thành phóng đi, khi hắn mang theo quả bóng rết vào vùng cấm chuẩn bị sút gol thời điểm phía sau đột nhiên một cái chân đem dưới chân hắn bóng đâm đi, để hắn không thể đá chính quả bóng. Quần. vị này thiết huyết hàng tướng vẫn không hề từ bỏ truy đuổi, ở Fabbi Ano chậm lại bước chân điều chỉnh chuẩn bị sút goal lúc mấu chốt hắn giết đi ra, thành công đem bóng phá hoại. Cuối cùng, Fabbi Ano không thể đá chính quả bóng chậm rãi cút khỏi đường biên ngang. Biện Quần thuận thế mang cũng phá bị Ạnổ hướng về trọng tài yêu cầu penalty, nhưng trọng tài nhưng không để ý đến hắn. Bên sân Dung nguyên bản ở Fabbi Ạnổ hình thành đối mặt khung thành sau khi đã từ chỗ ngồi đứng lên, đang nhìn đến Fabbi bị, bị Quần tới sau khi, lại ở nơi đó kích động đưa tay múa chân. Mà khi hắn nhìn thấy trọng tài chính không có bất luận biểu thị gì thời điểm, hắn chỉ có thể ở đoán giận vài câu sau khi phiền muộn ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, đội tuyển Tây Ban Nha cũng tổ chức nổi lên một lần phi thường có uy hiếp phản kích. Lần này tấn công hoàn toàn là đến từ Tô Z cùng Villa chuyện này đối với hàng tiền đạo tổ hợp trong lúc đó phối hợp. Tô Z giữa sân phụ cận tiếp bóng sau khi thuận thế xoay người quá rơi mất Henderson, tiếp theo cao tốc dẫn bóng đi tới hắn đột nhiên dùng chân phải má ngoài đem bóng đâm cho ở hắn phía bên phải xuyên vào Villa. Vila nhận được quả bóng sau khi nhìn chúng rồi bờ ra dịu đội hai cái hậu vệ bên trong một cái bé nhỏ lỗ hồng đen bóng, đánh, quá khứ. Xác thực, bởi lỗ hồng rất nhỏ, Villa vì không cho quả bóng trong áo đồ chặn án giết, hắn chuyền bóng sức mạnh hơi lớn. Quả bóng chuẩn xác tìm tới xuyên vào Tô Z, Tô Z đối mặt đến bóng nhấc chân một lót, nhưng mà to lớn chuyền bóng sức mạnh để hắn không có thể khống chế thật cấp pháp, cuối cùng quả bóng bị hắn trực tiếp lót lên khán đài. Lại một lần nữa bỏ mất cơ hội tốt Tô Z trên mặt tràn ngập vũ mà đám cổ động viên Tây Ban Nha nhưng lại dồn dập phát sinh tiếng thở dài. Khi một thời gian ngay ở hai đội bóng người tới ta đi tấn công bên trong bất tri bất giác trôi qua. Trên khán đài cùng trước máy truyền hình các cổ động viên cũng đã hoàn toàn hòa vào thi đấu mà quên thời gian ở đi, bọn họ hầu như đều là lơ đáng giết đến thi đấu tính giờ khí sau khi mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai hiệp một thi đấu đã tiến vào kết thúc đội tuyển Tây Ban Nha lại một lần nữa dùng chính mình mạnh mẽ mặt đất phối hợp năng lực khống chế lại quả bóng. Giữa sân phụ cận cầm bóng Iniesta trước sau cùng Alonso cùng với Xavi làm ra hai quá một phối hợp sau khi đi tới vùng cấm góc phải phụ cận, hán giả bộ muốn 45 độ góc chuyển vào trong, đang hấp dẫn Marcelo Ramos giữ sau khi, Iniesta nhưng đem bóng phân đến cánh phải. Ramos cao tốc xuyên vào sau khi cũng không có lên bóng cao mà là chuyền một chỗ lăn bóng đến trung lộ. Tozet tự hồ cảm ứng được Ja sẽ làm như vậy, hắn hầu như là không có chút gì do dự liền nhắm phía phía trước. Đối mặt Ja Mous bóng, hắn lựa chọn ngã xuống đất sà bán. Quả bóng cấp tốc hướng về góc gần Landy, Kệ Sạ cũng làm ra chính xác phán đoán, hắn ra sức hướng góc gần nhào tới lúc trước Tozet sút goal. Nhưng mà, đội tuyển Tây Ban Nha lần này tấn công cũng không có vì vậy mà kết thúc. Quả bóng đánh vào kệ xạ trên người chi sau đó phát sinh xạ, đạn hướng đồng bọc đến trước cửa Vila. Làm một tên ý thức chúng xạ thủ, Azer, làm sao sẽ lãng phí cơ hội tốt như vậy? Hắn giống như Tô Z lấy một cái ngã xuống đất sà bắn, trực tiếp đem bóng bắn về phía cái hở. Goo o o o 3. David Vila Hắn ở thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện ở thích hợp nhất vị trí, hoàn thành rồi một đòn trí mạng 3. Ở hiệp một thi đấu chẳng mấy chốc sẽ lúc kết thúc, đội tuyển Tây Ban Nha dùng một lần đặc sắc đoàn đội phối hợp sẽ ra bờ ra giũ đội hàng phòng thủ. Bọn họ đem ưu thế của chính mình bày ra vô cùng nhuyễn nhuyễn, bở ra giũ đội đón lấy thi đấu không tốt đánh. Toàn bộ đủ bằng sân bóng lúc này đều rơi vào một mảnh đại dương màu đỏ, đám cổ động viên Tây Ban Nha điên cuồng lên mà vào bóng sau Villa thì lại rất nhanh sẽ bị hương phấn các đồng đội cho vây quanh ở trung ương. Bên sân Tây Ban Nha chủ soái bột Cổ cũng ở cùng các trợ thủ ôm nhau chúc mừng. Chúc mừng song xuôi sau khi, trên mặt của hắn tràn ngập tự tin. Hắn cho rằng đội bóng của hắn chính là trên tinh cầu này đã được gỡ nhìn nhất đội bóng, dù loại này toàn đội đoàn đội phối hợp sẽ ra phòng tuyến của đối phương, sau đó hoàn thành một đòn trí mạng cảm giác thực sự là quá mỹ diệu. Nhìn chúc mừng đội tuyển Tây Ban Nha các cầu thủ, Mộ lúc này cũng có chút không thể làm gì. Trước hắn tuy rằng không có cùng đội tuyển Tây Ban Nha đá bóng, thế nhưng là cùng đồng dạng phong cách Barcelona đá rất nhiều lần. Hắn biết loại này đoàn đội phối hợp là rất khó phòng vệ. Huấn hô, vừa nhưng đã mất bóng, lại đi ảo não cũng là không có tác dụng gì, còn không bằng đem ý nghĩ phóng tới làm sao đổi về điểm số đi tới đây. Mỗ nạ các đồng đội cũng ở ngắn ngủi thất lạc sau khi phục hồi tinh thần lại. Chỉ có điều hiệp một thi đấu lưu cho thời gian của bọn họ thực sự là không hơn nhiều. Một lần nữa mở bóng sau, bờ ra Brazil đội chỉ là tổ chức một lần hữu hiệu tấn công. Mỗ nạ quyết định chuyền thẳng bóng bị Ca Si lắt tấn công xong quyền đánh ra sau khi, trọng tài chính liền thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Mộ Na cùng các đồng đội chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu lấy lạc hậu điểm số tiến vào phòng thay đồ hiện thực, đồng thời ở trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng chịu đựng đung đùng ga cái kia như mưa rông gió bao trừ tới. Mà đội tuyển Tây Ban Nha các cầu thủ ở về phòng thay đồ trên mặt thì lại có vẻ ung dung rất nhiều, dù sao, có thể ở một hiệp kết thúc lúc dẫn trước mạnh mẽ bờ ra giũ đội, thực sự là kỳ đáng giá tiêu ngạo sự tình. Đương nhiên, mục tiêu của bọn họ không chỉ có riêng là một hiệp dẫn trước mà thôi. Ở 90 phút trận đấu kết thúc lúc cờ đến cuối cùng, thành công vào gật trận chung kết, đồng một lần nắm hạ tối hậu quân, mới là người đấu bỏ mục tiêu cuối cùng. Được rồi, hiệp một thi đấu, đội tuyển Tây Ban Nha dựa vào vila bản lấy 10 lĩnh trước tiên vào giữa sân nghỉ ngơi, để chúng ta hơi làm nghỉ ngơi sau khi cùng nhau nơi trở về tiếp tục xem hai đội trong lúc đó hiệp hai trận đấu. Chương 971, điểm giết Tây Ban Nha. Chương 971, điểm giết Tây Ban Nha. Môn Na. Môn Na. Môn Na 3. Hiệp hai trận đấu mở màn vẹn vẹn 3 phút, Môn Na hay dùng hắn bảng hiệu thức đánh đầu giành môn trợ giúp bờ ra dịu đội San bằng tỷ số. Đây là Môn ở đang tiến hành cuộc thi đấu trên đánh vào bàn thắng thứ 7, hắn đã ở xạ thủ bảng xa xa rất trước. Ở chỉ còn giữ lại vòng bán kết cùng cuối cùng trận chung kết tình huống, hắn luật cột vua phá lưới tên gọi đã không đến chạy. Đương nhiên, so với cá nhân vinh dự tới nói, Mộ Na khẳng định càng quan tâm đội bóng cuối cùng thành tích. Vô địch luật cột mới là Mộ Na cùng các đồng đội mục tiêu cuối cùng 3. Hiệp 2 trận đấu mới vừa vừa mới bắt đầu không bao lâu, thậm chí ngay cả rất nhiều đi nhà cầu cổ động viên đều chưa kịp trở lại trước máy truyền hình hoặc là trên khán đài, bình luận viên cái kia rống rạc lời nói cũng đã ử lên. Những người rất sớm chờ đợi ở trước máy truyền hình hoặc là trên khán đài chờ đợi hiệp 2 trận đấu bắt đầu đám cổ động viên bở ra giũ lúc này thì lại có thể thỏa thích chúc mừng. Mà Mộ Na cái kia vung vậy bắt tay cánh tay gào thét chúc mừng hình tượng lại xuất hiện ở đủ bằng sân bóng. Trên khán đài dân lệ cùng Lâm Linh đều đang vì Mộ Na thỏa thích hoan hô, mà tiếng hoan hô của bọn họ thì bị nhấn chìm ở đám cổ động viên mở ra dữ càng to lớn hơn tiếng hoan hô bên trong. Mộ Na rất nhanh sẽ bị các đồng đội bao quanh vây nốt, ở giữa sân nghỉ ngơi lúc bị đung Ga mạnh mẽ dạy bảo một trận bọn họ vào lúc này rốt cục có thể phát tiết đi ra. Mộ Na lỗ tai đều sắp cũng bị bên người từng cái từng cái học hắn như thế gào thét các đồng đội gọi điếc, nhưng tâm tình vui vẻ của hắn nhưng không có vì vậy mà được đến bất luận ảnh gì. Bên sân Dung cũng mạnh mẽ giơ cánh tay của chính mình Đây là vị này tuổi trẻ thiếu soái làm cầu thủ lúc thường thường sử dụng chúc mừng động tác. Hay là còn có rất nhiều các cổ động viên không nhìn thấy vừa mới cái kia ghi bàn, như vậy để chúng ta đồng thời tới xem một chút ghi bàn pha quay chậm chiếu lại đi. Cái này ghi bàn đến từ bờ ra dịu đội trước sân mất bóng sau một lần ngay tại chỗ phản cướp. Dịu Giũ tổ si va hậu trường chuyển xa bị ra mốt cho đội lên đi ra, Alonso được đệ nhị điểm đến, thế nhưng diện độ cái này bóng cao, hắn không thể ngưng ổn. Bị phía sau hắn Mộ nạ nắm lấy cơ hội lên cấp thành công đoạn dưới qua bóng sau, Mộ Na chưa cho đội tuyển Tây Ban Nha các cầu thủ cấp đoạn cơ hội, trực tiếp một cước đem bóng đâm đến cánh phải. Lúc đó là còn chưa kịp lùi phòng thủ Roboto. Nhận được bóng sau khi, Roboto trực tiếp lợi dụng liên tiếp ra động tác thoảng qua Abarloa. Quá đi Abarloa sau khi, Roboto hiếm thấy không có lựa chọn cắt vào bên trong, mà là trực tiếp lựa chọn chuyển vào trong, bởi vì hắn đã thấy trung lộ xuyên vào Mona. Roboto chuyển bóng vào trong chất lượng rất tốt, trực tiếp bay đến vùng cấm trung lộ, độ cao cũng phi thường vừa phải, cho Cao Tốc xuyên vào mồ nạ đầy đủ nhảy lấy đà không gian. Đối mặt giỏi như vậy sẽ, Mona đương nhiên sẽ không có bất kỳ do dự nào. Hắn chân trái đột nhiên đạp một bước sau khi, cái chán tầng tầng nện ở không trúng quả bóng trên đối mặt nạ khoảng cách gần như vậy hơn nữa sức mạnh to lớn như thế đánh đầu cẩn thành, mặc dù là Casilas cũng khó có thể làm ra phản ứng gì. Hắn chỉ là tính chất tượng trưng rối rối tay, sau đó nghiêng đầu nhìn quả bóng tầng tầng đánh vào phía sau hắn lưới khung thành trên. Cái này ghi bàn đầy đủ thể hiện đung ga ở giữa sân nghỉ ngơi phòng thay đồ bên trong khích lệ đưa đến tác dụng. Bờ ra giữ đội ở hiệp 2 trận đấu bên trong rõ ràng tăng mạnh phía trước sân mức cấp cường độ, do đó khiến đội tuyển Tây Ban Nha khó có thể từ giữa sân bắt đầu thông rang tổ chức lên tấn công. Cứ như vậy, đội tuyển Tây Ban Nha đối mặt bờ ra dịu đội đột nhiên phát lực, cũng có chút khó có thể thững, liền cũng là xuất hiện hậu trưởng mất bóng sai lầm. Trận kê tiếp liền rất đơn giản, đội tuyển Tây Ban Nha là loại kia điển hình phòng không năng lực so với mặt đất năng lực phòng ngự minh tượng thấp một cấp bậc đội bóng. Nguyên vốn là không phải rất am hiểu phòng thủ bọn họ ở phòng không thời điểm càng là vô cùng gay go. Mộ nạ như vậy không bá cấp nhân vật quả thực chính là đội tuyển Tây Ban Nha á ngột. Nếu không là ngày hôm nay không có dũng khí mộ đi, e sợ Mộ nạ trời quấy nhiễu hỗn Giữa sân lúc nghỉ ngơi, đối mặt lạc hậu của diện, Dung cũng từng nhắc nhở qua mồ nạ muốn hắn có cơ hội liền đến bên trong vùng tấm đi xung kích một hồi. E sợ liền chính hắn cũng không nghĩ tới, cơ hội sẽ nhanh như thế liền dáng lâm đi. Bờ ra Dụ đội như thế đã sớm san bằng tỉ số, hiển nhiên ra ngoài đội tuyển Tây Ban Nha dự liệu. Mãi đến tận bờ ra Dụ đội các cầu thủ đã chúc mừng xong xuôi, đội tuyển Tây Ban Nha không ít các cầu thủ còn một mặt khó có thể tin. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là châu Âu cấp bậc đội bóng, ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, bọn họ vẫn là cấp tốc tìm tới thi đấu cảm giác. Ngay ở mất bóng sau không lâu, Đội tuyển Tây Ban Nha cũng từng lợi dụng đánh đầu uy hiếp một lần bờ ra giũ đội không thành ở một lần phạt góc tấn công bên trong, Tô Zé đánh đầu cận thành không thể đình chính, ngược lại biến thành một lần đánh đầu chuyển ngang đáng tiếc ở bên trong vùng cấm không người phòng thủ đích trực tiếp đem Tô Zé chuyền bóng đá vào kệ sạ trên người, Bờ ra giũ đội tránh được một tiết. Nếm trải trên không ngoanh tạc ngon ngọt bờ ra giũ đội hai cái đường biên tấn công rõ ràng tăng mạnh đặc biệt là cánh phải, ngoại trừ cả cả cùng Jô kích này đường bên ngoài, vào kiến tạo cũng là phi thường tích cực. Chỉ tiếc, bở ra giũ đội liên tục mấy lần chuyền vào trong chất lượng đều không cao lắm. Dù vậy, Đội tuyển Tây Ban Nha vùng cấm vẫn là kêu gọi phòng không cảnh báo. Phút thứ 64, Anvest cùng Jozu bị nhỏ đánh một cái hai quá một sau khi chuyển vào trong liền để người được nguy hiểm mùi vị Casillas lựa chọn tấn công. Nhưng mà Anvest cái kêu mang theo mảnh liệt xoay tròn chuyền bóng vào trong để Casillas rất khó chịu, bàn tay của hắn tuy rằng đụng tới quả bóng, nhưng không có thể đem bóng mọ xa. Quả bóng trực tiếp rơi xuống vùng cấm trung lộ. Trung lộ môn hạ nguyên vốn đã bọc đánh đúng chỗ, đối mặt cái này bị Casillas thay đổi phương hướng bóng, hắn chỉ có thể ở một cái gấp ngừng sau xoay người, đến rồi một cái xe đạp chổng ngược ở mất mở ám qué dây bên dưới, Mộ Na vội vàng móc câu sút gol không thể đá trên sức mạnh. Nhưng quả bóng vẫn là chậm rãi lướt qua đã lao ra Casillas hướng khung thành rơi qua khứ. Đặc sắc vạch gol cứu hiểm. Cuồn trở thành đội tuyển Tây Ban Nha trên sân người thứ hai thủ môn. Hắn cứu vớt đội tuyển Tây Ban Nha. Nguy lai, like, Mộ Na móc câu sút gol tuy rằng lướt qua Casillas, lại bị đúng lúc về phòng thủ đột ở trên đường biên ngang đội lên đi ra ở trên khán đài đám cổ động viên nào nào Trong nhất phải kể tới lệ, lên, kết quả rồi lại chỉ có thể ngồi xuống lại. Cũng may bên cạnh hắn các cổ động viên phản ứng cũng không thể so với nàng tiểu đi nơi nào, vì lẽ đó biểu hiện của nàng cũng cũng không tính được đột ngột. Trên sân mùa nạ cũng rất là phiên muộn, hắn vốn cho là chính mình có thể giúp đội bóng vượt lại điểm số, nhưng kết quả vẫn là kém một chút. Hiệp 2 thời gian sau này, ngay ở hai bên người tới ta đi thế tiến công bên trong cấp tốc trôi đi. Hai đội đều thu được cơ hội tốt, nhưng cũng đều là cùng ghi bàn gặp phần qua. Đù bằng trong sân bóng lần lượt vang lên một nhóm fan bóng đá tiếng núi tiếng thở dài, lại một lần thứ vang lên một nhóm khác fan bóng đá súng sốt sau hai nạn hơi thở thanh. Nhưng chính là vẫn luôn không thể vang lên phía kia fan bóng đá tiếng hoan hô. Bất trí bất giác, hiệp 2 trận đấu đã tiến vào cuối cùng 10 phút. Nay trước, hai bên cũng đã các làm ra một lần thay đổi người điều chỉnh đội tuyển Tây Ban Nha cặp đệ vị lạ thay đổi á bở lỏa tăng mạnh cánh trái tấn công, mà bờ ra giữ đội bên này nhưng là dùng mện lộ thay đổi đã ăn được một tấm thẻ vàng đồng thời rõ ràng bắt đầu nôn nóng hẹn nở sân. Hai đội bóng đều ở thay đổi người nhưng đều không có ở tấn công cầu thủ trên người động giao. Hiển nhiên, hai đội huấn luyện viên trưởng đều chuẩn bị lấy bất biến ứng và biến. Như vậy tâm thái cũng làm cho hai đội bóng đều bỏ qua ở 90 phút thi đấu bên trong trong thời gian nắm lấy cuối cùng thời gian dùng đột nhiên biến hóa thay đổi cục diện cơ hội. Mãi đến tận trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi, điểm số vẫn như cũ là 11. Hai đội 90 phút điểm số là 11 hòa, dựa theo quy cụ đem muốn đi vào trên hiệp 2 các 15 phút bù giờ thi đấu. Nếu như bù giờ thi đấu hai đội lại không phân giải, cũng chỉ có thể thông qua tàn khớp penalty đại chiến đến quyết gia thắng bại. Trọng tài thoáng cho hai đội cầu thủ một ít bổ sung lượng nước thời gian, liền bắt đầu bù giờ thi đấu thi đấu. Hai đội bóng tuổi tắc kết cấu đều rất là hợp lý, vì lẽ đó ở 90 phút tranh tài sau khi cũng không có xuất hiện cái nào tên cầu thủ thể lực tiêu hao tình huống. Chỉ là bờ ra giữ đội tiền vệ trụ giữ bờ tổ Si va bắt đầu bắt đầu thở hổn Dunga cũng chỉ có thể từ trên ghế dự bị gọi dậy một gã khác tuổi trẻ tiền vệ trụ Lucas, chuẩn bị thay đổi người. Một cuộc tranh tài đem hai cái thay đổi người tiêu chuẩn dùng ở tiền vệ trụ vị trí, đủ để thể hiện Dunga đối với giữa sân phòng thủ phương diện yêu cầu cao. Mà đội tuyển Tây Ban Nha phương diện cũng có bao nhiêu tên cầu thủ ở làm nóng người khu làm nóng người, trong đó liền bao quát A-C-Nan quốc vương ạ bờ gì gà. Bởi cùng xa vi vị trí có chút nặng điệp, mà năng lực phòng ngự trên lại không bằng Alonso, vị này thế giới đỉnh cấp giữa sân ở rất nhiều thi đấu bên trong đều chỉ có thể ở trên ghế dự bị vượt qua. Này không thể nghi ngờ là đội tuyển Tây Ban Nha giữa sân nhân tài quá thừa một loại tài nguyên lâm phí. Bù giờ thi đấu bên trong, trải qua mở màn giai đoạn ngắn ngủi cẩn thận sau khi, hai đội lại bắt đầu mãnh liệt đối công. Không nghi ngờ chút nào, chỉ cần trên sân không phát sinh cái gì đặc thù sự kiện, trận này đối công đem vô cùng có khả năng kéo dài đến 120 phút trận đấu kết thúc. Hiện trường không ít fan bóng đá đều cho là mình tấm kia vé xem bóng là vật siêu đáng giá. Mặc dù là một ít bỏ ra rất nhiều tiền từ đầu cơ trong tay mua được vé xem bóng cấp cổ động viên cũng là hô to đáng giá. Bên này muốn nạ đến rồi một lần vòng ngoài cấm địa lắc bỏ lỗ hồng sau trực tiếp đại lực sút gol, bên Dear Vila liền tới một lần bên trong vùng cấm sút sệt. Bên Dear Iniesta tới một lần ở ngoài vùng cấm đột thi tên ban lén, bên này Zoro bị nhổ liền tới một lần cắt vào bên trong sau đánh sút góc gần. Trên sân đặc sắc hình ảnh một làn sóng tiếp một làn sóng, hiện trường các cổ động viên cũng đã có chút đáp ứng không suể. Bù giờ thi đấu hiệp tháng 1 năm 1 năm phút ở như vậy đặc sắc đối công bên trong hầu như là trong nháy mắt liền trôi qua ở bù giờ thi đấu hiệp 2 sau khi bắt đầu, hai đội huấn luyện viên đồng thời thỉnh cầu thay đổi người bỏ ra Diju đổi lũ thay đổi Diju bờ tổ mà đội tuyển Tây Ban Nha phạm bờ rỉ gạt thì lại thay đổi Alonso. Dung cách làm vẫn cứ là ở vững chắc giữa sân phòng thủ, mà đội tuyển Tây Ban Nha làm như vậy tuy rằng tăng mạnh giữa sân năng lực tiến công, thế nhưng ở năng lực phòng ngự trên không thể nghi ngờ càng thêm yếu đi. Lần này, đội tuyển Tây Ban Nha vào ngoài cấm địa liên tiếp xuất hiện nguy cơ. Mỗ nạ cùng cả Cạ liên tục mấy lần suýt xa hầu như để bờ dịu đội vượt lại điểm số. Thế nhưng, thánh ai cơ, nhưng lần lượ hộ đội tuyển Tây Ban Nha bảo vệ cửa thành không có lại một lần nữa bị phá ở bù giờ thi đấu tiến vào cuối cùng mấy phút thời điểm. Dunk dùng ở đang tiến hành trong luật cúp chỉ lên sàn quá 20 phút tiền đạo Nimima thay đổi phạt bị Này không thể nghi ngờ là Dunk ga chuẩn bị ở thời khắc cuối cùng dùng kỳ binh đến xung kích một hồi đội tuyển Tây Ban Nha hàng phòng thủ. Hắn lần này thay đổi người suýt nữa thật sự thu được kỳ diệu. Bù giờ thi đấu phút thứ 28, Marcelo ở cánh trái cùng cạ cạ một cái hai quá một phối hợp sau khi, lại dùng tốc độ đột phá câu lạc bộ đội hữu ra mút phòng thủ đột phá thành công Marcello trực tiếp chuyển ngang trước cửa, trung lộ thành công bọc đánh đúng chỗ. Nhưng mà, hay là quá vì là căng thẳng duyên cớ, Nimima sạn bắn lại trực tiếp đem bóng kẹp ở giữa hai chân. Khi hắn phản ứng lại, lại một lần nữa đem bóng đá hướng về khung thành thời điểm, hắn đã rất khó phát chế lực, đồng thời Casillas cứu thua cũng càng phòng ròng. Trực tiếp đem bóng ôm vào lòng ngư trên khán đài đám cổ động viên bở ra dịu lại một lần nữa phát sinh to lớn tiếng thở dài. Mani Ma hiển nhiên cũng bỏ qua một bóng thành dành cơ hội tốt nhất. Ni Ma đồng thời cũng bỏ qua ở 120 trong phút giải quyết thi đấu cuối cùng cơ hội. Ở cuối cùng 2.3 phút thời gian trong, hai đội bóng đều không có lại tùy tiện đánh mạnh, mà là chỉ hoàn tiết tấu, chậm chờ đợi sắp đến đại chiến đô đô. đô. Trọng tài chính tiếng còi tuyên cáo 120 phút trận đấu kết thúc, điểm số vẫn như cũ là 11. Trận này kinh điển cường cường tranh chấp cuối cùng chỉ có thể dựa vào penalty đến quyết ra thắng bại. Đối với penalty đại chiến, hai đội bóng đều là vừa yêu vừa hận. Bởi vì hai đội đều từng ở thế giới giải thi đấu trên từng tao nộ penalty đại chiến, vừa từng có thắng lợi vui cười cũng từng có thất bại thống khổ. Trong đó đối với bờ gia Dữu đội tới nói, bọn họ tối ký ức sâu sắc một lần thắng lợi hiển nhiên là 94 năm gật cục trận chung kết trên đối với đội tuyển Italy Penanti thắng lợi. Bởi vì lần kia thắng lợi để bọn họ đi tới thế giới đỉnh mà đội tuyển Tây Ban Nha vẻ đẹp hồi ức đồng dạng là đến từ đội tuyển Italy. Ngay ở 2 năm trước Euro tứ kết bên trong, đội tuyển Tây Ban Nha thông qua penalty chiến thắng đội tuyển Italy, cuối cùng cũng là bảo đảm bọn họ thời gian qua đi 44 năm sau khi lại đoạt châu Âu quán quân. Đương nhiên, hai đội các cầu thủ đều nên hiểu, những người đều chỉ là quá khứ thôi. Dù sao penalty đại chiến tính ngẫu nhiên quá mạnh mẽ, ai cũng không dám bảo đảm nói mình penalty đại chiến nhất định có thể thắng lợi. Liên đang giải thích viên thao thao bất tuyệt giới thiệu liên quan với hai đội bóng penalty cơ sự thời điểm, hai đội huấn luyện viên cũng đã bày sẻ ra chút bóng đại chiến ra trận danh sách. Bờ Gia Jiu đội bên này, xếp hạng áp lực to lớn nhất cái thứ nhất tự nhiên là Môn Na. Từ khi Môn Na thành danh tới nay, hầu như mỗi một lần hắn tham dự penalty đại chiến đều là hắn đến chủ phạt cái thứ nhất, mà hắn ngoại trừ ở 05/5 UEFA Champions League trên bởi vì thảm cỏ trượt mà phạt mất quá một bóng bên ngoài, lại không thất thủ kỷ lục. Xếp hạng cái cuối cùng nhưng là Bờ ra Jiu đội một cái điểm khác bóng cao thủ Kaka. Trung gian ba cái thì lại lần lượt là Robinho, Lima cùng Anvest đội tuyển Tây Ban Nha phương diện thì lại lần lượt là Pabeza, Villa, Silva, cùng Hiển nhiên Đội tuyển Tây Ban Nha phía trước sân cầu thủ bên trong Renanti hào thủ muốn so với bờ ra dịu đội nhiều, bởi vậy bọn họ cũng không cần xem bờ ra dịu đội như vậy nắm hậu vệ cầu thủ đến góp đủ số ở đoán tiền xu nghi thức bên trong, mưu nạ chiến thắng Casillas. Mưu nã lựa chọn bờ ra dịu đội ban trước, này rất phù hợp cá tính của hắn, vậy thì là làm tốt chuyện của chính mình, đem áp lực để cho đối thủ. Mà sân bãi nhưng là bù giờ thi đấu hiệp hai đội tuyển Tây Ban Nha thủ một hiệp. Hai vị thủ môn cùng trọng tài đồng thời đi tới trước khung thành. Mà hai đội cầu thủ thì lại dựa theo đá p trình tự sóng vai đứng ở trung tuyến trên ở thủ môn chuẩn bị kỹ càng sau khi mô nạ bước kiên định bước tiến đi tới bên trong vùng cấm từ trọng tài trong tay tiếp nhận quả bóng bộ nạ đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một chút chấm phạt đền tình huống trung quanh xác định không có vấn đề gì sau khi hắn mới ở thảm c có trên đạp mới phát sau đó đem quả bóng đặt tại cái kia màu trắng đốt đối mặt từng đội hữu mô nạ cũng từ bỏ lấy chiến thuật tâm lý ý nghĩ Hiển nhiên hắn biết rõ mô nạ trong lòng tố chất từ trước đến giờ là so vớiắt thép còn cứng h hơnường đồng thời casi cũng không tham hiểu phương thức này đến lúc này Hắn mới hối hận ở đội bóng thời điểm không có hướng về cái kia đã từng dùng rắn nước vũ biểu diễn từ chối AC Milan hai cái penalty, do đó trợ giúp Liverpool bon đang đỉnh châu Âu quán quân đủ hệ thịnh giáo. Người Ba Lan hiện tại là Kasi thay thế bổ sung. Rất nhanh, Kasi lát liền lắc đầu bĩnh đi tới tầm nghiệm. Bởi vì Mộ đã lùi đến ở ngoài vùng cấm chuẩn bị chủ đá penalty. Theo trọng tài chính một tiếng còi, Mộ bắt đầu rồi hắn vậy có lực chạy lấy đà. Nhìn Mộ chân trái mạnh mẽ đạp ở quả bóng bên trái, sau đó dụng lực vung phải, Kasi lựa chọn sớm dự đoán. Bởi vì hắn biết rõ Nếu như hắn chờ mùa nạ bắn ra quả bóng sau khi làm tiếp cứu thua khẳng định là nhào không tới mùa nạ cái kia vừa nhanh vừa mạnh xuấtôn nhưng mà làm ca bắt đầu di động trọng tâm chuẩn bị một nhảy ra thời điểm hắn lại phát hiện mùa nạ lại không có cùng thường ngày đại lực đem bóng bắn ra mà là đột nhiên thu lực sau đó dùng mũi chân nhẹ xoa quả bóng dưới đấy cái môi từ trước đến giờ lấy đại lực xuất gôn nghe tên mùa nạ lại ở như vậy then chốt thi đấu bên trong sử dụng nổạ xem ra hắn cũng thật là nắm giữ một viên đại trái tim đáng thương casi hắn bị tự nhận là hiểu rất rõ trước đội hữu cho trêu trọc Số thực, là mỗ nạ bắn ra quả bóng, trên không trung chậm rãi vẽ ra một đạo cầu vồng, sau đó rơi vào lưới không thành thời điểm. Đối với bởi vì thu không trở về trọng tâm mà ngã trên mặt đất ca xí lát tới nói hiển nhiên là một loại đả kích khập lỗ. Còn đối với mỗ nạ các đồng đội tới nói, nhưng là một lần to lớn tinh thần tăng lên đẹp đẽ. Bên sân đung Dunga không khỏi vì là ái tướng lần này lựa chọn mà ở trong lòng hô to nói. Hiển nhiên, so với đơn thuần ghi bản, mỗ nạ cái này cái môi đối với đội bóng sĩ khí phương diện tăng lên mới là Dunga cái này huấn luyện viên càng quan tâm. Mộ Na trên mặt mang theo ung dung mỉm cười đi trở về giữa sân, hắn ở mưu cầu đem ung dung tâm thái Lan chuyển đến mỗi một cái đội hưu trong lòng. Làm đội tuyển Tây Ban Nha cái thứ nhất chủ phạt người, và bợ dị gã hiển nhiên gánh vác gáp lực cực lớn. Nhưng mà, ở đội tuyển quốc gia thời gian dài thay thế bổ sung cuộc đời cũng không có để hắn quên ở Arsenal bên trong làm tuyệt đối hạt nhân loại kia thô bạo đối mặt kẻ xa. hắn ung dung dùng một cái cổ chân run run lừa dối đối thủ, đem bóng đưa vào khung thành dưới góc phải. Sau đó dù bị nhỏ cùng Vila cũng đều ung dung hoàn thành rồi penalty vụ. Người thứ ba ra trận nghỉ mà thực tại để không ít đám cổ động viên bở ra dịu bắt đầu lo lắng. Vị này bờ ra dự tiền đạo tuy rằng ở ngắn ngủi bờ ra dị đội tuyển quốc gia cuộc đời bên trong biểu hiện vô cùng hiệu suất nhưng này dù sao chỉ là hắn lần thứ nhất cục lưu trình như vậy cảnh tượng hành tráng đối với hắn mà nói hiển nhiên có chút xa lạ nhưng mà nghỉ mà biểu hiện cuối cùng vẫn là để bờ ra dịu đội các cổ động viên yên tâm bên trong tảng đá lớn hắn cũng dùng một cái giả động tác đã lừa gạt casi đem bóng đưa hướng về phía cùng ca si lát phán đoán tương phương hướng ngược Hiển nhiên bù giờ thi đấu thời khắc cuối cùng bỏ mất cơ hội tốt cũng không có ảnh hưởng đến cái tên này tâm thái có người trời sinh chính là vì cảnh tượng hoành tráng mà sinh làm Valencia giữa sân hạt nhân Silva cũng dùng hắn trước sau như một ổn định đem bóng đưa vào khung thành. Bờ ra Jiu đội thứ tư ra trận Anvest là hai đội 5 người đứng đầu người đá Penanti bên trong duy nhất một tên hậu vệ cầu thủ, thế nhưng hắn lâu dài tới nay ở mũi tấn công biểu hiện xuất sắc vẫn để cho hắn đối với cái này Penanti tràn ngập tự tin. Cũng trước ba cái bờ ra giữa các cầu thủ không giống, Anvest là sử dụng đại lực sút goal phương thức. Caci tuy rằng phán đoán đúng rồi phương hướng, nhưng vẫn là chậm một nhịp 43, Bờza Jiu đội ở Penanti đại chiến bên trong tạm thời dẫn trước đội tuyển Tây Ban Nha thứ tư ra trận chính là hàng tiền đạo đao nhọn Tozet. Ở Atletico thời kỳ hắn bị rất nhiều người trào phúng vì là không thích hợp cảnh tượng hoành tráng, cho rằng hắn ở Madrid đẹp bị chiến bên trong rất ít ghi bàn. Thế nhưng không năm Euro hắn cái kia hạt vàng giống như ghi bàn lại làm cho đám cổ động viên Tây Ban Nha cùng Bosco càng thêm tín nhiệm hắn. Cái này cũng là tại sao cổ ở Iniesta cùng Torres trong lúc đó lựa chọn hắn nguyên nhân. Nhưng mà, vào lúc này rất nhiều người không có chú ý tới, Torres cái kia càng ngày càng thành thục trên mặt lúc này lại lộ ra một tia bất an. Penalti lại chiến loại này bầu không khí ngột ngạt để hắn có chút thấu có điều lên, thế nhưng tiêu căng tự mãn hắn là không thể đi từ chối huấn luyện viên trưởng giao cho hắn trọng trách. Dùng sức đem bóng đá hướng về một phương hướng là được. Penalti không phải là như thế đơn giản một chuyện sao? Đem bóng đặt tại trên điểm đá phạt, Tô Z ở trong lòng lầm thầm vì chính mình đánh tới đến đô ở trọng tài chính một tiếng còi sau khi, Tô Z bắt đầu rồi chính mình chạy lấy đà. Khi hắn chân phải tầng tầng đánh vào quả bóng trên thời điểm, hắn mừng dỡ nhìn thấy hắn đối diện kẻ xa lại đánh về phía chính mình chuẩn bị sút gol tương phương hướng ngược. Tô Z nguyên bản căng thẳng tâm trong nháy mắt lỏng lẻo đi, nhưng mà chính là như vậy đột nhiên thư giãn, Để cổ chân của hắn cũng lòng ra một hồi, liền như thế một hồi, để quả bóng con đường phát sinh thoáng thay đổi. Ban quả bóng chặt chẽ vững vàng đánh vào trên cổ dọc. Chơi ạ. Tô Z lại trực tiếp một cước đem bóng đá vào trên cổ dọc. Tin tưởng rất nhiều Tây Ban Nha các cổ động viên đều không ngờ rằng bọn họ yêu thích nhất xạ thủ lại sẽ trở thành bắn mất Penalti cái kia một người. Vành đù bằng trong sân bóng vang lên đám cổ động viên bở ra giự tiếng hoan hô. Mà đứng ở trung tuyến cùng các đồng đội đứng sóng, vai Mona thì lại cùng các đồng đội đồng thời hưng phấn lên. Tô Z ảo não che mặt của mình, hắn không dám đối mặt đón lấy của diện. Hắn biết, chính mình phụ lòng luyện viên tín nhiệm cũng phụ lòng các cổ động viên chống đỡ. Hắn thậm chí cũng không biết chính mình là làm sao trở lại trung tuyến. Cứ việc các đồng đội đều đang an ủi hắn, thế nhưng tâm tư đều đặt ở đón lấy ra trận cầu thủ bờ ra giữa cả cả trên người. Bởi vì một khi cả cả đem bóng phạt đi vào, bọn họ đem trực tiếp thua trận cuộc tranh tài này. Hơn nữa, bọn họ rõ ràng, cả cả bắn mất penalty xác suất thực sự là rất thấp ở CEJ thời điểm, cả cả đã từng bị không ít các cổ động viên hy sinh là, điểm tệ, tuy rằng danh hiệu này là dùng để chào phụng hắn chỉ có thể dựa vào penalty bàn. Thế nhưng, điều này cũng tự mặt bên chứng minh một điểm. Đó chính là hắn thực sự là cái penalty cao thủ. Cạc cạc lúc này cũng đối mặt áp lực rất lớn, nếu như hắn đánh vào này một cái bóng là có thể trực tiếp chúc mừng. Mà nếu như phản ém, tuy rằng sẽ không dẫn đến bờ ra dịu đội thua bóng, nhưng ít nhất gặp để đội bóng thắng lợi cơ hội từ trong tay hắn trốn đối mặt câu lạc bộ đội hữu, Casillas cũng không kịp nhớ, dù re, hắn bắt đầu ở vạch goal khoảng trường, trái phải bắt đầu nhảy lên, hy vọng dùng phương thức này đến quấy rầy Cạc Cạc. Nhưng mà, Cạc Cạc ở dọn xong quả bóng, lui ra vùng cấm sau khi, ở trước ngực làm dấu thành giá, giá. Hắn đây là ở hướng về thật xịn phụ Tại đây dạng một cái cầu xin sau khi cả cả tâm đột nhiên yên tĩnh lại lúc này ở trước cửa khoảng trường, trái phải nhảy lên casi đã không cách nào đối với hắn hình thành cái gì gìấy ry trong mắt của hắn chỉ có casi lát phía sau khu thành chạy lấy đà chống đỡ để bóng bá quả bóng đánh vào lưới khung thành trên phát sinh âm thanh lanh lành Vên toàn bộ đủ bằng sân bóng trở thành một mảnh hài dương màu vàng mô nạ cùng các đồng đội điên cùng nhằm phía cả cả 53 cả cả cái này ghi bản đã đem mở ra dịu đội trực tiếp đưa vào gợt cục trận chung kết mà đội tuyển Tây Ban Nha chỉ có thể liền như vậy dừng lại không bọn họ còn có một 13 4 tên trận chung kết Chỉ có điều chuyện này đối với trí ở thắng lợi đội tuyển Tây Ban Nha tới nói hiển nhiên là vô bổ ở bờ ra giũ đội điên cuồng chúc mừng đồng thời, nguyên bản ý chí chiến đấu sục sôi người đấu võ tốt môn thì lại đều chán chường ngồi ở thảm cỏ trên. Chúc mừng bờ ra giũ đội. Bọn họ ở trải qua nước đức gật cột cơn sóng nhỏ sau khi một lần nữa trở lại vật cục trận chung kết, cách bọn họ thứ 6 tòa quán quân lại tiến một bước. Đương nhiên, đội tuyển Tây Ban Nha cũng không phải hữu dũ. Bởi vì bọn họ sáng tạo ngoại trừ 1950 cái kia giới đặc tù gật bên ngoài tuyển Tây Ban ở thành TikTok. Ở cuộc tranh tài này bên trong, không có thất bại người. Chương 972, 44 năm 1 luân hồi. Chương 972, 44 năm 1 luân hồi. Penanti đưa đi khóa này vượt cục trên thực lực đối thủ mạnh mẽ nhất đội tuyển Tây Ban Nha, vở ra giúp đội thành công sông vào trận chung kết. Cuộc tranh tài này bên trong, phạt mắt Penanti tozet lập tức từ cổ động viên Tây Ban Nha con cứng biến thành tội nhân. Hắn ở ten chốt thi đấu bên trong phát huy không ổn định tình huống lại một lần nữa trở thành Tây Ban Nha truyền thông công kích đối tượng. Các truyền thông còn vở ra, ngoại trừ cái kia Penanti bên ngoài, thi đấu bên trong hắn cũng bỏ qua rất nhiều thứ thế ở tất tiến vào cơ hội. Cứ như vậy, Đội tuyển Tây Ban Nha thất bại trách nhiệm toàn bộ đều bị truyền thông từ chối đến đáng thương Tô Z trên người. Điều này làm cho từ trước đến giờ là tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm Tô Z gánh vác gáp lực cực lớn. Cũng may, đội tuyển Tây Ban Nha hớt cục lư chỉnh chỉ còn giữ lại một hồi dường như vô bộ ba, bốn tên trận chung kết, nếu không thì Tô Z trạng thái e sợ rất khó lại tiếp tục thi đấu. Bình tĩnh mà xem xét, đội tuyển Tây Ban Nha ở trận đó vòng bán kết bên trong biểu hiện cũng không kém, xứng với bọn họ cái kia thắng lợi đứng đầu tên gọi ưu nhất ở 120 phút thi đấu bên trong, bọn họ cùng bờ ra giũ đội đánh cho không phân cao thấp mà cuối cùng cũng chỉ là bởi vì một cái penalty mà thua trận thi đấu mà thôi. Chỉ có điều cổ động viên Tây Ban Nha cùng các truyền thông đối với này chi được xưng mấy chục năm qua mạnh mẽ nhất đội tuyển Tây Ban Nha ôm ấp quá nhiều hy vọng mà thôi. Ngẫm lại 4 năm trước cái kia chi có vô số siêu sao bở ra dịu đội đi, bọn họ chịu đựng đến ủng hộ có thể so với hiện tại này chi đội tuyển Tây Ban Nha còn nhiều hơn, kết quả cuối cùng chỉ là dừng lại tứ kết, mà đội tuyển Tây Ban Nha ít nhất còn dết tiến vào bán kết. Đương nhiên, thất bại chính là thất bại. Bất luận đội tuyển Tây Ban Nha thua cỡ nào tiên đuối, bọn họ nhưng vẫn là không thể không đối mặt vô duyên luật cục trận chung kết hiện thực. Làm giống như đội tuyển Tây Ban Nha thắng lợi to lớn nhất đứng đầu, bờ ra diêu đội thì lại ở mồ nạ dẫn dắt đi khoảng cách quán quân lại gần rồi một bước. Bờ ra diêu đội trận chung kết đối thủ cũng ở ngày thứ 2 quyết ra đến rồi, vậy thì là lấy 21 bắt đội tuyển Argentina đội tuyển Anh. Kết quả này khiến người ta hơi có chút bất ngờ, tuy rằng đội tuyển Argentina ở gật cuộc thi đấu vòng loại giai đoạn biểu hiện rất kém cõi. Thế nhưng ở gật cuộc bên trong, cái kia bị cổ động viên Argentina vừa yêu vừa hận huấn luyện viên Maradona dẫn dắt đi. Vẫn là ở một hồi lại một hồi sau khi thắng lợi tìm tới trạng thái đặc biệt là cái kia ở chuyên gia cùng các cổ động viên trong mắt ngoại trừ Mona bên ngoài có hy vọng nhất trở thành tân vua bóng đá Messi, hắn ở đội tuyển quốc gia bên trong rốt cục đánh ra cùng ở 3 như thế trạng thái. Nhưng mà, bọn họ lần này nhưng bên ngoài ngã vào nước Anh dưới chân. Mặc dù là Messi cũng không thể cứu lại Argentina bại cục, Magadona lần thứ nhất đội tuyển quốc gia hợp cục dạy học lưu trình cũng chỉ có thể là lấy tiếp nối chào cảm ơn đúng là đội tuyển Anh biểu hiện để một ít các cổ động viên lấy làm kinh hái. Cứ việc nước Anh là hiện đại bóng đá khởi nguồn địa, nước Anh tờ giờ mi ở Lit là thế giới hạng cấp giải đấu, nhưng cho tới nay, giống như đội tuyển Tây Ban Nha, đội tuyển quốc gia anh đều là một nhánh 100% không hơn không kém ngụy đội mạnh ở bóng đá trong tự điện nước Anh cùng Italy, vợ giau, Argentina, nước Pháp cùng tên nước Đức hẳn là bình đẳng, thế nhưng bọn họ đội tuyển quốc gia ở trên sân bóng đạt được vinh dự nhưng thật là ít đòi, nước Anh vẹn vẹn thắng được quá 1966 năm ở tại bọn Hàn địa. Phương cử hành ngốc, nước Anh duy nhất giải thi đấu vinh dự là 1966 năm ngốc, hơn nữa này này chi, đội mạnh tiến vào giải thi đấu bán kết số lần thua Cường tráng thân thể, thu giáp cước pháp phối hợp chuyển bóng, giải đấu pháp khó coi, chiến thuật đơn điệu, đội tuyển Anh bởi vì này phong quang nhất thời. Có điều 92 năm Euro vòng bảng thi đấu tao loạn tại, 94 năm luật cục chưa ra biên trại qua rốt cục để bọn họ tỉnh táo, tiểu quốc đã mất linh. Nước Anh bóng đá cần cách mạng. Từ năm 1996 Euro tiền ship bắt đầu, nước Anh bóng đá từ bỏ chuyển thống cũ, chơi nổi lên mặt đất tấn công. Thay đổi vài vị kỹ thuật lưu vấn luyện viên, toàn lực phổ biến cách mạng kỹ thuật, nhưng trong xương di truyền gen, máu bên trong chảy sôi giòn máu, trong đầu ngoan cô tư duy, đều không ngoại lệ là chuyền bóng giải. Làm sao có thể nói cải liên cải? Cách mạng kỹ thuật cuối cùng xem nước Anh cách mạng tư sản như thế, chưa có thể tiến hành triệt để. Cầu thủ kỹ thuật chiến lệnh không đồng đều, đội ngũ trạng thái chập trùng bất định tạo nên đội tuyển Anh thi đấu một loại đặc biệt hiện tượng, chiến thuật đấu pháp coi đối thủ tình huống mà định. Đụng tới kỹ thuật kém đội, nước Anh y theo rằng, dẫp, chọn dùng mặt đất tấn công, đụng tới kỹ thuật tốt đội, đội trưởng nước Anh chuyển chủ điếu, đem hết toàn lực phòng thủ. Chập trung bất định khuyết điểm nhất định đội tuyển Anh không cách nào chiến thắng cương địch, chỉ có thể thủ thắng không quá quan trọng thi đấu, nhưng ở then chốt thi đấu bên trong mềm yếu vô lực. Đội bóng chập trung bất định lại truyền nhiễm cầu thủ, đội viên cũ không cách nào duy trì ổn định trạng thái, chỉ có thể home alone, ẩn, Juni, Beckham các cầu thủ đều ở khi còn trẻ phụ dung trống nở. Sợ xét kỹ thuật thật đội bóng, là thế nhân đều biết bí mật. Bởi khổ tay quá nhiều, mỗi khi gặp thế giới giải thi đấu, nước Anh đều có vô cùng tận trận chiến báo thủ kết quả thường thường kinh người nhất trí, thủ cũng chưa báo, tân hận lại thêm ở năm 2002 luật cục châu Âu khu thi đấu vòng loại năm, một chiến thắng đội tuyển nước, đội tuyển Anh tự tin tăng cao. Khi đó đội tuyển nước là chi trạng thái đêm mê, nhân viên thời kỳ rất hạn. Trong lịch sử kém cỏi nhất một nhánh đội tuyển nước, nhưng cũng không gây trở ngại đội tuyển Anh từ đây sản sinh mảnh liệt cảm giác yếu việt, tự nhận giật giải đại đứng đầu. Nguyên vọng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc, bờ gia dịu, Argentina, Bồ Đào Nha là nước Anh không cách nào vượt qua núi cao. Biết rõ năng lực cá nhân có hạn, thực lực tổng hợp giống như vậy, cũng không dám để người ngoài biết nội tình nguy đội mạnh nước Anh, mỗi lần giải thi đấu chỉ có thể dùng thẻ đỏ, penalty, bị thương rời sân như vậy có vẻ như bi trắng, làm bộ thể diện phương thức cuốn gói về nhà. Làm công nhận hiện đại bóng đá khởi nguồn địa, vị này thủy tổ ở tượng trưng international sổ so sở vinh dự cao nhất ước cột trên thành tích không có gì nổi bật, chỉ có một lần rất có tranh luận quán quân nhập sổ, còn nhiều thứ vắng chỗ ước cột trận chung kết giai đoạn, cứ việc người Anh ngạo mạn cùng thành kiến cả thế gian nghe tên, nhưng bởi đảo quốc văn hóa từ lúc sinh ra đã mang theo tính bài ngoại tâm lý, đội tuyển Anh ở ước cột thành lập ban đầu ông rất có mâu thuẫn tâm tình, nhưng đội tuyển Anh ở ước cột cũng không phải là không còn gì khác, ngược lại. Không ít đất cột ping điện chiến dịch đều là người Anh kiệt tác 1930 năm được nhân chống lại người nước Pháp gì mệt một tay tổ chức các cột, đội tuyển Anh từ chối phái đội dự thi 1934 năm được cột, nước Anh đủ tổng tiếp tục chấp hành chống lại sách lược 1938 năm được cột, nước Anh lần thứ hai vững chỗ. Năm 1950 được cột, nước Anh rốt cục thả xuống mặt mũi xa độ trùng dương trở lại vật cột sân bóng, thế nhưng nết ngồi đáy giếng bọn họ trận đầu thủ thắng Chile sau, thứ chiến lại không một dựa vào bóng đá hoang mạc nước Mỹ. Chuyện sau đó, mọi người đều biết Đội tuyển Anh chế tạoứt cục trên có tên truyện cười 1954 năm luật, nước Anh đánh vào tứ kết, bán kết 24 phụ vũ thu được người thứ 7 thành tích 1958 năm luật, đội tuyển Anh vòng bảng thi đấu trận đầu 22 chiến binh Xô thứ chiến không không bình ra dịu, thứ 3 chiến không hăng hái địa bị Ús sở Jayli A22 bức hỏa, chỉ có thể cùng điểm, tình thắng bóng đều tương đồng Xô Viết tiến hành phụ ra thi đấu, kết quả không một thất bại kết cục làm bọn họ lần thứ 2 ngã trọng vó ở vòng bảng thi. Đấu 1962 năm luật, đội tuyển Anh vòng bảng thi đấu 12 không địch lại từng đến thăm Wembley chung kết chính mình sân nhà bất bại kỷ lục Hungazi. Đệ nhị chiến 31 đánh bại vẫn còn không thuộc về đội mạnh hàng ngũ Argentina, trận chiến cuối cùng không không bức hòa Bulgaria đột xuất vòng bảng thi đấu chung đây, nhưng vòng nỏ cuộc trận đầu 13 rưỡi vào quán quân Brazil, đáng nhắc tới chính là lần tiếp theo hợp cụp đội tuyển Anh thắng lợi công thần chặt tận, Gözvez cùng bùa bì mù đều tại đời giới. Hợp cụp bên trong liên sản, trải qua hợp cụp ngọn lửa chiến tranh điêu luyện, trở thành đội tuyển Anh hết sức quan trọng sức mạnh trung kiên. Mà thủ môn bằng spray người đập ra vẻ lễ thế ở tất tiến vào đánh đầu cận thành cũng bị vừa bóng đá bản thân cho rằng là hật cục trong lịch sử tối đặc sắc cứu thua một trong 1966 năm hật cục, hật cục trở lại hiện đại bóng đá khởi nguồn điệu, mà đội tuyển Anh vì nâng cục cũng là tận hết sức lực toàn dân động viên, nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót chính là, rỉ mệt cục lại ở hật cục bắt đầu thi đấu đêm trước không cánh mà bay, này có thể gấp hỏng rồi nước Anh đủ tổng, náo loạn sau khi, một cái. Chó con nhưng ở chính mình hoa viên phát hiện mất trộm cục vàng. Trải qua phong ba sau khi cục đúng hạn cử hành, Đội tuyển Anh biểu hiện cũng không có khiến nóng trông chờ mong bọn họ phát huy cổ động viên thất vọng, trận đầu không không bức bình Nam Mỹ đội mạnh U20, lập tức hai cái 20 bắt mẹ Higgo cùng nước Pháp, xạ thủ hồn ôm đổm ba bóng, tiến vào vòng nhỏ cột giai đoạn nước Anh đầu tiên 10 đánh bại Argentina, Hè ởật đánh vào duy nhất vào bóng, sau đó lại 21 lực khắc số 1 người Ô bổ đảo nhà, trận tận lập cú đút, trận chung kết bên trong ở liên bang nước Đức. Đội hai độ dẫn trước tình huống, Hè ởật cùng mẹ trước sau san bằng điểm số, mà đang kéo dài kỳ chúng lương. bóng hồi đánh tới bóng trên đường ở hai bên cầu thủ chưa kết luận được tình huống trọng tài chính phán ghi bàn hữu hiệu. Sĩ khí nghiêm trọng gặp khó liên bang Đức vô tâm ham chiến, hẹ ở ợt nhân, cơ hội hoàn thành hạt trịp, huyết cục trở lại cố hương cũng bị hiện đại bóng đá người sáng lập nâng lên, khóa này cuộc thi đấu có thể nói đều đại hoan hỉ 1970. Năm huyết cục, phồng lên đủ dư dũng đội tuyển Anh chờ mong bệ miệng, cứ việc vòng bảng thi đấu cường địch tầng tầng, thế nhưng nước Anh vẫn là hai cái mời đánh bại dù Mạng Ý ạ cùng Cộng Hòa dẹp cùng Sở Vẹn vẹn không một tiểu phụ quán quân bờ ra dịu, tiến vào vòng nọ cụt sau nước Anh gặp gỡ quyết trí thề báo thủ đội tuyển Đức, đối phương chủ tướng bẹ kẹn bùa ở ở cánh tay gãy xương vẫn như cũ mang thương ra trận đội tuyển Đức toàn đội sĩ khí tăng vọng, ở đội tuyển Anh 20 dẫn trước tình huống ngoan cường. Mà do bẹ kẹn bùa ở ở cùng xí lở săn bằng, cũng đang kéo dài kỳ giom lở khóa chặt thắng cục. Đội tuyển Anh chúng tướng đối với kết quả trận mắt ngoác mồm, thời vận không an thua, chỉ có một lần nữa đã tới 1974 năm vượt cột, không thể từ thượng giới thất bại trong bóng tối đi ra nước Anh vắng chỗ hất cột 1978 năm vượt cột, nước Anh vẫn vắng chỗ 1982 năm vượt cột, nước Anh rốt cục trở lại vượt cột sân bóng, giai đoạn thứ nhất vòng bảng thi đấu bọn họ 3 trận chiến 3 thắng, vợ dì ẩn. Dô sân cùng thờ Giang Sít trở thành đội bóng công thành rút trại nhân vật, nhưng tiến vào giai đoạn thứ 2 vòng bảng thi đấu sau đội tuyển Anh đột nhiên cháy hỏa, hai cái không, không cùng liên bang Đức cùng Tây Ban Nha bắt tay rằng hòa. Nhìn theo chiến thắng Tây Ban Nha đối thủ cũ Liên bang Đức lần thứ 2 tháng cấp bản kết, đáng nhắc tới chính là này chi nước Anh cũng không phải là truyền thống rực rỡ hẳn hoi bóng đá kiểu Anh phong cách, đội bên trong rổ sân, xuất lệ cùng kỳ gắng đều thuộc về kỹ thuật lưu hàng ngũ 1986 năm cuộc, đội tuyển Anh nắm giữ ở trong nước thanh danh vang dội trùng phong lại nở cơ, cùng với chân trái đem vật lệ, xạ thủ Berry, mà càng già càng dẻo dai hữu tần cùng rổ sân cũng khiến này chi đội tuyển Anh có rồi chờ yếu tố, có điều vòng thi đấu trước 2 trận đội tuyển Anh biểu. Hiện tượng thường, công kích không còn chút sức lực nào bọn họ dựa vào bồ đảo nha chiến binh mồ cô một bóng không tiến vào. Mãi đến tận trận thứ 3 lại nở cờ hạt chít phá tan người Ba Lan đội tuyển Anh mới thành công lên mở. 16 cường trận đầu đội tuyển Anh 30 toàn thắng pha gia huy, lại nở cờ cùng bè ở lịch xử lý đi bản, mà tư kết cùng người Argentina thi đấu không cần lắm lời. Người Anh 20 năm qua vẫn lên tiếng phê phán Maradona bàn tay của thượng đế, mà nước Anh cùng Argentina mối oán xưa liền. Như vậy mai phục mầm tai họa, có điều tạm an ủi bản thân chính là lại nở cờ cấp đi hạt cục chiếc giày vàng, nước Anh cũng coi như thể diện kết cuộc 1995 năm vượt đội tuyển Anh lần thứ 2 làm giật giải đứng đầu gia biên, không quá đáng tổ đối với bọn họ mà nói có chút hung hiểm. 2 năm trước đêm hạ đạm đá được muốn giải nghệ khổ tay đội tuyển Hà Lan cùng ở tại một tổ, thực tại không phải tin tức tốt, có điều lần này đội tuyển Hà Lan suất chinh chức mâu thuẫn tầng tầng mà mệt mỏi hơi thai. Thừa dịp tam kiếm khách vì nhuãn chi tế bức hòa đối thủ, giảng hòa tiểu huynh đệ Island tiểu thắng ai cấp, nước Anh bắt vòng bảng đệ nhất, đối mặt bèn trùm, môi sao mới mở trợ siêu phẩm trùng kết quỷ đỏ vẫn may, mà ở đối bản giới cuộc thi đấu to lớn nhất người Okamurun trong trận chiến ấy, lao xạ thủ lái nở cờ rốt phát huy, dưới nửa giờ cùng bù giờ thi đấu lập đánh bại mì so với Zeman. tuy rằng vòng bán kết lần thứ 2 ngã vào liên bang Đức dưới chân, nhưng bất kể là Các quan giàu khốc vẫn làm tỉ ở sở bắn mất penalty, đều cho đội tuyển Anh bịt kín bi trắng sắt thái còn huy chương đồng tranh đoạt chiến hư tần thành tựu bã gỗ Mỹ danh, thì lại có vẻ không quá quan trọng. Năm 1994 cuộc, nước Anh thi đấu vòng loại tao gặp cường địch nọ tụ cùng Hà Lan, kết quả Coleen án đá phạt đem nước Anh một cước đá ra United States, mà Jermy ở Leeds câu lạc bộ kết thúc hội thảo án sau ở châu Âu chiến trường nhiều lần gặp khó cũng cho nước Anh đủ tổng càng nhiều nghĩ lại án lệ. Năm 1998 cuộc, thi đấu vòng loại bên trong nước Anh tuy rằng sân nhà rượi vào Italy, Thế nhưng là lực ép đối thủ lấy vòng bảng đầu tên ra biên, mà căn cứ không có lượng mà lại có khói vô địch đợt. cục đối xứng pháp tác đội tuyển Anh chính là đang tiến hành cuộc thi đấu, nội định, quán quân, mà chủ xoáy hợp lệ lại là một cái tin tưởng vụ thuật mê tín giáo đồ, vòng bảng thi đấu đội tuyển Anh chập trung bất định, 20 bắt Tunisia sau nhưng bởi vì phòng thủ thư giãn bị mộ đồ vàng cùng ti tơ dịch khố. Liên tiếp đánh lén đối thủ, bất ngờ dựa vào dù màn nghỉ ả sau tự chiến đến cùng én đỡ tận cùng tiểu bẹt hai tên biên giới cầu thủ hoàn thành rồi đối với Colombia tuyệt sát, nhưng thành cũng tiểu bẹt, bại cũng tiểu bẹt, tứ kết nước Anh cùng Argentina đang tiến hành ngật cuộc đặc sắc nhất quyết đấu cuối cùng lấy đội tuyển Anh hàm đoàn Venanti thất bại kết thúc, ảo ẩn linh khí mười phần, tiểu bẹt kích động, Kepa Yo đánh đầu ghi bàn bị thổi, ẩn sở xương sườn gãy xương nhưng kiên trì đánh mãn toàn trường. Batti Venanti bị nhào. Cứ việc chiến tích không lý tưởng, thế nhưng đội tuyển Anh biểu hiện thắng được thế nhân tôn trọng. Năm 2002 lượt cụp, thi đấu vòng loại 1 vòng cuối cùng dự vào tiểu Beck đá phạt ghi bàn chiến binh Hy Lạp thăng cấp đội tuyển Anh bị phân đến bảng tử thần, nhưng Damiew Tuc chỉ ẻ gìsần đã sớm nhìn thấu mấy cái đối thủ uy hiếp, trận đầu thủy điện, ở toàn đội thể năng không đủ tỉnh huống dự vào kém bờ tiếp tiểu Beck phạt góc trùng đỉnh đắc thủ đạt được thế hòa, thứ chiến Argentina thùng sắt trận khiến nó ị gà mọi người bó tay hết cách, đúng lúc phản kích chế tạo Penalti lại để cho tiểu Beck có. Dựa đúc cơ hội, gia biên nước Anh đối với Đan Mạch một trận chiến thắng được cực kỳ ung dung, đương nhiên, cùng đối phương thủ môn liên tiếp tặng lễ có quan hệ. Có điều ngay mặt đối với 4E lĩnh quân bờ ra dịu đôi lúc, đội tuyển Anh ngộ có mạnh hay không cố tận phát tác, cứ việc ẩn lợi dụng Lucy ổ sai lầm trước tiên đất thủ, nhưng gì vạn đầu cùng Ronaldinho sau đó lấy tinh xảo cướp pháp kiến sĩ mạn, có khóc cũng không làm gì, có điều tuổi trẻ đội tuyển Anh có nhiều thời gian, dù sao, cái kia chi đội tuyển Anh đội hình chủ lực bên trong, thủ môn ở ngoài không có người nào qua tuổi 30. 2006 năm nước Đức đất quốc trên, các cổ động viên nhìn thấy lại là một con đấu pháp hỗn ngang, không có trương pháp gì, liền dựợ vào bếp chờ mấy cái cầu thủ tỉnh gỡ phát huy thủ thắng nước Anh. Cứ việc vững vàng hậu trường vẫn như cũng là nước Anh đáng giá tự hào địa phương, cứ việc giữa sân nhân tài sắc thực để các fan bóng đá nhìn thấy hy vọng, cứ việc Beckham biểu hiện ra tinh thần chiến đấu để fan bóng đá đến nay cảm động, thế nhưng khách quan nói, này chi nước Anh cùng với bọn họ cuối cùng kết quả vẫn để cho người phi thường thất vọng. Cuối cùng ở bán kết điểm giữa bóng quyết chiến rượt vào đội tuyển Bồ Đào Nha, vô duyên bán kết đến khóa này vật cụt, đội tuyển Anh chủ yếu giản giáo vẫn như cũng là 0 2 cùng không 62 giới vật cụt cầu thủ. Chỉ tiếc 10 năm này, nước Anh rời bóng đá mang tính tiêu chí biểu trưng nhân vật Beckham bởi vì ở vật thi đấu trước một lần bất ngờ bị thương, để hắn bỏ qua chính mình lần thứ tư vật cuộc. Chỉ có điều, nguyên vốn là đội tuyển quốc gia biên giới nhân vật Beckham đối với đội tuyển Anh thực lực ảnh hưởng hiện nhiên không bằng người khí trên ảnh hưởng. Ashley có lẽ ở đất quốc trước rất sớm khỏi bệnh về đơn vị cùng với ẩn như vậy, lao tướng trở về để đang tiến hành thi đấu bên trong đội tuyển Anh thực lực mạnh thịnh. Trải qua vòng bảng thi đấu chậm nhiệt sau khi, đội tuyển Anh ở vòng nọ out bên trong biểu hiện ra một nhánh chân chính đội mạnh nên nắm giữ ổn định. Tuy rằng mỗi cuộc tranh tài bên trong bọn họ đều không có lấy ưu thế tuyệt đối đại thắng quá, thế nhưng ở lúc nỗ chốt, luôn có người có thể dũng cảm đứng ra. Mặc dù là ở lạc hậu bất lợi dưới cục diện, bọn họ cũng có thể đảo ngược. Này là phi thường đáng quý. Cùng Argentina vòng bán kết cũng là như thế, ở Messi rất sớm trợ giúp đội tuyển Argentina đạt được dẫn chức tình huống. Đội tuyển Anh ở sau đó thi đấu bên trong biểu hiện ra cùng bọn họ từ địch đội tuyển Đức giống như cứng cỏi ý chí. Do Juni cùng Lampard liền truy hai bóng, hoàn thành rồi một chuyện, thành công ở 44 năm sau khi trở lại lượt cục trận chung kết. Rất nhiều người đều nói 44 năm là một cái luân hồi, Trung Quốc bóng đá xung kích vượt cục thành công là 44 năm, Thổ nhi kỳ đội thời gian qua đi 44 năm trở lại lượt cục càng là sáng tạo huy chương đồng kỳ tích. Đội tuyển Tây Ban trùng đoạt châu Âu quán quân cũng là một cái 44 năm. Người anh đều đồng ý đi tin tưởng cái này thay phiền, bởi vì bọn họ hy vọng lần này kết quả cũng có thể cùng 44 năm trước như thế. Chỉ có điều, lần này cản ở đội tuyển Anh trước mặt chính là cùng bọn họ đồng dạng khát vọng có thể nâng lên quán quân bờ ra giũ đội. Cứ việc bờ ra giũ đội đã nâng lên quá năm tòa quán quân, thế nhưng ngượt cốt chính là có như vậy ma lực, khiến mọi người vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn đối với nó theo đuổi. Hơn nữa các cầu thủ là gặp đội mới, bờ ra giũ đội bên trong ngoại trừ vài tên đã tham gia không hai vật cụp lão cầu thủ bên ngoài Phần lớn cầu thủ đều vẫn không có chia sẻ quá vô địch địchật cục, vì lẽ đó bọn họ khát vọng cùng bất kỳ một tên không có nâng lên quá hớt cục cầu thủ như thế. Mộ Na cũng là như vậy một cầu thủ, 4 năm trước thất bại để hắn bắt đầu từ lúc đó liền bắt đầu đối với khóa này rất cột kỳ vọng. Hiện tại rốt cục đi tới trận chung kết, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép thất cục lại một lần nữa từ trong tài chính mình trốn. Ngày 11 tháng 7, Nam Phi rộ hẹn hẹn nẹt bóng đá thành sân bóng, đủ đua bóng đá quốc vợ ra cùng hiện đại bóng đội Anh, đem trình diễn một hồi đứng trên tất cả đối kháng. Tân một lần vô địch thế giới, đem ở hai đội bóng trong lúc đó san sinh. Chương 973 Mục tiêu vượt cột. Chương 973, mục tiêu vượt cột. Muốn người chú ý hết cột trận chung kết, liền đem ở ngày 11 tháng 7 với dự hẹn bóng đấu võ ở trước một ngày cũng chính là ngày 10 tháng 7, ở Tây Ban Nha cùng Argentina trong lúc đó ba, 4 tên trận chung kết trước tiền đấu võ. Cứ việc người thứ ba xưng hô đối với hai chi trí ở thắng lợi đội bóng tới nói đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, thế nhưng hai đội vẫn là vì là các cổ động viên công hiến một hồi đặc sắc quyết đấu. Cuối cùng, ở trận này ghi bàn đại chiến bên trong, đội tuyển Tây Ban Nha lấy 32 chiến thắng đội tuyển Argentina đoạt được đang tiến hành luật cút người thứ 3 ở bà, vốn tên trận chung kết sau khi kết thúc, nước anh cùng bờ ra giũ đội trở thành toàn thế giới các cổ động viên quan tâm tiêu điểm đầu tiên, hai đội bóng huấn luyện viên đều thành các ký giả tranh nhau đưa tin đối tượng đội tuyển quốc gia anh chủ xoáy cả béo lộ liền đang tiếp thu phỏng vấn lúc biểu thị, có thể dẫn dắt đội tuyển Anh ham. Ra Nam Phi hượt chính là chính mình dạy học 19 năm qua tối chuyện vinh hạnh. Ở câu lạc bộ dạy học, nhiệm vụ của ta là đem đội bóng đưa vào trận chung kết, thu được quán quân, nhưng này giới hạn với một tòa thành thị, mặc kệ là ở A, vẫn là giêu. Nhưng đội tuyển quốc gia huấn luyện viên liền không giống nhau. Người bị ký thác lấy cả đất nước, toàn bộ dân tộc hy vọng, phải có rất mạnh ý thức trách nhiệm, đương nhiên cái này cũng là làm người phi thường tự hào. Cạm kéo lộ đối với câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia huấn luyện viên khác nhau là như vậy giải thích. Vị này có 19 năm dạy học kinh nghiệm Italy tại huấn luyện viên, thu được vinh dự đến không xuể, phân biệt ở AC Milan, Juventus cùng Roma dạy học trong lúc trợ giúp đội bóng đoạt được Serie A quân, cũng ở dẫn dắt AC Milan ở 94 năm trận chung kết bên trong 40 lớn tiếng Barcelona đoạt được UEFA Champions League, cũng từng hai độ dạy học giao trợ giúp đội bóng đi ra tung lũng được giải đấu cùng UEFA có thể tính được với là một tên huấn luyện viên huyền thoại, hắn ở năm 2008 sơ tiếp nhận đội tuyển quốc gia Anh thức dạy học bắt đầu rồi ở đội tuyển quốc gia lư trình. Cạm kéo Lô biểu thị, từ lúc hơn 2 năm trước, ta liền cân nhắc dạy học đội tuyển quốc gia xuất chinh ngật cup sự tình, sau đó trở về nước Anh, những người ở nơi này đều rất thân thiện, chúng ta cũng vì hất cup cái này cộng đồng giấc mơ đi tới đồng thời. Thành công đem đội tuyển Anh mang vào vật cup cũng khiến Cạm Kẹo Lộ vô cùng hưng phấn, rất vinh hạnh, ta dùng ta phương thức dẫn dắt đội bóng đi thẳng đến ngày hôm nay. Ta biết nước Anh đã 44 năm không có tranh giành quyền lợi quá vô địch vật cup. Hiện tại chính là chúng ta cơ hội tốt nhất Tuy rằng bờ gia Djuv đội là một nhánh phi thường vĩ đại đội bóng, thế nhưng ta cho rằng ta các cầu thủ cũng sẽ không so với bọn họ kém, vì lẽ đó này chính là một hồi thế lực ngang nhau đại chiến, hai đội bóng đều có hy vọng nắm hạ tối hậu quả quân. Đương nhiên, ta càng hy vọng nước Anh có thể nâng lên cuộc. Giống như cạm kèo lỗ, Đunga cũng là lần thứ nhất xuất lĩnh đội bóng xuất chinh ngật cột. Có thể nói, đây là một hồi ở ngật cột, Soka, huấn luyện viên trong lúc đó tiến hành ngật cột trận chung kết. Với cạm kèo L so với, Dungga vinh dự bộ trên có lẽ có ít kiêu kiện. Dù sao, hắn câu lạc bộ chỉ giáo kỷ lục hầu như có thể bỏ qua không tính. Có điều hắn ở giải học đội tuyển quốc gia đạt được vinh dự hay là muốn so với cả Cạm Kiệu Lổ càng thêm hiển hách đối với, với mình làm huấn luyện viên lần thứ nhất ớt cuộc lu trình liền có thể xông vào trận chung kết, đụng ga khiêm tốn bên trong rồi lại không phát ra từ tin, một đường quá quan trọng tướng xông vào ớt cuộc trận chung kết là một cái phi thường gian nan sự tình. Thế nhưng chuyện này với chúng ta bở ra dịu đội tới nói, nhưng là chuyện đương nhiên sự tình. Cạm kéo Lổ cùng hắn đội tuyển Anh đều rất mạnh mẽ, đặc biệt là Cạm kéo Lổ, hắn là một tên kinh nghiệm phong phú luyện viên. Thế nhưng ở ớt trên, nói tới kinh nghiệm hiển nhiên không ai có thể cùng bở ra dịu đội so sánh cao cấp. Đương nhiên, ở trận chung kết bên trong, những kinh nghiệm này đều cút vứt qua một bên. Không nghi ngờ chút nào, vượt cút người đoạt được chính là trận chung kết phát huy càng thêm xuất sắc cái kia một nhánh đội bóng. Ngoài ra, hai đội bóng đầu bảng ngôi sao bóng đá, là Manchester United tỉ song tử tinh mồ nạ cùng Juninho cũng là trận này trận chung kết bên trong được quan tâm nhất cầu thủ. Bọn họ cũng là khóa này vượt cút cho tới bây giờ biểu hiện xuất sắc nhất hai tên cầu thủ, bọn họ phân biệt đánh vào bảy bóng cùng 5 bóng phân loại xạ thủ bảng hai vị trí đầu. Chuyện này đối với câu lạc bộ bạn tốt biến thành lần này vượt cút cùng sạ thủ bảng đối thủ, thực tại là một cái thú vị sự tình. Mồ nạ là cái vĩ đại cầu thủ Cứ việc hắn còn chỉ có 25 tuổi. Ta rất tin chắc điểm này, hắn tuyệt đúng là ta hợp tác quá đội Hưu bên trong xuất sắc nhất một cái. Ta cũng không cần lo lắng nói như vậy gặp đắc tội cái khác đội Hưu, bởi vì hắn xuất sắc là bóng đá trong vòng công nhận. Đương nhiên, vượt cục trận chung kết tuyệt không là một mình hắn biểu diễn sân khấu. Ta cùng đội Hưu của ta môn đem dùng chính mình toàn bộ nỗ lực đến phá hoại bờ ra giũ đội chuyện tốt. Juni ở đánh giá môn nạ lúc, hào không keo kiệt đối với hắn ca ngợi. Nhưng nói tới trận chung kết hắn cũng không có trưởng dĩ khí người khác, trận chung kết ta gặp vi bạn, xin mọi mắt mong chờ đi. Lam Juni đối với mình đánh giá xuất hiện ở môn nạ trong lúc, Mộ Na hiếm thấy ở công chúng trước mặt lộ ra một tia chân thành mỉm cười, "Tiểu Bàn là bạn tốt của ta. Chúng ta ở câu lạc bộ là thật hợp tác. Hắn thường thường được ta kiến tạo, vì lẽ đó hắn đương nhiên phải nói ta lời hay." "Vĩ đại, ta cảm giác mình còn có một chút chiến lực, có điều này chính là ta là chi phần đấu mục tiêu. Bên cũng là khóa này vật cục thượng biểu hiện xuất sắc nhất thiên đạo. Đội tuyển Anh có thể đi tới hôm nay, cùng hắn ổn định phát huy có quan hệ rất lớn, hắn là loại kia có thể thay đổi thi đấu cầu thủ. Ta đã dặn quá đội hữu của ta môn, ở trận chung kết nhất định phải coi trường này tên ra họa nguy hiểm. Ta trận chung kết có thể hay không đi bạn?" Ta không phải là nhà tiên tri, có điều dưới cái nhìn của ta, ta có vào hay không bóng đều không quan trọng, trọng yếu chính là chúng ta sắp sửa bắt cuộc tranh tài này. Mỗ nạ trả lời phong cách cùng Dung Ga hơi có chút tương tự, vậy thì là vừa khiêm tốn rồi lại không thiếu tự tin. Liên như vậy, trận này trận chung kết trước không có khói thuốc xuống chiến tranh cũng không thể cọ sát ra kia lửa gì, xem ra mọi người đều chuẩn bị đem càng nhiều tinh lực phóng tới trận chung kết bên trong đi. Lần này Nam Phi vật cuộc trận chung kết đem ở làng tiến hành thi đấu chủ sân bóng rổ Hennesburg thành sân bóng là Nam Phi to lớn nhất sân vận động, có thể chứa đựng gần 10 vạn người. Là Nam Phi đội tuyển quốc gia đệ nhất sân nhà. Đây là thế kỷ trước thập niên 80, chính quyền thành phố ở Johannesburg đầu tư khởi công xây dựng Nam Phi trong nước đệ nhất tòa hiện đại sân bóng, đây chính là đã có 20 năm lịch sử sân sục sở City. Bởi sân bóng dung lượng lớn, phương tiện xa hoa, hơn nữa quanh năm gánh vác đội tuyển quốc gia loại cỡ lớn thi đấu cùng cái khác trọng yếu hoạt động cùng hội nghị, đồng thời là khóa này vật cục lễ khai mạng cùng trận chung kết nơi tổ chức, sân sục sở City bị coi như là gánh vác Nam Phi vật cục 10 tòa trong sân bóng, cửa hàng cũng chính là bởi gần 20 thời kỳ quá độ sử dụng duyên cớ, sân thuộc Sở City bên trong rất nhiều kiến chế đều bị phá hỏng rất nghiêm trọng. Tỉ như 1995 năm Mèn đi Lạ bị phóng thích lúc, mấy vạn nam phi quốc dân tràn vào bóng đá thành tụ hội thị uy phát biểu tuyên ngôn, này dẫn đến sân bóng bộ phận khán đài từng có sự khác biệt trình độ tổn hại. Một lần nữa tân trang sau khi, nên sân bóng dung lượng từ trước đây 80.000 người khách đến 94.700 người. Không khó tưởng tượng, 10 vạn người ở thi đấu bên trong vì là o hiếm đội bóng vất cờ gel, sẽ là loại nào kinh thiên động địa đồ sộ cảnh tượng. Mộ Na cùng các đồng đội liền đã từng ở gật cục vòng bảng thi đấu với bờ biển ngả đội thi đấu bên trong hưởng thụ quá cảm giác này. Ngày 11 tháng 7 bóng đá thành sân bóng trở thành thế giới các fan bóng đá thiên đường. Sân bóng ở ngoài che kín màu da khác nhau, theo các loại quốc ngữ các cổ động viên. Bọn họ đều là hướng về phía sắp bắt đầu trận chung kết mà đến. Bọn họ cũng không nhất định là trận chung kết hai đội bóng người ủng hộ, bọn họ hay là chỉ là đến cảm thụ một chút loại này 4 năm một lần cảm xúc mấy liệt. Nhưng không nghi ngờ chút nào, bọn họ đều là bóng đá người đam mê. Từ ở ngoài xa xa mà nhìn qua, sân thuộc sợ City rất giống ổ chim Đến gần sau lại có thể cảm nhận được bẩy rẹn sân nhà alien sân thể dục cái bóng chỉ là tầng ngoài màu sắc khác nhau thôi nhưng sự thực cũng không phải là như vậy sân bóng tưởng ngoài là do từng cái từng cái giả màu đỏ cùng màu vàng giao nhau khối nhỏ hơn tạp tạo thành mà loại màu sắc này phối hợp nhưng là vì hô ứng quanh thân núi vàng đem thành phố này thậm chí quốc gia này lịch sử mảnh vỡ tiến hành tỉ m Mỹ lại người thiết kế từng giới thiệu nói sân thể dục thiết kế Linh cảm đến từ chính Châu Phi bà chủ phanh chế Mỹ thực dùng suy cụ sân thể dục dưới đáy tảng lớn giả màu đỏ thì lại dùng để mô phỏng một đoànoúc đoàn lên lửa trận chung kết đem ở buổi tối tiến hành mà ở trong màn đêm ánh đèn gặp khiến tòa này sân thể dục thể hiện ra mặt khác một loại mỹ lệ, phối hợp mặt ngoài hướng lên trên bốp hơi màu sắc kéo dài tới cùng với từ một cái tiểu thiên song bên trong bắn ra trùng sáng, sẽ đem tòa này bóng đá thành xây dựng trở thành một liếc nhìn càng có hiệu quả, to lớn một lựa. Nhà thiết kế có thể nói đem châu phi nguyên tố phát huy đến cực hạn. Sân bóng một cái khác lớn mật thiết kế là xen kẽ ở màu cam ghế dựa bên trong đại dương 10 cái hất tuyến, này 10 bài màu đen ghế dự bên trong 9 cái là chỉ về mặt 9 tòa gánh vắc thành thị đặc biệt một cái là chỉ về Berlin sân vận động Olympic 2006 năm luật cuộc quyết sân bóng địa này điều tuyển cũng đại biểu dẫn tới trận chung kết con đường ban tổ chức còn biểu thị gặp ở đất cục sau khi kết thúc đem tòa này trong sân mỗi cái ghi bảng đều khắc vào lĩnh thưởng đài bê tông bằng trên khiến toàn bộ đạt được tay phương danh cũng phải lấy kéo dài truyền lưu Mỗ Na đã ở vòng bảng thi đấu bên trong ở đây đánh vào quá một cái ghi bàn nhưng hắn hiển nhiên càng hy vọng chính mình ở trận chung kết bên trong có thể thu hoạch ghi bàn do đó đem tên của chính mình khắc vào cái này sân bóng theo thi đấu thời gian tới gần bóng đá thành sân bóng ở ngoài các cổ động viên càng ngày càng nhiều Rất nhanh, một đám đủ để hấp dẫn vô số nam tính nhãn cầu các mỹ nữ xuất hiện ở sân bóng ở ngoài. Bọn họ chính là đội tuyển Anh. Hoạt. Trên thực tế, nước Anh chủ soái cả kéo lộ đối với hoạt từ trước đến giờ không thích, trước đây hắn từng nghiêm lệnh cấm chỉ cầu thủ mang theo bạn gái đi tới Nam Phi và cụp, thậm chí lén lút cùng người nhà mạng lưới liên hệ cũng bị cấm chỉ. Nhưng theo đội tuyển Anh ở đang tiến hành thi đấu bên trong xuất sắc phát huy, cả kéo lỗ này gần đây ở đối xử gạt về mặt thái độ phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn, Italy lao xoé sáng tỏ biểu thị cầu thủ vợ con cùng bạn gái có thể tới đến hẹn nết bất vì là đội bóng cổ lên. Đoàn đội tinh thần phi thường trọng yếu, ta cùng Liệp nói qua, Ý mặc dù có thể thắng được thượng giới ước cục, đoàn đội tinh thần không thể không kể công. Nước Đức ước cục trên Liệp liền cho phép cầu thủ mang theo ra quyển đồng hành, bởi vậy cả Béo Lồ cũng muốn noi theo đồng bảo kết làm, nước Đức ước cục trên, cầu thủ ý nhàn rỗi thời điểm đều là cùng gia nhân ở đồng thời, hơn nữa mỗi chẳng sau khi cuộc tranh tài kết thúc toàn thể cầu thủ cùng gia thuộc đều sẽ tới một lần thiếu đốt, này rút bọn họ sáng tạo mạnh mẽ đoàn đội tinh thần. Tuy rằng đây chỉ là chi tiết đạo ngữ dị, nhưng cũng có thể quyết định đến cuối cùng thi đấu kết quả, làm huấn luyện viên trưởng Chúng ta cần phải biết cái gì mới là đối với đội bóng có lợi nhất. Hiển nhiên, Cạm Kẹo Lỗ cũng biết, đến người trong nhà cùng người yêu chống đỡ, đem có thể rất tốt kích phát đội tuyển ánh các cầu thủ ở trận chung kết bên trong phát huy. Ngoại trừ ngoại lệ cho phép cầu thủ mang theo gia quyến, Cạm Kẹo Lỗ còn muốn đánh vỡ phòng thay đồ bang phái đối lập, hắn lấy dạy học Diêu lúc làm thí dụ, khi ta lần thứ 2 đi tới Diêu dạy học lúc, ta phát hiện cầu thủ bên trong chia làm vài cái kỳ quái đoàn thể nhỏ, bên trong phòng thay đồ có ít nhất 3 cái bang phái bở ra giựu bang, sở bèn bang cùng với chúng là bang. Lúc đó ta nhất định phải đánh vỡ không giống bang phái cầu thủ ngăn cách, chỉ có làm toàn bộ đội bóng đều toàn tâm nhất trí lúc, bọn họ mới có thể thắng trận. Đoàn đội tinh thần là một nhánh đội bóng bên trong phi thường trọng yếu phương diện, chỉ có duy trì đắt đỏ đoàn đội tinh thần, cái này đội bóng mới có thể thắng trận. Lần này, đối mặt đồng dạng có các loại tiểu bang phái đội tuyển Anh, cảm kèo Colo hiển nhiên xử lý không sai. Đội tuyển Anh các cầu thủ lần thứ nhất triệt để đoàn kết ở cùng nhau, do đó cũng là phát huy ra to lớn uy lực, đồng thời thành công giết tới ngày hôm nay trận chung kết. Năm 2004 ở rổ tiền tranh Campenship cùng 2006 nămượt cuộc trên, nước Anh đều là bị đối thủ ở penalty đại chiến bên trong đảo thải ra khỏi cục. Tuy rằng Tam sư quân đoàn nắm giữ lăng ác, gỡ rắt cùng Juni trở penalty hào thủ, nhưng bọn họ ở quốc tế giải thi đấu bên trong nhưng nhiều lần thất thủ, mà bọn họ trận chung kết đối thủ bờ ra dịu đội thì lại ở vòng bán kết bên trong biểu hiện ra rất cao penalty tố dưỡng. Lần trước vượt cuộc trận chung kết chính là trải qua penalty quyết ra thắng bại, có người lo lắng khóa này vượt cuộc khả năng cũng sẽ để lịch sử tái diễn. Vấn đề này cũng làm cho cả Pèo Lỗ Phi thường đau đầu. Chúng ta bình thường vẫn luôn ở huấn luyện penalty Nhưng vấn đề là huấn luyện lúc khung thành rất lớn thủ môn rất nhỏ, mà đến trong thực chiến nhưng thành khung thành rất nhỏ thủ môn rất lớn, bởi vậy vấn đề khó khăn nhất vẫn là cầu thủ tự tin. Người Italy nói tiếp, huấn luyện phi thường trọng yếu, ta tin tưởng đội bóng thường thường huấn luyện đủ để cầu thủ tăng cường tự tin. Tuy rằng chúng ta đã sớm xác định người đá penalty thứ tự, nhưng có lúc cũng phải làm ra thay đổi, bởi vì người nhất định phải bảo đảm phạt bóng cầu thủ có đầy đủ tự tin. Giống như Cạp Péo Lô, cũng từng lúc trước minh lệnh cấm chỉ các cầu thủ cùng thê tử hoặc bạn gái đồng thời đến năm Bởi vì bỏ ra giữ đội bởi vì chuyện như vậy mà chịu ảnh hưởng số lần cũng không phải số ít mà ở trận này trận chung kết bên trong, Dung cũng rốt cục mở ra đèn xanh. Nguyên bản chỉ có thể ở đội bóng nghỉ thời gian mới có thể cùng Mộ Na chạm mặt, Giác Lệ cũng rốt cục có thể ở trận chung kết trước cùng Mộ tụ tụ tập tới. Có điều Mộ Na vẫn là rất tốt khắc chế chính mình, mà hắn các đồng đội cũng phần lớn làm được những thứ này. Bởi vì hiện tại bãi ở trước mặt bọn họ chỉ còn giữ lại cuối cùng một trận thi đấu, bọn họ rõ ràng, cơ hội như thế hay là ở toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời đều chỉ có một lần, bởi vậy, bọn họ rất tôn trọng cơ hội lần này. Không có chút hồi hộp nào, Lệ cũng đem lại một lần nữa xuất hiện ở bờ ra dịu đội cổ động viên phương trận, chỉ có điều, lần này Nàng không còn là một người đang chiến đấu. Bao quát cả cả kiểu thế cả rộ lỉnh ở bên trong một đám cổ động viên bờ ra dự vật cũng tụ tập ở cùng nhau. Ở trên khán đài cùng nước Anh đoạt triển khai giao chiến ở thiếu hụt xem Victory ạ cùng với trợ dịnh như vậy mình tinh cấp thái thái sau khi, nước Anh hoàn so với bờ ra dự vật hiển nhiên muốn ở thế yếu. Trận chung kết chính thức bắt đầu trước, bóng đá thành trong sân bóng trước tiên tiến hành rồi một ít tiết mục giải trí biểu diễn. Tại đây chút biểu diễn bên trong tối bị người chú ý hiển nhiên là cái châu Phi phong vị ca khúc tung bay sĩ Kana cái phần tiếng vọng toàn bộ bóng đá thành sân bóng. Hắn biểu diễn cũng thắng được toàn trường các cổ động viên nhiệt liệt tiếng vô tay. Được rồi, cảm tạ các vị nghệ thuật gia môn dâng lên văn nghệ biểu diễn. Ở quá mười mấy phút, đại gia càng quan tâm gấp cục trận chung kết liền sắp bắt đầu rồi. Làm trong sân bóng tiến hành ung dung văn nghệ biểu diễn thời điểm, hai đội huấn luyện viên cùng cầu thủ thì lại ở bên trong phòng thay đồ tiến hành cuối cùng căng thẳng chuẩn bị. Mặc dù là mỗ nạ như vậy nhìn quen cảnh tượng hành tráng ra hỏa, trong lòng cũng một chút căng thẳng. Bởi vì này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất luật trận chung kết. cũng giống như mỗ làm huấn luyện viên bên trong người trẻ tuổi, Hắn đối rằng ở cầu thủ thời kỳ 2 lần tiến vào lượt cục trận chung kết, nhưng làm huấn luyện viên hắn vẫn còn có chút căng thẳng. Khà khà, đại gia có phải là hơi sốt sắng? Dung Ga hắng giọng một cái, đang hấp dẫn các cầu thủ sự chú ý sau khi, hắn hỏi, các cầu thủ đều không hề trả lời hắn, cứ việc đại gia trong lòng bao nhiêu đều có chút sốt sắng. Ha, thành thật thừa nhận thì lại làm sao? Trên thực tế, liền ngay cả ta đều có chút sốt sắng đây. Dung Ga một mặt bất đắc dĩ biểu thị. Hắn câu nói này cũng không có để các cầu thủ cảm thấy càng căng thẳng hơn, trái lại là để bên trong phòng thay đồ bầu không khí ung dung ít, thậm chí có mấy cái cầu thủ phát sinh mỉm cười thân thiện. Căng thẳng cũng không phải việc xấu. Nếu như có ai nói hắn ở cảnh tượng như vậy dưới không có chút nào căng thẳng, ta ngược lại sẽ cảm thấy hắn đầu góc có vấn đề. Trọng yếu chính là, chúng ta làm sao đem như vậy căng thẳng khống chế ở một cái thích hợp độ. Ít nhất, ta bây giờ nói chuyện cũng không có nói lắp, Đung Ga lại nắm chính mình nói đùa. Ha ha ha ha, lần này các cầu thủ rốt cục không kiêng dè chút nào bật cười. Nhìn lại ra bật cười, Đung Ga cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì lúc này biểu thị các cầu thủ căng thẳng tâm tình được thả lỏng. Hừng, vì không nói lắp, ta liền không nói nhiều phí lời. Ta chỉ muốn nói cho mọi người, nếu giết tới trận chung kết, mục tiêu của chúng ta liền nên chỉ có một cái, vậy thì là quán quân. Bằng không, chúng ta cùng những vòng bảng đó thi đấu liền bị đào thải ra hỏa khác nhau ở chỗ nào đây? Chúng ta còn nhiều mệt mỏi nhiều ngày như vậy đây. Nếu như không đem cút mang về đi, chúng ta chẳng phải là thiệt to lớn. Cái gì? Ngân bại, tên kia có thể không có giá trị gì, ta 98 năm khối này, Ngân bại trực tiếp bị ta đung chạy đi cho con trai của ta đánh điều bạc dây chuyền. Giá trị của nó chỉ đến như thế. Dung ca ung dung nói rằng đúng đấy, nếu đều giết tới trận chung kết, lại có lý do gì không đem cúp quán quân mang về đi đây? Mộ Na cùng các đồng đội đều ở trong lòng nghĩ đến, mọi người cảm thấy ta nói tới có đạo lý hay không? Nếu như đồng ý ta, liền lên cho ta chẳng đi đem quán quân cho ta cầm về đi. Ngược cục ngay ở miệng đường nối đây, có thể hay không đưa nó cướp đến tay, liền xem các ngươi biểu hiện." Dung Ga cuối cùng nói rằng. Nghe được Dung Ga lời nói sau khi, mô nạ cùng các đồng đội giống lớn một tiếng sau khi, từng cái từng cái đấu trí tràn đầy lao ra phòng thay đổi. Chương 974. Ngoài dự đoán mọi người bắt đầu. Chương 974. Ngoài dự đoán mọi người bắt đầu ở cầu thủ trong lối đi, Mộ Na cùng đội tuyển Anh bên trong mấy cái câu lạc bộ đội hữu gặp nhau. Vào lúc này thi đấu còn chưa có bắt đầu, đại gia lẫn nhau trong lúc đó ngược lại cũng có vẻ rất là thân thuận. Đặc biệt là Juni, hắn trực tiếp là cùng Robinho ở nơi đó kể vai sát cánh trò chuyện cái gì. Như vậy ung dung bầu không khí vẫn kéo dài đến trọng tài nhắc nhở hai đội cầu thủ muốn chuẩn bị ra trận thời điểm. Mỗ nạ cùng Ferdina làm đội trưởng đứng ở hai đội bóng đằng trước nhất, các đội viên của hắn cũng dồn dập đứng ở này phía sau hai người, bắt đầu đưa mắt thu hồi nhìn thẳng phía trước, chờ đợi ra trận. Được rồi, hai đội cầu thủ lập tức liền muốn ra trận. Để chúng ta trước tiên đến xem thử hai bên đội hình ra sân. Đội tuyển Anh đội hình 442 Tú môn, 1 gordin. Hậu vệ, 2 lần Johnson, 5 Ferdina, 6 Geji, và Ashley cổ lệ. Giữa sân, 7 Lén ổ, 8 Lampard, 11 Badi, 4 Gáz. Tiền đạo, 10 Juni, 9 Heskey. Xem ra hôm nay Cạ kéo lổ vẫn là có vẻ rất thận trọng, bởi vì hắn vẫn còn đang cuộc tranh tài này bên trong sắp xếp ra trước hắn tối thường sử dụng thủ phát 11 người. Tại đây giới cục thi đấu trên đã từng thành lập quá kỳ công ẩn cùng dâu có lệ vẫn không thể nào trở thành thủ phát. Hoặc là Cạ kéo lổ vẫn là hy vọng bắt bọn họ làm kỳ binh sử dụng. Xét về vị trí này cũng là chịu đủ nghi vấn, hắn đạt được năng lực vẫn làm người lên án. Thế nhưng Cạm Kéo Lộ hiển nhiên hay là dùng cái này chiến thuật hình trung phong đến vì là đội bóng số 1 xạ thủ Juni hấp dẫn phòng thủ. Bờ ra Dữu đội đội hình ra sân, 4231. Thủ môn một cái xạ, hậu vệ hai mã cuồn, năm lủ Siô, bốn trung an, ba Hàn dự rẻ Santos. Tiền vệ trụ 16 Lucas, 14 Dữu Bờ Toshiwa. Trước eo 10 Kaká, 19 Mona, 11 Robinho. Tiền đạo 9 Phạm Biano. cũng giống như Cạm Kẹo Lộ, kiên trì sử dụng đội bóng đội hình chủ lực Duy nhất biến hóa là, hắn ở tiền vệ trụ vị trí thì lại làm ra video, vòng bán kết bên trong biểu hiện không rất bình tĩnh mà ăn được thẻ vàng tích lũy ngừng thi đấu Edson bỏ qua trận này trận chung kết. Lão tướng nhũ bở tổ si va lại một lần nữa xuất hiện ở đội hình ra sân ở trong, đã tham gia hai giới gật cuộc kinh nghiệm của hắn đối với bờ ra dịu đội tới nói là một món tài phú quý giá. Càng quan trọng chính là hắn cũng từng thời gian dài hiệu lực với tờ giờ Mi ở League. Trên thực tế, này chi bờ ra dịu đội ở trong có nhiều tên hiện tại hoặc là đã từng hiệu lực với cầu thủ của ngoại Anh. Ngoại trừ đến từ MU Monaco Giobino cùng Anderson bên ngoài, Lucas, Alex cũng phân là đường hiệu lực với F.G.M. ở lít 2 nhà giàu có Liverpool cùng Chelsea. Mahelano cùng giữ bở tổ Si va như vậy trước cầu thủ ngoại hạng Anh cũng đối với F.G.M. ở lít hết sức quen thuộc. Đồng thời, Làm gần mấy cái mùa giải nhất là phong quang câu lạc bộ, Manchester United cũng là lượt cục trận chung kết 22 người đội hình ra sân ở trong chiếm đoạt nhân số nhiều nhất cầu thủ, bờ ra giữ đội thêm vào nước Anh tổng cộng có 5 tên cầu thủ đến từ mở hữu hơn nữa hai đội trên ghế dự bị còn có 4 tên cầu thủ Manchester United, có thể nói, quỷ đỏ tướng sĩ là chiếm cư trận này lượt cục trận chung kết một nửa ra sơn. Cuộc tranh tài này, đại gia quan tâm tiêu điểm ngoại trừ hai đội bóng ai có thể bắt được cuối cùng quán quân bên ngoài, còn có mồ nạ cùng Juni này hai đại đạt được tay ai mới có thể trở thành là đang tiến hành đua pha lưới. Tuy rằng hiện tại Mộ Na còn dẫn trước Juni 2 cái bóng, thế nhưng ở thi đấu còn sót lại cuối cùng một trận tình huống, hết thảy đều còn có thể. Vành Liên đang giải thích viên lại nhảy thời điểm, sân thuộc Sở City trên khán đài đột nhiên bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Được rồi, hai đội cầu thủ ra trận. Cuộc tranh tài này chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, đến cùng là bờ ra Jiu đội thăng cấp thành luật cục 6 quân vương, vẫn là đội tuyển Anh trước ngược tinh tinh biến thành hai viên, ở cuộc tranh tài này sau so sẽ muốn công bố. Vượt cục liền đặt tại cầu thủ miệng đường đi ngang qua cục bên người thời điểm căn bản đều không có xem nó một chút. Cứ việc hắn so với bất cứ người nào đều vọng được toàn hai Thế nhưng hắn rõ ràng, ở hắn bắt trận này trận chung kết trước, tòa này cúp liền còn chưa là thứ thuộc về hắn. Bởi vậy, hắn hiện tại ý nghĩ chính là nỗ lực đem tòa này cướp biến thành chính mình. Ra trận sau khi, Mỗ nạ không lưng nắm lên một cái sân bãi trên cỏ vụn thả ở trước mỗi người một cái. Đây chính là hật quốc trận chung kết ngồi vị. Đang tiến hành xong một loạt lúc trước nghi thức sau khi, bờ ra giữ đội cùng đội tuyển Anh đứng ở sân bãi hai đầu làm chuẩn bị cuối cùng hoạt động. Nhìn đối diện đồng dạng đấu trí tràn đầy nước Anh các cầu thủ, Mỗ cảm giác mình trong cơ thể chiến đấu tế bào bị đầy đủ tiêu đốt. Có thể nói, trước không có bất kỳ một cuộc tranh tài có thể làm cho hắn hưng phấn như thế. Dù sao, vô địch quốc cục nhưng là cầu thủ chí cao vinh dự. Mộ nạ cũng là người bình thường, hắn cũng sẽ không đi khắc chế chính mình đối với vinh dự khát vọng. Mộ nạ rõ ràng, chính mình đội Hưu cùng với các đối thủ cũng đều khẳng định là vô cùng hứng vấn. Mặc dù là đội bên trong đã năm quá một lần vô địch quốc cục, các lao tướng cũng không ngoại lệ ít nhất, Mộ Na lúc trước thi đấu bên trong liền nhìn thấy Lucio ổ cùng Dữu Bợ Tổ Si và như vậy lao tướng trên người đấu trí. Làm cầu thủ hậu vệ, bọn họ đều là mũi bóng tất tranh, mặc dù là đối mặt bị thương nguy hiểm, bọn họ cũng đều là không có câu đoán thần nào. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng, đây là bọn hắn một lần cuối cùng ật cúp lịch trình. Mộ Na không biết mình còn có thể có mấy lần luật cục lưu trình, thế nhưng hắn lại biết, lần này đem vô cùng có khả năng trở thành hắn lần thứ nhất leo lên thế giới đỉnh cơ hội. Với liếc nhìn giải dữ lệ vị trí khán đài phương hướng, Mộ Na nhớ tới 4 năm trước chính mình lỡ giải dữ lệ cái kia vô địch quốc cục. Lần này, ta sẽ không lại để ngươi thất vọng rồi. Đô. Wen. Theo trọng tài chính một tiếng còi, toàn bộ bóng đá thành sân bóng bạo phát tự cầu thủ ra trận sau khi làn sóng thứ 2 cao trào. Mộ Na vừa nãy ở đoán tiền xu bên trong thua với câu lạc bộ đội Hugh Ferdina, có điều điều này cũng làm cho bờ gia Jiu đội thu được mợ bóng quyền. Mô nạ tựa hồ cũng không tính bông tha cái này ưu thế, làm dô bị nổ cũng phá bị ạ nổ ở bên trong vòng phát bóng song xuôi sau khi, đứng ở phía sau hai người hắn chủ động muốn quả bóng. Tuy rằng ở trong đấy lòng dô bị nổ cái tên này đều là Lao Đệ Lao Đệ gọi mô nạ, nhưng ở trên sân bóng, dô bị nổ từ trước đến giờ là đối với mô nạ duy mệnh là tử, vì lẽ đó hắn không có chút gì do dự đem bóng chuyển về cho mô nạ. Mô nạ nhận được quả bóng sau khi cũng không tiếp tục đem bóng chuyển về, mà là trực tiếp cao tốc dẫn bóng đi tới. Trong tai thổi coi sau khi liền hướng trước sân chạy đi, Juni còn chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào, liền phát hiện Mô Nạ xem một cơn gió bình thường với mình sượt qua người, điều này cũng đủ để thể hiện Mona cái kia tốc độ khủng khiếp đồng dạng chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào còn có lăng mát. Khi hắn nhìn thấy Mona chuẩn bị tiến lên phòng thủ thời điểm, Mona đã đột nhiên một cái biến hướng sau khi bỏ rơi hắn. Văn vừa yên tĩnh lại khán đài hay bởi vì Mô Nạ cái này hành động điên cuồng mà bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Quá điên cuồng, Mona lại ở phát bóng sau khi trực tiếp phát động tấn công. Coi như mọi người đều ở mọi mắt mong chờ Mona đón lấy sắp sửa có ra sao qua người động tác thời điểm. Mộ Na nhưng lại lần nữa làm ra một cái làm người bất ngờ cử động. Không đợi làm Phát phía sau bạ dị phòng thủ tới, Mộ Na liền vung lên hắn cái kia thon dài, nhưng tràn ngập sức mạnh đùi phải. Mộ Na trực tiếp sút gol. Bị Mộ Na chân phải giúp chúng quả bóng liền dường như một viên bị nhen lửa cái mông đạn pháo bình thường gào thét hướng đội tuyển Anh không thành bay qua. Tuy rằng này chân sút gol khoảng cách có tới khoảng 40m, thế nhưng quả bóng tốc độ cũng không có bởi vì khoảng cách dài phi hành mà có bất kỳ giám tốc độ. Trạng ở đội tuyển Anh trước khung thành lúc này, thậm chí căn bản là chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Mọi người đều biết, đội tuyển Anh to lớn nhất uy hiếp chính là bọn họ thủ môn. Làm đội tuyển Anh số 1 biên giới Gazin cũng có điều là chú lùn bên trong tuyển tướng quân thôi đối mặt nạ này chân chất lượng cơ cao, hơn nữa cực kỳ đột nhiên sút gol. Hắn căn bản là không thể làm gì. Không ít bợ ra Gizu đội các cổ động viên đã không thể chờ đợi được nữa từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, một cái mộng huyễn bắt đầu chính hướng về bờ ra Gizu đội đi tới đây. Giác lệ càng là chuẩn bị kỹ càng cổ họng vì chính mình nam nhân hoan hô. Nhưng mà, bang, một tiếng vang giòn đánh nát đám cổ động viên bợ da Gizu ảo tưởng. Ừ chơi ạ. Mona một cước 40m có hơn sút gol lại bị khung thành cột dọc cho từ chối. Bờ Gia Dụ đội bỏ qua mở màn tức đạt được dẫn trước cơ hội. Đồng thời, Mỗ Na cũng bỏ qua trở thành lượt cục nhanh nhất ghi bàn cầu thủ cơ hội. Trước cái này kỷ lục duy trì người là thổ nhị kỳ sĩ thủ hạ cạn cơ giờ, hắn ở không hai lượt của bà, bốn tên trận chung kết bên trong vẹn vẹn mở màn 11 giây liền đạt được ghi bàn. Mà Mỗ Na vừa nay cái kia chân sút gol nếu như tiến vào, thời gian tuyệt đối bất mãn 10 giây. Trên khán đài đồng dạng truyền đến đám cổ động viên Bờ Gia Dụ tiếp nối tiếng trợ cũng là tiếc không bản đẩy lòng mong hắn chỉ có thể phiền ngồi trở lại ngồi của mình. Chưa kịp đổi tới mô nạ tốc độ mà sau lưng hắn các đồng đội cũng đang vì mô nạ này cửa nách cột mà bực. Nếu như như vậy đã sớm đạt được dẫn trước, đoán lấy thi đấu sẽ phải tốt lắm rồi đội tuyển Anh các cầu thủ ở lấy lại tinh thần sau khi, nhưng là sợ không thôi, bọn họ có thể tiếp thu bị bở ra dịu đội công phá không thành, nhưng bọn họ có thể không thể nào tiếp thu được bở ra dịu đội như vậy chỉ đã sớm phá cửa. Nếu như này bóng thật đi vào, đối với đội tuyển Anh tới nói tuyệt đối là một cái sỉ nhục kỷ lục. Vào lúc này, toàn bộ bóng đá thành trong sân bóng bình tĩnh nhất ngược lại là bỏ mất ghi bàn môn nạ. Trên thực tế, Hàn Nguyên bản sẽ không có lo lắng ghi bàn sự. Vừa nãy hắn thuần túy là dùng này dạng một động tác để phát tiết đi trong lòng mình bánh liệt hưng phấn mà thôi ở cái kia chân suốt गोल trước, Mộ Na cảm giác chính mình thân thể bên trong có dùng mãi không hết sức mạnh. Trải qua một cước đại lực sút गोल phát tiết sau khi, Mộ Na cảm giác thoải mái rất nhiều. Quá độ hưng phấn không phải là chuyện tốt. Mộ Na chỉ là bất đắc di lắc đầu, sau đó liền xoay người hướng hậu trường chạy về đi. Sợ rằng cũng không ngờ tới, vết cục trận chung kết vừa vào trận sẽ nên đó này một loại cao trào. Mộ Na suýt chút nữa liền chế tạo một cái kinh điển. Đội tuyển Anh các cầu thủ đối với Mộ biểu hiện khiếp sợ cũng chỉ là kéo dài một đoạn ngắn thời gian mà thôi. Dù sao Bọn họ còn có như vậy một hồi trọng yếu thi đấu cần bọn họ đi hoàn thành đây. Trải qua như vậy một đoạn nhạc đệm sau khi, hai đội ở sau đó thi đấu bên trong đều trở nên cẩn thận lên. Cái này cũng là bất kỳ một hồi trọng yếu trận chung kết bên trong nên xuất hiện tình huống bình thường. Chỉ có điều, nhìn như bình thản thi đấu bên trong dù sao vẫn là sẽ xuất hiện một ít bất ngờ nhặt đệm. Tỷ Như mà cổn cánh phải xuyên vào chuyển bóng vào trong suýt nữa biến thành trực tiếp cửa treo. Tỷ Như làm bắt một cước ở ngoài vùng cấm suất gôn đánh vào Du An trên người sau khi suýt nữa khúc tiến vào khung thành. Trải qua mười mấy phút thăm dò sau khi, hai đội liền bắt đầu rồi đao thật súng thật chiến đấu. Hai đội bóng ở năm ngoái cuối năm còn từng ở đồ hạ tiến hành rồi một trận đấu giao hữu, lẫn nhau trong lúc đó không thể bảo là chưa quen thuộc. Bởi vậy cũng không cần quá nhiều tham dò. Juni tuyệt đối là ngoại trừ môn nạ bên ngoài ở trên sân biểu hiện đến tối tích cực một cái cầu thủ. Có suất sắc thể năng bảo đảm hắn ở trước sân nghiêm nhiên chính là một đài cối xay thịt, quá nhiều bờ ra giũ đội không cách nào tung dong ở hậu trường cũng bóng. Chuyện này đối với bờ ra giũ đội tiết tấu không chế có ảnh hưởng rất lớn. Đội tuyển Anh vài tên giữa sân cũng không phải người lương thiện, trừ cánh phải lện đồng bên ngoài, cái khác ba cái giữa sân có thể đều là có thể công thủ mạnh hắn. Vậy vậy, đội tuyển Anh phía trước sân bất cớp hiệu quả vô cùng tốt. Phút thứ 23 lúc, đội tuyển Anh một lần trước sân cấp cắt thành công liền chế tạo một lần sắc cơ. Kéo đến cánh phải gơ rất trực tiếp đoạn rơi xuống chuẩn bị dẫn bóng đột phá Hán Nam dễ dẻ Santos dưới chân bóng, sau đó một cước chuyền ngang bóng đưa đến vùng cấm bên trong. Vừa ở bên trong vùng cấm bất cớp Juni nhìn chúng rồi cơ hội, vọt thẳng về phía trước điểm, nên bóng liền bắn. Chỉ tiếc hắn sút goal góc độ quá chính, bị trạm vị rất tốt kệ xạ cho xong quyền đánh ra ngoài. Dù vậy Đội tuyển Anh lần này tấn công vẫn để cho Bờ ra Dụ đội các cổ động viên kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người đối mặt tình huống như thế, Bờ ra Dụ đội rất nhiều lúc đều chỉ có thể thông qua bọn họ không quá am hiểu chuyển xa phát động tấn công. Thật ở tại bọn hắn trước sân cũng có mồ nạ như vậy cao điểm, có thể khống chế lại điểm đến, không đến nỗi để Bờ ra Dụ đội chuyển bóng dài lần lượt trực tiếp đưa đến đối phương dưới chân. Các à, phá bị à nổ cùng Fabinho cũng hầu như gặp ngay chúng quanh ở mồ nạ chu vi, đi tiếp ứng để nhị điểm đến. Cứ như vậy, Bờ Gia Dụ đội tấn công đúng là ngắn gọn rất nhiều. Khoảng cách Juni cái kia chân sút sau 6 phút, Bảo gia Dữu đội liền phát động một lần rất có uy hiếp truyền xa phản kích. Dữu bỏ tổ si va hậu trường truyền xa tinh chuẩn tìm tới trước sân Mộ Na đỉnh đầu đối mặt so với mình ải một cái đầu bạc dị, Mộ Na ung dung một cái hất đầu đem bóng đưa đỏ cho Cạc Cạc. Cạc Cạc tiếp bóng thuận thế xoay người, đối mặt rõ ràng công mạnh hơn thủ gần Johnson, hắn cái kiếm ngắn gọn mà hiệu suất cao qua người động tác có vẻ phi thường hữu dụng. Hầu như là dễ như ăn bánh, Cạc Cạc liền đột phá gần Johnson phòng thủ đột phá sau khi thành công, Cạc Cạc tiếp tục dẫn bóng cắt vào bên trong đối mặt bọc lóp tới được Ferdina, Cạc Cạc vẫn cứ là không nhanh không chớm dẫn bóng đến bên trái vùng cấm tuyến sau khi, Caka đột nhiên ra tốc cắt vào bên trong, tựa hồ muốn sút gol. Ferdina theo bản năng chen chân vào đi giam giữ, lại bị Caka đem bóng từ dưới chân hắn chuyển vào vùng cấm. Đặc sắc chuyền bóng, Fabiano tâm linh thần hội xuyên vào, trực tiếp nên bóng độ bắn. Hay là quá đáng theo đội cường độ mưu nhần, Fabbi Ano này bóng góc độ cũng không xảo quyết đứng ở trước cửa Gazin hầu như là theo bản năng đưa tay liền đem bóng bê ra sà ngang. Quá đáng tiếc. Sút hay là Fabbi Ano lựa chọn tốt hơn. Bên sân Dunga cũng là phiền muộn đá rơi xuống trước người bình nước khoáng. Hán Hiển Nhiên đối với vừa nãy Pháp Bỉ Án nổ xử lý bóng phương thức Phi thường bất mãn. Pháp Bỉ Án nổ cũng là vô cùng ảo não che mặt của mình, như vậy một lần gần như đối mặt không thành bóng cơ hội lại bị chính mình tiêu xài, hắn hiển nhiên cảm giác mình có chút không mặt mũi gặp người. Đương nhiên, Bờ Gia Dụ đội cũng không phải không thu hoạch được gì, ít nhất bọn họ thu được một tình huống phạt góc. Chỉ có điều, ở trường người như rừng đội tuyển Anh trước mặt. Bờ Gia Dụ đội đánh đầu hiển nhiên chiếm không là cái gì ưu thế. Xắt thực, người Anh nhưng là chuyền bóng dài thủy tổ. Mà đại truyền bóng dài dựa vào chính là cao to vóc người. Bọn họ hai đại trung vệ Ba quát trên hàng tiền đạo Hesse có thể đều là người cao mã đại. Hắn vị trí của cầu thủ cũng không có cái gì vóc dáng nhỏ, ở nước Anh các cổ động viên xem ra, bở ra giữu đội phạt góc cũng có điều là đi cái quá chẳng thôi. Là Môn Hạ câu lạc bộ đội hữu, Ferdinand tự mình gián lên Môn Hắn biết rõ Môn đánh đầu ý lực, vì lẽ đó hắn không dám có bất kỳ là biếng. Cứ việc phạt góc còn không phát sinh, động tác trên tay của hắn đều không ngừng làm đi ra. Hai người này đội trưởng trong lúc đó quyết đấu cũng thành hiện trường fan bóng đá cùng trợ trụ hình quan tâm tiêu điểm. Dù sao, Môn Hạ nhưng là phía trên thế giới này xuất sắc nhất không bá. Hắn cũng là bờ ra giũ đội ở đá phạt ở trong tối có uy hiếp người. Mô nạ cũng không để ý tới Ferdinand mở ám cái giày, lúc này trong mắt của hắn chỉ có Zobi nhỏ dưới chân cái kia quả bóng. Hắn có linh cảm, đồng thời cũng cực kỳ khát vọng Zobi nhỏ có thể đem bóng chuyển tới đỉnh đầu của chính mình. Tựa hồ là nghe được mô nạ triệu hoán, Zobi nhỏ mở ra phạt góc quả nhiên hướng về Mộ Na cho đứng bay tới. Quả bóng phạt ra sau khi, Ferdinand cảm giác mình áp lực đều thăng. bởi vì mô nạ cũng bắt đầu phát lực. Mặc dù là hắn toàn lực lôi kéo cũng không thể ngăn cản Mộ Na vọt lên đến Chỉ thấy mũ nạ áo đấu hầu như đều phải bị Ferdinand lôi nát, nhưng to lớn như vậy sức kéo nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản Mộ Nạ cao cao nhảy lên đến. Ferdinand cũng theo sát phía sau nhảy lên, đồng thời trên không trùng cố ý đụng phải Mộ Nạ một hồi, hy vọng có thể cho Mộ Nạ cuối cùng té dậy. Nhưng mà không chung Mộ Nạ lúc này liền dường như một tòa kiên cố tượng đá giống như vậy, ở Ferdinand mãnh liệt quấy rầy dưới vẫn cứ là lù lù bất động. Mãi đến tận quả bóng bay đến trên trán của hắn, hắn mới ưỡn một cái phần eo, sau đó sẽ đột nhiên vừa thu lại, trán của hắn liền tầng tầng ở quả bóng trên. Quả bóng đang cùng Mộ Nạ cái trán phát sinh va chạm sau khi Phạm Vật trong nháy mắt thay đổi vận mẹo, thật làm cho người lo lắng nó có thể hay không bị mất. Cũng may, khắp trốn mừng vui, chịu đựng được thử thách, nó cái kia xuất sắc tính giai đem, cái kia mạnh mẽ thế năng chuyển hóa thành đồng dạng mạnh mẽ động năng, dường như một viên đạn pháo bình thường bay về phía không thành. Hiện trường ánh mắt của mọi người đều tỏa rừng ở trên không quả bóng tiến lên. Đương nhiên, có người hy vọng nó có thể đi vào, cũng có người hy vọng hắn không tiến vào. Lần này, Gjin cũng không có lại một lần nữa đảm nhiệm đầu gỗ. Chỉ thấy dưới chân hắn dường như chứa đạn hoàng giống như vậy, đột nhiên nhảy đi ra ngoài. Nhưng mà, hắn thật sự có thể cứu lại cái kia bay về phía góc chết quả bóng sao? Chương 975, trận chung kết lập cú đút. Chương 975, trận chung kết lập cú đút. Wu Na. Mộ Na. Mộ Na 3. Ở trận này vượt cục trận chung kết tiến hành đến nửa giờ thời điểm, Lam đang tiến hành lượt cục thi đấu biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, Mộ Na đánh vào bạn cuộc tranh tải cái thứ nhất ghi bàn. Cái này ghi bàn để bờ ra giũ đội ở trận này trận chung kết đạt được dẫn trước, tuyệt đối có thể nói là đáng giá ngàn vàng ghi bàn. Xem ra, thượng đế ở từ chối Mộ Na cái tia chân kinh thế hại tộc xuất sa sau khi, vẫn là hoàn thành rồi Mộ Na ghi bàn tâm nguyện. Nương theo bình luận viên rõ giảng Toàn bộ bóng đá thành sân bóng trên khán đài đám cổ động viên bờ ra dư toàn bộ đều bạo phát. Tuy rằng cái này ghi bàn còn chưa đủ lấy để bờ ra dịu đội nâng lên vô địch các cuộc, nhưng ở trận chung kết dẫn trước đúng là chuyện có thể làm cho người hưng phấn sử tỉnh. Bên sân đung Dunga ở mô nạ nhảy lấy đà thời điểm liền rời đi chính mình chỗ ngồi, mà khi quả bóng lướt qua gở zin 10 ngón tay phi vào khung thành sau khi, hắn càng hầu như là ở tại chỗ nhảy lên, sau đó cùng bên người trợ thủ cùng các đội viên điên cùng chúc mừng. Làm vì bàn người Môn Na càng là khó có thể ức chế chính mình nội tâm hưng phấn, dù một cái có tới 4, 5 mét trượt quỷ đến phát tiết tâm tình của chính mình. Vào lúc này, hầu như toàn bộ sân sục Sở City đều đang vì món mà hoan hô. Đây là món ăn đang tiến hành lượt cúp trên đệ tám cái đi bàn. Cái thành tích này đã truy bình lão đại của hắn Kazonano ở 02 hàn nhật thuật cúp trên sáng tạo gần 40 năm đến, đơn giới ớt cút cá nhân số bàn thắng kỷ lục. Từ khi 1970 Mexico lượt cúp trên Tây Đức lỡ đánh vào 10 bóng sau khi, đã rất lâu không có ai ở một lần lượt cúp trên số bàn thắng đạt đến hai chữ số. Thậm chí ở 0-2 năm trước, còn liên tục xuất hiện năm giới ớt cút đua phá lưới số bàn thắng không cách nào vượt qua bóng ma Đương nhiên, ở thi đấu còn sót lại một cái đến giờ tình huống Mô Nạ vẫn có cơ hội vượt qua Ronaldo, thậm chí làm lờ. Hơn nữa, Mô Nạ ở đã tham gia hai giới vật cục trên đã đánh vào 10 cái ghi bàn, khoảng cách Ronaldo duy trì vật cục cá nhân ghi bàn tổng kỷ lục 16 bóng tuy rằng còn có chênh lệch nhất định. Thế nhưng cân nhắc đến hắn còn chỉ có 25 tuổi, nói hắn có thể đánh vỡ cái này kỷ lục cũng không phải là chuyện không thể nào. Ở một phen vong ná chúc mừng sau khi, Mô Nạ cùng các đồng đội ở trọng tài chính dục dã bắt đầu chậm đi trở về hậu trường. Mô Nạ ở thu dọn chính mình trên cánh tay trái băng đội trưởng đồng thời. Vẫn còn đang suy tư nên làm sao đá đón lấy tỉ đấu. Hắn hiển nhiên sẽ không ngây thơ đến cho là mình này một cái ghi bàn liền có thể bảo đảm bờ ra giù đội bắt cuộc tranh tài này, sau đó nắm hạ tối hậu quan quân. Bởi vậy, mô nạ cho rằng, đón lấy thi đấu còn nên tiếp tục xem dẫn chức trước, trước như vậy đó, chỉ có điều có thể thoáng khống chế một hồi tiết tấu. Dù sao hiện đang chủ động quyền ở phe mình trên tay. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Lạc Hậu đội tuyển Anh rõ ràng tăng mạnh thế tiến công. Lam Phát hay dùng một cước vòng ngoài cấm địa lắc bỏ góc độ sau suốt xa kéo dài đội tuyển Anh tấn công mở màn ở tấn công, đội tuyển Anh còn là phi thường dựa dẫm bọn họ truyền thống đường biên tấn công. Cánh phải lẽ Đồng là một tên đột phá hào thủ, thế nhưng hắn chuyển năng lực nhưng không thể nói là xuất sắc. Mỗi khi Lệnh Đồng đem bóng trực tiếp chuyển tới cầu thủ bờ ra giữ đỉnh đầu thời điểm, máy quay phim cũng hầu như gặp thỉnh thoảng khóa chặt đi tới trên khán đài vì là đội tuyển Anh cố lên trợ vì Beckham. Hiển nhiên, vào lúc này nước Anh các cổ động viên đều đang nhớ Nhung Beckham viên nguyệt Luân Đào. Mỗi một lần nắm giữ Beckham giải thi đấu trên, lương thức đường vòng cung đều sẽ vì là đội tuyển quốc gia Anh chế tạo mấy cái đi bàn, hoặc là kiến tạo, hoặc là chính mình trực tiếp phá cửa. Beckham đối với đội bóng cống hiến Hiển nhiên không có bị các cổ động viên lãng quên đúng là cánh phải thỉnh thoảng xuyên vào nạn Johnson chuyển ra mấy lần có uy hiếp chuyển bóng. Nhưng đường STI nhưng cũng không thể nắm chắc cơ hội. Chỉ có một tên ưu tú phong cần thiết thân thể nhưng không có trước cửa xuất sắc cảm giác. Cái này nước Anh hắc đại cái khoảng cách một tên thế giới cấp phong Hiển nhiên còn có trên lệnh không nhỏ đường biên không thể thực hiện được. Đội tuyển Anh lại chỉ có thể trở lại đường làm trương. Làm hát là một tên rất có lực công kích chàng cầu thủ. Đồng thời hắn có không sai tổ chức năng lực, hơn nữa Gơ Zắt thỉnh phảng trợ giúp, đội tuyển Anh đường phối hợp ngược lại cũng đúng là sinh động ở phút thứ 36, nguyên bản ở cánh trái hoạt động Gơ Zắt tiếp bóng sau khi lợi dụng làm phát tiềm hộ, một lần đột nhiên cắt vào bên trong liền thành công đảo loạn bờ ra Jiu đội hàng phòng thủ. Thằng tắc đột nhập bờ ra Jiu đội vòng ngoài cấm địa hắn hấp dẫn không ít bờ ra dư cầu thủ hậu vệ sự chú ý sau khi, đột nhiên đem bóng nhét hướng về phía vùng cấm. Vào lúc này, Junyi xuất hiện ở bóng trên đường, hắn hình thành đối mặt khung thành bóng. Hầu như không có bất kỳ điều chỉnh gì, Junyi trực tiếp một cước đem bóng đánh về góc xa. Anh ba hiện trường nước anh các cổ động viên không thể chờ đợi được nữa hoan hô lên nhưng mà trọng tài một tiếng còi nhưng đánh gãy người anh chúc mừng Việt vị Ở gơ giáp chuyển bóng một sát na, Juni ở vào việc vị vị trí ghi bàn vô hiệu bờ ra di đội tránh được một kiếp xác thực nếu như không phải vừa nãy Juni xuyên vào có chút nóng này mà nâng ở bờ ra di đội phía sau cùng duan lại vừa vặn đi về phía trước một bước bờ ra di đội dẫn trước ưu thế hay là đã bị truy bình ở không lâu sau đó một lần phạt óc tấn công đội tuyển anh cũng lại một lần nữa chế tạo uy hiếp Cái đầu không phải đặc biệt xuất chúng Lam Phát thành công cướp được điểm, chỉ bất quá hắn hất đầu công môn cường độ hơi lớn, cao hơn sả ngang đội tuyển Anh liên tục tấn công khiến bên sân Dung Ga đối với cầu thủ biểu hiện phi thường bất mãn, hắn đi thẳng tới bên sân dùng hằn cái kia chất phát tiếng nói tới nhắc nhở các đội viên của hắn. Thi đấu còn không kết thúc đây. Trên thực tế, coi như Dung Ga không làm như vậy, làm đội bóng trên sân đại náo, Mộ Na cũng rõ ràng không thể để cho cục diện như thế tiếp tục nữa đối mặt loại này bất lợi cục diện, Mộ Na lại một lần nữa rung cảm đứng ra. Trang tiếp bóng hắn thuận thế quá rơi mất nhào lên Lam Phát, sau đó cùng cả cả làm một cái hai quá một sau khi đi tới đội tuyển Anh vòng ngoài cấm địa. Lam Giang chuẩn bị sút gol Mona đang hấp dẫn ram giữ sau khi đem bóng đưa vào vùng cấm. Lần này chuyền bóng cùng Gơ Zát vừa nãy chuyền bóng có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, nhưng kết quả nhưng cũng là kinh người tương tự. Xuyên vào phạm bị ạ nộ no nhận được bóng, thế nhưng trọng tài chính tiếng còi trực tiếp chung kết hắn sút gol. Trọng tài biên cái kia giơ lên cao cỡ sĩ nhắc nhở hắn, vừa nãy hắn ở vào viết vị vị trí. Trong lúc bất chi bất giác, thi đấu liền tiến vào hiệp một kết thúc giai đoạn đội tuyển Anh tựa hồ nóng lòng muốn ở hiệp một trận đấu kết thúc trước san bằng điểm số, bọn họ ở thời khắc cuối cùng khởi xướng toàn lực đánh mạnh. Juni cùng Gơ liên tục 2 lần đều cùng ghi bàn gặp qua. Liên tục sáng tạo ra cơ hội hiển nhiên cũng khích lệ đội tuyển Anh các cầu thủ, bọn họ tấn công trở nên càng thêm tích cực, làm chàng chủ yếu nhất cầu thủ hậu vệ, bà gì cũng bắt đầu liên tiếp xuất hiện ở bờ gia dịu đội vòng ngoài cấm địa. Toàn lớn phòng thủ áp lực để bờ gia dịu đội hầu như toàn quân lui về phòng thủ, liền ngay cả Phạ bị Ạn Độ cũng không thể không trở về tham dự phòng thủ. Mộ nạ lúc này cũng hoàn toàn biến thành một tên tiền vệ trụ. Ở bờ gia dịu đội các cầu thủ nhìn tới, bọn họ nhất định phải ở hiệp 1 bảo trì lại dẫn trước ưu thế, nếu như vậy, đội bóng hiệp 2 liền có thể tiếp tục chiếm cứ quyền chủ động. Chỉ có Mộ Na không nghĩ như thế. Hắn không ngừng mà đang tìm kiếm cơ hội phản kích, gắn đặt tới ở hiệp 1 lại tiến vào một bóng, hai bóng dẫn trước đối với Bờ ra Dụ đội tới nói hiển nhiên càng thêm bảo hiểm. Nhưng mà, hắn mấy lần cắt bóng sau chuyển xa phản kích đều bởi vì trước sân không có đội hữu mà hóa thành không cố gắng ở hiệp 1 tiến vào phút bù giờ phút thứ nhất thời điểm, Mộ nạ dùng chính mình một lần chuẩn xác dự đoán đoạn rơi xuống lẹ động chuyền ngang bóng. Lần này, Mộ Na không có lần thứ 2 chuyển xa phản động phản kích, mà là chính mình dẫn bóng lao nhanh lên. Nguyên lai, like, Bờ Gia đội hầu như toàn quân lui giữ để đội tuyển Anh hàng hậu vệ không cảm giác được bất kỳ áp lực, đội tuyển Anh hầu như là toàn quân tấn công. Đội bóng hai tên vệ cũng đã tới gần chàng. Nếu như vào lúc này có một cái tiền đạo mai phục tại tràn phụ cận, Mỗ Nạ có lẽ sẽ lại một lần nữa phát động chuyển xa phản kích, chỉ có điều phạt bị Ạnộ vừa nãy bởi vì phòng thủ lam bắt mà trở lại hậu trường. Mỗ Nạ thẳng thắn lựa chọn chính mình làm. Lao nhanh lên Mỗ Nạ hầu như là không ai có thể ngăn cản, đội tuyển Anh mấy cái quen thuộc Mỗ Nạ cầu thủ Manchester United tâm đều bốc lên một kia linh cảm không lành. Quả nhiên, Mỗ Nạ hầu như là trong nháy mắt liền rớt tới trước sân, mà vào lúc này thậm chí không có bất kỳ một tên đội tuyển Anh cầu thủ tới kịp giáng lên đi. Không có bất kỳ thể năng vấn đề mô nạ tiếp tục cao tốc dẫn bóng nỗ lực Hiển nhiên hắn cũng sẽ không lốcc đến ở nơi đó chờ đội tuyển anh về phòng thủ đối mặt thế tới hung hăng mô nạ đội tuyển anh hai tên thế giới cấp vệ cũng hiện ra rất rấtẩn trương bọn họ chỉ có thể vừa đánh vừa lui mà không dám tùy tiện lên cướp bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng mùa nạ đột phá năng lực cũng là thế giới đỉnh cấp mà bọn họ một khi bị quá đi mô nạ nhưng dù là trực tiếp đối mặt thủ môn lời nói không nên hay bọn họ cũng không nhận ra phía sau mình cái ti thủ môn có thể ngăn cản mô nạ đi bàn bọn họ còn ốm cuối cùng một ti may mắn vậy chính là có đội hưu có thể đúng lúc về truy Sau đó chính mình thuận thế một cái lên cướp, đối với Mộ Na hình thành tiền hậu giáp kích. Như vậy hay là có thể đứt rời Mộ Na dưới chân bóng. Chỉ là bọn hắn quên một điểm, dẫn bóng tốc độ hầu như không thể so không chạy tốc độ chậm Mộ há lại là như thế dễ dàng liền có thể bị đuổi theo đội tuyển Anh vài tên về phòng thủ cầu thủ cùng Mộ Na trong lúc đó khoảng cách vẫn luôn đang khuyết đại. Ngay ở Keji cùng Ferdina đang chỉ hoàn thời điểm, Mộ đã giết tiến vào đội tuyển Anh 40m ở khu vực. Không thể để cho hắn lại tiếp tục tiến lên, Keji cùng Ferdina tiến hành rồi một cái ánh mắt tụ hợp sau khi, trước tiên hướng về Mộ Na vọt lên. Nhìn thấy xong lại Peji, Mộ nạ nhưng không có bất kỳ sự sốt sắng gì, hắn chỉ là ở đột nhiên đạp một bước địa sau khi vung lên đuổi phải của chính mình. Lại muốn tới một cú siêu viễn trình suốt गोल sao? Hiện trường người không khỏi nghĩ đến. Mà Peji nhưng là giỗi ra một cái chân giam giữ đi tới, đương nhiên, hắn cũng để lại một tay chuẩn bị phòng thủ Mộ nạ giả động tác đột phá. Nhưng lần này, Mộ Na không phải là giả động tác, chân phải của hắn tầng tầng đánh vào quả bóng trên, mà quả bóng thì lại nghe lời từ Peji giỗi ra một chân sau khi thân thể phía dưới lộ ra một khối không chặn trôi qua thứ. Sau đó một màn tự hồi lại phục chế mở màn giai đoạn Mộ Na lần kia sút Quả bóng dường như một viên bị nhen lửa cái mông đạn đạo bình thường nhanh chóng hướng về khung thành góc trên bên phải chui vào. Lần này, chịu đến Keji quấy rầy Gin lại một lần nữa không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trên thực tế, Mona Sato Gol cũng không có cho cái này nước anh biên giới cơ hội phản ứng. Hầu như là chớp mắt thời gian, quả bóng liền từ khung thành góc trên bên phải bay vào khung thành, tầng tầng đánh vào lưới khung thành trên đối mặt này chân siêu phẩm, sân sụp Sở City hầu như dừng lại giữa dây, trong sân bóng tựa hồ không có bất kỳ thanh âm gì. Vành ba theo một nhóm cổ động viên bờ ra hồ, sân bóng yên tĩnh bị đánh vỡ. Thay vào đó chính là một mảnh sơn hô sóng thần giống như tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Bởi lì hệ vã Khó có thể tin ghi bàn ba. Lại là mổ nạ ba. Mở màn giai đoạn ước cốt bị cột dọc từ chối cũng không có ảnh hưởng niềm tin của hắn. Lần này, hắn chuẩn xác từ 35M có hơn đem bóng đưa vào đội tuyển Anh Cung Thành. Mổ nạ hoàn thành rồi hắn ở trận chung kết trên lập cú đút. Đồng thời, này vẫn là một cước trận chung kết. Hắn khiến bờ ra riêu đội đem lấy 20 lính trước tiên vào chẳng ba Mộ Na cái này ghi bàn triệt để điểm bạo sân sục Sở City bên trong lậu điểm, bên sân bỏ ra dụ đội huấn luyện viên cùng thay thế bổ sung cầu thủ toàn bộ từ chỗ ngồi của mình bỏ ra. Bọn họ tựa hồ đã chạm tới vàng rực rỡ với cột. Ghi bàn Mộ Na cũng là hưng phấn dị thường. Hắn một bên nhằm phía đám cổ động viên bở ra dịu vị trí khán đài, một bên mảnh liệt chính mình trên cánh tay trái băng đội trưởng. Trên khán đài đám cổ động viên bở ra dịu vì là Mộ Na hành động này mà điên cuồng, mà nơi ở mảnh này trên khán đài dự là một mặt hưng phấn kiêu ngạo. Rất nhanh, liền bị đồng dạng các đồng đội Ở trận chung kết lập cú đúp là cái phi thường ghê gớm thành tích. Nước Anh hè ở ở hiệp sĩ từng ở 66 năm nămượt cục trận chung kết hoàn thành hạt một trong số đó cái đánh vào trên xà ngang đạn hướng vạch gol ghi bàn còn được gọi là thiên cổ kỳ án. Mà Mộ Nạ Lao Đại Cazi dàn cùng Ronaldo đều ở ở cục trận chung kết hoàn thành quá lập cũ đúc trắng cử, ngày hôm nay Mộ Nạ cũng hoàn thành rồi điểm này. Ba vị này tiền bối đều trợ giúp chính mình đội bóng cuối cùng nâng lên vô địch các cục, không biết Mộ Nạ có thể hay không tiếp tục cái này lịch sử đây. Nhiên điên cuồng chúc mừng Mộ Nạ cùng các đồng đội, đội tuyển Anh tràn ngập trường bầu không khí. Vào lúc này, làm đội bóng đội trưởng Ferdinand nhưng không thể đứng đi ra cổ vũ khí bởi vì hắn còn đang vì mình vừa nãy không thể đúng lúc lên cúp mà ảo não. Chỉ có tiểu bàn Juni vào lúc này vẫn cứ là đấu trí tràn đầy, hắn từ trước sân chạy về đến mở ra cửa bên trong quả bóng, đặt tới vòng. Chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Juni loại biểu hiện này dù sao cũng hơi chịu đến mùa nạ ảnh hưởng, trước ở Manchester United, làm đội bóng mất bóng là hậu lúc, mọi nại đều sẽ dùng như vậy hành động đến cổ vũ các đồng đội tinh thần. Mà hắn cũng mỗi lần đều dẫn dắt đội bóng san bằng điểm số thậm chí là cái sau vượt cái trước. Juni cũng hy vọng chính mình hành động này có thể cho đội bóng mang đến đồng dạng vận may. Chỉ có điều chỉ một thi đấu để cho đội tuyển Anh thời gian đã không hơn nhiều, một lần nữa mở bóng sau khi, đội tuyển Anh thậm chí còn chưa kịp tổ chức lên một lần ra dáng tấn công, trọng tài chính liền thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Hiệp một trận đấu kết thúc, bờ ra Ryu đội dự ở vào Mona lập cú đúp lấy 20 dẫn trước đội tuyển Anh tiến vào chàng nghỉ ngơi. Cảm kéo lỗ cùng hắn Tam sư quân đoàn tất nhiên sẽ không liền như vậy chịu thua, hiệp hai thi đấu nhất định càng thêm đáng để mong chờ. 9. Ừ đầy dây 4 OH 4 chúng ta là vô địch thế giới. Nha đẩy dây là là chúng ta trước ngực có viên tình. Nha đẩy dây là là chúng ta là mạnh nhất đội bóng. Làm hai đội các cầu thủ rời khỏi sàn diễn tiến vào phòng thay đồ thời điểm, một ít nóng ruột bờ ra giũ đội các cổ động viên đã sớm bắt đầu sướng nổi lên chúc mừng ca khúc. Loại này vui vẻ bầu không khí bị bờ ra dịu đội các cầu thủ mang tới phòng thay đồ, xem dù bị nổ như vậy cầu thủ cũng đã sớm bắt đầu chúc mừng, trong miệng hắn cũng ở rên lên vừa nãy các cổ động viên ca khúc. Mặc dù là một ít các lao tướng nụ cười trên mặt cũng là không che dấu nổi. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, ở ớt cục trận chúng kết hai bóng dẫn trước, liền hầu như đã khóa chặt Mà cùng bọn họ cách nhau một bước tường đội tuyển Anh phòng thay đồ bên trong nhưng là một mảnh êm ngũ đầy tự khí. Có không ít các cầu thủ cũng giống như người bờ ra giựu cho rằng, cái quán quân này trên căn bản đã bị bờ ra giựu đội sớm ôm đồn vào lòng. Bởi vì bọn họ rõ ràng, làm bờ ra giựu đội hai bóng dẫn trước thời điểm, muốn truy bình thậm chí là vượt lại là một cái cỡ nào chuyện khó khăn đối mặt này hai loại tuyệt nhiên không giống tình huống, hai đội huấn luyện viên đều không cao hứng nổi. Cạm kéo Lộ tự không cần phải nói, hắn nhất định phải ở 15 phút bên trong nghĩ ra xử lý hiện tại loại này nghịch cảnh biện pháp. Mà làm dẫn trước mới chủ xoé Dung Ga cũng đến nỗ lực hóa giải các đội viên tâm tự mãn cùng thư giãn tâm thái, để tránh khỏi đội bóng hiệp hai vui quá hóa buồn ở tình huống như vậy. Hai vị huấn luyện viên không hẹn mà cùng cầm vật cúp trong lịch sử mấy lần kinh điển lịch truyện làm nên chương. Vật cúp trên kinh điển lịch truyện chiến dịch quả thực là điểm khâu suệ, tỉ như 1966 năm vật cúp trên, đội tuyển Bồ Đào Nha cùng Triều Tiên đội trong lúc đó tứ kết. Đội tuyển Bồ Đào Nha ở 03 lạc hậu bất lợi cục diện bên dưới, lợi dụng báo đen ở ở xe bị ổ sức một người liền hoàn thành rồi điên cuồng đại nguy chuyện, cuối cùng lấy 53 thành công thăng cấp. Thế nhưng hai vị huấn luyện viên trưởng đều tìm tới phù hợp đội lệ. Cuối cùng, lựa chọn trên một hồi tứ kết. Trận đấu kia đội tuyển Anh đã từng 20 dẫn trước đội tuyển Đức, nhưng cuối cùng lại bị 32 người chuyển. Trận đấu kia tình huống cùng tình huống của hôm nay rất là tương tự, chỉ bất quá khi đó người bị hại là đội tuyển Anh mà thân, mà lần này Cạm kéo Lột thì lại hy vọng đội tuyển Anh có thể trở thành cái sau so vượt cái trước người được lợi. Lẽ nào các người liền cho là mình có thể so với người Đức kém sao? Nếu bọn họ có thể làm được, tại sao chúng ta lại không thể đây? Cạm kéo Lột hỏi. Nước Anh cùng nước Đức nguyên vốn là kẻ thủ, đội tuyển Anh các cầu thủ hiển nhiên không muốn bị người Đức làm hạ thấp đi, vì lẽ đó bọn họ đấu chí liền bị Cạm Kẹo Lột phép khích tướng cho gây lên đến rồi. Mà Dunga thì lại lấy ra năm 1950 bờ ra giật cục trận đó không phải trận chung kết nhưng hơn hàng trận chung kết thi đấu. Ngay lúc đó bờ ra giũ đội ở đại tuần hoàn cuối cùng một trận thi đấu chỉ cần chiến binh Uju Alien có thể nâng lên cuối cùng quán quân. Nhưng bọn họ nhưng ở 10 dẫn trước tình huống bị đội tuyển Uju cái sau vượt cái trước, bờ ra giũ đội chỉ có thể tiếp thu ở địa bàn của mình ném mất quán quân thống khổ. Tuy rằng trận đấu kia lịch chuyển số bàn thắng không bằng ngày một hồi, thế nhưng khi đó đội tuyển Uju hiện nhân cũng không có hiện tại đội tuyển anh mạnh mẽ. Dunga cái này sống sờ sờ lệ hiện nhân để bờ ra giũ đội các cầu thủ lòng lẹo tâm thái một lần nữa căng thẳng lên. Chúng ta muốn làm không chỉ có riêng là một cái tay đụng vào cút, mà là muốn hai tay nâng lên cút. Vì lẽ đó, hiệp hai trận đấu ta không hi vọng nhìn thấy đại gia bất kỳ thả lỏng. Đại gia lại thêm một cái sức lực, triệt để đem luật cút trột vào tay của chính mình đi. Dunga khá có lậu điểm nói rằng, Mona cùng các đồng đội tâm lậu điểm cũng lần thứ hai bị nhấn lửa. Chương 976, Vừa bóng đá Mona. Chương 976, Vừa bóng đá Mona. Hoan nên các vị trở về cùng ta đồng thời xem thứ 10 giới ước cúp trận chung kết. Nước Anh đá với bờ gia rượu thi đấu. Ở hiệp một thi đấu bỏ ra giữ đội dự vào cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mùa nạ hai cái ghi bàn đạt được hai bóng ưu thế. Hiệp 2 thi đấu, đội tuyển Anh đem nằm ở phi thường bất lợi của diện. Bọn họ chỉ có một con đường có thể đi, vậy thì là tấn công, tấn công tấn công nữa. Cạm Kẹo Lỗ cũng không phải một cái am hiểu tấn công huấn luyện viên, chỉ bất quá hắn dù sao cũng là một tên đoạt được quá vô số vinh dự nhà vô địch huấn luyện viên. Tin tưởng hắn nhất định có thể làm ra thích hợp điều chỉnh. Xác thực, làm hai đội cầu thủ một lần nữa trở lại sân bóng sau khi hiệp 2 trận đấu bắt đầu trước, trọng tài thứ tư liền giơ lên hai lần bài Cạm bẫy lổ một hơi đổi rơi mất hai tên cầu thủ đầu tiên là dùng Âu thay đổi Hestei, sau đó lại dùng dâu có lệ thay đổi bà gì. Cảm kéo lổ thay đổi người ý đồ không cần nói cũng biết, vậy thì là tăng mạnh tấn công. Zhou có lệ lên sân khấu sau khi sẽ ở cánh trái hoạt động, nói như vậy gơ rát lại gặp trở lại đường. Đã từng chịu đủ nghi vấn xong nước đem ở đường gặp lại, không biết lần này bọn họ là có thể cọ sát ra tấn công đốn lửa vẫn là tiếp tục tương sinh tương khắc đây. Âu lên sân khấu cũng rất sáng tỏ, vậy thì là cảm kéo lổ muốn lợi dụng kinh nghiệm của hắn cùng đạt được hiệu suất đến giúp đỡ cảnh khốn khó đội tuyển Anh. Dù sao bất kể là ở Manchester United vẫn là tại đây kỳ đội tuyển quốc gia, Âu làm thay thế bổ sung đạt được hiệu suất đều là phi thường cao. Cái này cũng là cảm kẹo lộ ở thời khắc cuối cùng đem mang tới nam phi trọng yếu nguyên nhân. Âu ở đất quốc trên biểu hiện cũng trở về báo cảm kéo lộ, làm thay thế bổ sung, hắn đã thu hoạch hai cái ghi bàn. Càng quan trọng chính là, hai người này ghi bàn một cái là trợ giúp nước Anh san bằng điểm số, một cái khác nhưng là trợ giúp nước Anh vượt qua điểm số. Có thể nói mỗi một cái đều là giá trị liên hành. Cảm kẹo lổ một hơi đổi hai tên cầu thủ, mà Dunga thì lại lựa chọn án binh bất động. Bở Gia Dụ đội hiệp một đã được rất tốt, Đung Ga Hà tất làm điều thừa đi quấy rầy trên sân trận từ đây. Đứng ở trên sân môn hạ nhìn thấy đứng ở đội tuyển Anh Đường Gơ Zắt cùng Lam Pat sau khi, hít một hơi thật sâu. Bởi vì, song đức ở đường đoàn tụ đối với hắn mà nói là nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Gơ Zắt cùng Lam Pat đều là lực công kích 10 phần cầu thủ, hai người bọn họ đều nắm giữ đơn mùa giải 10 đến 20 ghi bàn năng lực, chuyện này đối với bờ ra Dụ đội phòng thủ là cái thử thách to lớn. Thế nhưng hai người bọn họ bất luận cái nào nói riêng về năng lực phòng ngự lời nói cũng không bằng đã xuống sân bà gì. Điều này cũng làm cho để làm bờ ra dịu đội trước eo mồ nạ có càng to lớn hơn không gian phát triển đương nhiên, đến cùng là lợi nhiều hơn hại vẫn là tệ lớn hơn lợi, phải đến thi đấu đi tư tiễn. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, đội tuyển Anh liền khởi xướng mấy làn sóng hung manh thế tiến công, tựa hồ là ở cho thấy bọn họ muốn truy bình điểm số quyết tâm đặc biệt là gơ dắt cùng làm Pat hai người, hai người kia làm sao cùng tồn tại quan hệ vẫn luôn là đội tuyển Anh đội tuyển quốc gia cần suy nghĩ vấn đề khó. Bởi vì bọn họ cùng nhau xuất hiện ở đường thời điểm, thường thường sẽ xuất hiện một thêm một nhỏ hơn hai thậm chí là nhỏ hơn một tình huống. Hai người một mình lấy ra đi đều là thế giới cấp. Nhưng cùng nhau xuất hiện thời điểm nhưng trái lại là lẫn nhau ức chế. Nhưng ở cạm bẫy lộ sau khi đến, hai người tình huống được rất tốt giải quyết. Có điều đó là ở đem Gơ Zát phóng tới cánh trái tình huống, tuy rằng vẫn có thể xem là một cái giựt chiều, nhưng nhưng có chút lãng phí Gơ Zát tại mà. Có điều lần này, giữa hai người nhưng rốt cục cọ sát ra đố lửa. Xem ra ở góc khuất quán quân cái này vinh dự trước mặt, hai người tiềm năng đều bị đầy đủ kích phát rồi. Làm Gơ rắt cầm bóng thời điểm tiến công, làm Phát thường thường là ở bên cạnh đưa đến lôi kéo hoặc là yểm hộ tác dụng, mà khi làm Phát cầm bóng thời điểm, cũng sẽ cam tâm đi làm lùi. Cứ như vậy, Hai người năng lực đều có thể được toàn diện phát huy, hơn nữa bọn họ lôi kéo tác dụng cũng là hết sức rõ ràng. Bờ ra Dịu đội vòng ngoài cấm địa trong khoảng thời gian ngắn trở nên vô cùng chất vật, Mộ nạ rất nhiều lúc cũng chỉ có thể trở về tham gia phòng thủ. Dù vậy, gỡ rát một lần suốt xa vẫn là chế tạo đội tuyển anh chỉnh cuộc tranh tài tối có uy hiếp một lần tấn công. Lam Phát cầm bóng hấp dẫn hai tên Bờ ra Dịu đội cầu thủ vây công sau khi, đem bóng chuyển ngang đến vòng ngoài cấm địa. Nguyên Bản Giả bộ đột, đột nhiên lùi lại, sau đó một cái nghiêng người bắn phá đem quả bóng bắn về phía khung thành góc xa. Thứ việc chỉ là trong lúc vội vàng sút Thế nhưng gỡ rắc vẫn là hoàn thành đến chất lượng rất cao. Quả bóng mang theo mảnh liệt xoay tròn bay về phía xa nhà cột. Đối mặt gỡ rắc này chân độ khó cao xuất hồn, kệ sà cũng thể hiện ra hắn xuất sắc phản ứng cùng nhảy đánh năng lực. Chỉ thấy hai chân của hắn dường như chứa đàn hoàng. Đột nhiên hướng về tay trái của chính mình một bên nào tới. Lúc này máy quay phim màn ảnh cùng fan bóng đá hai mắt đều khóa chặt ở không quả bóng trên. Trong lúc đó quả bóng hoàn thành rồi xoay tròn sau khi vừa vận hướng về khung thành hữu dưới góc chết chạy trốn, mà ngay ở quả bóng sắp phi vào khung thành thời điểm, kệ sà đầu ngón tay miễn cưỡng sượt đến quả bóng. Chính là như vậy nhẹ nhàng một sự. Quả bóng phát sinh một cái nho nhỏ con đường thay đổi, sau đó sát cột dọc lệnh ra cầu môn lư 3 sân sục Sợ City trên kháng đài bùng nổ ra nước ánh các cổ động viên tiếc nuối tiếng thở dài. Quá đáng tiếc. Đối với lần này quyết đấu, chúng ta chỉ có thể nói gơ Zát bắn đến đặc sắc, thế nhưng kẻ Xả nhào càng xinh đẹp hơn. Hai người biểu hiện đều là thế giới cấp. Kệ xã lần này đặc sắc cứu thua đối với bờ ra dịu đội tinh thần có rõ ràng tăng lên tác dụng. Sau đó, Gỡ Zát một cứ chất lượng cực cao phạt góc liền bị Lucy ồ cường trước tiên đỉnh ra vùng tấm đứng đợt này tấn công sau khi, bờ ra dịu đội rốt có thể đỉnh đi ra ngoài. Mỗ cũng một lần nữa trở lại trước sân. Sự xuất hiện của hắn cũng khiến cho Song Đức bắt đầu lùi lại, bọn họ hiển nhiên biết vòng ngoài cấm địa đối với Mộ nạ không để phòng là cỡ nào nguy hiểm một chuyện. Nhìn thấy bờ Gia Dụ đội công đi ra, bên sân cạm kéo lộ không chỉ không có biểu hiện ra lo lắng, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy đội tuyển Anh đè lên Bởa Gia Dụ đội đánh nhìn như là chiếm hết ưu thế, nhưng trên thực tế nhưng là rất khó thu được chân chính cơ hội. Hiện tại Bởa Gia Dụ đội công tới cũng là mang ý nghĩa hậu trường lỗ hổng biến hơn nhiều. Rất nhanh, đội tuyển Anh liền tìm được Bởa Gia Dụ đội trên hàng hậu vệ như vậy lỗ hổng. Dụ bị nổ ở cánh phải dẫn bóng lúc bị Ashley có lệ thành công phán đoán ý đồ sau khi cắt bóng thành công. Ashley có lệ trực tiếp đem bóng kín đáo đưa cho Trưởng phụ Cận Lam Các. Lam Các tiếp bóng xoay người làm liền một mạch, sau đó cao tốc dẫn bóng đi tới. Đang hấp dẫn Mộ Na bọc lót sau khi, Lam Các quả đoán đem bóng đưa cho đã đến trước sân Gơ Zát. Gơ Zát dẫn theo hai bước sau khi liền rơi vào bờ ra dịu đội hai tên tiền vệ trụ vây công Chi, sau đó đối mặt vây công Gơ Zát không chỉ không có mất bóng, ngược lại là chuyển ra một lần rất có uy hiếp chọn khe bóng. Quả bóng vừa vặn đưa đến Du An cùng mạch trong lúc đó lỗ hổng, mà Juni cũng đúng lúc xuất hiện ở chỗ đó đối mặt cái kia lực độ hơi có chút đại truyền bóng, Juni thể hiện ra hẳn suất sắc cảm giác bóng. Vững vàng đem bóng tá đến trước người nửa mét nơi. Sau đó đối mặt phòng thủ tới được Duan cùng với tấn công Kệ xạ Ju dùng chân phải má ngoài đem bóng đâm hướng về phía góc xa. Lần này, đối mặt Ju gần trong gang tấc sút goal, Kệ Sạ không thể lần thứ 2 làm ra vừa nãy như vậy thần kỳ cứu thua, mà là trợn mắt nhìn quả bóng bay vào không thành. Go o o o o o o 3. Bên 3 Ju Ni 3. Hắn thực hiện chính mình lúc trước hứa hẹn, vậy thì là nhất định phải ở trận chung kết ghi bàn. Càng quan trọng chính là, hắn ghi bàn tỷ số ban thành 12, đội tuyển Anh cái kia nguyên bản nhỏ bé thắng lợi hy vọng lại tăng lớn hơn rất nhiều phải biết, một cái bóng ưu thế nhưng là trên thế giới không an toàn nhất đồ và ba. Ngoanh ba trên khán đài nước Anh các cổ động viên cơ hội là cùng bình luận viên đồng thời bạo phát ra. Bọn họ rốt cục có thể phóng thích chính mình tâm cảm tình, không có ai hy vọng chính mình đội bóng ở sông vào trận chung kết sau khi, nhưng là tới làm người thứ hai. Hiệp một thi đấu có thể nói bỏ ra dịu đội là hoàn toàn nhân vật chính, mà đội tuyển Anh thì lại hầu như bị trở thành vai phụ. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, chính mình đội bóng hiệp 2 rốt cục muốn vươn mình làm chủ. Góc. Di bàn sau Junyi cũng không có quyền tình chúc mừng, mà là trực tiếp chạy vào khung thành, ôm lấy quả bóng. Sau đó vung vẩy cánh tay của chính mình, cùng các đồng đội đồng thời trở lại phe mình một hiệp. Hiện ở tại bọn hắn vẫn còn là hậu, cũng không có chúc mừng tư cách. Juni Ri bản đệ bên sân Đunga có vẻ rất tức giận, dù sao vừa nãy bở ra giúp đội ở hậu trưởng nhân số trên nhưng là chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng bị đối phương hai ba chân sút gôn liền xé ra hàng phòng thủ. Cái này gọi là từ trước đến giờ chú ý phòng thủ Đunga làm sao không tức giận chứ? Trên sân vài tên bở ra giúp cầu thủ hậu vệ hiện nhiên cũng biết mình xác thực phạm sai lầm, dù xuống đầu không thể nói được gì. Vào lúc này, làm trên sân đội trưởng Mộ Na thể hiện ra tác dụng của chính mình, đừng hắn cuối đầu dụ dỗ dẫn trước nhưng là chúng ta, chúng ta lại tiến vào hắn một bóng là được rồi. Mộ nạ hơi hợt mấy câu nói, nhưng phản phất mang theo đặc thù ma lực giống như vậy, để nguyên bản đủ dữ các đồng đội một lần nữa phân chấn lên. Tuy rằng trong lời nói lộ ra tự tin mãnh liệt, thế nhưng nói Mộ nạ không có chút nào lo lắng, vậy khẳng định là giả, chính như bình luận viên nói như vậy, một cái bóng dẫn trước ưu thế xác thực rất nguy hiểm. Dựa theo đội tuyển Anh hiện tại tấn công thế, bờ ra giũ đội sơ ý một chút liền có thể có thể bị đối phương bức hỏa. Dù sao phòng thủ không phải là bờ ra giũ đội am hiểu, chết ngay bây giờ thủ lời nói là khẳng định không được. Thời gian có thể có tới hơn nửa canh giờ đây. Như vậy cũng chỉ có thể công đi ra ngoài. Tấn công là tốt nhất phòng thủ, câu nói này tuy rằng tục điểm, nhưng cũng là phi thường có đạo lý. Như vậy, liền để chúng ta lấy công đối công đi. Mỗ nạ nắm chặt nắm đấm nghĩ đến, làm đội bóng đại não, mỗ nạ luôn có thể thông qua chính mình đá bóng phương thức đem ý nghị của chính mình lan truyền cho đội hữu. Bởi vậy, ở một lần nữa mở bóng sau khi, bỏ ra Ryu đội cùng đội tuyển Anh đánh tới đối công. Cảnh tượng như vậy tuy rằng đặc sắc, thế nhưng đối với hai đội các cổ động viên tới nói lại có chút quá mức kích thích. Dù sao bất luận cái nào đội tiến vào cái bóng, đối với các một nhánh đội bóng đều là đả kích khổng lồ. Fabiano cùng Ngô đều đã từng thu được tuyệt vời phân cơ hội tốt. Bọn họ suốt gol đều từng để cho đối phương cổ động viên tâm huyền đến giữa không trùng nhưng bọn họ đều không có thể thay đổi viết điểm số. Trong lúc bất chi bất giác, hiệp 2 thi đấu lại quá gần như 20 phút còn lại thời gian càng ngày càng ít, số ruột sẽ chỉ là lạc hậu đội tuyển Anh. Quả nhiên, Cạp Péo Lô lại gọi dậy hai tên tấn công hình cầu thủ ở đây một bên làm nóng người, hắn bất cứ lúc nào đều chuẩn bị dùng đi người thứ 3 thay đổi người tiêu chuẩn. Vừa lúc đó, vở ra Diêu đội chế tạo một lần sát cơ. Mỗ Na đường đột phá làng phát phòng thủ, đối mặt lên gơ giác, Mỗ cũng không có lần thứ 2 đột phá mà là đột nhiên lên bóng đem bóng đưa vào vùng cấm đội tuyển Anh hàng phòng thủ đối với mồ nạ này chân thiên mã hành không chuyền bóng, hiển nhiên có chút chuẩn bị không đủ. Fabia nổ thành công thoát khỏi phòng thủ, đối mặt đến bóng, một cái sư hất đầu đem bóng định hướng về phía khung thành bên trái. Gordin hiển nhiên cũng không thể nào tiếp thu được biến cố bất thình lình này, hắn tuy rằng làm ra cứu thua động tác, thế nhưng phản ứng rõ ràng chậm một nhịp. Quả bóng ở đánh vào cột dọc bên trong duyên sau khi đạn tiến vào chiêu nạp. Vành ba sân sụp sợ City lại một lần nữa rơi vào người bờ ra dịu điện cuồng chúc mừng. Nếu như nói một hiệp dẫn trước hai bóng vẫn chưa thể xem như là khóa chặt thắng cục. Ở thi đấu chỉ còn giữ lại gần 20 phút tình huống thắng lợi liền trên căn bản là vắng đã đóng thuyền. Nhưng mà, chàng chúc mừng phạ Phabiano lại đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía trọng tài ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Ghi bàn vô hiệu sao? Từ bờ ra giữ đội các cầu thủ biểu hiện đến xem trọng như là như vậy, lẽ nào là vừa nãy bị Phabiano nổi vị? Xác thực, lúc này trọng tài biên cờ sĩ là nâng quá mức đỉnh. TV tiếp sóng hình ảnh trên cũng đúng lúc thả ra vừa mới cái kêu bóng pha quay chậm, hình ảnh biểu hiện, ở môn hạ bóng một sát na, Phabiano xác thực là giọ ra nửa cái nhiều thân vị, thế nhưng bằng mắt thường đến xem nhưng rất khó phân biệt ra được. Chỉ có thể nói là chủ món ăn nhìn rõ mọi việc đi, điểm ấy nhỏ bé khác biệt đều bị hắn chú ý tới. Hoặc là cũng có thể nói là Thượng Đế cũng không muốn đem đội tuyển Anh ép lên tuyển lộ. Xác thực, tránh được một kiếp đội tuyển Anh rõ ràng phần chấn lên. Bọn họ hay là không rõ ràng đại nạn không chết tất có hậu phúc câu này quốc ngạn ngữ. Thế nhưng bọn họ nhưng kiên định cho rằng, nếu Thượng Đế không nỡ để bọn họ liền như vậy chết đi, liền tất nhiên gặp cho bọn họ một cái, đường sống. Nghĩ thông suốt điểm này sau khi, đội tuyển Anh thế tiến công trở nên càng liệt Trên sân bóng khí thế chuyện này chính là vi diệu như vậy, một khi phương nào khí thế lên, trên sân thiên bình cũng sẽ thiên hướng bọn họ phía bên kia ở hiệp 2 trận đấu tiến hành rồi hơn nửa canh giờ thời điểm, kéo dài đánh mạnh đội tuyển Anh rốt cục tìm được cơ hội tốt đây là tới tự đội tuyển Anh một lần đường biên tấn công. Ở Hestei xuống sân, gỡ rắc trở lại đường sau khi, đội tuyển Anh đường biên chuyển số lần rõ ràng hạ thấp. Cứ như vậy, bờ ra giữ đội đường biên phòng thủ cũng rõ ràng thư giãn một chút. Lần này, gỡ rắc cùng Lam bắt đường liên tục phối hợp sau khi, đột nhiên một đem bóng phân đến cánh phải. Nhận được quả bóng chính là đột nhiên từ đường biên xuyên vào Glenn Johnson, cuộc tranh tài này, bởi chịu đến cả cả cùng Robbie nhỏ luân phiên xung kích, hắn kiến tạo cơ hội cũng không nhiều. Bởi vậy, hắn đột nhiên địa xuyên vào cũng làm cho bờ ra dịu đội phòng thủ chuẩn bị không đủ. Nam ở không người phòng thủ tình huống Glenn Johnson thong dong đem bóng chuyển về vùng cấm. Glenn Johnson truyền năng lực là phi thường xuất sắc, ở Manchester United hắn là cánh phải một tên kiến tạo cao thủ, ở đội tuyển quốc gia hắn càng là hoàn thành quá một cuộc tranh tài bốn lần kiến tạo trắng cử. Lần này, hắn truyền chất lượng cũng là phi thường cao. Cân nhắc đến đường hai cái tiền đạo thân cao đều không đúng rất xuất chúng. Hắn có ý chuyển một cái lại bình vừa nhanh bóng. Thân cao đạt đến một M8GZ nhảy vào vùng cấm hiển nhiên hấp dẫn cầu thủ bở ra gì chú ý, nhưng mà quả bóng nhưng cũng không là chuyển cho hắn, mà là chuyển về phía trước. Hiệp 2 thay thế bổ sung lên sân câu Âu thể hiện ra hắn ở trước cửa linh tính, làm Glenn Johnson sân câu lạc bộ đội hữu, hắn tựa hồ có một loại hiệu ngầm, giống như ưu linh nhằm phía phía trước. Khi hắn nhảy lúc tức dậy, quả bóng cũng vừa hay đến đỉnh đầu của hắn. Cùng trước phá bị ạ như thế, Âu cũng chọn dùng sư hất đầu công môn phương thức, quả bóng bay về phía góc xa. Kệ xạ tựa hồ không nghĩ tới vùng cấm thân cao thấp nhất Âu gặp cướp được đánh đầu, mà khi hắn nhìn thấy Âu đẩy đến quả bóng, làm tiếp ra cứu thua, lại làm ra phản ứng thời điểm đã chậm một nhịp. Quả bóng hầu như là sát đầu ngón tay của hắn từ bên trong đánh vào không thành một bên trên lưới. Văn ba sân sục Sở City lại một lần nữa bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hồ, từ thua hai bàn đến truy bình điểm số, nước Anh các cổ động viên thành thời khắc này người hạnh phúc nhất. Hataga gù ô ô ô ô ô ô ô ô 3. Michael 4 ô 3. Vị này đã từng nước Anh cậu bé vàng thành công biến thân làm một tên siêu dự bị. Này đã là hắn ở lần này vượt cục trên lần thứ ba lấy thay thế bổ sung thân phận ở thời khắc ngấu chốt cứu chủ ba. Trận này nguyên vốn đã mất đi hồi hộp trận chung kết lại lần nữa trở lại đồng nhất hàng bắt đầu, không nghi ngờ chút nào, cuối cùng mười mấy phút, cuộc tranh tài này đem lần thứ hai nên đón. Bên sân cả Cạp Kẹo lộ cùng đội tuyển Anh thay thế bổ sung các cầu thủ đã hương phấn từ châu ngồi nhảy lên. Nói thật, ở đây lúc nghỉ ngơi, liền ngay cả Cạp kéo lộ đều đối với cuộc tranh tài này không ôm quá nhiều hy vọng. Hiện ở tại bọn hắn lại như kỳ tích bằng tỉ số. Dựa theo cái này thế xuống, nói không chắc bọn họ thật sự phải hoàn thành một lần lật trận chung kết trên kinh điển lịch truyện. Di bàn đâu càng là hưng phấn tới chính mình áo đấu trực tiếp ném lên khán đài. Chuyện này đối với từ trước đến giờ lấy nho nhã hình tượng gặp người hắn tới nói, nhưng là không thông thường. Tuy rằng cái này chúc mừng động tác sắp sửa vì hắn mang đến một tấm thẻ vàng, thế nhưng đối với khả năng là tham gia cuối cùng một trận lượt cup tới nói, thẻ vàng đã mất đi hắn ý nghĩa. Bị ném lên khán đài số 20 áo đấu gần như trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh vỡ, đủ thấy nước Anh các cổ động viên lúc này hưng phấn. Trở lại đội tuyển quốc gia, Ngo ý lựa chọn hắn lần thứ nhất tham gia lượt cup lúc đã từng sử dụng tới số 20 lao đấu, xem ra cái số này xác thực có thể mang đến cho hắn may mắn. Hắn cũng tựa hồ tìm tới khi còn trẻ loại kêu phiêu giật cảm giác. Đánh vào 3 bóng hắn là đội tuyển quốc gia anh đang tiến hành lượt cup trên đệ nhị sạ thủ. Bên sân Dunga lúc này thì lại rơi vào một trận giải ra. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn hiển nhiên không thể nào tiếp thu được từ dẫn trước hai bóng đến lạc hậu một bóng cục diện. Lẽ nào liền như vậy chịu thua sao? Này cũng không phải đung Dunga tính cách. Hắn từ trên ghế dự bị gọi dậy vài tên cầu thủ, đồng thời đem chính đang làm nóng người Marcelo gọi trở về. Trước sân đã là bờ ra đội trước nhất kích đội hình, muốn phải tiếp tục tăng mạnh tấn công hắn chuẩn bị nắm hậu vệ cánh làm trương. So với ăn Santos, Marcelo năng lực phòng ngự hay là thật sự rất tồi tệ, thế nhưng hắn năng lực tiến công vẫn là đáng giá tín nhiệm. Liền, Dunga tờ thứ nhất thay đổi người bài đánh vào hậu vệ cánh vị trí đồng thời, Bờ Gia Dụ đội làm nóng người khu còn có này Alves, Diego và tổ cùng ní mà như vậy tấn công hào thủ. Chỉ cần Dunga một thân ra lệnh, bọn họ liền đem lên sân khấu vì là Bờ Gia Dụ đội xung kích nước anh hàng phòng thủ. Marcelo lên sân khấu cho Bờ Gia Dụ đội các cầu thủ truyền đạt một cái tín hiệu. Vậy thì là cần phải tăng cường đường biên tấn công. Bờ Gia Dụ đội phong phá bị ạ lực xung kích tuy rằng không phải rất mạnh, thân cao cũng không chiếm ưu thế nhưng phía sau hắn còn có mỗ nạ như vậy đánh đầu cao thủ đây. Liên như vậy, mỗ nạ khi thì ở vòng ngoài cấm địa đảm nhiệm tổ chức hạt nhân cùng xuất xa hảo thủ, khi thì cũng sẽ vọt vào vùng cấm đi khách mời một cái phong. Như vậy mỗ nạ thường thường sẽ làm đội tuyển Anh phòng thủ không biết làm thế nào đồng thời, mỗ nạ lôi kéo cũng vì các đồng đội chế tạo cơ hội, bên cạnh hắn cả ca, Robbie nổ cùng với Fabia nổ cũng dồn dập tìm được cơ hội tốt. Vào lúc này, đúng là liền truy hai bóng đội tuyển Anh ở hạ phong. Thế mà sau khi, tam sư quân đoàn các tướng sĩ cũng xem bọn họ đội tiêu như thế, ba cái đầu ý nghĩ không giống nhau. Có các cầu thủ chuẩn bị thừa cơ truy kích, tranh thủ vượt lại điểm số. Có cầu thủ thì lại chuẩn bị trước tiên ổn dưới cục diện, dù sao thời gian đã không nhiều, vạn nhất bị bờ ra giũ đội nắm lấy cơ hội lại tiến vào một bóng, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Cầu thủ tư tưởng không thống nhất nhưng là trên sân bóng kiêng kỵ lớn nhất, mà đội tuyển Anh nhưng ở lượt cục trận chung kết như vậy then chốt thi đấu cuối cùng một quãng thời gian xuất hiện vấn đề như vậy. Bên sân cả Kẹo Lỗ cũng phát hiện vấn đề này, nhưng nội tâm của hắn cũng có hai thanh âm. Nguyên bản liền tương đối bảo thủ hắn đầu tiên cũng là muốn ổn định cục diện, thế nhưng vừa nãy liền truy hai bóng tình huống cũng gây nên nội tâm hắn lẩu điểm. Vì lẽ đó hắn cũng muốn tiếp tục tấn công. Ngay ở cả pẹo lỗ cùng nước Anh các cầu thủ toàn bộ đang vì là nên tiếp tục tấn công vẫn là ổn định cục diện mà thời điểm do dự, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng tấn công bở ra dịu đội nhưng rốt cục nên đón cơ hội. Này chính là đến từ canh trái một lần phối hợp. Marcelo cùng Zobiño hai người làm ra một lần hai quá một, hay là hai người này quá giống nhau, để gần Johnson sân cùng lẹn đồng hai người lẫn lột. Bọn họ lại toàn bộ đều đứng ở Zobiño bên người, mà để Marcelo thông đến bóng đi Thành công thoát khỏi phòng thủ Marcelo cũng hiếm thấy không có dính bóng, mà là trực tiếp lựa chọn chuyện. Hắn cũng không có đi tìm đã vọt tới vùng cấm đường môn ạ, mà là chuyển về phía trước. Phía trước Bọc đánh đúng chỗ Phá bị Án nộ ở Ferdinand qué giày bên dưới không thể định chính quả bóng, mà là chỉ dùng ra đầu sượt một hồi. Phá bị Án Độ lần này công môn không có kết quả ngược lại biến thành một lần đánh đầu chuyền ngang. Bởi vì quả bóng ở thoáng biến tuyến sau khi trực tiếp bay về phía đường môn ạ, chỉ là Mô Nạ hơi có chút chạy qua đầu, hắn không thể không xe thẳng gấp, sau đó tới một cái ngựa ra sau hất đầu công môn. Mặc dù là eo sức mạnh như môn ở cao như vậy độ khó tình huống cũng không thể định ra quá to lớn sức mạnh. Bởi vậy vậy, Gazin một cái đổ người sau khi thành công chặn ra mũ nạ đánh đầu cận thành. Chỉ có điều, đối mặt mô nạ gần như vậy đánh đầu cận thành, tại đây dạng fen chốt tình huống, Gazin lại một lần nữa kế thừa nước anh thủ môn truyền thống, xuất hiện nhào bóng tuột tay cấp thấp sai lầm. Hắn các đồng đội hiển nhiên không ngờ rằng hắn sẽ phạm sai lầm như vậy, đúng là vừa hoàn thành rồi đánh đầu cận thành rơi xuống đất mũ nạ lại lập tức nhằm phía khung thành phương hướng. Mô nạ chăm chỉ lại một lần nữa được đến đáp quả bóng vừa vẫn xuất hiện ở hắn trước người cách đó không xa. Mũ nạ quả đoán lựa chọn ngư rượt xuống đỉnh, đem bóng lại một lần nữa tầng tầng đập về phía khung thành. Mà lần này Đà tại Môn nạ trước người là một cái hầu như không để phòng cái hở. ba làm quả bóng lướt qua vạch gol thời điểm, trên khán đài dường như núi lửa bình thường bạo phát. So với chi mấy lần trước, lần này bạo phát có vẻ càng thêm nhiệt liệt. Hiển nhiên, rước cục mất mà lại được, tư vị để bọn họ tâm tình của nội tâm được không hề bảo lưu bạo phát. Go o o o o o o 3. Môn Na. Môn Na. Môn Na 3. Hachiba. Khó có thể tin trận chung kết Hachiba. 1966 năm luật cục trận chung kết trên nước Anh cầu thủ hệ ở đã từng hoàn thành quá Hachit kỳ tích bị Môn Na thành công phục chế 3. 44 năm một cái luân hồi, xem ra nước Anh truyền thông đoán đúng quá trình, nhưng không có đoán đúng kết quả. Mona phục chế 44 năm trước trận chung kết hạt chít kỳ tích, thế nhưng đội tuyển Anh nhưng rất khó phục chế bọn họ 44 năm trước thắng lợi vì hoàng ba. Mona nội tâm nhiệt tình cũng bạ phát, hắn cùng vừa nãy Âu như thế cởi chính mình nào đấu, lộ ra so với Âu không biết rắn chắc bao nhiêu lần vóc người. Sau đó vọt thẳng hướng về phía đám cổ động viên bở ra dịu vị trí dưới khán đài. Vừa bóng đá Mona, vừa bóng đá Mona, vừa bóng đá Mona Trên khán đài đám cổ động viên bở ra dịu lồi kéo tảng cùng kêu lên la lên tên Mona. Chỉ có điều ở mặt trước thêm vào một cái giới bóng đá trí cao vinh dự xưng hô. Vừa bóng đá, Đồng dạng ở trên khán đài giải dự lễ cũng đã là hưng phấn quên hết tất cả, nếu như có thể, nàng lúc này thật muốn nhảy xuống khán đài ôm Mộ Na hôn nàng một màn son môi ấn. Lúc này, Mộ Na các đồng đội cũng vọt tới ở rô bị nhỏ cái kia tiểu nhân dẫn dắt đi, bọn họ dồn dập quỳ một chân trên đất, làm ra một cái cúng bái quốc vương động thật đúng, ở Mộ Na cái kia không thể soi mói biểu hiện ở dưới, bọn họ đã trở thành Mộ trung thực tín đổ. Lúc này Mộ cũng băng đi tới hắn quen thuộc khiêm tốn, cốt bên trong khí hoàn toàn hung bạo lộ ra. Hắn giơ lên hai tay, nhắm hai mắt lại, Trong trong hưởng thụ đại gia cùng bái, vào lúc này, liền ngay cả chuẩn bị cho mô hạ móc ra thẻ vàng trọng tài đều có vẻ hơi do dự, phản phất nếu như hắn vào lúc này quá khứ quấy rối môn hạ, sẽ bị tín đồ của hắn môn sẽ thành mạnh bỡ. Brazil đội ghế dự bị từ lâu hỗn loạn thành hỗn loạn, nếu như vào lúc này trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự vọt vào trong sân, xem cái khác đội hữu như thế mô bái bọn họ, quốc vương. Trận này chúc mừng nghi thức đầy đủ kéo dài 2,3 phút mới ở đội tuyển Anh các cầu thủ dục ra kết thúc. Dù sao, thi đấu còn chưa kết thúc, đội tuyển Anh còn có cơ hội đây. Cạm Kẹo Lổ đánh ra chính mình cuối cùng một tấm bài, thân cao vượt qua 2 mét rục mặc giáp trụ ra trận. Xem ra, Cạm Kẹo Lổ chuẩn bị dùng nguyên thủy nhất nước anh bóng đá phong cách tới đối phó bờ ra giũ đội. Chỉ là hắn hiển nhiên đánh giá thấp một lần nữa đoạt lại dẫn trước ưu thế bờ ra giũ đội cầu thủ đối với nó có trọng. Ở, Quốc Vương, Mộ Na dẫn ra đi, bờ ra giũ đội các cầu thủ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, bắt đầu rồi cùng tam sư quân đoàn toàn diện bật lộn." rất nhiều lúc đều trở lại bên trong vùng cấm tự mình đi nhìn chú phòng thủ còn cao hơn hắn một rút. Xem dễ, cái gậy bình thường dục tuy rằng tại người cao hơn chiếm thế. Thế nhưng trên thân thể hắn nhưng chỉ có thể bị mổ nạ miễn cưỡng ăn. Lên sân khấu sau hắn thậm chí không thể tranh đến một cái đầu bóng, mắt thấy thi đấu tiến vào phút bù giờ giai đoạn. Bên sân cạm kèo lâu ngoại trừ vung tay lên ra hiệu các đội viên toàn thể để lên tấn công bên ngoài cũng là không còn biện pháp. Vào lúc này, Bờ da giữ đội cũng không đi chờ mong cái gì phản kích. Dung Ga một hơi đổi một tên tiền vệ trụ cùng một tên hậu vệ, bắt đầu rồi không giảng đạo lý từ thủ. Loại cục diện này đối với từ trước đến giờ theo đuổi đẹp đẽ bóng đá đủ vua bóng đá quốc vỏ da giữ tới nói nhưng là khó gặp. Thế nhưng ở góc quán quân trước mặt, Dung hiển nhiên có thể quăng đi cái kia cái gọi là Đối mặt bờ ra Giyu đội thùng sát trận, đội tuyển Anh ngoại trừ lần lượt đem bóng treo vào vùng cấm ở ngoài, không còn biện pháp. Thời gian không đợi người, ở bù giờ sau 3 phút, trọng tài chính ra vang lên đang tiến hành lượt cút cuối cùng 3 tiếng thiếu. Văn ba sân sục Sở City triệt để sôi trào. Ngoại trừ thất lạc nước Anh các cổ động viên bên ngoài, toàn bộ sân bóng trở thành một mảnh hãi dương màu vàng. Dung cùng một đám thay thế bổ sung các cầu thủ cũng rốt cục có thể không kiêng dè chút nào vọt vào sân bóng. Vê é giờ chạm đi bọn. Chúng ta là vô địch thế giới. Chúng ta là tinh bờ ra Mỗi một cái bờ ra giũ đội các cầu thủ miệng đều sẽ tràn ngập tự hào hô lời nói như vậy đang xác định chính mình rốt cục bắt được vô địch quốc cục sau khi, từ trước đến giờ lấy ngành Hán Hình tượng gặp người Môn Na cũng không khỏi chạy xuống kích động nước mắt. Có điều hắn vẫn không có quên quan trọng nhất một cái nghi thức, cũng không phải trao giải, mà là đi cảm tạ những người vẫn tận hết sức lực chống đỡ mình và đội hưu các cổ động viên ở Môn Na dẫn dẫn đi. Bờ ra giũ đội các cầu thủ bắt đầu quanh một vòng sân cảm tạ fan bóng đá năm ở ngắn ngồi chúc mừng sau khi đang tiến hành ngật cục một lần cuối cùng đến, vậy thì là trao giải nghi thức. Môn Na cùng các đồng đội đồng thời đứng ở lĩnh thưởng trên này, hai long cười, nhảy trở lại nâng lên cúp quán quân cái kia thần thánh một khác. Rốt cục, làm Barca Latter cầm tượng trưng thế giới giới bóng đá vinh dự cao nhất lật cột hướng đi bờ ra Djuv đội. Hắn tự mình đem cúp giao cho Mồ Nạ tay. Mà Mồ Nạ cũng ở các đồng đội cùng kêu lên gọi, 1, 2, 3, đem cúp cao cao cả nước đỉnh đầu. Màu trắng phun sương đem Mồ Nạ cùng các đồng đội quay chung quanh ở, sáng lấp lánh hoàng lam hai màu sản xuất từ bầu trời hạ xuống. Văn ba toàn bộ sân bóng đám cổ động viên bờ ra Djuv đều vang hoan hô. Chúc mừng bờ ra Djuv bọn họ ở trận này trận kết đạt được thắng lợi. Bọn họ lại một lần nữa lên ngôi quán quân, bọn họ trở thành tinh bờ ra Djuv Chúc mừng Mona. Hắn ở trận chung kết hạt chít để hắn ở đang tiến hành ngật cục trên đánh vào 10 cái đi bàn, vữa phá lưới sẽ bị hắn ôm đồn vào lòng. Đồng thời tượng trưng cầu thủ xuất sắc nhất quả bóng vàng khẳng định cũng sẽ bị hắn thu vào nang. Chính như đang cổ động viên bờ ra dịu vừa nãy nói như vậy, trận này trận chung kết là Mona lên ngôi vô địch thế giới Nhật, đồng thời cũng là hắn lên ngôi vua bóng đá Nhật. Để chúng ta đồng thời tới đón tiếp một vị tân vua bóng đá đi ba. 12 chương 977. Kết thúc cáo biệt thi đấu. Chương 977, kết thúc cáo biệt thi đấu. Hiện đại bóng đá làm. Thần công thắng được thi đấu, phong thủ thắng được quân. Mà hắn, vừa có thể vì là đội bóng thắng được thi đấu, có thể vì là đội bóng thắng được quán quân, bởi vì hắn là trên sân bóng, eo. Hắn là trên sân bóng nghệ thuật ra. Hắn là trên sân bóng sắt thép chiến sĩ. Hắn, một lần nữa giải thích tiền vệ chủ ý nghĩa. Hắn là trên sân bóng một đạo vĩnh viễn không ngừng nghỉ đặc sắc phong cảnh. Hắn là sân Âu tra fort quốc vương. Hắn chính là thế kỷ mới vua bóng đá, mùa ạ. Nương theo chuyên bị yêu sân đâu tra fort đảm nhiệm người chủ trì bao một phen ngắn gọn giới thiệu. Trên đâu tra phóng trên màn ảnh lớn xuất hiện một cái khiến hiện trường các cổ động viên phi thường bóng người quen thuộc, người này chính là Mộ nạ đoạn này cũng không dài đoạn ngắn, nhưng kỷ lục Mộ Na từ 2002 đến 2022 năm này dài đến 20 năm nghề nghiệp cuộc đời tinh hoa. Từ gia nhập bờ ra Ju Inter mạ sĩ ẩn nổ đội nghề nghiệp cuộc đời cái thứ nhất ghi bàn đến cái kia lần thứ nhất tiến vào bờ ra dịu giải đấu 10 giai ghi bàn đánh đầu luật bóng, lại tới hắn đánh vào cúp thứ nhất xuất xa. Từ ở bờ rẹ sĩ ạ hoàn thành cái kia đánh đầu Hachit đến hắn ở Nam Phi trận chung kết cái quyết định quán thuộc về lại tới hắn cái này mùa giải ở Mở hoàn thành một lần cuối cùng Từ hắn ở bờ rẹ sỉ ạ nâng lên Europa League đến ở Rio cùng ở nâng lên UEFA Champions League cùng Club World, từ hắn đại biểu bờ dạ gì lý lấy sần nổ vũ đội nâng lên giải vô địch bóng đá U20 thế giới quán quân, đến làm đội trưởng ba độ nâng lên vô địch futcup. Từ mới ra đời đến đăng phong tạo cực, lại tới hôm nay sắp thoái ẩn giang hồ. Chỉ là nhìn đoạn này dùng Mazi ạ Kelly hệ Joe đệm nhạc video, sân đấu trên khán đài các cổ động viên cũng đã ức chế không được tâm tình của chính mình. nóng một ít kích động các cổ động viên đã lớn tiếng hô lên, à, không cần đi, lưu lại. Viết cách thức giữ lại mồ nạ quảng cáo trải rộng toàn bộ sân Ultra Fort trên khán đài. Cảm tạ ngươi, Mồ nạ. Ngươi để chúng ta hưởng thụ đến bóng đá thần kỳ. Cảm tạ ngươi, Mồ nạ. Nơi này, Âu Cha Fort, mỗi một góc đều sẽ nhớ ký ngươi. Trên khán đài còn có một cái hoàn toàn mới cảm tạ, Mồ nạ, xin ngươi nuôi mẹ của ngươi. Vạn thuế, cũng có phiến tình, Mồ nạ, Ultra Fort là nơi nhà, rảnh rỗi nhiều về thăm nhà một chút. Ngoại trừ quảng cáo, Mồ nạ mở ưu số 19 áo đấu xuất hiện sát suất càng nhiều. Ở đây chủ tịch đối diện cái kia mảnh trên khán đài. Càng là có vô số các cổ động viên dơ lên cao bài, liều ra một bộ to lớn màu đỏ mờ ủng áo đấu, mặt trên lưng hào 19 cùng mô nạ 4 chữ Mộ thì lại biểu hiện áo đấu chủ nhân. Sân bóng lại như một chiếc vĩnh viên không bao giờ ngừng xử xe buýt, không ngừng mà có người lên xe, cũng không ngừng mà có người xuống xe. Mặc dù sẽ có không ổn, mặc dù sẽ có thương tích bị, thế nhưng, cáo biệt nhưng là một cái vĩnh hằng đề tài. Ngày hôm nay, lại sẽ có một vị thảm cỏ xanh siêu sao sắp sửa hướng về chúng ta với tay từ biệt. Đây là thế giới rồi bóng đá tổn thất to lớn tương tự cũng là các cổ động viên tổn thất to lớn chúng ta không cách nào thay đổi 5 tháng ở trên người hắn lưu lại dấu vết, chỉ có vì hắn đưa lên chân thành chúc phúc, nói cho hắn, Mona, ngươi sẽ vĩnh viễn sẽ không được hành. Sau màn sân lần này phiến tình lời nói càng là phản phất hướng về sân Ultra Fast đưa lên vô số viên bóng tay, để các fan bóng đá vậy vừa nãy có đỉnh chỉ xu thế nước mắt lại như suối trào sông ra. Ngày hôm nay sân Ultra Fast sắp trở thành Mona cáo biệt sân khấu. Mà cái này trên sân nhảy, sẽ có 3 chi trên thế giới xuất sắc nhất đội bóng đến vì hắn tống biệt. Chứ, hiệu đến nay Manchester United, còn có hắn vẫn lực bờ ra Rio đội. Cùng với từng ở hắn dẫn dắt đi đạt được quá vì Hoàng Di ma giết đội một hồi hoàn toàn mới 39 tam giác 39 cáo biệt thi đấu đem ở đầy siêu sao. bộ nạ đem ở trên giới tam tiết thi đấu phân biệt trên người mặc 3 chi đội bóng áo đấu lên sân khấu. hiện tại trước tiên để chúng ta cảm tạ hôm nay tới đến sân đấu tra 3 chi đội bóng ở Cao caoọ sân giới thiệu một phen ngày hôm nay trận này cáo biệt thi đấu thi đấu chế sau khi 3 chi đội bóng phân biệt xếp thành hàng ra trận mà nên tiếp bọn họ nhưng là các cổ động viên tiếng vỗ tay nhiệtệt tại đây ba chi đội bóng các cổ động viên phát hiện vô số khuôn mặt quân thuộc Tỷ Như lấy J.L.Z.S.C thủ lĩnh MU92 hoàng kim một đời, lại tỷ như hiệp trợ Môn Nạ thành lập một cái tân MU vương triều, hiện tại đã giải nghệ Rooney, Ronaldo, TV cùng Roben mọi người. Mà đã từng cùng Môn Nạ ở Rio từng làm đội Hậu Zidane, Beckham, Ronaldo, Carlos, rồi cùng như vậy siêu sao huyền thoại cũng xuất hiện ở Rio đội hình làm. Bỏ ra Rio đội gần 20 năm, dưới đất cuộc 4 thắng lợi quân một ít then chốt cầu thủ cũng xuất hiện ở sân Old Trafford. Dùng ánh sao rạng rỡ để hình dung sắp bắt đầu thi đấu không có chút nào ngạc nhiên tương tự ánh sao rạng rỡ còn có trên hắn này. Giới bóng đá các giới huyền thoại dồn dập đi tới sân Ultra Fast vì là vị này thế kỷ 21 xuất sắc nhất cầu thủ cổ động. Này đã qua tuổi 80 vệ lệ cùng 12 tuổi Maradona này hai đại lao vua bóng đá cổ động càng là biểu hiện mô hạ, thế kỷ mới vua bóng đá, thân phận. Baggio, Tony, Guardiola, số bị cùng Tỉnh gà chờ một ít đã từng mô hạ ở bờ rẹ xì ạ cùng với bờ da dư ýến tớ mạ xì ẩn nổ đội kệ vai chiến đấu quá trước các đồng đội cũng đều đi tới trên khán đài 84 tuổi mạ Tony, 81 tuổi Phil 76 tuổi Cạp Bèo Lồ. Một đám dạy học cũng dồn dập kéo thân thể mua chính diện. Bọn họ chứng kiến quá Mộ Nạ Huy Hoàng, tự nhiên cũng không muốn bỏ qua Mộ Nạ cáo biệt nghi thức. Dát Lễ cùng Ôn Nhã hai người này đối với Mộ Nạ quan trọng nhất nữ nhân tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua tình cảnh này, ngoại trừ hai người này, Mộ Nạ mê môn quen thuộc nữ nhân, Ôn Nhã một bên khác còn ngồi một cái xa lạ phương đông mặt. Ngoại trừ cùng Mộ Nạ đặc biệt người thân cận, cũng không biết cái này thần bí phương đông nữ thân phận. Tiếp đó, ngày hôm nay nhân vật chính sắp sửa lên sân, xin mọi người dùng nhiệt tình nhất tiếng vỗ tay đến hoan nghênh đi. Hoan nghênh. Vào lúc này, toàn bộ sân Ultra Ford ánh đèn đều tối lại, chỉ để lại một chiếc truy quang đèn chờ ở cầu thủ miệng đường nối. Cầu thủ miệng đường nối hai bên pháo hoa cùng nhau điểm lên, bốc lên đèn đuốc rực rỡ. Âm hưởng sư cũng đúng lúc từ bỏ một đoạn tao nhã âm nhạc ở vô số tiếng vỗ tay cùng đèn flash, mồ nạ ăn mặc màu đỏ mờ ưu vào đấu, tay trái nắm một người dáng dấp vui tươi mười mấy tuổi khoảng chừng bé gái, tay phải ôm một cái bảy, tám tuổi bé trai. Bé gái tự nhiên là Lisa, mà cái kêu bé trai nhưng là mồ nạ tiểu nhi mộng nghị. Cứ việc hắn còn chưa mãn 10 tuổi, nhưng cũng đã thể hiện ra cao siêu bóng đá kỳ xảo, bị MU trung tâm luyện cầu thủ trẻ xem, tiến vào câu lạc bộ trưởng bóng đá, là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mộ Na tấm kia góc cạnh rõ ràng mặt vẫn như cũng là như vậy dương cương cùng đẹp trai, có điều năm tháng vẫn là ở trên mặt của hắn lưu lại dấu vết. Nhưng mà, ở không ít fans nữ xem ra, như vậy thành thuộc Mộ nạ càng có sức hấp dẫn đi tới vì là Mộ nạ chuẩn bị ông nói giá trước mặt, hắn thả xuống ngụ nghị, hướng về sân bóng bốn phía vất vả tay. Hắn này hơi hợt một động tác nhưng gây nên các cổ động viên nhiệt liệt đáp lại. Hiển nhiên, Mộ Na mê môn đều ở đầy đủ nắng cùng Mộ Na cuối cùng ở chung thời gian ở trận đấu bắt đầu trước, Mộ Na sẽ làm một phen ngắn gọn nói chuyện làm hắn cáo biệt diễn thuyết. Sở dĩ nói lúc nói chuyện đặt ở thi đấu trước mà không phải sau khi kết thúc, Mộ Na cũng là có hắn cần nhắc. Đó chính là hắn không muốn để cho chính mình ở loại kia li biệt bầu không khí rơi lệ. Hắn bây giờ mặc dù biết chính mình sắp muốn cáo biệt, nhưng hắn ít nhất còn có một hồi 100 phút 35 tam giác thi đấu có thể đá. Mà đến trận đấu kết thúc sau khi, hắn đem triệt để rời đi nghề nghiệp sân bóng, vào lúc ấy hắn không dám hứa chắc mình liệu có thể khắc chế chính mình rơi lệ. Vào lúc này, mũ nạ hay là muốn cảm tạ ánh đèn sư đóng lại phần lớn đèn chiếu sáng. Bằng không mũ nạ cũng không dám hứa chắc chính mình nhìn thấy trên khán đài những người các cổ động viên đánh ra giữ lại quảng cáo lúc, có thể hay không rơi lệ. Hai tay hư ép ra hiệu mọi người im lặng. Mộ Na đồng thời cũng ổn định một hồi chính mình tâm tình của nội tâm, ta rất cảm động, ở ta sắp lúc cáo biệt, vẫn cứ có nhiều như vậy bạn cũng làm bạn với ta. Đùng đùng đùng ba vừa nói rồi câu nói đầu tiên, Mộ Na nói chuyện liền bị tiếng vỗ tay cắt đứt. Mộ Na không thể không thoáng tạm ngừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói, cuộc tranh tài này đối với ta mà nói phi thường là thủ, đây là một lần cuối cùng. Ta hy vọng đá thật đó, ta đem bảo đảm dùng chính mình trạng thái tốt nhất đi đá thật cuộc tranh tài này. Trên thực tế, trước lúc này rất nhiều thi đấu ta đã không cách nào làm được thể hiện ra chính mình tốt nhất trạng thái, đây mới là ta quyết định rời đi nguyên nhân. Hy vọng mọi người lấy ung dung tâm thái đến xem xong cuộc tranh tài này đi. Tất cả những thứ này gặp Vĩnh viên ở lại trí nhớ của ta. Rất nhiều người đều hiểu chuyện như vậy nhất định sẽ phát sinh, có loại này ý thức, sự đau khổ này sẽ giảm bớt chút. Ta cảm tạ đoạn thời gian gần đây vẫn cứ hy vọng ta lại một lần nữa ra hạn hợp đồng câu lạc bộ, một ít vẫn cứ ở xin khuyên ta không muốn giải nghệ cổ động viên cùng các bằng hữu, nhưng ta đã làm ra quyết định, hơn nữa rất khó lùi về sau. Không cần đi. ạ. lại đá một cái mùa giải đi. Liên một cái. Không có ngươi, sân bóng sẽ không còn là thiên đường. Các cổ động viên lại một lần nữa đánh gậy Mona Bọn họ ở tận cuối cùng nỗ lực giữ lại Mộ Na. Mạnh mẽ khắc chế chính mình nội tâm không muốn cùng với chỉ lát nữa là phải từ khỏe mắt nước mắt rơi xuống, Mộ Na nhắm mắt lại ngưỡng ngửa đầu, sau đó hít sâu một hơi, sau đó bỏ ra hẳn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng mỉm cười tiếp tục nói, "Ta không biết mình nên làm gì. Nhiều năm qua ta vẫn đối với người nhà nói, đã xong cái này mùa giải liền lui, nhưng sau đó, ngược lại ta tị biến giải, dường như tị độc trị ổ." Mộ Na cái này tỉ mỉ chuẩn bị chuyện cười cũng không thể độ cười bất luận cái nào fan bóng đá, ngược lại là để không ít các cổ động viên lâm vào trầm tư. Tiếp tục giữ lại Mộ Na đúng là một cái quyết định chính xác sao? Từ cá nhân vinh dự tới nói, mùa nạ 20 năm nghề nghiệp cuộc đời đã đoạt được một cái nghề nghiệp cầu thủ có thể bắt được hết thẻ giải thưởng, 3 giới vô địch quốc cột, ba giới ở mẹ di cần cột quả quân, hai giới cổn phệ đệ dạ tỷ hòn cột quả quân, một giới giải vô địch bóng đá U20 thế giới quán quân. Một lần Olympic quán quân, 5 lần cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, 8 lần châu Âu quả bóng vàng, sáu giới Champions League quán quân, 13 giới giải đấu quán quân, hai giới La Liga quán quân, 11 giới ở giờ mi ở League quân, sáu thứ cúp chạm thì Hai thứ Tây Ban Nha xuất phẩm của quần, chín thứ từ thiện vẫn cúp vô địch, một lần cúp nhà vua quần quân, 4 lần cúp FA 6 thứ lịch cúp, các hạng thi đấu cầu thủ xuất sắc nhất. Quang Tử thu được vinh dự tới nói, Mộ Na cũng đã là một cái truyền kỳ, đồng thời hắn còn đánh vỡ vô số hạng kỷ lục. Tiếp tục để hắn ở lại trên sân bóng tựa hồ cũng đã không có cái gì theo đuổi đồng thời, từ mộ nạ này mấy cái mùa giải đến số liệu thoái hóa cũng có thể phát hiện một vài vấn đề. Rõ ràng nhất một điểm chính là Mộ nạ lên sân khấu số lần càng ngày càng ít, bị thương hoặc là bởi vì mệt nhọc mà thiếu trận thi đấu càng ngày càng nhiều. Trên thực tế, cái này cũng là Mộ Na chân chính quyết định giải nghệ nguyên nhân. Chứng mình thân thể chính mình rõ ràng nhất, cứ việc tại chức nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối, Mộ đã học năm đó tiền bối Zezec như thế bắt đầu truyền hình. Chạy cùng thân thể đối kháng giảm kiểu, lợi dụng truyền bóng để đạt tới chính mình ý đồ số lần tăng hơn nhiều. Trực tiếp đạt được thiếu, kiến tạo số lần nhưng vẫn duy trì ở rất cao trình độ. Thế nhưng khi còn trẻ rất ít bị thương Mộ ở tuổi già nhưng liên tiếp gặp thương bệnh quá nhiễu. 3 năm trước, hắn dây chẳng chưa thập xẻ rách càng là hầu như để hắn sớm cáo biệt nghề nghiệp cuộc đời. Những nỗi thống khổ, chân chính tích cùng quan tâm Mộ các cổ động viên hiển nhiên cũng rõ ràng. Vì lẽ đó, giữ lại Mộ âm thanh ít đi rất nhiều. Thay vào đó chính là càng nhiều o o tiếng khóc. Ta tin tưởng ta đã vì là sân bóng cống hiến đầy đủ đồ vật, loại này cống hiến thậm chí vượt qua năng lực của chính mình. Ở trải qua dài lâu 20 năm nghề nghiệp cuộc đời sau khi, có thể đến thời điểm nói gặp lại. Nói xong câu nói này, Mộ nạ vẫn căng thẳng tâm tựa hồ đột nhiên thư giãn. Đồng thời, nước mắt của hắn cũng không có trở ngại chạy xuống. Một thủ các cổ động viên quen thuộc tại Mễ Tổ xạ gột bệ đệm nhà hửng lên. Mà càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, đã qua tuổi 10, từ lâu lui ra giới giải trí xạ dạ bở rỉ tất mãn lại dường như đột nhiên xuất hiện bình thường tiến vào đại gia trong tầm nhìn. Lương theo Sạ Dạ bợ dị tận mãn cái kia Du Dương thanh âm vang lên, Mộ Na đem chính mình hai cái đứa bé giao cho một bên công nhân viên, bắt đầu quanh một vòng sân, hướng về trên khán đài các cổ động viên cáo biệt ở quá trình này, Mộ Na còn vẫn ở ức chế tình cảm của chính mình, không có để nước mắt lưu lại. Dưới cái nhìn của hắn, đoán lấy còn có một hồi trọng yếu thi đấu chờ đợi hắn, hắn có thể không quen khóc lóc đi đối mặt thi đấu. Mặc dù là cáo biệt thi đấu, hắn cũng hy vọng lấy thắng lợi mà hoàn mỹ kết cuộc. Làm xạ Dạ bờ dị tận mãn cho tới khi nào xong, Mộ cũng đã quanh sân xong xuôi. Trước về các cổ động viên phất tay hỏi thăm sau khi mùa nạ đi tới đã ở đây chờ đợi trận đấu bắt đầu các cầu thủ ở cùng những chiến hữu này muôn vỗ tay thời điểm, Mộ nạ phát hiện bọn họ tựa hào cũng đều rất có cảm xúc. Những người đã giải nghệ các cầu thủ hay là đang hồi ước nghề nghiệp của chính mình cuộc đời, mà những người vẫn cứ sinh động ở trên sân bóng thì lại đang tưởng tượng chính mình cáo biệt một ngày kia. Trận này cáo biệt thi đấu thi đấu chế là lấy làm gương Inter Milan, AC Milan cùng Juventus tam đại CEJ nhà giàu trong lúc đó truyền thống thi đấu team cụp tam giác thi đấu thi đấu chế. Ngày hôm nay ba chi đội bóng trong lúc đó đem 2 tiến hành cái một hiệp bóng thi đấu. Cuối cùng điểm nhiều nhất sắp trở thành quán quân. Chỉ có điều, ở trận này cáo biệt thi đấu, thắng bại cùng quán quân đều không quan trọng. Trọng yếu chính là, ngày hôm nay nhân vật chính Mô Nạ ngày hôm nay đem trước sau đại biểu M.U.B. ra dự cùng Diêu Magist tham gia tam tiết thi đấu. Làm sân Âu Cha ánh đèn một lần nữa sáng lên, Mô Nạ đã một lần nữa trở lại hắn cái kia phó quỷ đỏ tay sát đội trưởng nghiêm túc giáng dấp. Mà một hồi đặc sắc thi đấu cũng sắp bắt đầu. Manchester United đội hình chủ lực là năm 2010 bắt quán quân đại mãn quán quân quân đội hình, tuy rằng trong này đội viên trên căn bản cũng đã rời xa sân bóng, nhưng nhìn trên đài đám cổ động viên Manchester United đang nhìn đến cái kia từng cái từng cái phát tướng bóng người lúc, vẫn cứ là tràn ngập tốt đẹp hồi ức. Mà này chi bở ra dịu đội, đội hình chủ lực nhưng là do 8 năm trước cái kia chi bở ra dịu địa phương vật cục thắng lợi đội hình làm chủ. Chỉ có điều cái kia chi đội bóng Mona, Robi nhỏ cùng Eden sấn đều tại đây chi Manchester United, vì lẽ đó bóng trong đội cũng xuất hiện không ít xem Neymar như vậy hiện nay thế giới giới bóng đá quắt tháo phong vân bở ra giữ ngồi sao bóng đá Trận đấu bắt đầu sau khi Mộ Na bắt đầu rồi hắn cái kia không hề bảo lưu biểu diễn. Mọi người tụ hồ lại nhìn thấy 10 năm trước cái kia tuổi trẻ Mộ Na. Chỉ là tốc độ của hắn đã không còn xuất chúng, sức mạnh của thân thể cũng không còn bá đạo, thế nhưng hắn cái kia càng ngày càng xuất sắc kỹ thuật nhưng vẫn cứ đủ khiến hắn tại đây dạng hữu nghị thi đấu thành thạo điều luyện. Càng quan trọng chính là, 20 năm qua, trải qua vô số giải thi đấu cùng danh dự ở giữa, Mộ nạ trên người có một loại vương giả khí chất, điều này làm cho hắn ở đây trên làm mỗi một cái động tác thời điểm luôn có thể duy trì đầy đủ tự tin, mà phòng thủ cầu thủ của hắn rồi lại đều là không dám mũ quáng ra chân. Điều này cũng làm cho môna ở một trọi một thời điểm chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động nay khôngứ một thi đấu mới vừa vừa mới bắt đầu không tới 10 phút mô nạ liền hoàn thành rồi một lần vùng câ trước sau khi đột phá xuấtt xa đã được vẫn như cũng là mang tính tiêu chí biểu trưng xuất xa chỉ có điều ít đi mấy phần sức mạnh nhưng nhiều hơn mấy phần góc độ trên khán đài các cổ động viên đều dâng lên tự đáy lòng tiếng vô tay các cổ động viên rõ ràng hiện tại bộ nạ ghi bàn nhưng là xem một cái thiếu một cái ở cuộc tranh tài này sau khi bọn họ hay là cũng chỉ có thể đi mô là một ít video tuyển tập dư vị mô nạ cái kia từng cái từng cái đặc sắc ghi bàn Tuy rằng chỉ là một hồi thi đấu biểu diễn ghi bàn, nhưng Mộ nạ hay là dùng lực phất phất tay cánh tay biểu thị chúc mừng. Hắn các đồng đội cũng dồn dập cho hắn đưa lên ôm áp. Mộ Na cái này ghi bàn tựa hồ kéo dài đón lấy tấn công mập màn, ngay tiết 45 phút thi đấu trực tiếp đánh ra một cái 43 điểm số lớn. Người thắng cuối cùng tự nhiên là Mộ nạ vị trí Manchester United, hắn hai cái ghi bàn một lần kiến tạo đã sớm đội bóng chương 1, thi đấu thắng lợi ở 15 phút nghỉ ngơi sau khi, chương 2, thi đấu, vở ra giũ đội cùng giêu Madrid thi đấu liền đấu võ. Mộ tại đây tiết thi đấu đem đại biểu bờ ra giũ đội thi đấu ở rời khỏi sân diễn thời điểm, Mộ Na trực tiếp cởi chính mình số 19 M.U áo đấu, cầm quần áo đội huy vị trí, sâu sắc hơn một hồi. Cái này có thể là hắn một lần cuối cùng mặc vào cái này M.U số 19 áo đấu, đồng thời này hay là cũng là M.U số 19 một lần cuối cùng xuất hiện ở sân Old Trafford trên. Bởi vì, M.U câu lạc bộ đã quyết định, vì khen ngợi Mộ nạ đối với câu lạc bộ làm ra chắc việc công hiến, câu lạc bộ sẽ đem số 10 áo đấu vĩnh viễn dành nghệ. Đây cơ hội là một cái bóng đá vận động viên có thể được cao nhất đãi ngộ. tầm mắt thế rồi bóng đá có thể làm cho mờ ử như vậy hàng đầu nhà giàu đem một cái áo đấu vĩnh viễn giải nghệ cầu thủ nhưng là dùng 10 cái ngón tay đều đến được. Hôn xong sau khi, Mộ Na tự hồ quyết định một quyết tâm giống như vậy, dùng sức đem cái này áo đấu quăng lên khán đại. Mộ Na hành động này khiến mảnh này khán đài các cổ động viên rơi vào một mảnh điên cuồng chi, đối với cái này áo đấu hình thành tranh mua. Lại không nói cái này, Mộ nạ giải nghệ trước một lần cuối cùng xuyên mở ưu áo đấu giá trị bao nhiêu tiền, chỉ là những này các cổ động viên đối với Mộ Na yêu hái cũng đủ để cho bọn họ vì là cái này áo đấu mà liều mạng. Kết quả là, cái này áo đấu cuối cùng vẫn mệnh chính là biến thành vô số mảnh vỡ. Dù vậy Dù cho chỉ là một khối nhỏ vài vụn cũng có thể để hắn người đoạt được coi như chất bảo. Mộ Na cùng cái khác các cầu thủ đều không có về phòng thay đổi. hắn chạy đến bờ ra giũ đội vị trí khu nghỉ ngơi, cầm lấy từ lâu vì hắn chuẩn bị kỹ càng số 19 nào đấu. Rô Bỉ nhỏ cùng Enner sẩn cũng lựa chọn cùng hắn cùng nhau gia nhập bờ ra giũ đội trận danh. Tất cả những thứ này tự hồ cũng giống như trước đây. Giũa ra trận khiến không ít trên khán đài các cổ động viên hưng phấn không thôi, dù sao xem Zidane, Ronaldo, Beckham, Cắtlos cùng Ronaldo như vậy trước siêu sao huyền thoại có thể đều là xa cách các cổ động viên tầm nhìn một quãng thời gian rất dài có thể làm cho bọn họ đoàn tụ nhưng là nhờ có Mộ nạ sức hiệu triệu. Nhìn mỗi một người đều phát ra phúc các đồng đội cũ, Mộ Na tự hồ cũng nhìn thấy tương lai của chính mình. "Johnny, ngươi xác định ngươi còn có thể đã được động bóng sao? Ta có thể thật lo lắng sau đó ngươi cái này đại bóng không đổi kịp cái kia tiểu cầu đây." Nhìn đã chật để, tiến hóa thành một cái bóng hình Ronaldo, Mộ nạ trêu kẹo nói. "Ha, ngươi cái số tiểu. Chớ xem thường đại kata, phải biết bóng hình cũng là một loại vóc người." Lão nhưng là lại... huy Phong không giảm năm đó đây. Tuy nhiên đã là 46 tuổi, nhưng Ronaldo nhưng vẫn cứ không thay đổi hắn cái kia tính cách ạ, chúng ta sau đó cũng sẽ không liệu mạng đá, ngươi cũng điểm. Chúng ta có thể đều là chờ mong sẽ cùng ngươi làm đồng đội cảm giác đây, chúng ta thể năng đều chừa chút đến cuối cùng một tiết thi đấu đi thôi. Mấy cái lao ngôi sao bóng đá bên trong duy trì đến tốt nhất phải kể tới Beckham. Giải nghệ sau khi hắn đã cùng hắn ở mở MU lão đại ca như thế, chuyển đầu giới diễn viên. Thường thường có thể ở một ít điện ảnh cùng quảng cáo ló mặt, vì lẽ đó hắn đến duy trì chính mình từ trước đến giờ hoàn mỹ hình tượng. Haha, ha, ha tiên tâm đi. Tuy rằng ta hiện tại không bằng trước đây, nhưng giống như vậy thi đấu đá gái một hồi giữa vẫn là không thành vấn đề. Mona tự tin đáp. Lúc tuổi còn trẻ hắn đã từng ước gì mỗi cuộc tranh tài đều đến cái 2 giờ, như vậy hắn liền có thể đầy đủ vận dụng chính mình thể năng ưu thế ở thời khắc cuối cùng đến bắt nạt một hồi đối thủ. Ở tiến vào nghề nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối sau khi, hắn nhưng cũng không thể không cùng cái khác lao tướng như thế đem mỗi một tia thể năng đều dùng tiết kiệm. Đương nhiên, nếu này đã là cuối cùng một trận thi đấu, mùa nạ tự nhiên cũng sẽ không tất có bảo lưu. Dù cho là đã xong cuộc tranh tài này, chính mình không thể không ở nhà nằm cái mấy ngày cũng sẽ không tiếp đi. Nói chuyện, chương 2, thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Cùng những này đã từng dắt tay leo lên qua thế giới rối bóng đá đỉnh cao các chiến hữu một lần nữa chạm ở cùng nhau, mùa nạ phản phất lại trở về trình chiến luật của Nhật. Cứ việc hắn nửa tháng trước vừa mới mới vừa kết thúc chính mình một lần cuối cùng ngật cục lưu trình ở 2022 năm lượt cột, mùa nạ bên người đội hữu đã sớm đổi thành một làn sóng tuổi trẻ giàu có tiềm lực các thiên tài, thêm vào mấy cái sinh đại cầu thủ, ở mùa nạ dẫn dắt đi, rốt cục thành công nâng lên bờ ra giũ đội trong lịch sử thứ 8 tòa quân, cũng giống như lệ trở thành 3 đoạt cầu thủ. Điều này cũng làm hắn triệt triệt để, để ngồi vững vua bóng đá bảo tọa. Từ Dung thủ hạ đám kia cầu thủ bắt đầu Bờ Gia Dụ đội đã tìm tới nghệ thuật bóng đá cùng công danh lợi lộc bóng đá điểm thang bằng, điều này cũng làm cho Bờ Gia Dụ đội ở thành tích ổn định đồng thời cũng vẫn cứ duy trì cái kia khiêu gợi sảng bạn phong cách. Này chi Bờ Gia Dụ đội tuy rằng có mấy cái xem rô bị nhổnh như vậy đã giải nghệ mấy năm lão gia hỏa, thế nhưng phối hợp nhưng vẫn như cũng là rất thành thạo. Mặc dù là này chi có không ít tại Ngũ Siêu sao gia nhập Real Madrid đội cũng không cách nào ngăn cản Bờ Gia Dụ đội thế tiến công, cuối cùng, Mộ nạ xuất lĩnh Bờ Gia Dụ đội lấy 31 chiến thắng Diêu. lần thứ 2 cống hiến một cái ghi bàn cùng một cái kiến tạo, hắn cũng đạt được liên tục chương 2, thi đấu thắng lợi cùng trước một, kết thúc lúc như thế, Mộ Nạ lại một lần nữa đem chính mình bở ra dịu đội áo đấu ném lên khán đài, chỉ có điều lần này mục tiêu của hắn là một đám đường sa mà đến bở ra dịu đội các cổ động viên. Nhưng mà cái này bở ra giũ đội áo đấu cũng không thể chạy trốn bị phân thời vận mệnh. Xem ra, mai cái kia công nghệ cao áo đấu chất lượng cho dù tốt cũng đánh không lại cuồng nhiệt phan bóng đá nhiệt tình a. So với trước một, trận đấu kết thúc lúc, Mộ Nạ rõ ràng cảm giác được thể có thể có chút tiêu hao cảm giác. Xem ra người thực sự là không chịu nhận mình già không được a. Mộ Na thở dài một hơi nghĩ đến, nhanh quán mấy cái công năng đồ huống Môn Na tự nói với mình nhất định phải kiên trì. Đây chính là chính mình cuối cùng 45 phút thi đấu. Hay là sẽ không có 45 phút, bởi vì làm giao đội huấn luyện viên Rio ở thời khắc cuối cùng nhất định sẽ đem hắn sớm thay xuống sân để hắn hưởng thụ toàn trường fan bóng đá tiếng vỗ tay đổi cái kia thanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ màu trắng riêu áo đấu, Môn Na không chỉ có nhớ tới chính mình cái kia không lâu lắm nhưng huy hoàng nhất thời riêu cuộc đời. Ngày hôm nay sân Ultra Foot cũng tới một mảng nhỏ cổ động viên riêu Madrid, những này fan bóng đá đa số là Môn Na ở riêu hiệu lực lúc liền bồi dưỡng được đến đăng tin. Du Bện Fẹt nhẹ đệt ngay ở hiện tại đã là một tên cao cấp kỹ sư hắn là bỏ ra giá cao từ đầu cơ tay mua được chính mình thần tượng Cáo biệt thi đấu vé vào cửa. Lần này, cha của hắn cùng lão ca có thể không có cơ hội đi tới địa trường. Phải biết, trận này mua nạ Cáo biệt thi đấu nhưng là một vé khó cầu. Cam lòng dùng như vậy một hồi chắc chắn ghi vào thế giới giới bóng đá sử sách thi đấu vé vào cửa cầm kiếm tiền đầu cơ dù sao cũng là số ít. Qua tuổi 30 dù Bện đang nhìn đến Mona một lần nữa mặc vào giêu giao đấu thời điểm, lại không nhịn được lưu lại kích động nước mắt. Dù sao, dù ben ở mê mẩn Mona trước nhưng là một tên điệu đạo cổ động viên Real Madrid. Lúc trước một đoạn nhật bên trong, đều là chỉ có thể nhìn mộ nạ trên người mặc quỷ đỏ áo đấu, nói hắn không khó chịu đương nhiên là không thể. Lúc này mộ nạ đương nhiên sẽ không chú ý tới trên khán đài tình huống, hắn chỉ biết mình có thể lưu lại nơi này cái trên sân bóng thời gian đã không hơn nhiều đứng ở trên sân bóng nhìn quanh bốn phía, trong lúc vô tình mộ nạ liền rơi vào hồi ức. Mộ nạ, lên sân khấu đi, đây chính là chúng ta một lần cuối cùng kể vai chiến đấu A sau đó dù như thế nào ta có thể đều sẽ không lại bồi các ngươi đến rồi, như thế đánh giả đầu, còn cùng những người trẻ tuổi này đã bóng này không phải tìm tội được à, mãi đến tận Cắt Los gọi Mồ Nạ lên sân khấu thời điểm, Mồ Nạ mới từ hồi ức trở về thần đến. Giải nghệ sau khi, Cắt Lốt từ lâu triệt để rời đi bóng đá vòng, trải qua hưởng phúc sinh hoạt. Vì lẽ đó hắn cũng làm mập vài vòng, hơn nữa, bởi thân cao khá là luận nguyên nhân, Cắt Lốt so với Zonano đến càng xem một cái bóng. Là Mồ Nạ cùng những này từng cái từng cái qua tuổi 40 các đại gia đồng thời bắt đầu đá bóng thời điểm, hắn tự hồ đã sớm cảm giác được chính mình giải nghệ sau khi tình cờ đi đá mấy trận thi đấu nghiệp dư cảm giác ở trên sân thi đấu, những người này trên căn bản không có cái gì chạy, thuần dựa vào chuyền bóng đến đẩy mạnh. Chỉ có điều dù sao cũng là kiếp trước giới siêu sao, lão gia hỏa này chuyển bóng có thể so với chân chính nghiệp dư đại thúc môn chuẩn hơn nhiều. Hơn nữa có mô nạ cái này vẫn cứ ở tận hết sức lực đá bóng người, mà Manchester United các cầu thủ cũng phi thường cho mô nạ cái này lão đội trưởng diện, vì lẽ đó, lão, riêu đội ở đá, tân, mở thời điểm, cũng không có quá chịu thiệt. So với mô nạ, lần thứ 2 tùy tùng mô nạ đi tới riêu rổ bị nổ đã sớm là không chịu nổi, hắn trên căn bản đã thành một cái, chạm cọc thức tiền đạo chính là đứng ở nơi đó xem cái cọc gỗ như thế ở Zoo bị nổ dài nghệ đi sau biểu tự chuyện bên trong, hắn xương chính mình tối quyết định anh minh cũng không phải lúc trước lựa chọn gia nhập liên minh Santos đội thanh niên, mà là lựa chọn lại đội bộ châu Âu sau khi lựa chọn tùy tùng nạ bất chân. Quyết định này để hắn cũng trên căn bản hoàn thành rồi nghề nghiệp cầu thủ quán quân đại mãn quán. Hắn cũng từng thẳng thắn biểu thị, nếu như không phải là bởi vì có nạ, nghề nghiệp của hắn cuộc đời cũng rất khó đạt được như vậy độ cao. Tuy rằng vẫn, Mona lao đệ, Mona lao đệ, gọi, thế nhưng ở bị nổ đáy lòng, so với hắn nhỏ một tuổi Mona ở trên sân bóng nhưng vĩnh viễn là hắn đi đầu đại ca. Bởi vậy Mặc dù là trận này cáo biệt thi đấu dù bị nổ cũng là cam tâm tình nguyện kéo phát ra Phúc thân thể theo mô nạ chẳngọc này ba chi hắn đồng dạng hiệu lực quá đội bóng Tuy rằng các cổ động viên cùng mô nạ đều hy vọng thời gian có thể chậm một chút đi thế nhưng này có thể là mô nạ cái cuối cùng nửa trận đấu chương 3 thi đấu vẫn là ở bất chi bất giác tiến vào cuối cùng 10 phút Này trước mô nạ đã đánh vào một cước mang tính tiêu chí biểu trưng đại bác đá phạt. mà ở đá 125 phút sau cuộc tranh tài mô nạ đã sớm là hệả không thể tả điều này cũng cùng hắn không cam lòng xem cái khác lao ra hoỏa như thế chậm chạy hoặc là làm đứng ở nơi đó có quan hệ vào lúc này Hai đội bóng điểm số là 22. Mộ Na đã thấy bên sân làm nóng người cụ tí. Không nghi ngờ chút nào, hắn lập tức liền muốn đem chính mình thay đổi đi tới. Mặc dù từ lâu làm tốt chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là Mộ nạ chân chính muốn đối mặt tình cảnh này thời điểm, trong lòng vẫn có 10 vạn cái không nỡ lòng bỏ. Mộ nạ đột nhiên nhớ tới trên khán đài vợ cùng mụ mụ cùng với bên sân đứa bé môn, lần này, thật sự mà lui. Nếu Li Việt không cách nào phòng ngựa, liền để ta lại dùng một cái ghi bàn cùng một phen thắng lợi vì chính mình cáo biệt đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Mộ Na cái kia đã tiếp cận tiêu hao thân thể trợ hồi lại có một chút sức mạnh. Từ khi Mỗ Na trận đầu chính thức bóng đá trận đấu bắt đầu, Mỗ Na cũng chỉ có một theo đuổi, vậy thì là không ngừng theo đuổi thắng lợi. Hiển nhiên, ở này cuối cùng một trận thi đấu, hắn cũng sẽ không bỏ qua cái này kiên định niềm tin. Phía trước hai tiết thi đấu hắn đều thắng, cuộc tranh tài này hắn cũng không hy vọng ngoại lệ. Kết quả là, hắn chủ động đưa tay về phía sau chàng các đồng đội muốn bóng đối mặt Mỗ Na hô hoán, đội hữu tự nhiên là vô điều kiện hưởng. Trên thực tế, coi như Mô Nạ không muốn bóng, đại gia vào lúc này cũng sẽ chủ động cho hắn. Bởi vì ai cũng biết, Mỗ Na ở lại trên sân thời gian, hoặc là nói hắn nghề nghiệp cuộc đời còn lại thời gian thật sự đã không hơn nhiều. Tức bóng xoay người làm liền một mạch, một lần nữa chấn hưng nổi lên tinh thần Mộ Na động tác vẫn như cũng là như vậy tiêu sái. Một điểm đều không nhìn ra là một cái đã đá hơn 100 phút thi đấu 37 tuổi lao tướng. Xoay người sau khi, mô nạ đối mặt chính là sắp tiếp nhận hắn mở ú chàng hạt nhân thân phận nước Pháp chàng Đau Ba. Vị này nguyên bản liền tiên phú dị bẩm thiên tài tiền vệ trụ, ở mô nạ bên người thời gian dài hun đúc, cũng sớm đã trở thành một thế giới cấp tiền vệ trụ. Ngoại trừ tổ chức cùng năng lực tiến công ở ngoài, hắn giống như Mộ nắm giữ xuất sắc năng lực phòng ngự. Mặc dù biết khả năng này là Mộ nghề nghiệp cuộc đời một lần cuối cùng tấn công, thế nhưng hắn cũng không có nhượng ý tứ. Trên thực tế, hắn trái lại là đánh tới hoàn toàn tinh thần. Hắn không có quên mồ nạ đối với sự giáo hấn của hắn, ở trên sân bóng vĩnh viễn không muốn đối với bất luận cái nào đối thủ hạ thủ lưu tình, bởi vì chỉ có toàn thân tâm tập trung vào, mới là đối đối thủ chân chính tổn thương. Hiển nhiên, Cao tốc 3 là ở dùng như vậy một loại phương thức để diễn tả đối với mồ nạ tu tính. Nhìn thấy Cao tốc 3 biểu hiện, mồ nạ lộ ra một nụ cười vui mừng. Này chính là hắn muốn. Cao tốc dẫn bóng quá trình mồ nạ cũng không có dừng lại bước chân của chính mình, mắt thấy hai người liền muốn đụng vào nhau thời điểm, mồ nạ chân phải lại đột nhiên đạp ở bóng trên đem bóng kéo trở về. Sau đó một cái xoay người dùng chính mình cường tráng thân thể ngăn ở quả bóng cùng tao tốt 3 trong lúc đó, tiếp theo chân trái lại thuận thế một nóng, hoàn thành rồi một cái 310 độ xoay người. Là mát xây tùn. Trên khán đài tao mòn sần không khỏi kích động hồ, hắn tự hồ dự kiến một cái đặc sắc ghi bản đến. Mặc dù là lúc này ở đây trên, đã từng đem, mát xây tùn, động tác này vận dụng đến cực hạn gì đang đang nhìn đến mô nạ động tác này thời điểm cũng không nhịn ở trong lòng vì hắn khánh hay. Cứ việc tao tốt 3 đã làm ra phản ứng, thế nhưng hắn nhưng kinh ngạc cảm giác được Mộ Na cái kia giựa vào ở trên người hắn thân thể truyền đến một luồng sức mạnh to lớn, để hắn không cách nào nhúc nhích, đây thực sự là một cái muốn giải nghệ cầu thủ nắm giữ sức mạnh sao? Tao Tốc 3 vất vả nghĩ đến, mặc kệ như thế nào, Tao Tốc 3 đã tiếp nhận rồi một sự thật, vậy thì là tức liền lập tức liền muốn giải nghệ Mộ nạ vẫn cứ không phải hắn có thể ngăn cản. Quá rơi mất Tao Tốc 3, Mộ nạ tiếp tục tiến lên. Manchester United thịt hai gã khác cầu thủ hậu vệ đồng thời hướng hắn vào tới. Thế nhưng bọn họ cũng không giống Tao Tốc 3 như vậy để tâm. Điều này cũng cho Mộ Na có thể thừa dịp cơ hội, hắn cũng không có sử dụng bất kỳ giả động tác mà là trực tiếp tăng tốc độ từ giữa hai người xuyên qua. Trên thực tế, lấy Mộ nạ hiện tại loại này không xưng được tuyệt đối hàng đầu tốc độ, cái kia hai cái cầu thủ hậu vệ là có phạm quy thời gian. Chỉ là đối với lao đội trưởng Tôn Kính để bọn họ từ bỏ ý nghĩ này. Cứ như vậy, Mộ nạ đã giết tới vòng ngoài cấm địa, cứ việc có đầy đủ sút goal không gian, thế nhưng Mộ nạ cũng không có lên chân, bởi vì hắn không muốn chính mình ở trên sân bóng một lần cuối cùng tấn công như thế sớm chung kết. Manchester United phòng thủ trụ cột Sở Môn Linh nhìn ra Mộ Na ý đồ sau khi, việc nghĩa chẳng từ lên, hắn hiển nhiên cũng hy vọng hoàn thành lão đội trưởng điều tâm này. Cũng đã qua tuổi 30 vẫn như thế lô mãng. Nhìn lỗ mạng mất mất xông lên mẹ sẽ lịn, Mộ Na ở trong lòng thở dài nghĩ đến. Trực tiếp một cái đột nhiên biến hướng ra tốc liền đột phá vị này đội tuyển quốc gia Anh vệ, hay là bởi khoảng cách giải nỗ lực để Mộ nạ thể năng kịch liệt giảm xuống, hắn lần này biến hướng lúc bóng chuyến đến có chút lớn. Chỉ lát nữa là phải bị bọc lót tới được một gã khác vệ cắt bóng, Mộ Na cắn răng tăng tốc độ, rốt cục vẫn là cản ở cái kia hậu vệ trước đâm đến quả bóng. Lại quá một cái. Tao ngọn sần kích động nói, bởi vì trong lúc bất tri bất giác Mộ Na đã liên tục đột phá năm tên cầu thủ hậu vệ. Hiện tại che ở hắn cùng khung thành trong lúc đó chỉ còn giữ lại cùng Mộ Na làm hơn 10 năm đội hữu lao thủ Mộ Na. Lấy Nơ Er hiểu rõ, Mộ Na 8 phần 10 gặp dùng một cước đại lực sút गोल đến chúng kết lần này tấn công, bởi vì đây là Mộ Na phong cách. Chỉ là hắn quên một điểm, Mộ Na hiện tại đã là cung dương hết đả, hắn căn bản không có khí lực đi luôn bắt đuổi phát lực đã liên tục đột phá 5 tên cầu thủ Mộ Na quyết định qua đến cùng, chỉ thấy hắn đột nhiên đem bóng đá hướng về trái một bên tựa hồ muốn mạnh mẽ phá. Phản ứng lại lấy tốc độ nhanh nhất hướng về chính mình hữu đổ ngựa đi, nhưng mà ngã xuống đất quá trình hắn lại phát hiện kỳ tích một màn. Rõ ràng đã rời đi môn nạ dưới chân quả bóng nhưng phản phất ma bình thường lại bị môn nạ trấn phải, hấp, trở lại, sau đó lại như dính ở môn nạ trên chân như thế, lại bị hắn vung ra bên phải. Flap, Flap. Tao mọn sân lại một lần nữa la lên. Quá rơi mất tên cuối cùng Manchester United cầu thủ hậu vệ môn nạ tựa hồ dùng mất rồi chút sức lực cuối cùng giống như vậy, nhẹ nhàng dùng chân phải mũi chân đem bóng đâm vào cái hở, sau đó chính mình cũng một đầu ngã xuống tiến vào khung thành bên trong. wayne ba đầy đủ yên tĩnh giữa dây sau khi, sân Old Trafford rơi vào một mảnh điên cuồng. Cái này trong sân bóng cũng không có cái gọi là sân khách fan bóng đá. Bởi vì các vị đang ngồi hầu như toàn bộ đều là một người Trung Thức Phạm bọn họ chỉ có thể vì là một người hoan hô Người này chính là Mồ Nạ Gu hô hô hô hô hô hô ba Mồ Nạ Mồ Nạ Mồ Nạ Khó có thể tin liền qua người ghi bản Mồ Nạ dùng một cái vua bóng đá cấp ghi bản hoàn thành rồi chính mình bóng đá cuộc đời một đòn tối hậu ba Để chúng ta lại một lần nữa vì là Mồ Nạ hoan hô đi ba Quốc vương Quốc vương Quốc vương Vua bóng đá Vua bóng đá Vua bóng đá Đạn đạo, Đạn đạo. Đạn đạo. M -u. Bờ ra dư cùng Diêu Ba bộ phân phân bóng đá phân biệt la lên bọn họ đối với Mona độc nhất xưng hô. Vào lúc này nằm nhỏi thảm có trên mô nạ chỉ có một cái cảm giác, vậy thì là mệt, hắn thật sự mệt mỏi, thân thể cùng tâm đều mệt mỏi. Hay là, đúng là thời điểm cáo biệt đi. Mona ở trong lòng nghĩ đến. Vừa lúc đó, bên sân trọng tài thứ tư cũng giơ lên thẻ bảy, số 14 trên, số 19 dưới. Vừa yên tĩnh một chút khán đài lại lâm vào một mảnh điên cuồng. Không được, không muốn đổi dưới Mona. Để hắn ở đá mấy phút đi. Van cầu ngươi. Ultra Phot không thể không có ngươi, Mona vẫn cứ không thể nào tiếp thu được ly biệt các cổ động viên khóc lóc hô cầu khẩn nói. Tại đây dạng một loại hoàn cảnh, Mộ Na ở đội Hưu nâng đỡ bỏ lên. Các đồng đội cũng ở dành thời gian cùng mô nạ tiến hành cáo biệt ở cùng các đồng đội ôm ấp, nắm tay sau khi, mô nạ chậm rãi chạy hướng về phía bên sân đoạn này khoảng cách nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không tính ngắn, thế nhưng các cổ động viên nhưng hy vọng Mộ Na tốt nhất vĩnh viễn cũng không cần đi xong đoạn này đường, bọn họ chỉ hy vọng tiếp tục nhìn thấy Mộ Na ở trên sân bóng đá bóng, dù cho chỉ là một chút. Nhưng mà, lại trường khoảng cách trung quy cũng có cái phần cuối. Hùng chỉ, chỉ là ngăn ngắn mấy chục mét. Mỗ Nạ rốt cục vẫn là đi tới bên sân, cùng cụ tỷ vô tay ôm ấp, cảnh tượng như vậy ở mô Nạ nghề nghiệp cuộc đời tuổi già thường thường xuất hiện. Nhưng là cùng trước đây không giống chính là, lần này mô Nạ bị thay đổi sau khi, chỉ sợ cùng cũng sẽ không bao giờ trở về. Xuống sân sau khi, mô Nạ đứng ở bên sân dơ lên hai tay của chính mình hướng về trên khán đài các cổ động viên ra hiệu. "Cậu ơi, mô Nạ, không nên rời đi. Chúng ta thật sự không thể không có ngươi." Mô Nạ. Vào lúc này các cổ động viên rơi vào càng thêm điên cuồng tâm tình chi, thậm chí một ít các cổ động viên đã kích động ngất đi. Nhưng vào lúc này, một cái quen thuộc giai điệu lại vang lên mà nước Mỹ ngày sau, cùng sạ dã bợ rỉ tật mãn như thế đã phai nhạt ra khỏi giới giải trí nước Mỹ ngày sau, Mazi Akeli mang theo nặng cái kia thủ đã từng vì là phi nhân Jordan biểu diễn quá hè rồ cũng đột nhiên xuất hiện ở sân đấu trà phương. Mazi Akeli cái kia vẫn như cũng lực xuyên thấu mười phần tiếng nói liền dường như hướng về trên khán đài đưa lên một viên nặng cân bong tay, các cổ động viên nước mắt như suối trào theo gò má chảy xuống. Lúc này chính đang làm cuối cùng quanh sân cáo môn ạ khác cũng rốt cục không nhịn được chảy nước mắt. Các cổ động viên không ngờ hắn, hắn làm sao thưởng cam đi đây? quen thuộc cổ động viên, quen thuộc sân vận động, quen thuộc tất cả, nương theo mồ nạ đi qua mười mấy cái năm tháng. Tất cả những thứ này, tất cả hắn lại há có thể dễ dàng buông tay. Ở Mazi ạ Keolly hát xong một khúc hè rủ mồ nạ đều vẫn không có thể hoàn thành hắn quanh một vòng sân. Rốt cục, đang tương mình giương áo đấu ném cho cái kia mảnh cổ động viên giương Madrid sau khi, mồ nạ tăng nhanh tốc độ trở lại cầu thủ đường nối bên này, cũng không có vọt thẳng ghi bàn viên đường nối, mà là đến rồi một cái 180 độ xoay người, mồ nạ quỷ gối trên sân bóng, sau đó đem đầu của mình chôn ở thảm cỏ Chi, một lần cuối cùng hô hấp một cái sân ultra fort cái kia hương thảo khí tức. Gặp lại, chúng ta đội trưởng. Gặp lại, chúng ta Quốc vương. Gặp lại, chúng ta. Hẽ rồ. Tao bọn sân nghẹn ngào nói. Trên khán đài các cổ động viên cũng phát sinh chính mình cuối cùng giữ lại đầy đủ đem vùi đầu ở thảm cỏ trên chôn nửa phút, Mộ Na mới đột nhiên đứng dậy, sau đó xoay người, một con tiến vào cầu thủ đường nối, tựa hồ không có một tia lưu luyến. Trở lại này quen thuộc đường nối chi, bên ngoài như nước thủy chiều tiếng vỗ tay cũng không ngăn được Mộ Na dưới chân đinh giày cùng sàn nhà phát sinh cô quạng Tay cầm động viên từ trên cho hắn đội, khăn vật kỷ niệm, trực tiếp đi tới hắn đã từng vô số lần thay đổi trang bị rửa mặt, nghe huấn luyện viên sắp xếp chiến thuật phòng thay đồ ấn có, 19, Mộ Na, tủ quần áo vẫn cứ là ở phòng thay đồ bắt mắt nhất vị trí, chỉ có điều, sau đó chủ nhân của nơi này e sợ liền không còn là hắn. Ngồi ở cái kia quen thuộc vị trí, dùng phía sau khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên người, sau đó cùng từng ngày, đứng dậy từ trên bàn bưng lên mấy chén vận động đồ uống đột nhiên chút xuống. Một lần nữa ngồi trở lại vị trí của chính mình, Mộ nạ đem đầu tựa ở cửa hàng, sau đó nhắm hai mắt lại. Kết thúc, Mộ nạ cầu thủ cuộc đời đã triệt để kết thúc. Nhưng ở cái nào cách đó không xa, hay là còn có thể có một hành trình mới ở nên tiếp Mộ Na đi 3, -3.